Ngào. O oh o oh o. Oh. Quỷ ngào bị đau, lập tức chuyển thân hướng trong rừng bỏ chạy. Nó tại hoa lãnh địa của mình. Cố Thủy Phong nở nụ cười. Nó nếu là dám trong nước loạn nước tiểu, ta khẳng định tiễn nó Tô Đường nói. Tiễn không ảnh hưởng nó nước tiểu. Cố Thủy Phong mồ hôi đổ như thác. Tiên sinh, xe hung ta phải hay là không ngần một ít lang thang võ sĩ? Bảo Lâm nói, chỉ có mấy người xe hung ta nhân, quá trống trải. Không cần phải. Cố Thủy Phong nói, bầu trời có đại hắc, trong núi có quỷ ngào, có hai người bọn họ Tuần Sơn vậy là đủ rồi. Không chỉ là muốn Tuần Sơn gia cùng Mai Phi vừa rồi xem qua rồi, tiền trung có 3 cái đại viện, 3 cái đại đường, hai bên còn có tất cả 6 cái thiên viện, tất cả lớn nhỏ nhà giữa xương phòng đều thêm cùng một chỗ, không sai biệt lắm có 2, 300 căn rồi. Bảo Lâm nói, chỉ bằng mấy người C chúng ta, chỉ là thu thập 3 cái đại đường đều thu thập không đến. Nhiều như vậy, Cố Tùy Phong có chút giật mình, thân hình chậm rãi phiêu khởi ở giữa không trung, hướng mọi nơi nhìn quanh, Bảo Lâm không có khoa trường, chỉ cần đúng khoảng cách hậu viện gần đây hậu đường, tự có tầng 3, mỗi tầng đều có cái 6 700 m vuông. Chắc không được hỏi ra trước kia mớn nhiều như vậy người hầu. Chúng ta trước ở hậu viện, thu thập tại đây thì tốt rồi, địa phương khác không cần phải xem bảo. Tô Đường nói. Như vậy sao được, được có tình cảnh mới bảo Lam rất chỉnh trọng nói, nàng ẩn ẩn nhìn ra, Tô Đường là phải đem cái chỗ này trở thành ra rồi, như vậy phải thu thập được lởmởn sạch sạch, thiếu một ít đều không được. Các ngươi nhìn xem xử lý. Tô Đường thói quen làm vùng tay chường quảy, sau đó hắn cảm giác mình tự hồ có lời biếng hiểm nghi, giải thích, ta mấy ngày nay phải hào hảo hò hết tiểu bất điểm rồi, ngươi xem, nó hiện tại ngay cả ta đều không để ý trong nội tâm khẳng định rất kiên khuất. Chờ ít ngày nữa, ba bối bọn hắn là đến. Cố Tùy Phong nói, trước cố qua vài ngày. Tô Đường đứng dậy đi đến bên cạnh cái bàn đá, dùng đầu ngón tay tại tiểu bất điểm bên cạnh gật, tiểu bất điểm vẫn còn ngơ ngác ôm long hồ đan. "Đại lộ, đi cho ta tìm một chương ghế nằm, ta được cùng tiểu bất điểm phơi nắng phơi nắng rồi." Tô Đường trở lại nói. Suốt một ngày, Tô Đường đều tại hậu viện cùng tiểu bất điểm, nhưng cảm xúc biến hóa có đôi khi sẽ rất buồn cười, đem tiểu bất điểm quấn quýt lấy hắn không phóng gọi mụ mụ thời điểm, hắn sẽ cảm thấy phiền, các loại đợi tiểu bất điểm tinh thần rời một câu cũng không có. Hắn lại bắt đầu cảm thấy tâm hoảng hoàng. Không hề bốn phía bốn ba, thời gian trở nên rất thi ít, đương nhiên, dùng Cố Tùy Phong mà nói nói, có động cực tư tính thời điểm, cũng sẽ có tính cực tự động thời điểm, tu hành chính là muốn tùy tâm mà đi, lại tùy tâm mà chú. Đảo mắt đi qua 7, 8 ngày, hào khí rất bình tĩnh, chỉ biết là hoài ra 2 tỷ muội bị đuổi sau khi ra ngoài, phân phát người hầu, đón lấy liền biến mất ở Á nguyện thành trung. Cốc gia Thiên Cơ lâu cũng không có tới tìm phiền toái, Chu Tiểu Đông khẳng định đem tin tức truyền đi rồi, Thiên Kỳ chủ nhân thân còn có một đại tông sư cấp thị nữ. Muốn cuồng vọng tu hành giả cũng muốn nghỉ kĩ, nội thành xuất hiện lời đồn đãi, nói Ám Nguyệt Thành mới tới một vị đại tổ, không thể nghi ngờ là tại chỉ Tô Đường. Tiểu bất điểm tinh thần từ từ chuyển biến tốt đẹp, nó cùng Tô Đường tầm đó tồn tại không cách nào phân cách ra được, không có khả năng thật sự ghi hận Tô Đường, nhiều lắm thì nín thở, ủy khuất mà thôi, tăng thêm Tô Đường vông tư thái, dù cho nó, cùng nó chơi các loại trò chơi, hơn nữa to như vậy một ngọn núi, không sẽ có người tới quấy rầy, khiến nó thỏa thích dài ý ho ưu tự tại giày vò, tâm tình tự nhiên trở nên khoan khoái dễ chịu rồi. Chương 256: Chim đầu đàn. Sáng sớm, Cố Tuỳ Phong giống như thường ngày đồng dạng, chuẩn bị đến hậu viện chuyển một chuyến, thiên kỳ phong phong cảnh tuy nhiên so ra kém Đồng Sơn, nhưng cũng xem là tốt rồi, Đồng Sơn có thể dùng điêu luyện sắc xảo để hình dung, phần lớn là tự nhiên, mà ở trong đó tất thì phần lớn là nhân công đấy, vị kia chưa từng gặp mặt hoài lao ra tử có chút ánh mắt, có thể dùng suy nghĩ lý thú động, chứ có đến tán thưởng. Cố Phong vừa mới bước ra cửa sân, trước mặt đánh tới một góc có cây mùi thơm ngát, chờ hắn thấy rõ hậu viện cảnh sát lúc, đã trở nên trợn mắt há Hiện tại tiến vào mùa đông rồi, ngày hôm qua hắn thấy rất rõ ràng. Gần nửa đêm đến được có cây đều héo rũ rồi, gần kệ đã qua một đêm, vậy mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong nội viện dài khắp xanh nhạt thảm mờ mờ, giống như một trường mềm mại thảm, trong rừng cành lá phi thường tươi tốt, trong đó mấy cây cây đảo cây hạnh thượng kết đầy trái cây, mỗi trên một thân cây đều treo hơn 10 căn, thậm chí hơn 10 trên căn trăm cành nhánh dây, tựa hồ nơi này là ngàn năm qua vô nhân đặt chân. Nguyên thủy rừng rậm. Cảnh vật biến hóa cũng không coi vào đâu, chỗ mấu chốt ở chỗ, trong không khí ẩn chứa sinh mệnh khí tức, nhẹ nhàng ngửi muốt muộn, Cố Tuỳ Phong cảm giác đầu óc của mình trở nên đặc biệt thanh tỉnh. Trong thân thể mỗi một kia cơ bắp đều trở nên phấn chấn lên, mặc định Bồng Sơn, linh khí cũng sẽ không như vậy nồng đậm. Muốn mụ, muốn hay không uống nước? Một cái thanh thủy thanh nham vang lên. Ân, tựa ở ghế nằm thượng nhắm mắt dưỡng thần Tô Đường hàm hồ lên tiếng. Tiểu Bất Điểm ôm chén nước theo nước suối thượng sẽ qua, sau đó lại bay về phía Tô Đường, bay đến Tô Đường trên không lúc, con mắt quay tít một vòng, cố ý lại để cho chén nước nghiêng, đúng lúc này, Tô Đường như thiểm điện vươn tay, đem ly đẩy trở về, nước trong chén hóa thành một đạo thủy tiễn, toàn bộ đánh vào Tiểu Bất Điểm trên người. Ai nha? Tiểu Bất Điểm hét lên một tiếng. Ngươi a, Tô Đường thở dài, tính toán ta văn ngươi, đổi một chiêu a, đây đã là lần thứ mấy rồi hả? Mụ Ngộ thật đáng ghét tiểu bất điểm thở phì phì đem ly ném tới trên đống cỏ. Tô tiên sinh, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cố Tuỳ Phong bước nhanh đi tới, hắn tròm dâu tại run nhẹ nhẹ lấy, thiên kỳ phong không thể tưởng tượng biến hóa, đã phá vỡ hắn thưởng thức. Ngươi hỏi nó. Tô đường cười chỉ chỉ tiểu bất điểm. Cố Tuỳ Phong ánh mắt rơi vào tiểu bất điểm trên người, cùng đợi tiểu bất điểm cho ra một đáp án, tiểu bất điểm cùng hắn đối mặt một lát, hỏi, ngươi muốn hay không uống nước? Cố Tuỳ Phong sắc mặt cứng đờ, tại cười nói: "Không cần, tiểu." "Tiểu Bất Điểm, hậu viện như thế nào sẽ biến thành loại này bộ dáng? Cố một chút chứ sao?" Tiểu Bất Điểm hay, vẫn là không chết tâm. "Thật sự không cần." Cố Tuỳ Phong nói, "Những điều này đều là ngươi làm hay sao? Thật nham chán nha." Tiểu Bất Điểm thất vọng nhìn về phía nơi khác. "Ta nhớ được nói qua cho ngươi, nó là vận mệnh chi cây biến ảo mà sinh đấy." "Tôi đừng nói." "Vận mệnh chi cây?" "Thì ra là thế." Cố Tuỳ Phong lẩm bẩm nói. Bảo Lam từ sau đường đi tới, sau khi thấy viện phong cảnh Đồng dạng sững sờ một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, Tiểu Bất Điểm, mệt muốn chết rồi à. Bảo Lam sớm hãy theo Tô Đường rồi, nàng được chứng kiến cùng loại biến hóa. Người muốn hay không uống nước? Tiểu Bất Điểm hỏi, nó hôm nay cùng nước so sánh hang hái rồi, không thành công thể không bỏ qua. Không cần. Bảo Lam lường Tô Đường liếc, che miệng cười nói, ta không có cái kia phú quý mệnh, muốn uống nước còn là mình động thủ đi. Ta đến ta đến Tiểu Bất Điểm lập tức đến rồi thích thú, bay đến trong ngùi cỏ, ôm lấy chén nước, lại bay đi truyền. Bảo Lam gặp Tiểu Bất Điểm ôm chén nước hướng chính mình bay tới, mặc dù biết Tiểu Bất Điểm khí lực rất lớn, Nhưng như vậy loại nhỏ, tiểu nhân, thân thể, ôm lớn hơn mình vài vòng chén nước, nàng vô ý thức cho rằng tiểu bất điểm sẽ rất cố hết sức, vội vàng vượt qua trước hai bước, thỏ tay vượt lên trước tiếp nhận trên nước, sau đó điểm điểm một nụ cười, tiểu bất điểm, cảm ơn ngươi nha. Tiểu bất điểm vốn định nổi giận, gấp cái gì mà gấp ạ? Còn không có ra chiêu đây này, nhưng khi nhìn đến Bảo Lam cười đến như vậy chân thành, nó ngượng ngùng đáp, nha. Cuối cùng có nhân tại sống rồi. Tô Đường đột nhiên nói, cái gì? Bảo Lam khó hiểu nhìn về phía Tô Đường. Lúc này, xa xa truyền đến nhạc thập nhất âm, tiên sinh Tiên Sinh. Ở chỗ này Bảo Lam lớn tiếng nói. Một lát, Nhạc Thập Nhất ba bước cũng làm hai bước đi đến, "Tiên Sinh, đoán xem ai đến, đến rồi?" "Gọi bọn hắn vô a, ta nhìn xem khôi giáp của bọn hắn." "Tôi đừng nói." "Ai, vốn muốn cho các ngươi một kinh thì đấy." Nhạc Thập Nhất bất đắc dĩ thở dài, trở lại kêu lên, "Đừng ẩn dấu, tiên sinh xem lại các ngươi rồi." Nhạc Thập Nhất vừa dứt lời, ba bối mang theo di tộc xạ thủ nhóm, đám bọn họ cười hì hì đi tới sân nhỏ, bọn hắn trên thân đều mặc giáp trụ lấy màu đen nửa người lẫn giáp, phía dưới nam nhân là vây áo, nữ nhân đúng giáp váy. Cái gì đúng Phật muốn mạ vàng, nhân muốn lăn mặc, lân giáp phong cách phong cách cổ xưa, trang trọng, thoạt nhìn phi thường chỉnh thể, tinh thông. Bài kiến tiên sinh. Ba bối bọn người quỳ một gối xuống trên mặt đất. Không cần đa lễ rồi, tại trên biển không có việc gì a? Tô Đường nói, "Ba bối, tới cho ta xem xem." Không có việc gì, xe hung ta tới thời điểm, vẫn là gió êm sóng lặng đấy. Tại kinh đào thành lúc nghe người ta nói cái này, phiến nộ hải thường xuyên không có phong bạo, hì hì. Đoán chừng là sợ xe hung ta rồi, không dám loạn phát giận. Ba bối cười hì hì đứng người lên, hướng Tô Đường đi tới. Tô Đường ngồi dậy, Đầu ngón tay tại ba bối giáp vai thượng nhẹ khẽ vút vút, sau đó dùng đầu ngón tay gõ hai cái, phát ra thanh thúy tiếng va đập, đều là đồng phi làm hay sao? Hắn mang theo Vu gia đám tạ thủ công cùng một chỗ làm đấy, một người nhưng bận không quan nổi. Ba bối đạo sau đó tầm mắt của nàng rơi vào bảo làm trên người, "Bảo lam tỷ, còn ngươi nữa đấy, tất cả mọi người có phần." "Cũng có ta sao?" Tô đừng hỏi. "Kia cũng không có." Ba bối nói, đồng đại sư nói, tiên sinh có ma trang, khẳng định không nhìn chúng tay nghề của hắn. "Của ta ở nơi nào?" Bảo làm nói, một cái nữ xạ thủ đi tới. Cầm trong tay bao phục đưa cho Bảo Lam, Bảo Lam sau khi nhận lấy dùng tay nấc lượng, nhẹ như vậy. Đúng nha, rất nhẹ nhàng, hành động một chút cũng không bị ảnh hưởng. Bảo Bối nói, "Đáng tiếc, ta tạm thời là xuyên eo không lên." Nhạc Thập nhất nói, "Như thế nào?" Ba Bối hỏi. "Bản chuẩn sân đất đều là giống như lúc đấy, các ngươi rời chuyển thời điểm, tất cả mọi người thấy được, nếu như ta cũng xuyên eo, người khác khẳng định biết rõ ta và các người đúng cùng một nhóm." Nhạc Thập nhất nói. "Chớ ngu đứng đấy rồi, Tản A." Tô Đường nói, "Chính mình đi tìm chính mình ưa thích gian phòng." Tô Đường lên tiếng. Di tộc xạ thủ nhóm, đám bọn họ mọi nơi tản ra, bất quá đại trưởng lao phái ra đều là người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy, nam nhân còn hơi có chút đúng mực, đám nữ hài tử top 5 top 3 chạy hướng rừng tây, vui cười lấy, đùa dẫn lấy. Vừa vừa rời đi Mãng Sơn thời điểm, Di tộc xạ thủ nhóm, đám bọn họ đều nghiêm khắc gấp thúc chính mình, thực tế tại Tô Đường trước mặt, nguyên một đám biểu lộ đầu trọng, nhìn không trước mắt, làm khởi sự đến có bài bản hàn hoi, sợ cho Mãng Sơn di tộc mất mặt. Từ khi tập thể phao, ngâm, mạnh sau đó, Tô Đường xem như uy nghiêm vĩ giác. Đám nữ hài tử luôn hành cử chỉ càng ngày càng tùy ý, tuy nhiên thiểu thêm vài phần cung kính, nhưng nhiều thêm vài phần thân cận. Nếu như Tô Đường là thứ bạn khác nhân, trong nội tâm nhất định sẽ không thích, nhưng hắn tính cách hiền hòa, chưa bao giờ muốn cầu người khác nhất định phải tất cung tất kính, ngược lại cảm thấy càng tự nhiên càng tốt, quỳ đến quỳ đi cũng phiền toái. "Tiên sinh, ta có chút ý kiến." Nhạc Thập Nhất tiến đến Tô Đường bên người. "Nói nói xem, cái gì nghĩ cách?" Tô Đường nói. "Hiện trong thành hào khí càng ngày càng khẩn trước rồi, càng là một đạo." "Vì cái gì?" Mọi người đều biết ủ đúng hoài lao ra tử định ra rồi hiện tại hoài lao ra tử mất lúc trước quy củ còn có hay không tất yếu tuân thủ còn có thể duy trì bao lâu thời gian mọi người nhất định là trong lòng còn có nghi kỳ đấy nhạc thập nhất chậmãi nói ra cho nên từng cái tiểu đội đều trở nên càng ngày càng cẩn thận những cái kia ưa thích độc lai like, độc vãng lang thang võ sĩ đã không hề nhận nhiệm vụ rồi đều trốn trong thành Xem vừng gió ta cảm giác trước mắt giai đoạn thật giống như có một căn nhìn không tới tuyến tại càng kéo căng càng chặt nhưng sớm một hồi sẽ ngăn ra tô đường Trầm âm nhắc tới hoài lao ra tử Rất nhiều lang thang võ sĩ đều muốn giơ ngón tay cái lên, không có hỏi lao ra tử, Tử Không có Ám Nguyệt Thành, cái này vài thập niên bình an. Nhạc Thập nhất nói, cho dù giữa lẫn nhau thù sâu như biển, trong thành đụng với cũng phải bảo trì khắc chế, nếu không tự là cùng toàn thành là địch, hoài lao ra tử quy củ, không biết bảo toàn bao nhiêu phụ nữ lao hấu, bằng không mỗi ngày giết tới giết lui, không có chỗ an toàn, Ám Nguyệt Thành cũng sẽ không giống như hôm nay như vậy phồn thịnh. Đương nhiên, có nhân tôn kính hắn, cũng có nhân chán ghét hắn, hoài lao ra tử tật xấu tiểu là tính tình quá táo bạo, nghe nói trọng tài đoàn vừa mới thành lập thời điểm, Hắn thường xuyên vô bản chửi ầm lên, liền thiên cơ lâu cốc đại tiên sinh cũng có rất nhiều lần bị hắn mắng được đầy bụi đất, hơn nữa, Hoài lao gia tử cũng đã làm một ít chuyện gì quá phận, nhưng Hoài lao gia tử khi ấy đấy, tựu như vậy mấy người, tầng dưới chốt lang thang võ sĩ, cũng không tư cách lại để cho Hoài lao gia tử ra. Tay, Nhạc thập nhất rồi nói tiếp, trong mắt của ta, hắn có công, cũng có qua, ít nhất không có hắn, Ám Nguyệt Thành không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Trong tai đoàn đúng chuyện gì xảy ra? Tô đừng hỏi. Trong tai đoàn là do năm người tạo thành đấy, có hỏi ra, Trần gia, Đinh gia. Thiên Cơ lâu cùng Nộ Hải đoàn. Nhạc Thập Nhiệt nói, nhất lúc mới bắt đầu, đều là do gia chủ tự mình toa chấn, phụ trách quyết định mọi người tranh chấp. Nộ Hải đoàn. Ám Nguyệt Thành ngũ gia tất cả phân một khối, Thiên Kỷ Phong đúng hỏi ra đấy, theo Thiên Kỷ Phong đến Tuyệt Tiêu Linh đại đạo, cũng thuộc về hỏi ra, Lang Thang Võ Si muốn đi Tuyệt Tiêu Linh, phải giao nạp nhất định được phí tổn, bất quá hiện tại đã không có nhân quản. Nhạc Thập Nhiệt nói, Nộ Hải đoàn đúng trấn ra địa bàn, kể cả bến tàu, Nộ Hải, hải tạc, ta Thành, chính là bọn họ thuyền, cho nên Hải cùng trấn ra đấu được rất lợi hại vì đoạt bến tàu, Tô Đường lập tức đã minh bạch. Đúng vậy à, Trần Gia muốn nổ hống tay vật chuyển, nộ Hải Đoàn muốn cướp chiếm bến tàu, tự nhiên muốn đấu rồi. Nhạc Thập nhất nhẹ gật đầu, Thiên Cơ lâu đừng nói rồi, Đinh Gia ưa thích buôn bán, Ám Nguyệt Thành ở bên trong chí ít có 40% đã ngoài cửa hàng, đều là Đinh ra đấy. Người mới vừa nói, người có một ít nghi cách. Tô Đường nói, "Tiên sinh, hiện tại tất cả mọi người cực lực bảo trì khắc chế, nhưng đối với Hoài lao ra từ lúc trước định ra quy củ, lại đều không có tin tưởng, loại này thời điểm chỉ cần đổ máu, Ám Dạ Thành lập tức sẽ đại loạn." Nhạc thập nhất nói khẽ: "Mọi người đều biết có quy cụ chỗ tốt, cho nên không ai dám làm chim đầu đàn, không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá, nếu như chứng kiến chim đầu đàn rồi, nhiều năm như vậy tích góp từng tí một ở dưới cứu hận, có khả năng toàn bộ bộc phát, ta có thể khiến người đi đem cái này điểu, nói cách khác, ngài muốn cho Áo Nguyệt Thành lúc nào loạn, ta có thể lại để cho Áo Nguyệt Thành loạn lên." Chương 257: Kỳ quặc thai nạn trên biển. Đại luận a. Tô Đường trầm âm. Thế cục bây giờ rất vi diệu, kỳ thật kia tứ ra cũng biết, yên ổn đã duy trì không được bao lâu, loạn giống như dần dần sinh nhưng lại đều hy vọng tận khả năng có thể kéo kéo dài một thời gian ngắn, có lẽ bây giờ không phải là lúc trước rồi, lúc trước vì đánh cơ nghiệp, chiếm diện tích bản, bọn hắn có can đảm liệu đến ngươi chết ta sống, hưởng thụ lấy vài thập niên thái bình, khi đó nhụy khí, huyết dũng đã bị tuế Nguyệt Ma luyện được không sai biệt lắm, Trần ra ra chủ Trần Thái Bảo đúng trẻ tuổi nhất đấy, gần 70, những người khác niên kỳ càng lớn, từng đã là anh hùng hào hán, hiện tại cũng già rồi. Nhạc Thập nhất nói, ai cũng không dám phóng hỏa, chỉ có C Hung ta dám. Đại loạn đối với C ta có chỗ tốt gì? Cố Thủy Phong cau mày nói, Đương nhiên là có chỗ tốt." Nhạc Thập Nhiệt nói, "Nếu như bất loạn, đối với C chúng ta lại có rất nhiều chỗ hỏng." "A, người nói xem." tôi đừng nói, "Những ngày này đi qua, không người nào để ý hội sẽ C chúng ta, một mặt là bởi vì tình huống hiện tại rất là thù, một phương diện khác cũng là muốn hỏi tham gia lai lịch của C chúng ta, cái này không có nghĩa là bọn hắn đã tiếp nhận C chúng ta." Nhạc Thập Nhiệt nói, "Á Nguyệt Thành lang thang võ sĩ rất nhiều, sơ bộ đoán chừng thoáng một phát, đã vượt qua và nhân, vừa sai những thành thị khác, cho nên hoài ra con đường kia được xưng là Hoàng Kim Đại đạo." Ra vào đều muốn giao một lần phí, hoài ra nhân cái gì đều không cần làm, chỉ là con đường này, một năm có thể lợi nhuận cái năm 60 vạn. Hiện tại không có nhân quản, là vì bọn hắn tại xem xe hung ta động tính, tiên sinh, ngài biết rõ thiên kỳ phong lâu cốc tiểu tại sao phải đoạt được thiên kỳ phong sao? Từ nơi này hướng bắc đi, mai cho đến theo nước sông, đến một chữ lĩnh, vùng này đều thuộc về thiên kỳ phong địa vực, có được cái kia hoàng kim đại đạo gần 1 ba đoạn đường, đây là bất thành văn sự thật xe hung ta muốn hay không cái kia hoàng kim đại đạo. Không nên rồi, chỉ lưu lại một cái ngọn núi. Lộ ra C hung ta có chút trở dạng, khiến đảm, mọi người đúng bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh đấy, đến lúc đó bọn hắn hội sẽ ép lên lại liền cái này tòa thiên kỳ phong cũng có thể nhượng xuất đi. Nhạc Thập nhất rồi nói tiếp, muốn danh bất chính, luôn bất thuận, tăng thêm C hung ta đúng từ B. N ngoài đến đấy, bọn hắn tứ ra có khả năng liên hợp lại đối phó C hung ta. Tô Đường cùng Cố tùy Phong liếc nhau một cái, Nhạc Thập nhất biểu hiện lại để cho bọn hắn rất giận mình. Cố Tuỳ Phong thân hình chậm rãi bay lên đến giữa không trung, sau đó hướng phương Bắc nhìn quanh, lẩm bẩm nói, qua cái kia sông Một chữ linh chính là phiến sơn linh. Lớn như vậy địa phương đều là. Giá cả đã xuống đến 3 vạn, Thiên Cơ lâu cốc đại thiếu vì cái gì không mua? Tô đừng hỏi. Không phải hắn không mua, đúng Hoài ra đại tiểu thư không bán. Nhạc thập nhất nói, ta đoán. Bọn hắn tứ gia đều cùng Hoài ra đại tiểu thư tiếp xúc qua, nhưng Hoài gia đại tiểu thư kiên quyết cự tuyệt đem thiên kỳ phòng bán cho bọn hắn tứ gia nhân, đúng rồi, ta nghe nói, Hoài người nhà gặp nạn. Bên trong có kỳ quặc, ít nhất cùng nộ hải đoàn, Thiên Cơ lâu thoát không chốt mờ hệ. A, Tô Đường sững Nộ Hải đoàn đối với vùng biển phi thường hiểu rõ, có lẽ chính là bọn họ bày ra bẫy dập, hơn nữa hoài ra lão ra tử đúng đại tông sư, bọn hắn đi săn lại là động vật biển, gặp tình thế nguy cấp, chốn tổng hẳn là có thể chạy thoát đấy." Nhạc Thập Nhất nói. "Kia không nhất định." Cố Tuỳ Phong một bên bay xuống vừa nói, "Mọi người có hộ độc chi tâm, hoài ra lão gia tử có thể là vì cứu con của mình, lựa chọn cùng động vật biển tử chiến đến cùng." Haha, ha. ta chỉ đúng lung tung đoán xem." Nhạc Thập Nhất cười cười, "Nhưng mà, một người đều không có trở về, ta cảm giác khẳng định không đơn giản còn có, nghe nói hoài lão gia tử lúc" Đối với hoài ra bọn hộ vệ rất chiếu cố rất tin tintệy trong đó chắc chắn sẽ có mấy cái trung thành và tận tâm hay sao hoài ra gặp nạn rõ ràng đi được lờ mờ sạch sạch còn đem mật kho trộm sạch rồi ta thật sự đúng khó mà tin được hoài lao ra tử làm người hội sẽ thất bại như vậy người nói là tô đường ánh mắt sáng lên một cái hoài ra đại tiểu thư phát giác thai nạn trên biển có kỳ kỳạc cho nên những hộ vệ kia đầu nhập vào đến mặt khác tứ ra chuẩn bị sau ứng hẳn là như vậy nhạc thập nhất nói đừng nói hoài lao ra tử danh vọng còn có thể coi như là tội ác tẩy trời người ta Tổng cũng có mấy cái tử trung nhanh nướt. Đây chỉ là suy đoán của ngươi." Cố Thủy Phong cau mày nói. "Ta xem thập nhất đoán được không sai biệt lắm." Tô Đường trầm dãi nói ra, "Ta một mực đang kỳ quái, người nhà chết thảm, chỉ còn 2 tỷ mỗi nhân, lại có thể làm ra cái gì đến? Cùng ta ký kết khế ước sau nàng cần phải lập tức yêu cầu ta đem các nàng hộ tống đến kinh đạo thành mới đúng." Ta khi đó rất cam뜩, nếu quả thật nguyện ý đem Thiên Kỳ Phong giao cho ta, ta có thể giúp các nàng một lần, muốn không công lợi dụng xe của ta, kia chính là các nàng đang nằm mơ rồi, bây giờ nhìn. Ta nghĩ đến hay, vẫn là tiễn đi một tí, các nàng không muốn đi, một mặt là không muốn buông tha cho hoài ra tổ nghiệp, một mặt khác là bởi vì vì bọn nàng cảm giác mình có thực lực cùng mặt khác tứ gia nhân của nhau, dễ ngay tại những hộ vệ kia trên người. Tiên sinh, cho nên a, loạn đối với C hung ta có lợi thật lớn." Nhạc Thập nhất nói, ngày trước kia nói với C hung ta qua, tiểu bất điểm tiểu là có thể đi đi lại lại linh mạch, hiện tại ngài muốn ở chỗ này ở lâu, lại để cho tiểu bất điểm cải biến thiên hướng kỳ phong núi rừng, ta tới thời điểm chứng kiến, theo trên đỉnh núi rủ xuống rất nhiều dây leo, không dùng được vài ngày là có thể đem cả ngọn núi vây ở bên trong rồi, tiên sinh, đây cũng là một cái họa dẫn a. A. Ám Nguyệt Thành lang thang võ sĩ đều có thể chứng kiến thiên kỳ phong biến hóa, bọn hắn hội sẽ cảm thấy kỳ quái, đợi đến lúc linh khí càng lúc càng đậm đặc, khuếch tán đi ra bên ngoài lúc, ngài cho là bọn họ hội sẽ nghĩ như thế nào? Kia tứ gia nhân lại hội sẽ nghĩ như thế nào? Hoa. Thiên kỳ phong rõ ràng sinh ra bản thân linh mạch đến rồi nhạc thập nhất nói, liên quan đến đến linh mạch, bọn hắn có đầy đủ lý do dốc sức liều mạng rồi, coi như là những cái kia hùng tâm dạm đi lão nhân cũng sẽ đánh bạc hết thể nếu như không cho bọn hắn biết do, quả đấm của C hung ta đúng cứng nhất đấy, vô cùng tàn nhẫn nhất đấy, phiền oa sớm muộn sẽ tìm tới môn. Tô Đường cùng Cố Tùy Phong đều đã cho mặt, thật lâu, Tô Đường nói khẽ, còn là đợi đã, ám nguyệt thành lớn như vậy, thật sự đại loạn bắt đầu không biết phải chết bao nhiêu nhân. Nói Tô Đường dối trá cũng thế, nói Tô Đường lòng dạ đàn bà cũng thế, trong lòng của hắn chắc chắn sẽ có một cái điểm mấu chốt, gặp được đã biểu lộ ra địch ý hoặc là tạo thành uy nhân, hắn khẳng định không lưu tình chút nào, nhưng chủ động nhắc lên một hồi liên quan đến toàn thành kiếp nạn, hắn thật sự có chút ít không đánh lòng. Tiên sinh, lòng của ngươi quá mềm yếu rồi." Nhạc Thập Nhất cười khổ nói, "Cho dù Cung ta cái gì đều không làm, Ám Nguyệt Thành cũng là hội sẽ loạn lên, hơn nữa đến lúc đó Cung ta khả năng rất bị động. Đây là tiên sinh tâm tính thiệt lương, ngươi cho rằng đều giống như ngươi đồng dạng, tiểu hứa thích gây sóng gió." Bảo Lâm nói, "Thập Nhất làm được rất không tồi. Tô Đường khoát tay áo, mới mấy ngày nay sẽ đem Ám Nguyệt Thành tình thế mò được như vậy cẩn thận, quá vượt quá ta dự kiến đến rồi. Nhưng ngài cũng không nghe của ta a." Nhạc Thập Nhất lần nữa lộ ra cười khổ chờ bọn hắn quyết định liên hợp lại đối phó C hung ta, kia sẽ trễ, tiên sinh, nội thành chính là có hơn vạn lang thang võ sĩ đây này. Vậy làm hai tay chuẩn bị. Tô Đường chậm rãi nói, "Bảo Lam, ngươi đi lấy vài cái ghế giữa tới, C hung ta hảo hảo thương lượng một chút." Chương 258, nghi cách. Đảo mắt đã qua hơn một tháng, thiên kỷ phong biến hóa càng ngày càng rõ ràng, rồi, nguyên bản theo dưới núi có thể mơ hồ chứng kiến đỉnh núi phong ốc, hiện tại hết thể đều bị xanh um tươi tốt núi rừng che dấu. Theo đỉnh núi rủ xuống ngàn vạn cành nhánh dây, có đã đạt đến 1 mét phong trước, giống như vô số đầu dữ tận cử xạ. Thiên khí phong thượng tràn ngập linh khí càng thêm nồng đầm rồi, Bảo Lam bọn người phát hiện, chỉ cần ở lại đỉnh núi, dù là chỉ là tùy ý đi đi lại lại, tu hành hiệu quả rõ ràng vượt qua Dĩ Vãng Tinh Tu, nói một cách khác, tương đương trên mặt mỗi đêm đều đang không ngừng tu hành, nếu như ở chỗ này tinh tu, càng là tốt hơn thêm tốt, tiến cảnh tại Phi Tốc Đề Cao. Tô Đường biết rõ tiểu bất điểm đặc tính, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, tiểu bất điểm hội sẽ lợi hại như vậy, Dĩ Vãng bọn hắn luôn khắp nơi lang thang, không ở một chỗ dừng lại đã lâu, đương nhiên, cũng là thân bất do kỷ, bởi vì phiền toái tổng hội nương theo lấy bọn hắn, chỉ có thể tiếp tục đi. Ngẫu nhiên tại một chỗ ở lại rồi, Tô Đường lại hội sẽ nghiêm khắc giúp thúc tiểu Bất Điểm, sinh sợ làm cho người khác chú ý. Cho nên, tiểu Bất Điểm đối với cảnh vật chung quanh ảnh hưởng không quá rõ ràng, chỉ có lần kia Tô Đường tấn thăng làm tông sư mới đã dẫn phát cỏ cây bị biến. Hiện tại, Tô Đường nếu không tại vượt tiểu Bất Điểm rồi, to như vậy một mặt núi, tùy tiện tiểu Bất Điểm dày vò, hơn nữa chính hắn cũng cùng tiểu Bất Điểm cùng nhau chơi đùa, thậm chí chủ động yêu cầu tiểu Bất Điểm dùng kia sửa đá thành vàng tiểu roi, lại để cho thiên kỳ phong cây rừng trở nên càng có sức sống, càng có linh khí, kết quả chỉ qua hơn 1 tháng Thiên Kỷ Phong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô đường chính thức minh bạch, vì cái gì nói vận mệnh chi cây đối với tự nhiên tông có được không gì so sánh nổi lực ảnh hưởng rồi, nếu như tự nhiên tông có một gốc cây vận mệnh chi cây, như vậy bị cải tạo chính là khắp mênh mông lục hải. Thiên Kỷ Phong thượng sinh trưởng cây rừng đều phục tùng tiểu bất điểm khống chế, vô số gốc dễ đẳng tùy thời có thể biến thành khủng bố xúc giác, Thiên Kỳ Phong đã biến thành tụ tập công thủ tại nhất thể đại trận. Cố Phong đúng có tư cách nhất làm bình luận đấy, hắn nói Thiên Kỷ Phong linh khí còn xa so ra kém Bồng Sơn, phạm vi cũng nhỏ đến tương cảm, nhưng là Lúc này mới qua vài ngày nữa. Từng bước một đi xuống đi, có lẽ lại một cái tu hành thánh địa tiểu xuất hiện. Thiên kỳ phong biến hóa, lại để cho tiểu bất điểm địa vị đi theo nước lên thì thuyền lên, trước kia mọi người chỉ là đem tiểu bất điểm trở thành tô đường con gái, cũng không hơn, hiện tại tiểu bất điểm đến giúp bọn hắn trong đó mỗi người, lại để cho tiền đồ của bọn hắn trở nên càng thêm sáng ngời, tâm tính tự nhiên thay đổi. Trong chú sắp xếp số ghế mà nói tô đường về sau đúng Mai Phi, tuy nhiên Mai Phi ngận đê điều rất ít xuất hiện, cả ngày chỉ là đi theo tô đường đằng sau, chưa bao giờ quan sự, nhưng nàng dù sao cũng là đại sư ai cũng không dám bỏ qua lực lượng của nàng. Mai Phi về sau đúng Cố Tùy Phong, Cố Tùy Phong niên kỷ còn tại đó, hơn nữa hắn chi thức bên bác, rất nhiều người đều ưa thích nghe hắn giảng những cái kia đại tu hành giả sự tích, hy vọng có thể đạt được chỉ điểm của hắn. Cố Tùy Phong về sau đúng Bảo Lam, Bảo Lam đi theo Tô Đường lâu nhất, cũng là tiểu tổ bốn người rõ ràng hợp lý. Bảo Lam về sau đúng Ba Bối, di tộc mọi người nghe theo mệnh lệnh của nàng. Hiện tại muốn sắp xếp, tiểu bất điểm tiểu nhảy cư lễ nhị, cũng không biết đúng ai cái thứ nhất sửa lại xưng hô, quản tiểu bất điểm gọi lại tiểu thư, gia tộc nhân cho rằng đã nhận lấy tiểu bất điểm ân huệ. Muốn cứ gọi không điểm, có chút không ổn, sau đó, Bảo Lam, Cố Tùy Phong bọn người cũng đi theo sửa lại xương hô. Tiểu Bất Điểm không hiểu nhiều, di tộc đám nữ hải tử kiên nhẫn cho nàng giải thích, Tô Đường đúng chủ nhân, nàng đúng đại tiểu thư, tự nhiên là mặt không thể phân đích cả nhà, Mai Phi đúng thị nữ, thị nữ đương nhiên muốn nghe tiểu thư mà nói không nợ Mai Phi, mọi người đồng dạng muốn nghe nàng đấy, Tiểu Bất Điểm bừng tỉnh đại ngộ, mừng đến mặt mày hớn hở, nguyên lai like đại tiểu thư, cái này danh xưng như vậy như a. Đi, tùy tiện ăn tiểu Bất Điểm rất thần khí vung tay lên, đại tiểu thư sao, đương nhiên phải có điểm phải đoản. Nhiều tạ đại tiểu thư. Di tộc nữ hải tử vừa nói tạ, một bên cười hì hì hướng trong rừng chạy tới. Tô Đường ở một bên cười mỉm nhìn xem, cái này hơn nửa năm đem tiểu bất điểm câu thúc được quá độc ác, hiện tại tiểu theo nàng chơi đùa. Tiểu bất điểm bay lên, rơi vào trên bàn đá ghế nằm bên cạnh, cái này ghế nằm đúng bảo làm cô ý dùng nhánh cỏ vi tiểu bất điểm biên chơi đấy, nàng mọi chuyện đều cùng Tô Đường học, gặp Tô Đường mỗi ngày nằm tại đó, nàng cũng mến. Cô Tùy Phong nện bước nhàn nhã bộ pháp đi tới, liếc chứng kiến di tộc đám nữ tử bò lên trên bò xuống, đang tại hái lây trái cây trên cây, sắp mắt lúc này lại biến cất vọt lên vài bước, kêu lên, dừng tay dừng tay cho ta. Di tộc đám nữ hải tử ngừng, không hiểu thấu hướng bên này xem ra. Ai cho các ngươi loạn hái trái cây? Đây là phe hồng phí của trời hiểu hay không? Cố Thủy Phong đấm ngược dầm chân kêu lên. Di tộc đám nữ hải tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không dám lên tiếng. Chúng ta làm cho các nàng ăn tiểu bất điểm từ trên ghế nhảy dựng lên, hai tay chống nặng, theo nàng, đây là một loại rất ngưu rất lợi hại tư thế, phù hợp đại tiểu thư thân phận. Đại tiểu thư, ngươi không hiểu, đây là linh quả a đúng linh quả Cố Tùy Phong cười khổ nói. Ăn hết tự ăn hết đe dọa lấy các nàng. Tô Đường nói: Tô tiên sinh, đại tiểu thư Hậu tạ, như thế nào ngươi cũng đi theo hậu tạ?" Cố Tuỳ Phong kêu lên, dùng linh quả phối chế nước thuốc mới có thể để cho linh quả giá trị hoàn toàn phóng xuất ra. "Chúng ta tại đây cũng không có chế dược sư a." Tô Đường đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, Cố đại sư, nhớ rõ ngươi trước kia đã từng nói qua, ngươi đúng tư không tin ngang tảng đệ tử." "Ta?" Cố Tuỳ Phong mặt già đỏ lên, "Ta lúc ấy chỉ là muốn dùng tư không lão tiền bối danh hào hù dọa một chút các ngươi, bất quá, ta sắp thực đạt được qua tư không lão tiền bối chỉ điểm." Tư công lão tiền bối qua đời sau đó, còn đem hắn mấy cái đầy tớ nhà quan phó thác cho ta, đáng tiếc, ta không có thể hộ được bọn hắn vu ra. Ta cùng bọn họ bất cộng đại thiên. Vậy ngươi có thể hay không chế dược?" Tô đừng hỏi. Cố Tùy Phong trố mắt một lát, lắc đầu nói, "Sẽ không, nhưng là, nếu như tìm đến một vị chế dược sư, ta có thể lại để cho hắn trong thời gian thần ngắn, nâng cao một bước." "Như vậy có năm chắc." Tô đừng nói, "Ta không có buồn sự khác, thiên tư không được, số phận cũng không được, gần đến giờ già rồi mới khai mở ngộ, chính là có một điểm, ngươi cũng so ra kém ta." Cố Tuy Phong cười cười, cái kia chính là đã gặp qua là không quên được tư không lao tiền bối cho phép ta đến hiệu thuốc hỗ trợ, lao tiền bối trong phòng những sách kia, ta cũng đọc qua qua không ít, chế dược thứ này không có gì khó khăn, 10 thành ở bên trong có 9 thành 9 ngay tại cách điều chế, có chỉ điểm của ta, ha ha. Nếu như do ngươi đến chế dược đâu này? Tô đừng nói, "Không được." Cố Tuy Phong lắc đầu liên tục, "Chế dược nhưng không dễ dàng như vậy. Ngươi vừa đã từng nói qua, chế dược không có gì khó khăn." Tô đừng nói. Khục. Cố Tuy Phong khạc một tiếng, giải thích, đối nội đi tới nói, Không, có gì khó khăn, nhưng ta cho tới bây giờ không có thử qua, thuộc về người thường, hơn nữa chế dược nhất tinh rượu, chính thức sai một ly, mất chi ngàn giặc a. Chưa thử qua, ngươi lại làm sao biết chính mình không được? Tô đừng nói, hơn nữa, từ bên ngoài tìm người, cuối cùng không đáng tin tậy, còn phải người một nhà để làm, một hai lần thất bại không coi vào đâu, ta cũng không tin, hợp với thí nghiệm trăm ngàn lần cũng sẽ một mực thất bại. Tô tiên sinh, vấn đề này cũng không thể loạn hay nói giỡn. Cố tụy phong hay, vẫn là lắc đầu. Ta không có hay nói giỡn. Tô đừng nói. Chúng ta những người này ở bên trong, tu thuộc ngươi nhất kiến thức rộng rãi rồi, nếu như ngay cả ngươi đều không được, những người khác càng không được. Ngươi có nhớ hay không nào nước thuốc cần linh quả? Nếu như do ngươi để làm, ngươi cái thứ nhất lựa chọn là thuốc gì đây dịch? Cần linh quả khá hơn rồi, có hơn 10 chủng, chồng. Cố Tùy Phong nói, nếu như ta đến, nhất định là muốn phối chế Cửu phẩm Thiên Lộ tàn đấy. Vậy Cửu phẩm Thiên Lộ tàn. Tô Đừng nói, mấy người các ngươi đem linh quả đều hái xuống, giao cho Cố đại sư. Không được đừng ngủ tạ Cố Tùy Phong đội vàng kêu lên, linh quả có được không dễ. Tuyệt đối không thể như vậy rãy xéo. Không đợi Cố Tùy Phong nói xong, Tô Đường Hướng Tiểu Bất Điểm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiểu Bất Điểm đưa tay đem Tiểu roi quăng đi ra ngoài, cây roi sao rất nhanh kéo dài, quật tại một gốc cây cây hành lên, kia trên cây hồng hành như mưa rơi rơi xuống tại trong bụi cỏ. Cố Tùy Phong sắc mặt lúc này trở nên tái nhận, thì ra là Tiểu Bất Điểm, thay đổi người khác, hắn khẳng định phải giơ chân mắng to, nhưng sau một khắc, Cố Tùy Phong hai mắt bắt đầu đăm đăm rồi, bởi vì hắn chứng kiến kia khỏa cây hành tại lấy mắt thưởng có thể phát giác tốc độ sinh trưởng bắt đầu đón lấy xuất hiện vô số hoa, hành hoa chậm rãi tách ra lại từ từ điêu tản, trong đáy mắt, ngọn cây đầu xuất hiện mấy trăm quả tròn hạnh, nhan sắc do lục bắn chậm rãi biến thành đỏ tươi. Cố Tùy Phong cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn biết rõ tại đây có thể xuất hiện linh quả, hoàn toàn đúng tiểu bất điểm công lao, nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới hội sẽ như vậy dễ dàng, đừng nói linh quả, có như là tầm thường gia hạnh đào dại, cũng không thể một mảnh vụn, gấp, một mảnh vụn, gốc, không ngừng thu a. Các ngươi còn thất thần để làm gì? Đem trái cây thu thập. Tô Đường nói. Di tộc đám nữ hài tử vội vàng cúi xuống thân, tại trong bụi cỏ tầm lấy Cấm nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến loại kỳ cảnh khiếp sợ tới cực điểm. Thổi phong thổi phòng tròn hạnh đưa đến trên bàn đá, trông chất cùng một chỗ, không sai biệt lắm có hơn trăm quả, Cố Tuỳ Phong đã không cách nào ngôn ngữ rồi, đây là khó gặp linh quả sao? Đúng rồi, Cố đại sư, ta có một cái ý nghĩ. Tô đừng nói, Cái gì nghĩ cách? Cố Thủy Phong dùng tối nghĩa khẩu khí hỏi. Chúng ta cần phải phái người đi Thiên Cơ Lâu, tuyên bố một ít đẳng cấp cao nhiệm vụ, thu thập các loại dược thảo. Tô Đường nói, đương nhiên, dược thảo phải là cả gốc đào lên, mang theo bùn đất, không thể để cho dược thảo có tổn thương, chỉ Cái, muốn đến nơi này dược thảo còn chưa có chết, tiểu bất điểm là có thể đem dược thảo cứu sống. Cố Tùy Phong lại một lần nữa cứng họng, ngơ ngác nhìn xem Tô Đường, hắn không thiếu kinh nghiệm, chỉ cái thiếu linh cảm cùng cơ hội, Tô Đường nghĩ cách, lại để cho hắn tại lập tức liên tưởng đến rất nhiều rất nhiều. Có linh khí thoải mái, những thuốc kia thảo tại phẩm chất thượng cũng sẽ xuất hiện tăng lên. Tô Đường nói, như vậy xe chúng ta phối chế viên đang dược nước thuốc, hẳn là trên đời tốt nhất rồi. Hay lắm hay lắm, Cố Tùy Phong thật sự nhịn không được, lên tiếng kêu to, sau đó hướng Tô Đường sâu thi lễ, ta hiện tại đã biết rõ rồi. Trên đời không có gì may mắn, tiên sinh có siêu nhân chi tâm trí mới có thể có hôm nay chi tạo nghệ, ít nhất ta tuyệt đối không thể tưởng được còn có thể làm như vậy. Đó là bởi vì ngươi không biết tiểu bất điểm." Tô Đường cười cười, "Ngươi cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện?" "Có thể thực hiện cố tùy phong chém đinh chắn sắt nói." Chương 259, đến thăm. Giữa trưa, Bảo Lam vội vàng đi vào hậu viện, đối với Tô Đường thấp giọng nói ra, "Tiên sinh, dưới núi có một ít nhân, nói là muốn lên núi gặp ngài." "Người nào?" Tô Đường sững sờ. "Ta khác không biết, nhưng bao buổi nói" Một cái trong đó nhân hẳn là Thiên Cơ Lâu cốc đại tiên sinh. Bảo Lam nói, nàng đi Thiên Cơ Lâu tuyên bố nhiệm vụ thời điểm bài kiến. Cốc đại tiên sinh. Tô Đường trầm ngâm một lát, hơi cười rộ lên, khách tới rồi a, Cố đại sư đâu này? Hắn cần phải còn tại đằng kia bên cạnh nghiên cứu chế tạo nước thuốc. Bảo Lam nói, lại để cho người đi nói cho hắn biết một tiếng. Tô Đường đứng người lên, bọn hắn có bao nhiêu người? 22. Bảo Lam nói, Thình bọn hắn tiến đến. Mụ mụ, có khách nhân nha. Ta cũng muốn đi tiểu bất điểm tiêu lên, nàng càng ngày càng có đại tiểu thư rất ngộ. Người sống ở chỗ này. Tô Đường lắc đầu, vô luận như thế nào cũng không thể khiến tiểu bất điểm nhìn thấy ngoại nhân. Đem Tô Đường đi đến tiền đường thời điểm, Cố Tuỳ Phong cũng đến đến rồi, hắn biết rõ Cốc đại tiên sinh tới chơi đúng đại sự, nghiên cứu chế tạo nước thuốc có thể trở về đầu núi làm, Tô Đường bên người như thế nào cũng cần mấy cái hát để đấy. Một lát, bốn người trước sau đi vào tiền đường, đi ở phía trước hai cái đều là lão giả, tay trái vị mặc màu xám nhà táo dài, dâu tóc hoa râm, dáng người thon dài, mặt mày khép mở tràn tinh quang bắn ra bốn phía, bên phải vị lão giả thân thể tráng kiện, đỉnh đầu nườm nốc, khí thế hồn. Đằng sau tay trái vị thân thể có chút mập ra, lưng có chút ít quổng, giữ lại thật dài ngân tu, bên phải vị nhìn không ra niên kỷ, màu da ngăm đen, thân thể phi thường khôi ngô, trên mặt che kín đao khắc ý hệ. Nếp nhăn, nếu như chỉ là xem hắn nếp nhăn, cần phải tại 7, 80 tả hữu, nhưng đi khởi đường tới rồi lại đúng long hành hổ bộ, lộ ra phi thường trẻ tuổi. Lão phu thiên cơ lâu cấp thị huy, vị này tựu là Tô tiên sinh. Hàng phía trước tay trái vị lão giả nhìn quét một vòng, ánh mắt rơi vào Tô đường trên người, cười tủm tìm nói, hành ngộ hành ngộ. Nguyên lai là Cốc đại tiên sinh. Cấp đại tiên sinh có thể quang lâm Hàn xá, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a." Tô Đường cười nói, "Mấy vị này lại là?" Mạng Muội quấy giậy, "Kính xin Tô tiên sinh thứ lỗi." Cấp Thịnh Huy đem tư thái phóng được rất thấp, một chút cũng không có cậy giá lên mặt, sau đó giới thiệu nói, "Vị này chính là Trần gia Trần Vũ Chi, vị này chính là Đinh gia Đinh Nhất Tinh, vị này chính là Nộ Hải đoàn đại đương gia kế hào hảo. Tô Đường trong nội tâm hơi kinh, tứ gia trưởng sự tình người đều đến rồi. Thật lớn trận chiến hơn nữa hắn cảm ứng không đến linh lực chấn động, thập nhất theo nhiều mặt thám thính đến trong tin tức chỉ có thiên cơ lâu cốc đại tiên sinh cùng Trần gia gia chủ Trần Vũ chi đúng đại tông sư, tình huống trước mắt chứng minh đinh nhất tinh cùng kế hảo hảo đã đến tông sư đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách đại tông sư chỉ có một bước ngắn rồi, nếu không không có khả năng khống chế linh lực của mình chấn động. Các vị mời. Tô Đường cười hướng một bên mở ra. Đi vào tiền đường, phân chủ khách ngồi xuống, mọi người vốn là đơn giản hàn huyên vài câu, không phải là hỏi Tô Đường từ chỗ nào lại đối với Ám Nguyệt thành khí hậu thích ứng không thích ứng, có cái gì khó xử, có cần hay không hỗ trợ vân vân, đợi một tí, hơn nơi chủ đề đều rất cạn, hơi dính tựu đi lảng tránh xâm nhập, nói thí dụ như chỉ là hỏi Tô Đường từ chỗ nào lại không vấn đề Tô Đường sư môn, cũng không vấn đề Tô Đường sẽ là ở lâu hay, vẫn là đoạn ở. Hào khí ngược lại là rất hòa hợp, đợi đến lúc Mai Phi đi ra châm trà lúc, bọn hắn rốt cục bề ngoài hiện ra trên tâm lý một ít tiểu lỗ thủng. Có nhân cho bọn hắn châm trà nước, tổng cần phải nhìn lên một cái đấy, lúc này mới tự nhiên, ghế khách thượng bốn người tuy nhiên chuyện trò vui vẻ, ý thái tự nhiên, nhưng đều khống chế tầm mắt của mình, không có hướng Mai Phi bên kia chuyển động, cái này cũng có chút một tia ngọc che gì chương hương vị. Có lẽ bọn họ cũng đều biết Mai Phi thân phận, tâm tình cũng không giống bọn hắn biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa, bọn hắn mang theo hơn 20 cái tùy tùng, tuy nhiên cũng lưu dưới chân núi, hẳn là không muốn làm cho Tô Đường cảm nhận được áp lực, thái độ thượng cũng tràn ngập thiện ý, nghĩ kỹ nhạc thập nhất theo như lời đấy, vị kia cốc đại thiếu ngày xưa diễn xuất, Tô Đường cảm thấy rất thú vị. Cái này hình như là một loại thái độ bình thường, tranh đấu giành thiên hạ cùng ngồi mát ăn bắt vàng đấy, cách đối nhân xử thế phong cách đa số khác hẳn bất động, đại thiếu bình thường rất thần kỳ, luôn mang sang lỗ mũi chỉ lên trời tư thế trụ hồ thiên hạ anh hùng đều không để tại mắt ở bên trong, cùng trước mắt như nhà bên trường lao y hệt cốc đại tiên sinh so sánh với, chênh lệch quá xa. Ngược lại qua nước trà, Mai Phi đứng ở Tô Đường sau lưng, túi đầu, biểu hiện của nàng không thể bắt bẻ, rất sướng trước tiểu thị nữ. Tô Đường tại khục một tiếng, hắn không muốn tiếp tục đi vòng mèo, chuẩn bị thẳng vào chính đề, các vị tiền bối dắt tay nhau quang lâm Hàn xá, hẳn là có chuyện quan trọng. Nghe được câu này, ghế khách thượng mấy người liếc nhau, Cấp Thịnh Huy một chút, mở miệng chậm rãi nói ra, "Thiên kỳ phong vậy mà sinh sôi ra linh mạch. Đây là Tô tiên sinh chuyện may mắn." cũng là ta Ám Nguyệt Thành rất may sự tình. Bất quá, có câu lời nói được tốt, phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chớ ỷ. Trần Vũ Chi dùng thanh âm trầm thấp nói ra, nếu như biển bờ bên kia kinh đào thành biết rõ C chúng ta đã có linh mạch, bọn hắn lại hội sẽ làm gì nghi cách? Bọn hắn lại có thể làm gì nghi cách? Cấp Thịnh Huy một nụ cười, chúng ta không có linh mạch lúc, bọn hắn không làm gì được C chúng ta, hiện tại đã có linh mạch, bọn hắn càng không làm gì được C chúng ta. Cấp huynh, ngàn vạn không thể khinh thường Trần Vũ Chi nói, kinh đạo thành những người khác còn chưa đủ lo, chỉ có tiếc ra. Đơn giản trò không được. Hiện tại, đi vào cốc thịnh huy cùng Trần Vũ Chí lẫn nhau vấn đáp cổ quái giai đoạn, hơn nữa tại bọn hắn đang khi nói chuyện, cũng nên chỉ hoãn thượng một lát, tựa hồ đang đợi người khác nói tiếp, bất quá tại cốc thịnh huy sau khi mở miệng, Tô Đường đã lập tức đã minh bạch cốc thịnh huy ý đồ, ôm xem cuộc vui tầm tính, mỉm cười, mà đinh nhất tinh một mực bưng lấy chén trà ngẩn người, giống như có thể đem nước trà nhìn ra hoa lại vị kia kế hảo hảo đại mã kim đau ngồi ngay ngắn bất động, liền con, mắt đều không nháy mắt, giống như điều khác. Nhất là cuối cùng một câu, vốn hẳn nên do Tô Đường nói tiếp đấy, bọn hắn cùng kinh đảo thành tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, Như thế nào lại không biết tiết ra lai lịch, nhưng Tô Đường Tiểu là không nói lời nào. Cái này vài thập niên cũng không gặp kia tiết ra xảy ra ngọn gió nào đầu ạ." Cốc Thịnh Huy cau mày nói. "Cậu huynh chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai." Trần Vũ Chi lắc đầu nói, kinh Đào thành tiết ra, đúng thượng kinh thành tiết ra chi nhánh, nếu như Cốc huynh chưa nghe nói qua thượng kinh tiết, tổng nên nghe nói qua chính tổ." Đồng Sơn Tiết Cửu. Cốc Thịnh Huy lúc này Tiểu là cả kinh. "Đúng vậy, thượng kinh tiết dựa vào đúng là Đồng Sơn Tiết Cửu Trần Vũ chi nói, Tiết Cửu sớm quăng Hạ năm trước Hạ Lan, Thánh Tòa đánh lên Bồng Sơn." Lực áp chế hung thánh, Tiết Cửu tự nhiên cũng đã nhận được đại ngon ngọt, không chỉ nói ta và người thế hệ, coi như là những cái kia đại tôn, tại Tiết Cửu trước mặt cũng muốn nhượng bộ bà phần. Trần Vũ Chi vạch Trần Tiết ra hậu trường lúc, Đinh Nhất Tinh không lại tiếp tục chầm chằm vào nước cha rồi, khỏe mắt lườm hướng Tô Đường, như pho tượng y hệt kế hảo hảo cũng nghiêng đầu, Tốc Thịnh Huy cùng Trần Vũ Chi ánh mắt đồng dạng đã rơi vào Tô Đường trên người. Nếu như dùng người khác tới hù dọa Tô Đường, Tô Đường có thể sẽ có vài phần cố kỵ, coi Tiết Cửu là thành đại kỳ, Tô Đường cảm giác cũng có chút cổ quái. Tôi tưởng đến vừa vừa rời đi tiểu Lâm lâu đài lúc cái kia đoạn thời gian, Tô Đường đột nhiên cười ra tiếng. "Chương 260, khác nhau. Tô tiên sinh, ngươi cười cái gì?" Cấp Thịnh Huy trầm giọng nói. "Không có gì, chỉ là nhớ tới trước kia một ít sự tình." Tô Đường đoan chính biểu lộ, chậm rãi nói ra, "Ta đối với kinh đạo thành hiểu rõ được không nhiều lắm, không biết các vị tiền bối có hay không có thể dạy ta." Cấp Thịnh Huy im lặng không nói, theo kinh đào thành tiết ra đến thượng kinh tiết, lại đến Bồng Sơn tiết cũ, cuối cùng đến Uy trấn Môn, Hạ Lan phi quỷ, đây là dự thế, bọn hắn có đầy đủ lý do nhận định. Mặc kệ Tô Đường xuất thân cái nào thế ra, sau lưng đến cỡ nào hùng hậu thế lực, cũng sẽ sinh ra ý sợ hãi. Cái tiêu tuyến thoạt nhìn rất hợp lý, trên thực tế tồn tại các loại chuyện xấu, đắc tội kinh đảo thành tiết ra, thượng kinh tiết chưa hẳn tiểu sẽ ra mặt, đắc tội thượng kinh tiết cũng chưa chắc có thể làm cho tiết cữu xuất đầu, nếu không kinh đạo thành tiết ra đã sớm thành vùng này bá chủ rồi. Mục đích thực sự chỉ, cái, là muốn cho Tô Đường khủng hoảng, sau đó thế cục sẽ theo bọn hắn muốn phương hướng phát triển xuống dưới. Bất quá, Tô Đường biểu hiện rất cổ quái rồi, là dựa theo kế hoạch tiếp tục, hay vẫn là cải biến sách lược? lại để cho bọn hắn không thể nào nắm lấy. Yên tâm, Tô tiên sinh, Thiên Quỷ Phong sinh ra linh mạch, cũng là Ám Nguyệt Thành ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, Cung Hống ta mấy ra mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, vô luận như thế nào cũng muốn hộ được linh mạch chu toàn. Trần Vũ chi nói, kinh nào thành dám đem tay vươn vào Cung Hống ta Ám Nguyệt Thành, đó chính là bọn họ đối lý rồi. Ha ha. Bọn hắn sau lưng đúng Đồng Sơn Thánh môn, ta Trần ra cũng có một cái hậu bối bái nhập ma thần đàn nếu thật là chơi cứng rồi, bọn hắn tuyệt không dám quá mức làm càn đấy. Nghe nói các ngươi Trần gia chính là cái kia hậu bối Năm trước đã chết tại nhất tuyến hạp rồi hả?" Một mực trầm mặc Kế hảo hảo đột nhiên trên miệng nói. Trần Vũ chi sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhận, lạnh lùng liếc mắt Kế Hạo Hạo liếc. Cấp Thịnh Huy cũng lộ ra rất không vui mừng, bọn hắn trước khi đến, dùng suốt một buổi sáng thời gian thương lượng, đàm phán, rốt cục đàm được không sai biệt lắm, lúc này mới dắt tay nhau đi vào thiên kỳ phòng, không nghĩ tới Kế Hạo Hạo lại lọng, chẳng những không có giúp đỡ nói chuyện, ngược lại hủy đi đồng bạn đài, hơi quá đáng. Nhưng đúng lúc này chỉ trích Kế Hạo Hạo, chỉ có thể lại để cho Tô Đường chuyện cười, hắn có chút méo lại mắt, sau đó chuyển di chủ đề, "Tô tiên sinh, Nghe nói, Kêu Hoài ra đại tiểu thư cũng không có đem khế ước mua bán nhà cùng khế đất giao cho ngươi. Ân Tô Đường nhẹ gật đầu, khế ước ở bên trong đã biết, ta đem các nàng đưa đến kinh đạo thành sau đó, các nàng mới có thể đem khế ước mua bán nhà cùng khế đất giao cho ta. Hoang Đường Tô tiên sinh, ngươi sơ suất quá cấp thịnh uy thở dài, trong lòng của hắn cũng hỉ, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, không phải ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hoài ra hai cái nữ oa trời sinh tính giàu hoạt nhiều gian trá, các nàng tùy thời đều có thể quy nợ, nếu như các nàng cầm khế mua bán nhà cùng khế đất tìm tới cửa bước được các ngươi lại để cho địa phương, các ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Làm ngươi không thể vô sĩ như vậy." Tô Đường cười cười, "Cốc tiền bối, ngài là từ đâu lấy được tin tức? Ta một mực đang tìm các nàng tìm muội, đến bây giờ cũng không tìm được, ta còn tưởng rằng các nàng đã ly khai ám nguy thành. Nếu như Thiên Kỳ Phong không có sinh ra linh mạch, các nàng ngược lại là có khả năng ly khai, hiện tại sao? Khế đất trong tay các nàng, cho dù thanh đao tử ca hồng đến trên cổ của các nàng, các nàng cũng sẽ không ly khai đấy." Đinh Nhất Tinh đột nhiên chọc vào nói, "Tô tiên sinh, ngươi xác thực qua loa rồi." Tô Đường ngẩn người, Một cái nói hắn chủ quan, một cái nói hắn qua loa, nhưng người phía trước gần ẩn có nhìn có chút hả hê hương vị, thứ hai nhưng lại đem là tối trọng yếu nhất quan ngại chỉ ra, biểu đạt ra nhất định được tiện ý. Việc đã đến nước này, các vị tiền bối xem phải làm gì? Tô Đường mỉm cười nói, "Tâu người của tiên sinh quá ít, địch tại ám ta ở ngoài sáng, hiện tại quan trọng nhất là làm tốt phòng vệ." Cấp Thịnh Huy nói, "Như vậy, ta thiên cơ lâu ra 30 danh tinh nhuệ võ sĩ, có thể giúp đỡ thủ vệ thiên kỳ phòng, Tô tiên sinh không cần khách khí, đối với bọn họ nên đánh đánh, cần mắng cứ mắng, trở thành người một nhà tốt rồi." Ta cũng có thể ra 30 danh võ sĩ, đều là chân gia đệ tử, tuyệt đối tin cậy. Trần Vũ Trí nói. Cái này cho dù Tô Đường sớm đã làm xong diễn kịch chuẩn bị tâm lý, cũng nhìn không được nữa nhíu như mày, tướng ăn quá khó nhìn, một nhà phái 30 võ sĩ, tứ ra thêm cùng một chỗ hơn 100 người, khắp núi đi loạn, thiên kỳ phong hay là hắn Tô Đường địa bàn sao? Bí mật gì đều giữ không được, đa tạ hai vị tiền bối hảo ý, bất quá đâu rồi, ta người này gần đây ưa thích thanh tĩnh, hiện tại rất tốt đấy, nhiều người tiểu sẽ khiến ta sinh rồi. Tô tiên sinh, không cần nhiều tâm. Sウェイ chúng ta chỉ là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên." Cấp Thịnh Huy nói, "Thiên kỳ Phong lớn như vậy, chỉ bằng ngươi như vậy mấy người thủ không đến a? Ta đã dám mua xuống thiên kỳ phòng, sẽ không sợ có phiền thoái. Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Nhất Tinh, ngươi nói như thế nào?" Cấp Thịnh Huy ánh mắt đã rơi vào Đinh Nhất Tinh trên người, hắn có chút khống chế không nổi trong nội tâm ảo não rồi, ý đồ cưỡng hành bức bách Đinh Nhất Tinh tỏ thái độ. "Ta tại năm trước, đã nhận được một khoản phi thường hiếm thấy thủy thuộc tính biển châu." Đinh Nhất Tinh cười cười, chậm rãi Thịnh Huy cùng Trần Vũ Chi đều nhìn về Đinh Nhất Tinh. Hiện tại Đàm Linh mạch đại sự, kéo cái gì Biển Châu? Ta như nhặt được chí bảo, sinh sở làm cho người khác ngắc ngế, vụ trộm dấu ở của ta gối đầu ở bên trong, thẳng đến đêm dài nhân tinh thời điểm, ta mới dám đem Biển Châu lấy ra thường ngoạn. Tuy nhiên như vậy luôn nghi thần nghi quỷ đấy, tâm tình không được căn bình, nhưng tốt xấu ta biết rõ, Biển Châu đúng thuộc về của ta đinh nhất tính nói, nếu có nhân nói cho ta biết, vì cam đoan Biển Châu an nguy, bọn hắn muốn ở lại trên giường của ta, giúp ta trông coi Biển Châu, ta đây nhất định là không thoải mái đấy, phi thường phi thường không thoải mái. Như vậy Biển Châu ngược lại là bảo chủ rồi nhưng vẫn là của ta sao? Đã không là của ta, vậy ta còn bảo hộ cái gì? Có lẽ ta cần phải coi bọn họ là thành địch nhân, trước đem bọn họ diệt trừ mới đúng suy bụng ta ra bụng. Người, ha ha, ta có thể hiểu được Tô Tiên Sinh nghĩ cách, hơn nữa Tô Tiên Sinh vừa rồi đã nói, ưa thích thanh tính, cũng không sợ phiền toái, xe hống ta đinh ra sẽ không quấy rầy Tô Tiên Sinh tĩnh tu rồi. Cấp Thịnh Huy sắc mặt rốt cục phát xanh biến hóa, gắt gao chầm chậm vào đinh Nhất Tinh, trần vũ chi trên gương mặt cơ bắp rất nhanh co vài cái, tầm mắt cúi xuống, hạ, ngồi xuống, cái ghế xoẹt rồ rung động. Hắn tựa hồ đang cực lực khống chế được thọ. Kế đại đương ra đấy, ngươi cũng nên nói vài lời lời nói rồi hả?" Cấp Thịnh Huy ánh mắt chậm rãi chuyển đến Kế hào Hảo trên người. "Trần huynh ủng hộ cái gì, ta cuối cùng muốn phản đối cái gì, lúc này đây cũng không ngoại lệ, cho nên ta không có gì dễ nói đấy." Kế Hảo Hảo nhàn nhạt nói ra. "Ngươi?" Trần Vũ chi giận dữ, làm bộ ngọc khởi lại lại từ từ đã ngồi trở về. "Ta nhớ được kế đại đương gia đã đáp ứng, buông đi qua, hợp lực hợp tác, như thế nào? Hiện tại lật lọng rồi hả? Hàn là ngươi đúng đang đùa bỡn lão phu." Cấp Huy lạnh lùng nói ra. Ta đáp ứng qua, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hay, vẫn là không bỏ xuống được à, không, có biện pháp, ai bảo trước kia Trần huynh quá khi dễ nhân nữa nha. Kế Hạo hảo bất động thanh sắc trả lời, Cố huynh không cần phải gấp gáp lấy hướng trên người của ta theo như tội danh, đáp ứng tiểu không cho phép đổi ý rồi hả? Ngoại trừ Hoài lão gia tử, ai dám nói mình có thể một mực hết lòng tuân thủ lứa hẹn, nhất ngôn cửu định. Đã như vậy, kia cũng không sao dễ nói được rồi. Cố Thịnh Huy chậm rãi đứng người lên, tại Tô Đường tại đây đụng nhằm cây đinh, đinh nhất tinh cùng Kế Hạo Hạo lại đột nhiên quay giáo, lại để cho kế hoạch của hắn trở thành chuyện cười. Muốn lưu lại đã không, có chút ý nghĩa nào, Tô Tiên Sinh, người tốt nhất hay vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút. Kinh đảo thành biết rõ xe hung ta tại đây xuất hiện linh mạch, khẳng định phải có chỗ động tác, các loại đợi sự đáo lâm đầu, lại đến cầu người, khi đó sẽ trễ. Trần Vũ Chi cũng đứng người lên, hắn miễn cưỡng không chế được tâm tình của mình, Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hạo hảo không biết cho tới lúc nào cấu kết đến cùng một chỗ, như vậy hắn nhất định phải cùng Cấp Thịnh Huy Hạo hảo nói một chút, Thiên Cơ Lâu cùng Trần Gia Bảo trì cùng tiến thôi, mới có thể cùng Đinh Nhất Tinh, Kế Hạo Hạo liên minh chống lại. Cốc Thịnh Huy cùng Trần Vũ Chi sóng vai đi ra ngoài. Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hảo Hảo lại ở lại trên mặt ghế không nhúc nhích, mà Tô Đường cũng không có đứng dậy đưa tiễn. Phát giác được hai điểm này, Cốc Thịnh Huy sắc mặt lần nữa lại biến, hắn chắp tay sau lưng đứng ở cánh cửa trước, im im lặng lặng dừng ở trời bên ngoài quang, thật lâu mới một lần nữa cất bước, đi ra ngoài. Đợi đến lúc Cốc Thịnh Huy cùng Trần Vũ Chi đi xa, Đinh Nhất Tinh cười tụm tìm nói, công Minh làm người lòng dạ rất sâu, có thủ đoạn, có phép lực, cảm tưởng người khác chi không cảm tưởng, dám làm người khác chi không dám làm, lại để cho ta mà cảm, bất quá đâu rồi, ta có một điểm chỗ tốt, đúng hắn Cốc Thịnh Huy tuyệt đối so với không thượng đấy. Tiền bối đúng chỉ cái gì? Tô Đường nói, "Không tham." Đinh Nhất Tinh trở nên nghiêm nghị, muốn làm đến không tham, nhưng không dễ dàng. Tô Đường nói khẽ, "Kinh nghiệm tổng hội đến từ chính giáo hấn có đôi khi là chính mình đấy, có đôi khi là người khác." Đinh Nhất Tinh trầm rãi nói ra, "Ta tuổi trẻ thời điểm, lần thứ nhất đi ra ngoài chạy thường, gặp một cái tình cảnh quấn bách võ sĩ, hắn có hai thanh phẩm chất vô cùng tốt phi kiếm muốn bán đứng, ta cảm giác kia lượng thanh phi kiếm giá trị cần phải tại 40 vạn tả hữu, đáng tiếc ta không mang nhiều tiền như vậy, cuối cùng dùng 15 vạn mua trong đó một thanh." Cái khác thương nhân gặp hữu cơ nhưng thời lúc, cùng kia võ sĩ thương lượng thật lâu, vừa đấm vừa xoa, dùng một vạn kim tệ mua xuống mặt khác một thanh phi kiếm. "Ra tới câu chuyện, ta đã nghe ngươi nói qua vài chục lần rồi." Kế Hảo Hảo cười khổ nói, "Ngươi tiểu không có biện pháp khác trò chuyện bề ngoài tâm trí rồi hả?" "Nhưng Tô tiên sinh chưa từng nghe qua à, hơn nữa, ta sợ dĩ thường xuyên giảng, là vì ta đem giáo huấn một mực nhớ dưới đáy lòng rồi." Đinh Nhất Tinh nói, "Cái kia thương nhân cười nhạo ta, nói ta sẽ không xem nhân, bán phi kiếm võ sĩ rõ ràng gấp thiếu tiền dùng, đúng lúc này không chiếm tiện nghi tụi là đồng đốc, nói thật." Lúc ấy ta quả thật có chút đề bài, cho là mình sẽ không làm kinh doanh, lòng mềm yếu. 3 năm sau, cái kia thương nhân bị diệt sát cả nhà, vợ con của hắn già trẻ một cái đều không có lưu lại. Theo không lâu sau, kia bán phi kiếm võ sĩ đã tìm được ta, hắn lại là đại tông sư rồi, muốn dùng 30 vạn kim tệ mua về hắn bán đi phi kiếm, đáng tiếc ta đã đem phi kiếm bán đi rồi, hắn lại để cho ta nói cho hắn biết đúng ai mua đi phi kiếm, sau đó lưu đứng lại cho ta năm bạc kim. "Tệ, phiêu nhân đi xa." Ta bán đi phi kiếm buôn bán lời 6 vạn, hắn lại cho ta 5 vạn, càng mấu chốt chính là ta còn sống. Sau đó ngươi tổng kết ra hai cái giáo huấn kế Hạo hảo nói. Không, đúng ba cái. Đinh Nhất Tinh đạo. Nguyên lai không phải hai cái sao? Kế Hạo Hạo hiếu kỳ nói. Đệ tam cái đúng ta vừa mới nghĩ thông suốt đấy. Đinh Nhất Tinh nói. Chương 261, nhân thủ. Ngươi lão ra hỏa này lại nghĩ tới điều gì? Kế Hạo Hạo hỏi. Từ đầu nói. Đinh Nhất Tinh rũi ra một cái đầu ngón tay, thứ nhất, chiếm đại tiện nghi thường thường muốn thiệt thòi lớn, phải cẩn thận tự định giá, cực kỳ thận trọng. Thứ hai, hậu sinh khả úy, nói thí dụ như bán kiếm võ sĩ, Lúc ấy cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm, chỉ là cái đấu sĩ, ai cũng không thể tưởng được hắn có thể ở 3 năm sau tấn thăng làm đại tông sư, thời gian a. Đã hiểu chưa sinh ra quá nhiều đấy, làm cho người không tưởng được biến hóa, người bây giờ cực lực nghiền ép người trẻ tuổi, hoặc là sẽ tại tương lai biến thành muốn ngươi mệnh nhân. Thứ ba, cũng là ta vừa mới nghĩ đến đấy, làm sự tình hoặc là tiểu có lưu chỗ trống, hoặc là tiểu hồng ác đến mức tận cùng, cái kia thương nhân nếu như làm được muốn tuyệt một ít, liền một vạn. Kim tệ đều không muốn cho, đem ban kiếm võ sĩ lừa gạt đi ra ngoài tại mất, về sau cũng sẽ không rơi vào họa trời dáng rồi. Tiền bối đây là nói cho ta nghe hay sao?" Tô Đường cười nói, "Ta hiện tại cũng biết sai rồi, không có được khế đất lúc trước, bạn không cần phải lại để cho Hoài gia hai cái tiểu thư ly khai. Nhân giả gặp nhân, chí giả gặp chí, Tô tiên sinh nghĩ như thế nào đều được." Đinh Nhất Tinh nói, "Kỳ thật ta ngược lại là có chút đáng thương hoại gia đại tiểu thư, hơn nữa ta cùng Hoài gia không có gì ăn tiết, quá tiết, cùng Hoài gia dây dưa không do đấy, đúng thiên cơ lâu cùng Trần ra, bọn hắn đều cho là mình có thể chiếm lấy, ta đâu rồi, thanh thản ổn định làm chính mình mua bán, không tranh giành, không tham, cũng cũng chưa có cơn giận không đâu." Nói xong, Đinh Nhất Tinh lại nhìn về phía Kế Hảo Hảo, "Kế đại đương ra, ngươi đúng nghĩ như thế nào hay sao?" Lúc ấy xem ngươi đều muốn đem bộ ngực của mình đập nát rồi, nhanh như vậy liền vọng vào ý, cũng khó trách đem cốc huynh tức giận tới mức run rẩy. "Ta đầu óc đẩn, không giống ngươi nghĩ đến nhiều như vậy." Kế Hảo Hảo nói ra, "Trấn ra phản đối ta ủng hộ, trấn ra ủng hộ đấy, ta phản đối, hơn nữa Tô tiên sinh vừa mới mua xuống Thiên Kỳ phong, Thiên Kỳ phong liền sinh ra linh mạch, cái này cũng thật trùng hợp." Đinh nhất Tinh ngẩn cả người, Kế Hảo Hảo đông nhiên điểm tình hắn, "Đúng vậy a, thật trùng hợp. Tô tiên sinh Ngươi phải làm chút ít chuẩn bị, kia cốc đại tiên sinh cũng không phải một cái lời nói nhẹ nhàng buông tha cho nhân." Kế Hảo Hảo đạo sau đó hắn lại nhìn về phía Đinh Nhất Tinh, "Đinh huynh, C Hùng ta được đi rồi, cốc đại tiên sinh nhất định sẽ phái người canh giữ ở ngoài núi, C Hùng ta kéo được càng lâu, trong lòng của hắn sẽ càng bất an, đây là tự rước lấy họa "Cũng tốt." Đinh Nhất Tinh chậm rãi đứng người lên. Lúc này đây Tô Đường cũng đứng lên, rất thành khẩn giữ lại vài câu, lại khách khí đem Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hảo Hảo đưa đến ngoài cửa. Đứng ở ngoài cửa, Song Vương lại trò chuyện trị chút lát, Tô Đường tại biểu đạt cảm tạ. Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hạo hảo tất cả lưu lại một cái địa chỉ để liên hệ, sau đó mới khua tay nói đừng. Đi tại che kín lá rụng trên thềm đá, Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hạo hảo từng người nghĩ đến tâm sự, mãi cho đến tiếp cận chân núi rồi, Đinh Nhất Tinh đột nhiên nói, "Kế đại đương ra đấy, ngươi cho rằng không phải trùng hợp." "Kia vậy là cái gì?" "Có lẽ, vị Tiêu Tô tiên sinh sớm đã biết rõ Thiên Kỳ phong hội sẽ nảy sinh ra linh mạch, cho nên mới đổi tới Á Nguyệt Thành, mua xuống Thiên Kỳ phong. Kế Hạo Hạo đạo, "Còn gì nữa không?" "Đinh Nhất Tinh." "Còn có là được." Kế Hảo Hảo hai mắt lộ ra vẻ mơ mịt, sau đó cười khổ nói, "Nói ngươi cũng sẽ không tin, kỳ thật liền tự chính mình đều không thể tin được." Ngươi nói Đinh Nhất Tinh đạo lòng của hắn mãnh liệt nhất lên, bởi vì trong đầu hắn đã có một cái nghe rợn cả người ý niệm. Vị Tiêu Tô tiên sinh có một loại sửa đá thành vàng năng lực, linh mạch chính là hắn hóa sinh đi ra đấy. Kế Hảo Hảo lườm Đinh Nhất Tinh liếc, gặp Đinh Nhất Tinh cũng không có có bao nhiêu kinh ngạc, mày rậm mãnh liệt nhảy lên, "Ngươi cũng nghĩ như vậy? Lão mà Tính, ngươi cảm thấy có thể sao?" Đinh nhất Tinh thanh hơi có chút run rẩy. Nếu như suy đoán của bọn hắn thật sự, đây tuyệt đối là một loại khoáng cổ tuyệt kim lực lượng. Mặc kệ thuộc về loại nào, đều là thông thiên thủ đoạn kế hảo hảo mỗi chữ mỗi câu nói, đinh nhất tinh cải biến đối với hắn sư hô, rõ ràng hiển lộ ra thân cận chi ý, hoặc là nói, đinh nhất tinh đối với một ít không hiểu đồ vật cảm thấy sợ hãi, khủng hoảng, cho nên nóng lòng bắt lấy một cái minh hiếu, trên thực tế hắn cũng có cùng loại cảm xúc chấn động, Cấp Thịnh Huy thật sự là bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, hiện trong mắt hắn chỉ có linh mạch, cái khác cái gì đều nhìn không tới rồi. Ha, ha. Có loại này thông thiên thủ đoạn nhân, há lại hắn có thể đơn giản trêu chọc hay sao? Lão đi nha, thế hung ta nhưng không sai được, đi chênh lệch một bước tiểu là vạn trượng vết núi, hội sẽ ngã được phấn thân phái của ta. Cấp Thịnh Huy dùng thượng kinh tiết đến hù dọa nhân, vị Tiêu Tô tiên sinh chính là một chút cũng không sợ đây này. Đinh Nhất Tinh sâu kín nói, hán, đến cùng là người nào?" "Ta làm sao biết?" Kế Hảo Hảo lầm bẩm nói. Tại Thiên Kỳ Phong Tiên Đường, Tô Đường dùng cổ quái ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Cố Tuỳ Phong, "Cố đại sư, đã xảy ra chuyện gì? Người thoạt nhìn có chút mất hồn mất vía a." Cố Tuỳ Phong tại đối nhân xử thế thượng nếu so với hắn khéo đưa nhiều lắm. Nhưng vừa rồi, nhưng lại một câu đều không có, tựa hồ một mực đang ngẩn người. Ta trong đầu tất cả đều là các loại cách điều chế, tỷ lệ, cảm giác phản ứng cũng biến chậm, sợ nói sai lời nói, chỉ có thể thủ kém cỏi rồi. Cố Tuỳ Phong cười khổ nói, "Cố đại sư đã có hai ngày một đêm không có ngủ rồi." Bảo Lam ở một bên nói, "Ta khuyên qua hắn mấy lần, hắn cũng không nghe." Chắc không được. Tô Đường lắc đầu, "Cố đại sư, ngươi cũng quá nóng nảy, sao có thể không gấp?" Lúc không ta đại a Cố Tuỳ Phong đạo sau đó chuyển di chủ đề, "Tiên sinh, hiện tại Thiên Cơ lâu cùng Trần gia đã bắt đầu động tác." Tuy nhiên Đinh gia cùng nộ Hải đoàn thoạt nhìn cùng bọn họ không phải người một đường, nhưng cũng không thể dễ tin, ngài chuẩn bị như thế nào làm? Bảo Lam lại để cho bao Bối đi tìm Nhạc Tập Nhất, nói cho hắn biết, có thể động thủ, ân. Đừng quên nhắc nhở Nhạc Tập Nhất, Thiên Cơ Lâu cùng Trần ra bây giờ là nhất thể đấy, không nên biến khéo thành vụng. Tô Đường nói. Đã biết, tiên sinh. Bảo Lam đáp. Thật sự loạn đi lên, nhân thủ của C hung ta có chút không đủ. Tô Đường nhăn lại lông mày. Tiên sinh, có ngài cùng Tiểu Bất Điểm, tăng thêm Mai Phi, cho dù kia cốc đại tiên sinh cùng Trần Vũ Chi cùng đi cũng là tự đòi mất mặt mà thôi." Cố Tuỳ Phong cười nói, hắn đối với Tô Đường Thực Lực là rất có lòng tin đấy. "Ta không thể toàn lực ra tay." Tô Đường nói, "Ta đi tới chỗ nào, Ma Tràng Võ Sĩ sẽ xuất hiện ở nơi nào, bị người có ý chí chú ý tới, có khả năng dưới chôn mầm tai họa." Tại địa phương khác còn dễ nói, Ám Nguyệt Thành quá vắng vẻ rồi, hơn nữa, Ma Thần Đàn nhất định sẽ truy tra Ma Tràng Võ Sĩ tung tích, hạ lạc, nếu như Ma Tràng tại Ám Nguyệt Thành xuất hiện, Ma Thần Đàn nhân 10 phần hết 9 muốn tìm tới. Cố Tuỳ Phong tối đầu khổ tư bắt đầu xảo con dê làm khó không đấu gột nên hổ. Nhân thủ của bọn hắn nhưng lại quá ít, Tô Đường không thể toàn lực ra tay, Mai Phi dùng để hù dọa nhân ngược lại là không có vấn đề, nhưng thật sự cùng đại tông sư quyết đấu, thắng thua khó liệu, hắn Cố Tùy Phong cũng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tính đi tính lại, chỉ còn một cái bảo lẫm rồi. Ngay tại Tô Đường cùng Cố Tùy Phong làm người tay vấn đề phát sầu lúc, một chiếc đại hải thuyền đỗ bến tàu chỗ, một cái thiếu niên áo trắng im im lặng lặng đứng ở đầu thuyền, tuổi của hắn tại 15, 6 Tả Hữu, thân hình hơi có chút ít gầy yếu, nhưng tràn đầy một loại như núi cao khí thế, ánh mắt lợi hại, khuôn mặt rồi lại giống như nữ tử bình thường xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Hắn quét mắt nhao nhao nhồn nháo động người, thì thào nói ra, cái này là Ám Nguyệt thành sao? Chương 262, quen biết. ăn mặc áo trắng thiếu niên tại trên đường phố chậm rãi đi đi tới, hắn lớn lên thật xinh đẹp, khí chất cũng quá tại sạch rồi, giống như người trong bức họa đồng dạng, cùng Ám Nguyệt thành không khí không hợp nhau, cho người một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Tu hành giả đối với khí tức cảm ứng muốn so với người bình thường nhạy cảm nhiều lắm, ngẫu nhiên có mấy cái võ sĩ đâm đầu đi tới, chứng kiến thiếu niên kia, rất tự giác tránh qua một bên, thiếu niên kia có được như núi cao hùng vị khí thế, bọn hắn nhìn ra được, đối phương cực không dễ chọc. Góc đường một đám áo thùng nát áo hài tử vụng trộn hướng bên này nhìn xem, trong mắt bọn hắn, thiếu niên kia đúng một cái rất đẹp, rất có tiền đại ca ca, đương nhiên, thứ hai càng mỗ chốt. Bọn nhỏ thấp giọng thương lượng một lát, một người lớn tuổi nhất hài tử bừng chén sợ hai chào đón, dùng thanh thúy thanh âm kêu lên, "Đại ca ca, đáng thương đáng thương ta, cho ăn chút gì đấy?" Thiếu niên kia như mày, ánh mắt tại hài tử trên người đánh giá, đã đến mùa đông rồi, rõ ràng chỉ mặc áo mỏng, trên quần áo lộ thùng hàng hà, dây tại giòn mất, lộ ra hắc hề hề ngón chân, hắn lắc đầu, theo trong túi quần móc ra hai quả tiền bạc, ném cho ăn xin hài tử. Tiên ăn mày hài tử tiếp nhận tiền bạc, cơ hội không dám tương tin vào hai mắt của mình, bình tĩnh xem chỉ chốc lát, phát ra tiếng hoan hô, sau đó một chồng âm thanh kêu lên, "Cảm ơn đại ca ca, cảm ơn đại ca ca." Nhìn lén bọn nhỏ vốn là có chút sợ hãi đấy, nhưng chứng kiến vị kia có tiền đại ca ca vừa ra tay tiểu là hai quả tiền bạc, nguyên một đám hai mắt rữa ra quang, trong đó có đứa bé bất chi bất giác hướng phía trước dịch một bước, kết quả những hài tử khác đem động tác của hắn trở thành tín hiệu, như ông vỡ tổ sông về trước đi. "Đại ca, ca cứu cứu ta." "Đại ca cho ý tiện. Các ngươi đừng đụng" Trong nhà của ta còn có cha mẹ ra ra mãi mãi đều đói bụng đến phải dậy không nổi giường. Ta cũng đói nha. Một đám hải tử điên rồi giống như nhào đầu về phía trước, mà ngay cả kia đã chiếm được tiến hải tử cũng như ở trong ngục mới tỉnh, lần nữa giơ ra hai tay kêu, đại ca, ca, một lần nữa cho điểm. Nếu như chỉ là mấy miếng tiền đồng, bọn nhỏ tuyệt đối sẽ không điên cùng như vậy, vạn nhất chọc giận người, lần lượt đốn đánh tửu không đáng rồi, nhưng thiếu niên kia cho ra tiền bạc, lại để cho bọn nhỏ tâm trở nên lửa nóng, huống chi bọn hắn tin tưởng kia trên người thiếu niên còn có cảng lứa tiền. Cái gì đúng thăng gạo dưỡng ân? đấu gạo dưỡng thủ, nói cũng phải cùng loại đạo lý, mấy miếng tiền đồng, đổi lấy chính là cảm kích, tiền bạc kim tệ, đổi lấy đúng là vô trường mực rồi. Thiếu niên kia chứng kiến bọn nhỏ nháo lên, một đôi vô cùng bận tay lung tung vùng vẩy lấy, hắn có chút sợ, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, nắm đấm nắm chặt, tựa hồ muốn ra bên ngoài đánh, nhưng chứng kiến bọn nhỏ bộ dáng đáng thương, càng làm tay buông lỏng ra, đón lấy cái khó lo cái khôn, rướn khoát móc ra túi tiền, xa xa ném đi đi ra ngoài. Bọn nhỏ hống địa một tiếng cải biến phương hướng, phía sau tiếp trước đánh về phía túi tiền, theo bọn hắn chánh đoán Túi tiền rất nhanh bị xé nứt rồi, bên trong tiền rơi lấy đất. Có kim tệ, có kim tệ đúng của ta, còn có kim phiếu ha ha, của ta của ta. Tranh đoạt nhanh chóng thăng cấp, cuối cùng biến thành ổ đấu, một cái dáng người nhỏ gầy nhưng rất cơ linh hài tử dãy, kiếm được, ra đám người, hắn một tay nắm chặt kim phiếu, một tay cầm lấy mấy miếng kim tệ, chỉ là vừa vừa chạy ra hai bước, liền bị một cái đại hài tử phốc ngã xuống đất. Kêu nhỏ gầy hài tử dốc sức liệu mạng dây ruột, nhưng ký lực kém đến quá cách xa, hơn nữa đối phương xuống tay bạc, ở lại bắt lấy tóc của hắn hướng trên mặt đất đụng, vài cái liền bị bị đâm cho đầu rơi máu chảy kim phiếu cùng kim tệ cũng đều bị cướp đi rồi. Thiếu niên không có ngờ tới chính mình nhất thời hoảng tâm, rõ ràng dẫn phát một hồi đánh nhau, muốn đi lên ngăn lại, lại biết rõ tay chân của mình quá nặng, hiện tại gặp phải đột phá, không cách nào khống chế lực lượng của mình, tại đó do dự bất định. Lúc này, xa xa mấy người đại hán chạy vội mà đến, một cái mắt sát hài tử thấy được, lớn tiếng kêu lên, chạy mau á há qua tử bọn hắn đến đến rồi. Bọn nhỏ kinh hãi, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, đánh nhau hiện trường đảo mắt trở nên trống rỗng đấy, trên đường phố không có cái gì, liền túi tiền cũng bị cầm đi. Thiếu niên nghĩ tới đi nâng cái kia bị đánh được đầu rơi máu chảy hài tử, hắn vừa cất bước, cái đứa bé kia đã lung la lung lay đứng lên, một bên kêu khóc một bên hướng trong hẻm nhỏ đuổi tới, ngươi trả lại cho ta đó là ta đấy. Thiếu niên lộ ra cười khổ, mục tiêu quét qua, đột nhiên phát hiện ven đường quả vật phố ở bên trong, đang có một người tuổi còn trẻ phu nhân đang nhìn hắn, song phương ánh mắt phanh cùng một chỗ, phu nhân kia rất rõ ràng thở dài, chuyển thân đi trở về đến trong tiệm. Tuy nhiên không nói chuyện, nhưng thiếu niên cảm giác được phu nhân có một ít trách cứ ý tứ, hắn rất xấu hổ. Sau đó một cô sông vào núi hương khí từ nhỏ an phố ở bên trong nhẹ nhàng đi ra, hắn dừng một chút, chậm dãi đi về hướng qua vật phố. Bởi vì không phải ăn cơm thời gian, qua vật phố ở bên trong một người đều không có, phu nhân quay đầu chứng kiến thiếu niên, có chút giận mình, sau đó liền cười theo đi tới, "Thiếu ra, nếm thử tại đây trứng gà bánh, trứng gà đúng trên núi gà cảnh trứng, đối với thân thể rất bổ đấy, mặt cũng là thượng đẳng mặt, thiếu ra ngài cho ta đến lược trương." Thiếu niên cắt đứt lời của đối phương, "Được rồi, ngày trước ngồi chờ các loại, lập tức là tốt rồi." Tuổi trẻ phu nhân cười nói, Thiếu niên nhìn quét một vòng, bước chân không có di động, tuổi trẻ phu nhân rất cơ linh, vội vàng nắm lên Hà Lao, tại trên một cái ghế dùng sức sắc bắt đầu kỳ thật cái bản đều là rất tại sực đấy, chỉ có điều bởi vì đầu năm đã lâu, cho nên thoạt nhìn lại tạm, bẩn, lại phá. Thiếu ra, ngài ngồi. Tuổi trẻ phụ có người nói, đã tại sực rồi. Thiếu niên kỳ thật cũng không muốn ngồi, nhưng cũng không muốn quá quét người ta mặt mũi, chỉ phải đi đến trước chậm chậm ngồi xuống, nói khẽ, cảm ơn. Thiếu gia ngài quá khách khí. Tuổi trẻ phu nhân có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó lặng lẽ lui ra, hướng về phòng bếp đi đến. Thời gian không dài, lưỡng trương thơm ngào ngạt trứng gà bánh đậu in dấu tốt, tuổi trẻ phu nhân bưng chén đĩa đi tới, nhẹ nhẹ đặt ở thiếu niên trước mặt. Thiếu niên cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi bắt đầu ăn, động tác của hắn rất lịch sự tao nhã, tăng thêm có thể nói chim sa cá lặn dung mạo, tại trẻ tuổi phụ trong mắt người, cảm giác có nói không nên lời để mắt. Một lát, tuổi trẻ phu nhân có chút nhịn không được, tiến đến thiếu niên bên người, thâm giọng nói, "Thiếu gia, ta có mấy câu không biết nên không nên nói." Nói, thiếu gia cười cười, "Có người đã nói với ta, bình thường nghe được câu này thời điểm, như vậy bất kể như thế nào." Ngươi đều không thể ngăn cản đối phương nói nữa. Tuổi trẻ phu nhân ngẩn người, sau đó che miệng nở nụ cười, thiếu gia ngài thật biết điều. Trẻ tuổi phu nhân cười rộ lên rất thanh thú, một đôi răng nghèo, còn có một đôi rất biết nói chuyện con mắt, rất có vài phần tư sắc. Kitata, ta biết rõ thiếu gia ngài là hảo tâm, đáng thương những cái kia không có gia hải tử, bất quá. Ngài làm là như vậy hại bọn hắn a tuổi trẻ phu nhân hạ giọng nói ra, hát qua tử đúng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, khẳng định phải đem sở hữu tất cả tiền đều vơ vét đi lên, nếu có cái đó đứa bé giam trông chế, hoặc là chạy trốn. Ngày mai thi thể thì có thể tại theo nước trong sông nổi lên hát qua tử là người nào thiếu niên trong mắt hiện lên một đám sắc khí một cái lưu manh chuyên môn dựa vào hấp những hài tử kia mồ hôi và màu xông qua những năm này chết trong tay hắn hài tử cũng không biết có bao nhiêu rồi tuổi trẻ phu nhân tâm tình rất khẩn trương vừa nói một bên hướng ra phía ngoài nhìn quanh không có chứng kiến thiếu niên biến hóa tựu không có người quản hắn khỉ gió rồi hả thiếu ra lạnh lùng nói ai không phải vừa vặn gặp được không có người sẽ quản loại này lông gạ vỏ tỏi cho nhỏ tiêu hát qua tử còn có một caka ca, càng không phải thứ gì lại đem Hải Tử tay chân đánh gãy, như vậy chiếm được tiền có thể nhiều một ít, về sau bị Hoài Lao ra tử thấy được, đem hắn ca ca ném vào làng trong huyện, hiện tại a, Hắc Qua Tử đã so trước kia Thu Liễm nhiều hơn. Tuổi trẻ phu nhân nói. Thiếu niên trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, sau đó nói, bao nhiêu tiền? 20 đồng tử. Tuổi trẻ phu nhân nói. Thiếu ra đem tay vươn vào trong túi quần, ngần người, sau đó lại từ từ bắt tay lấy ra, tại trên người lục lọi, nhưng sợ tới sợ lui, cái gì đều không có lấy ra đến. Tuổi trẻ phu nhân rất cơ linh, chờ giây lát, Trên mặt lộ ra không thể tin được và buồn cười thân sắc, hỏi giò, thiếu ra, ngài. Ngài đem sở hữu tất cả tiễn đều cho những hài tử kia rồi hả? Khục. Thiếu niên tại khục một tiếng, sắc mặt trở nên hồng, xấu hổ nói, có thể hay không ghi tạc chương mục. Tuổi trẻ phu nhân lại là thở dài lại là buồn cười, thiếu ra à, xem ngài như một ngọc làm bộ dáng đồng dạng, như thế nào làm khởi sự tình đến hồ đột như vậy lâu này? Được rồi được rồi, ngài có thiện tâm, ta cũng không kém, 20 đồng tử mà thôi, coi như ta thay những hài tử kia báo ngài như vậy sao được Nhất định phải trả thiếu niên nghiêm mà nói. "Hảo hảo hảo, ngài định đoạn, các loại đợi ngài có tiền nhớ rõ đưa ta." Kỳ Hỉ, tuổi trẻ phu nhân nợ nụ cười. Thiếu niên càng phát xấu hổ rồi, chậm rãi đứng người lên. "Thiếu ra, ngài đến nơi đây là tới nương nhờ họ hàng hay sao?" Tuổi trẻ phu nhân hỏi. Thiếu niên lắc đầu. "Đó là đến tìm bằng hữu." Thiếu niên lần nữa lắc đầu. "Ngươi đúng trộm đạo rời nhà hay sao?" Tuổi trẻ phu nhân lại hỏi. Thiếu niên rung phía dưới, sau đó sững hỏi ngược lại, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Khen thưởng mấy cái khất nhi, ăn mày Rõ ràng đem mình biến thành kẻ nghèo hàn, khẳng định là lần đầu tiên ra khỏi nhà, giống như ngài như vậy ra thế, lại là lần đầu tiên đi ra, khẳng định phải có tùy tùng tiền hô hậu ủng, ngài hết lần này tới lần khác đúng một người, đây không phải rõ ràng sao?" Tuổi trẻ phu nhân che miệng cười nói, "Thiếu ra, câu hỏi không nên hỏi đấy, ngài năm nay bao nhiêu tuổi?" Thiếu niên không muốn trả lời, nhưng người trong nhà thường xuyên nói, Tích Thủy Tri Ân đem Suối Tuân tường báo, một bữa cơm Tri Ân đương nhiên nếu so với Tích Thủy trọng nhiều lắm, hắn do dự một chút, nói khẽ, "Ta 20 rồi." "20 nha." "Hi hi, hi. Cười cái gì? Thiếu niên nhăn lại lông mày. Thiếu ra, ngài ca hồng xương lớn lên tốt như vậy, nếu thật là 20 mà nói khẳng định còn cao hơn ta, hiện tại nhưng không cao hơn ta đây này. Tuổi trẻ phụ có người nói, đến cùng bao nhiêu? Thiếu niên tựa hồ không nghĩ tới, tùy tiện gặp được một cái tiểu thư phụ, liền có thể có như vậy tâm cơ, chẳng những kinh ngạc, hơn nữa cũng quấn bách, ta 15 rồi. Ta nói sao? Tuổi trẻ phu nhân đạo xem thiếu niên kia lời nói cử chỉ, quần áo cách ăn mặc, rất có thể xuất thân danh môn, nhưng làm việc lộ ra ngây thơ, lỗ mãng, có chút mâu thuẫn. Hiện tại đã biết thiếu niên tuổi thọ, lại là lần đầu tiên ra khỏi nhà, nàng có thể lý giải rồi, 15 tuổi hay, vẫn, là cho ai cho ai hải tử, người tên là gì? Ta gọi. Thiếu niên dừng một chút, ta gọi Hạ Viên Trinh. chương 263, luận. Đại tỷ, ám nguyệt thành cần phải có lang thang võ sĩ nghiệp đoàn thiểu diệu. Thiếu niên hỏi. Đại tỷ, ta mới 20, không thể so với người lớn hơn bao nhiêu, ta họ dùng, nếu như ngài không biết là ta đúng trèo cao mà nói bảo ta một tiếng dung tỷ tốt rồi. Dung tỷ. Thiếu niên ngược lại là biết nghe lời phải ng Tuổi trẻ phu nhân cười tủm tìm đáp, sau đó nhíu nhíu mày, lang thang võ sĩ nghiệp luận dịu dịu. "Cửu là Thiên Cơ Lâu, ngươi nghe ngóng Thiên Cơ Lâu làm cái gì?" Đi lời ý tiền. thiếu niên nói, "Thiên, ngươi mới bao nhiêu? Muốn tới đó đây, sẽ không toàn mạng hiểu hay không?" Tuổi trẻ phu nhân sắc mặt thay đổi, "Dũng tử, không có chuyện gì nữa." Thiếu niên nở nụ cười, hắn cười đến rất tự tin. "Không có việc gì. Ha ha ha. Đúng vậy a, đều cho là mình hội, sẽ không có việc gì." Tuổi trẻ phu nhân ánh mắt mang theo vài phần bí thường còn có mấy phần nôn nóng, ngươi có tiền vốn sao? Tiền vốn? Đó là cái gì? Thiếu niên khó hiểu mà hỏi. Đi Thiên Cơ lâu lĩnh nhãn hiệu đúng cần tiền vốn đấy. Tuổi trẻ phu nhân thở dài, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Thiên Cơ lâu trên mặt đều muốn tuyên bố một ít nhiệm vụ, có người tiếp nhiệm vụ, nhãn hiệu cũng sẽ bị lấy xuống, nếu như mỗi người đều cầm nhãn hiệu không đi làm nhiệm vụ, kia phát nhiệm vụ người chẳng phải thằng rồi. Cho nên trước đó muốn giao một ít tiền vốn, nếu như nhiệm vụ thất bại, hoặc là siêu việt kỳ hạn, tiền vốn hồi sẽ đồi cho phát nhiệm vụ người. Như vậy a? Thiếu niên lộ ra không thể làm gì thân sắc, hắn không lo lắng nhiệm vụ độ khó, coi như là giá trên trời nhiệm vụ cũng không sợ, nhưng bây giờ người không có đồng nào, lấy cái gì đi giao tiền vốn. Thiếu niên trái lo phải nghĩ, ánh mắt chuyển đến tuổi trẻ phụ trên thân người, chỉ là hắn lời muốn nói khó có thể mở miệng, do dự thật lâu, cũng không thể nói ra một chữ đến. Muốn tử tỷ cái này mượn ít tiền. Tuổi trẻ phu nhân mỉm cười hỏi, nàng gặp nhiều hơn nam lai bắc vãng người, rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, thoáng cái tiểu bắt bắt được thiếu niên kia nghĩ cách. Đương nhiên, nỗi tiếng bên ngoài làm ra quyết định tính ảnh hưởng. Nếu như thiếu niên kia hắn mạo xấu xí, nàng nhiều nhất miễn phí chiêu đãi một bữa cơm, cái khác mới sẽ không quản, càng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Thiếu niên kia xinh đẹp được hư không từng nổi, tâm địa lại tốt được rối tinh rối mù, nàng rất đau lòng, thật sự đúng không đành lòng chứng kiến như vậy hài tử tại đi ra bên ngoài bị tội. Thiếu niên mãnh liệt gật đầu, sau đó dùng ngưng trọng vô cùng ngữ khí nói ra, "Dũng tỷ, ta hội sẽ gấp 10 lần. Không, ta hội sẽ gấp trăm lần trả lại ngươi." "Được rồi, ta cũng không có nổi giận tại mình." Tuổi trẻ phu nhân lộ ra có chút chần chờ, sau đó nói Như vậy, qua vài ngày nói sau. Tuyết thiếu niên có chút thất vọng, bất quá hắn cũng biết, đúng yêu cầu của mình quá phận, không phải người thân hay bạn bè, người ta dựa vào cái gì cho người mượn tiền? "Dũng tỷ, thiếu nợ tiền của ngươi, qua vài ngày nhất định trả lại ngươi, nhất định." Thiếu niên nói xong chậm rãi hướng phía cửa đi tới. "Đợi hạ ta không phải ý tứ kia." Tuổi trẻ phu nhân dùng nhẹ tay xoa trán đầu, nàng đã nhìn ra, thiếu niên kia lòng tự trọng rất mạnh, nam nhân ta có mấy cái bằng hữu, nhận thức thiên cơ lâu người, bọn hắn khả năng giúp đỡ nói chút ít lời nói, tiền vốn có thể giao thiếu một điểm. Như vậy à? Thiếu nên nói, "Dũng tỷ, cho ngươi phi tâm. Bất quá, bọn hắn hiện tại ly khai Ám Nguyệt Thành rồi, cũng không dám ở tại chỗ này, đoán chừng 3 năm ngày sau đó mới có thể trở về." "Vì cái gì?" Thiếu nên hỏi. "Bọn hắn nói được ta cũng nghe không hiểu nhiều. Tuổi trẻ phụ có người nói, hình như là bởi vì hoài ra chịu khổ đại họa, không có giữ lời nói người, còn lại kia mấy gia đô lẫn nhau xem không vừa mắt, cái này Ám Nguyệt Thành muốn làm tiểu giống như một đống lớn tuổi khô, châm lửa tiêu được lấy, cho nên bọn hắn chạy ra đi trốn ngày, nhìn xem hướng gió." Vậy bọn họ lúc nào có thể trở về đến? Như thế nào cũng phải vài ngày, nếu như những cái kia đại lao ra có thể định ra mới thôi chương trình, đoán chừng cũng tiểu không có việc gì rồi, nếu như một mực ai cũng không phục ai, sớm khuya còn muốn loạn. Tuổi trẻ phu nhân nói, thiếu niên cũng không quan tâm những cái kia cái gọi là đại lao ra sự tình, chỉ quan tâm chính mình vài ngày cần nhờ cái gì duy trì. Tiểu hạ A, C hông ta coi như là hữu duyên, ân Dù sao ngươi cũng không có địa phương nào bỏ đi, ngay tại tiệm của ta ở bên trong chấp nhận vài ngày, cái khác không dám nói, khẳng định đói không đến ngươi. Tuổi trẻ phu nhân nói: "Cái này không được thiếu niên lập tức lập đầu. Không được. Ngươi có tiền ở trò sao?" Tuổi trẻ phụ có người nói: "Ai nha, ngươi coi như chiếu Cố chiếu Cố tỷ sinh ý, mấy ngày nay ta khẳng định phải thu ngươi ở tiền bốt xếp, ăn đồ vật đây này. Tại đây đều là công khai ghi ra đấy, đều cho ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi có tiền nhưng là phải còn tỉ biết rõ ngươi rất có bản lĩnh, hiện tại chẳng qua là thời vận bất lực, hổ lạc đồng bằng mà thôi, như thế nào cũng sẽ không lại tiền của ta, đối với." "Đương nhiên." Thiếu niên đáp: "Nếu như trẻ tuổi phu nhân nói đáng thương hắn, Triêu Cố hắn Vậy hắn 100% hội sẽ tự tuyệt, hiện tại lại là vì chiếu cố trẻ tuổi phu nhân sinh ý, lại để cho tâm tư của hắn có chút hoạt động. Còn do dự cái gì? Tuổi trẻ phu nhân dùng ánh trách ngữ khí nói ra, phải hay là không ngại tỉ nơi này quá loạn quá phá. Tình nguyện đem tiền cho người khác, cũng không muốn tỉ tại trên người của ngươi lợi nhuận một điểm. Dung tỉ, như vậy quá làm phiền ngươi rồi. Thiếu niên rốt cục thỏa hiệp rồi, có thể kiếm tiền còn có cái gì chậm choạng không phiền toái hay sao? Tuổi trẻ phu nhân cười nói, ngươi về phía sau viện, nhanh đến ban đêm, khách nhân một hồi có thể đi lên. Xem ngươi tựu là ưa thích sạch sẽ đấy, trốn xa chút ít, miễn cho cho ngươi dính một thân khói lửa khí, hậu viện phía nam xương phòng đúng nam nhân ta tu hành địa phương, bên trong rất yên tĩnh, đợi đến lúc buổi tối, ta cho ngươi thêm dọn dẹp một chút. Dung thị, nam nhân của ngươi đâu này? Thiếu niên hỏi. Rơi vào dòng nham sơn, không về được. Tuổi trẻ phu nhân vành mắt không khỏi một hồng. Dòng nham sơn? Thực xin lỗi. Thiếu niên vội vàng nói. Đều đúng chuyện quá khứ rồi. Tuổi trẻ phu nhân miễn cưỡng cười cười. Tại thiếu niên đi vào sương phòng đồng thời, khoảng cách quả vật phố hơn trăm thức viễn một chỗ trong đại viện, nhạc thập nhất ngang nhiên mà khởi một trượng vô vào trên mặt bàn, ta mặc kệ nhiều như vậy, dù sao theo ta cùng Phan Nhạc gia nhập sau đó, đội trưởng một mực rất chiếu cố Cung ta, hiện tại đám kia gia hỏa thừa dịp đội trưởng không tại, đều nhanh kỵ đến trên đầu Cung ta, các ngươi có thể chịu, ta nhịn không được. Lần này, chúng ta cũng có chỗ không đúng. Một cái sắc mặt vàng như nến đàn ông sầu mi khổ kiểm nói, Thập nhất, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại tiếng gió như vậy nhanh, Cung ta vô luận như thế nào không thể đem chim đầu đàn a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dù sao cũng phải các loại đợi đội trưởng trở về, sau đó đi tìm kế đại đường ra thương lượng một chút, nếu như kế đại đường ra gật đầu, xê hông ta đây nên cái gì còn không sợ rồi. Khác một người đàn ông nói ra. Đúng lúc này, một người tuổi còn trẻ không kịp thở đẩy cửa ra, lớn tiếng kêu lên, không tốt rồi, không tốt rồi, đội người thu tiền sâu lá con tử bị triệu lao sinh bọn hắn bắt đi rồi, triệu lao sinh tên kia còn nói. Hắn còn nói. Cái gì? Hắn nói cái gì? Sắc mặt vàng như nến đàn ông gấp giọng hỏi. Hắn nói muốn làm đội người thu tiền sâu tiện nghi con rể những cái kia băng châu coi như là đổ cái rồi. Đậu xanh gióng uống. Quá khi dễ người rồi hả? Phan Nhạc mãnh liệt nhảy người lên. "Phan Nhạc, xe hôm ta đi, tự lại để cho bọn hắn ở chỗ này chờ." Một đám bọn hèn nhát nhạc thập nhất kêu lên. "Đừng nóng độ, đợi buổi tối đấy." Phan Nhạc nói, "Chúng ta đi trước có rượu, cây lót no bụng mới hữu lực khí đánh a." Đêm khuya, toàn bộ ám nguy thành cơ hồ đúng tại trong một chớp mắt liền loạn cả lên, nguyên nhân gây ra rất đơn giản, ai cũng không tới, một hồi nho nhỏ ẩu đấu vậy mà diễn biến thành toàn thành ác chiến. Một chi lưu lãng võ sĩ tiểu đội đi tuyệt tú lĩnh làm nhiệm vụ, một cái trong đó gọi Nhạc Thập nhất người phát hiện một cái tiểu hộp đen, bên trong lấy hơn 30 khỏa cực phẩm hiếm thấy băng châu, tin tức truyền đi, Trần Gia Nhị thiếu ra Trần Thái bảo độc tâm, bởi vì hắn là băng thuộc tính tu hành giả. Trần Thái bảo uy thác một thứ tên là Triệu Lao Sinh người đi cùng kia chi lưu lãng võ sĩ tiểu đội trao đổi giá cả, bất quá hắn làm người tham lam, ưa thích tính toán chi li, cho giá quy định tự nhiên sẽ không cao, Triệu Lao Sinh lại muốn ở bên trong kiếm chút khoản thu nhập thêm, đem giá cả ép tới thấp hơn, kia chi lưu võ sĩ tiểu đội căn bản không có biện pháp tiếp nhận. Trần Thái Bảo không nghĩ tới đối phương dám cự tuyệt, thẹn quá hóa giận, lại để cho Triệu lao từ nhỏ cùng rắn, lạnh, đấy, Triệu lao sinh mang người cấp đi băng châu, thuận tiện đem kia chi lưu lãng võ sĩ tiểu đội trưởng ra tiểu nữ nhi cũng bắt đi nha. Kia chi lưu lãng võ sĩ tiểu đội đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mấy cái đội viên tại quán rượu Tuyên Thế trước khi xuất quân, muốn đòi lại công đạo, bởi vì trong nội tâm đầy cõi lòng xúc động phẫn nộ, một thứ tin là Phan Nhạc đội viên cùng quán rượu trưởng quẩy đã xảy ra xung đột, kết quả quán rượu trưởng cùng mấy cái tiểu nhị đều bị đánh ngã. Sau đó kia chi lưu lãng võ sĩ tiểu đội thành viên liền hùng hổ ly khai quán rượu, tiền thưởng cũng chưa cho, đi tìm Triệu lao sinh tính sổ đi. Triệu lao sinh đắc chí vừa lòng, đã ở mang theo các bằng hưu uống rượu, bị kia chi lưu lãng võ sĩ tiểu đội các võ sĩ ngăn ở trong tửu lâu, bắt đầu mọi người còn có, có chút đúng mực, chỉ là lại để cho Triệu lao sinh giao người, giao ra băng châu, bất quá Triệu lao sinh bên này có một gọi Triệu đại lộ võ sĩ chửi ầm lên, mang được rất quá phận, nhạc thập nhất nhịn không được rút ra trường kiếm, cùng Triệu đại lộ đấu thành một đoạn. Sau đó thế cục tửu không có biện pháp đã khống chế, kia quán rượu đúng đính ra đấy. Lão bản đúng dính ra ra chủ đĩnh nhất tinh phương xa đường chất, theo lý thuyết, hắn không phải tu hành giả, gặp được loại này hổ đấu cần phải trốn rất xa, nhưng hắn gần đây tuyển nhận hai gã hộ vệ, đều là tinh duyệt tiến thủ, hơn nữa bọn hắn mũi tên rất kỳ quái, đúng một loại độc tính thật lớn hát xạ, một mũi tên bắn ra, hắc xạ sẽ tự động đả thương đối thủ, làm cho người khó lòng phòng bị, lão bản kia tự cho là đã nắm chắc khí, tăng thêm mậu đấu phá hủy quán rượu phương tiện, liền dẫn hộ vệ tiến lên ngăn lại. Không biết hai ném ra trường kiếm, đã đâm trúng cái kia lão bản, hai cái hộ vệ gặp lão bản bị thương, lập tức mở ra trường cùng Liên tiếp bắn ra mũi tên, bọn hắn mũi tên không ra tay thì thôi, ra tay đúng muốn mạng người. Trên người, Hầu Đấu Song Phương lập tức bộc phát, vận chuyển linh khí, phóng xuất ra toàn bộ thực lực, trong chảng một mảnh đống mờ bụi, khắp nơi đều là huyết quang. Lúc này, lúc trước bị đánh đích quán rượu trưởng quảy mang theo Thiên Cơ Lâu võ sĩ chạy tới, bởi vì cùng loại tranh chấp bình thường đều là do Thiên Cơ Lâu phụ trách xử lý đấy. Kết quả Thiên Cơ Lâu võ sĩ cũng bị khỏa tiến chiến đoàn. Thiên Cơ Lâu dẫn đội chính là Cốc Đại Tiếu, hắn gặp Song Phương đều đánh điên rồi, căn bản không nghe khuyên bảo ngăn, liền người của mình cũng đổ hai cái, không khỏi giận dữ. Vào thời khắc này, Thiên Cơ Lâu võ sĩ bên trong hai cái quăng dựa đi tới không lâu hoài ra hộ vệ đột nhiên đối với Cốc Đại thiếu phát động liều chết công kích, nhưng Cốc Đại thiếu có đề phòng, tại hắn tránh đi an toán, khởi xướng phản kích lúc, một chi từ trên trời lặng lẽ bay tới băng tiên từ phía sau lưng lọt vào thân. Thể của hắn lại để cho hắn hóa thành băng điêu, cái này, Thiên Cơ Lâu võ sĩ cũng điên lên rồi. Tuy nhiên mấy phương thế lực cầm lái người đều nghiêm lệnh sắp tới muốn bảo trì khắc chế, nhưng chết người, đổ máu, muốn bảo trì chế lại nói dễ vậy sao? An phải cái lô vườn đấy, tự nhiên hô bằng hữu gọi hữu, chuẩn bị muốn đánh Tháng đấy, cũng biết đối phương không sẽ bỏ qua, đồng dạng muốn triệu tập đồng bạn, rối loạn phạm vi tại rất nhanh mở rộng. Chương 264, Cường Đồ. Thiếu niên tại trong xương phòng tĩnh tu một đoạn thời gian rất dài, đem hắn ra khỏi phòng lúc, phát hiện phía trước tiểu Cật phô một mảnh đen kịt, đón lấy lại nghe đến xa xa chuyển đến tiếng quát tháo, tiếng hò hét, lập tức nhớ tới trẻ tuổi phu nhân đã từng nói qua trong thành khả năng có đại loạn sự tình, vội vàng túm khai mở tiểu Cật phô cửa sau, đi vào. Tiểu Cật phô nội y mang đấy, mơ hồ chứng kiến nhất điều bóng đen, nằm ở phía trước cửa sổ theo khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Dũng tử, thiếu niên thử thăm dò kêu một tiếng. Thứ đường lên tiếng bóng đen kiệt khẩn trương trả lời. Làm sao vậy? Thiếu niên giảm thấp xuống tiếng nói. Thiên gia ra nha. Nội thành thật sự loạn đi lên. Tuổi trẻ phu nhân dùng có chút phát run thanh âm nói ra, ngày đó nên đi theo đám bọn hắn cùng đi đấy, hiện tại vừa vẫn rất tốt. Ngươi nghe, ngươi nghe. Giết a. Xa xa tiếng hò hét càng lúc càng lớn rồi. Ha ha. Thiếu niên cười ôn hòa, sau đó chậm rãi ngồi ở một cái bàn trước, ba ngày trô hắn tại hoàn cảnh xấu, tổng cảm dứt chẳng phải thoải mái. Hiện tại thế cục toàn bộ đảo rồi, trong lòng của hắn có vài phần tiểu thỏa mãn, đầu quan đến, cầm lấy đá lửa đem ngọn nến nhanh nhọn. "Tiểu hạ, ngươi điên ư?" Tuổi trẻ phu nhân hỏa thiêu hỏa liệu xông lại, tựu muốn đem ngọn nến thổi tắt. "Dũng tỷ, người tin ta sao?" Thiếu niên nói khẽ. "À, tuổi trẻ phu nhân dùng ánh mắt khó hiểu đánh giá thiếu niên. Có ta ở đây, không có chuyện gì nữa." Thiếu niên nói. "Ngươi?" Tuổi trẻ phu nhân vốn là không tin đấy, nhưng thiếu niên kia ánh mắt rất trấn định, rất tự tin. Hơn nữa cười ôn hòa cho cực kỳ sức cuốn hút, lại để cho lòng của nàng bất chi bất giác trở nên an bình rồi, đón lấy nàng khẽ thở dài, chuyển di chủ đề, đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Hay vẫn là trứng gà bánh a, Dũng tỷ, ngươi nướng bánh đúng thật bánh thật sự ăn thật ngon." Thiếu Niên nói. "Đó là đương nhiên, cũng không hỏi thăm một chút danh hào của ta." Tuổi trẻ phu nhân cười đến rất đắc ý, ngươi ngồi trước một hồi, ta đi phòng bếp." Tốt." Thiếu Niên đáp, đúng lúc này, một đạo ánh trăng theo tấm ván gỗ trong khe hở thấu tiến đến, thiếu niên sắc mặt đột nhiên cứng đờ, mạnh liệt rũi ra hai tay chống đỡ mà bàn. Tiểu hạ, ngươi làm sao vậy? Tuổi trẻ phu nhân phát hiện thiếu niên kia có chút không đúng. Dung tỷ, ngươi đi xem, ánh trăng phải hay là không? Rất tròn. Thiếu niên cố hết sức nói, tuổi trẻ phu nhân chạy đến phía trước cửa sổ, theo khe hở nhìn lên trên đi, ân, rất tròn rất tròn đấy, cùng ta trứng gà bánh đồng dạng tròn, hi hi. Hoàng Bét, nguy rồi. Thiếu niên giãy giụa lấy muốn đứng lên. Ngươi làm sao vậy? Tuổi trẻ phu nhân vội vàng đi đến trước, đỡ lấy thiếu niên kia. Ta, ta nóng lòng cầu thành tu luyện linh quyết, xuất hiện sai lầm, khống chế không nổi chiều tịch chi lực, mỗi đến chăng tròn đều muốn phát tác. Một lần, trừ phi tần trước, thiếu niên sắc mặt tái nhận, đã nói không nên lời nguyên vẹn mà nói rồi, thân thể cũng run đến lợi hại. Đây là hắn lớn nhất bí mật, liền trí thân thân nhân đều không biết, nhưng không biết vì cái gì, hắn tiểu thị nguyện ý tin tưởng đối diện kêu bình thường tuổi trẻ phu nhân, thiên ngươi rơi xuống bị bệnh còn dám ra đây đi loạn. Tuổi trẻ phu nhân vội la lên, kia phải làm gì? Ngồi ngươi, là tốt rồi, đã qua nửa đêm, không có việc gì rồi còn có thể đi a. Ta mang ngươi về phía sau." Tuổi trẻ phu nhân nói. Đúng lúc này, bỗng một tiếng, tiểu cật phô cửa bị người một cước đa văng, hai cái đàn ông đi nhanh đi đến. Dung quả phụ, ngươi đây là khiến cho cái đó vừa ra à? Đi ở phía trước chính là một cái cho là dâu quái nón, dáng người khôi ngô chẳng hán, hắn cười tủm tìm nói, ánh mắt thì tại kia trên người thiếu niên đánh giá. Tuổi trẻ phu nhân bị lại càng hoảng sợ, quay đầu lại thấy rõ người đến, tức giận đến chân mày lá liêu đứng đấy, lạnh lùng nói, tiến mặt hững hờ, để làm gì? Không để làm gì, tựa là nhớ ngươi rồi. Kẻ hán tử Khôi Ngô cười nói, "Ai bảo ngươi vào? Đi ra ngoài tuổi trẻ phu nhân chỉ vào đại môn." "Đừng hô." Kẻ hán tử Khôi Ngô nhếch miệng, dung quả phụ, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ đạc, sau đó cùng ta đi, cái này nội thành đúng nóc bó tay rồi. Ta dựa vào cái gì đi theo ngươi?" Tuổi trẻ phu nhân tức giận tới mức run dậy, tiến mặt nhợn "Đừng cho là ta không biết bụng của ngươi trong kia điểm ý nghĩ xấu, không phải là ham nam nhân ta lưu lại cái kia chôi kiếm sao?" "Hắc hắc, kiếm ta muốn, người ta cũng muốn." Kẻ hán tử Khôi Ngô phát ra tiếng cười gian. Lăng người cút ra ngoài cho ta tuổi trẻ phu nhân xông lên trước bắt lấy đối phương cánh tay, liền dùng sức ra bên ngoài túm. Kia hán tử Khôi Ngô ánh mắt chuyển sang lạnh leo, trở tay một trường quất vào tuổi trẻ phu nhân trên gương mặt, trẻ tuổi phu nhân thân thể bị rút đúng thật lăng không bay lên, đụng ngã lăn một cái bản, lăn xuống trên mặt đất, nàng chỉ là người bình thường, bị đánh đúng thật tráng váng đầu hoa mắt, khỏe miệng cũng chảy ra máu tươi, một lát mới hồi phục tinh thần lại, bụng mặt gò má ngơ ngác nhìn đối phương. "Lặng lẽ a, ngươi muốn còn lúc trước đâu này?" Kia hán tử Khôi Ngô ngồi xổm xuống đi, dùng ngón tay khơi mào tuổi trẻ phu nhân cái cằm nhàn nhạt, nhạt nói ra, hiện trong thành như vậy loạn, cho dù lao tử làm thì ngươi, cũng không có người biết là ta tại đấy. Tuổi trẻ phu nhân khắp cả người băng hàn, nàng ý thức được tình cảnh hiện tại, lấy trước kia tiến mặt dỗ như con chó đồng dạng vây quanh nàng đào quanh, mặc kệ thái độ của nàng có nhiều xấu, tiến mặt dỗ cũng không dám mạnh bạo đấy, Ám Nguyệt thành có quy củ của mình, chỉ cần nàng đến thiên cơ lâu cáo trạng, tiến mặt dỗ tiểu sẽ phải chịu trừng phạt, huống chi nàng nam nhân cũng là lang thang võ sĩ, có bằng hữu của mình vòng, tuyệt đối không nhìn ngồi xem nàng cái này quả phụ bị người bắt nạt. Hiện tại hết thảy đều thay đổi, Ánh nguyệt thành ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng giết từng cơn, quy củ cũng không còn tồn tại, kỳ thật những cái kia đại lao ra ở giữa mâu thuẫn, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng sự tình chính là như vậy, tại trật tự cũ sụp đổ, đến trật tự mới thành lập lúc trước, sâu nhất trọng cực khổ đã hiểu do bọn hắn cái này người bình thường đến gánh chịu, bởi vì bọn hắn không có lực lượng. Nếu như hiện tại nàng bị hại rồi, sẽ không là người thứ nhất, cũng sẽ không đúng cuối cùng một cái, còn đem có rất nhiều người gặp cùng nàng giống nhau vận mệnh. Đại ca, người đúng đem cái này tựu quán phá hư rồi." một người đàn ông cười lạnh nói. Sau đó hắn tiến đến tiến mặt dỗ bên hai, thấp giọng nói vài câu cái gì. Tiến mặt dỗ đứng lên, cười gian lấy nhìn về phía thiếu niên kia, "Tiểu ca, người đúng người ở nơi nào?" Thiếu niên cắn chặt răng ngà, hắn đã sớm muốn động thủ rồi, nhưng giờ phút này liền đứng cũng không vững, nếu như hai tay không phải xanh tại trên mặt bàn, đã sớm ngã xuống, trong cơ thể linh mạch trở nên mưng trệ, linh khí căn bản không có biện pháp vận chuyển. Hai cái đàn ông lớn nhau, phân tỏa hữu hương thiếu niên kia đi đến. Tuổi trẻ phu nhân kinh hãi, rẽ rủa lấy đứng lên, khóa ở tiến mặt cánh tay, kêu lên, "Tiền đại ca, tiền đại ca!" Đó là em ta, các ngươi cũng đừng hù đến hắn. Đệ đệ của ngươi." Tiến mặt Dỗ Ha ha nở nụ cười, sau đó lại là một cái vang rọi cái tát, quất vào tuổi trẻ phu nhân trên mặt, trong miệng mắng, "Hắn cái này thân quần áo có thể đỉnh ngươi một cái cửa hàng, ưa ngươi lừa ai đó." Tuổi trẻ phu nhân lại nhào tới, dốc sức liều mạng ôm lấy tiến mặt Dỗ lùi, kêu đau nói, "Tiền đại ca, ta với ngươi đi, nam nhân ta kiếm cũng tiễn đưa ngươi rồi, hắn thật là ta cậu ra biểu lệ, van cầu ngươi, van cầu ngươi buông tha hắn a." Nàng minh bạch, hôm nay tránh khỏi kiếp nạn này, chỉ lấy người dày xéo không nói. Chính mình nam nhân lưu cho nàng cuối cùng niệm tưởng cũng không giữ được rồi, nhưng, thiếu niên kia đúng người vô tội đấy, nàng hào tâm thu lưu, kết quả lại cho thiếu niên kia mang đến di thiên đại họa, phản chính tự mình cũng chạy không thoát, có thể cứu một cái là một cái. Đại ca, nếu như xê hông ta có thể theo tiểu tử này trên người phát bút tiền của phi nghĩa, cái dạng gì đàn bà không có à? Khác một người đàn ông âm chẳng nói, tiểu tử này nhất định là con cháu thế gia, nếu như còn có thể khảo vấn ra mấy bộ linh quyết. Hắc hắc, hiện tại nguyện ý theo ta đi rồi hả? Tiến mặt dấu cuối đầu hỏi nguyện ý nguyện ý tiền đại ca Ta khẳng định mỗi ngày đem ngươi hầu hạ đúng thật thư thư phục phục đấy." Tuổi trẻ phu nhân dùng sức gật đầu. Đến muộn tiến mặt dỗ đầu gối phải bay lên, chính đâm vào tuổi trẻ phu nhân dưới gương mặt ba lên, tuổi trẻ phu nhân hướng về, sau ngưỡng ngược lại, lại nặng nặng đụng trên mặt đất, lúc này đây nàng vô luận như thế nào cũng dậy, kiếm được, không đứng dậy rồi. Vô liêm sỉ. Thiếu niên nộ phát môn điên, đẩy ra cái bàn chỗ xung yếu tiến lên, nhưng chỉ cái phóng ra một bước, liền mới ngã xuống đất. Chương 265: Cứu người. Gặp thiếu niên kia té trên mặt đất, hai cái đàn ông lộ ra nhẹ cười. Tiến mặt dỗ tiến lên trước một bước, thỏ tay đi bắt tiểu niên kia, đúng lúc này, trên đường phố chuyển đến một cái nữ nhân thanh âm, thấp nhất, bên này, nhanh lên. Đến rồi lại một thanh âm trả lời, tiên sinh đâu này? Như thế nào còn chưa có tới? Không biết. Giọng nữ trả lời, bất quá ta đã phát ra tín hiệu rồi. Tiên sinh nếu không lại xê hống ta muốn nhịn không được rồi. Nơi này có cái cửa hàng, xe hống ta đi vào trước trốn một trốn. Theo tiếng nói, ba cái toàn thân nhuống máu người vọt vào tiểu cận phô, xông lên phía trước nhất chính là một nữ tử, trong tay cầm một cây cung Cánh tay trái thượng quấn quít lấy hơn 10 đầu hắc xà, hắc xà đều tại chậm rãi nhúc nhích lấy, còn không ngừng vờn hồn lưới dãn, loại này quỷ dị hình tượng, xem xét cũng không phải là loại lương thiện, đón lấy xong đi vào là một cái dáng người thon gầy người trẻ tuổi, trong tay mang theo một thanh kiếm gãy, hẳn là vừa mới trải qua một hồi chiến đấu kịch. Liệt, thế cho nên liền linh khí đều hủy hoại rồi, cuối cùng là một cái người và vỡ, bước chân có chút lảo đảo, khả năng bị thương. Song Phương gặp mặt, đều lộ ra tinh giới thần sắc, tiến mặt dỗ cùng đồng bạn muốn bắt chấp thiếu niên kia rồi, thối lui đến bên tường, ngón tay khoác lên trên chuôi kiếm. Tùy thời chuẩn bị rút kiếm, sau vào ba người tắc thì thối lui đến bên kia. Bọn hắn chạy đến cửa hàng ở bên trong đi mấy người các ngươi về phía sau viện, vây quanh bọn hắn bên ngoài có người quát. Nàng kia lập tức hướng về sau môn phóng đi, chỉ là nàng vừa mới đẩy cửa ra, một thân ảnh đã từ không chung rơi vào trong nội viện, nàng kia vội vàng rút trở về, phải đầu ngón tay theo trên cánh tay trái cầm lên nhất điều hát xạ, đem hát xà khoác lên dây cung lên, chậm rãi kéo ra cùng, mà hát xạ rõ ràng tự động giao thân sắc kéo căng thẳng tắp, giống như một mũi tên mũi tên. Tiên sinh bên kia không gặp được phiền phức gì. Kia người vạm vỡ lẩm bầm nói. Không đợi người trả lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm. Theo tấm ván gỗ khe hở có thể thấy rõ ràng một đốn lửa quang chính dùng tốc độ cực nhanh cướp động lên. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người, nhưng chỉ đã qua nửa hơi thời gian, đường đi đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Phanh. Một người mặc áo xám lão giả cứ thế mà đụng thương lượng cửa sau, nhảy vào tiểu Cật phô, nữ tử lập tức bắn ra mũi tên, lão giả kia tốc độ phản ứng cực nhanh, thủ đoạn nhảy lên, cấp tốc bắn đến Hắc Sát liền bị kiếm quang đánh bay, bất quá Hắc Sát thân thể phi thường cứng cỏi, cũng không có bị tổn thương, đâm vào trên vách tường lóc cái đuôi dùng sức khé trống, vậy mà lần nữa hướng lão giả kia bà tới. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, tay trái nhanh liệt tỏ ra, chính bắt lấy Hắc Sa bảy tấc, Hắc Sa điên cuồng dãy rủa, nhưng như thế nào cũng dãy dụa mà không thoát lão giả kia lòng bàn tay. Lão giả kia ánh mắt quét qua, rơi vào trên người cô gái, lạnh lùng nói, các người đến cùng là người nào? Đạm dám đánh lén xe hung ta thiên cơ lâu. Bọn hắn là người của ta. Theo tiếng nói, Tô Đường chậm rãi đi đến. Chứng kiến Tô Đường thân ảnh, nhạc thập nhất bọn người thở phào nhẹ nhõm, lão giả kia cá chết ý hệt con mắt chăm chú vào Tô Đường trên người. Ngay sau đó thân hình điện xạ mà ra, kiếm quang hoạch xuất một đạo màn sáng, đâm thẳng hướng Tô Đường lồng ngực. Ở đâu ra tự tin đây này? Tô Đường than nhẹ lấy, trong tay đại chính chi kiếm đã ở đồng thời khởi xướng đối công. Lão giả kia huy sái ra màn sáng tại hai thanh kiếm chạm vào nhau kích lập tức, liền bị đẩy lùi rồi, mà Tô Đường kiếm lại tiến quân thần tốc, như như độc xạ đâm về lão giả kia cổ họ. Lão giả kia thân hình dừng lại, lập tức hướng về sau bay ngược, nhưng tốc độ của hắn nếu so với Tô Đường chậm nhiều, mắt thấy kiếm quang vẫn còn rất nhanh tới gần. Lão giả kia mãnh liệt răng, trở tay hướng Tô Đường đâm ra một kiếm. Hắn ý đồ dùng như vậy lưỡng bại câu thương mà liệu mệnh đuổi Vãn Hồi hoàn cảnh xấu. Tô Đường lại giống như cái gì đều nhìn không tới đồng dạng, đại chính chi kiếm tiếp tục hướng trước phi châm, phốc. Tại kiếm quang vào thịt máy mắt, Tô Đường uốn éo hạ cổ, lão giả kia kiếm gián cổ của hắn đâm không, chỉ có chỉ trong gang tấc. Sau một khắc, Tô Đường mũi kiếm nhẹ nhàng nhẹ dựng, đại chính chi kiếm đột nhiên phong xuất ra hừng hực ánh lửa, đem hắn rút kiếm ra lúc, lão giả kia đã biến thành hỏa nhân, hướng phía trước bổ nhào. Tiến mặt dỗ ngừng thở, sinh sợ làm cho đối phương chú ý, lão giả kiệt như thế nào cũng là một vị tông sư thậm chí ngay cả hợp lại đều sống không qua đi, hơn nữa đối diện người trẻ tuổi dám dùng cái loại này cực kỳ mạo hiểm phương thức né tránh công kích, hiển nhiên đối với mình là cực kỳ tự tin đấy, dù là chỉ là kém mấy tổn, lao giả kiếm sẽ đâm thủng cổ hỏng của hắn rồi, chỉ có trải qua vô số lần sinh tử chém giết võ sĩ, mới có thể dưỡng thành loại này đúc bằng sắt bình thường lòng tự tin. Trên thực tế tiến mặt Dô đúng đánh giá cao Tô Đường rồi, Tô Đường có thể làm ra tính diệu không sai phán đoán, là vì hắn có được khổng lồ vô cùng tính toán năng lực, đó là đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo mang cho hắn chỗ tốt, theo người khác, hắn lần tránh động tác quá mức mạo hiểm. Mà đối với chính hắn mà nói, thật sự đúng không cần phải thật lãng phí khí lực, vừa mới là được rồi. Các ngươi không có việc gì, Tô Đường hỏi. Cũng may, tiên sinh nếu như ngươi nếu không lại vậy không nhất định rồi. Nhạc Thập nhất nói. Chúng ta trở về. Tô Đường đạo tâm mắt của hắn quét mắt một vòng, lúc này, thiếu niên kia đã dễ dàng lấy leo đến họ dung tuổi trẻ phu nhân bên người, run run giãy tay đi dò xét tuổi trẻ phu nhân hơi thở. Tô Đường hướng phía trước đi vài bước, thân hình bỗng nhiên ngừng, quay đầu lại, lần nữa nhìn về phía thiếu niên kia, thiếu niên kia tướng mạo cho hắn một loại loáng thoáng quen thuộc cảm giác. Hắn là ở địa phương nào bài kiến, hắn vừa rồi trong đầu hồi tưởng, lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Càng xem, quên thuộc cảm, rắc, tiêu càng mấy liệt, Tô Đường không khỏi nhíu mày, trí nhớ của hắn luôn luôn là vô cùng tốt đấy, không cần phải như vậy. Tiến mặt vô gặp Tô Đường căn bản chẳng muốn lĩnh hội bọn hắn, trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cùng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lặng lẽ hướng về, sau môn gom gấp đi, kỳ thật nhạc thập nhất bọn người chú ý tới động tác của bọn hắn, nhưng song phương không có gì cùng xuất hiện, mặc kệ hội. Thiếu niên cũng đã nhận ra, chậm rãi đầu, hai mắt che kín tơ máu rắt giao chầm chậm vào tiến mặt nhợ, miễn cưỡng bài trừ đi ra đức quãng thanh âm, không cho phép. Đi. Không cho phép. Thiếu niên trong lòng có trùng thiên hận ý, thật kia hai cái võ sĩ quá mức tàn nhẫn, đối với một cái vô hại con gái yêu đất hạ độc thủ, hận chính mình vô năng, hắn vẫn luôn là bị người khác bảo hộ lấy, lúc này đây đi tới, cảm giác mình đã có tư cách chu du thiên hạ, cũng lần thứ nhất muốn phải bảo vệ ai, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ra nhìn. Tô Đường trong nội tâm không hiểu khẽ động, thiếu niên kia lần lượt dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại lại một lần nữa lần bộ ngược lại, ánh mắt lạnh như băng mà chớp nhất. Tựa như một cái nóng lòng báo thủ lũ sói con, sau một khắc, Tô Đường ánh mắt rơi vào tuổi trẻ phụ trên thân người, sau đó nói, "Đúng các ngươi tại hay sao?" Tiễn Mặt Dỗ kinh hãi, hắn nghe ra đối phương có nở hung tay ý tứ, lập tức khởi động thân hình, hướng về sau môn tháo chạy, đồng bạn của hắn Tắc thì xông hướng cửa sổ. Tô Đường dương một tay lên, một quả hỏa cầu kích xạ mà ra, chính đánh trúng Tiễn Mặt Dỗ sau lưng, thân thể của hắn ở giữa xuất hiện nửa cái chậu giữa mặt lớn nhỏ lỗ thủng, Tiễn Mặt đồng bạn đã phá khai trên cửa sổ tấm ván gỗ, Tô Đường thân hình như tiểu quỷ hư vô độ theo, quang lóe lên đâm vào tiền kia mặt dỗ đồng bạn cái hót. Tuy nhiên đã ra tay, nhưng Tô Đường mình cũng làm không rõ, tại sao phải quản loại này việc đâu đâu? Thiếu niên kia chứng kiến tiến mặt dỗ hai người lập tức bị mất mạng, trong nội tâm bùng lòng, muốn chống đỡ không nổi, một đầu ghé vào tuổi trẻ phụ trên thân người, hôn mê bất tỉnh rồi. Tô Đường chậm rãi đi tới, dùng chân tiêm nhảy lên, đem thiếu niên kia trở lật qua, xem chỉ chốc lát, nói khẽ, các người trước kia bái tiến hắn không vậy. Nhạc thập nhất bọn người đụng lên lại cẩn thận đánh giá thiếu niên kia, sau đó nhao nhao lắc đầu. Hắn lớn lên quá đẹp, so nữ nhân đều xinh đẹp. Ba bối thấy có chút tự ti, chưa thấy qua, chỉ là hắn và đại tiểu thư có như vậy điểm giống nhau đây này. Nhạc Thập nhất nói, nguyên lai like là như vậy. Tô Đường bình thường trở lại, quả nhiên đúng có chút giống nhau, chắc không được hắn cảm giác rất quen thuộc. Tô Đường chuyển thân phải đi, thân hình lại lại một lần nữa ngừng, có một số việc đúng không có biện pháp dùng ăn khớp để giải thích đấy, vô thân vô cố, hắn cũng đã giúp rồi, cần phải chuyển thân rời đi mới đúng, nhưng chỉ có cảm giác được lo lắng, Ám Nguyệt Thành hiện tại như vậy loạn, hắn không hi vọng thiếu niên kia bị thương tổn. Hơn nữa, thiếu niên kia chỗ toát ra cảm xúc lại để cho hắn nhớ tới đã từng bị bắt Văn Hương, Văn Hương theo trong xe ngựa rẽ rữa lấy leo ra lúc, ánh mắt cũng là đồng dạng tiểu hận, đồng dạng chớp nhất. Nhạc Thập Nhất phát giác được dị thường, hắn nhìn nhìn Tô Đường, lại nhìn một chút thiếu niên kia, thấp giọng nói, tiên sinh, hắn đúng năm đấy. Nói nhảm. Tô Đường đạo sau đó túi xuống thân, dò xét dò xét trẻ tuổi phu nhân hơi thở, đại lộ, người lương của hắn, ba bối, nữ nhân này còn sống, ngươi đem nàng mang lên. Mang theo bọn hắn trở về. Nhạc Thập Nhất có chút giận mình, đi theo Tô Đường không sai biệt lắm một năm rồi. Hắn biết rõ Tô Đường đối ngoại người phần lớn là rất lạnh lùng đấy, tại sao phải như vậy quan tâm một cái người xa lạ? Đơn giản là cùng tiểu bất điểm lớn lên có chút giống nhau sao? Triệu Đại Lộ lưng công thiếu niên, ba bối tắc thì đem trẻ tuổi phu nhân ôm vào trong ngực, dọc theo đường đi hướng Thiên Kỳ Phong đi, trên đường phố thường xuyên có thể chứng kiến chém giết chẳng diện, tao ngộ loạn lúc, người nhóm biểu tình hiện thường thường xu hướng hai chủng cực đoan, bảo thủ hội, sẽ trốn đi, chỉ cái nguyện bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt thân nhân của mình, cấp tiến có khả năng chọn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc là đi tìm cửu gia của mình. Ngỗ Nhiên gặp được đuôi mù đấy, Tô Đường sẽ ở đối diện lộ ra huy hiếp tính đồng thời, lập tức thống hạ sát thủ, tại mất một hai cái là tốt rồi, còn lại tự nhiên sẽ giải tán lập tức, bọn cấp bình thường chưa nói tới cái gì ý chí chiến đấu. Trở lại thiên kỳ phòng, Bảo Lam cùng Mai Phi sớm sẽ trở lại rồi, tìm cái thiên viện, đem thiếu niên kia cùng tuổi trẻ phu nhân an trí tốt, Bảo Lam tiến đến Tô Đường bên người, thấp giọng nói, tiên sinh, còn có người khác muốn kêu cốc đại thiếu mệnh. Như thế nào? Tô đường mở người. Bảo Lam liền đem ngay lúc đó tình huống 1 năm 10 nói một lần, có người vượt lên trước đối với cốc đại thiếu phát động công kích chỉ có điều không có thể lẫn thủ, xem ra tiên sinh đoán được đúng vậy, hẳn là kêu hoài gia đại tiểu thư người. Nhạc Thập Nhiệt nói, "Ta đã biết, các ngươi mệt mỏi cả đêm, đi nghỉ ngơi. Tôi đừng nói, Mai Phi, ngươi đi đem Cố đại sư tỉnh tới." Cố Tùy Phong học qua đồ vật rất tạm, cũng rất rộng, tại tư không tinh giá chỗ đó học được đấy, không chỉ là chế tác dược tệ, cũng thô sơ giản lược nắm giữ một ít trị thường cứu người kỹ xảo. Đương nhiên, văn hương tại thời điểm không dùng đến hắn. Chương 266, tay chân. Tuổi trẻ phu nhân trên đầu quấn quít lấy băng gạc, sợ hãi giằng thuật Tình thế của nàng đều là thương gia thịt, rất nhanh tỉnh thức tỉnh, thiếu niên kêu lại như cũ tại trong hôn mê. Tuổi trẻ phu nhân tên gọi cho Ba Cô, không phải muốn chiếm ai tiện nghi, vốn tên là đã kêu Ba Cô, nàng đem cùng thiếu niên tại sao biết đấy, buổi tối lại là đã xảy ra chuyện gì, Đại khái nói một lần. Nói sau lại cầu khẩn Tô Đường, nói thiếu niên kia tâm điệu rất thiệt lương, lại không quá hiểu chuyện, không biết bên ngoài hiểm ác, tóm lại, hy vọng Tô Đường có thể chiếu khán thiếu niên kia một thời gian ngắn, bởi vì hiện tại Á nguyệt thành rất loạn, dùng thiếu niên kia lịch duyệt, đi ra ngoài hành tẩu mười phần hết chín rơi không đến tốt. Tô Đường cùng Cố Tuỳ Phong nghe được hai mặt nhìn nhau, làm việc thiện rõ ràng đem mình làm trở thành kẻ nhiêu hàn, loại chuyện này ngược lại đúng lần đầu tiên nghe được, trăm phần trăm quên mình vì người a. Tô tiên sinh, tâm địa hắn rất tốt, sẽ không cho ngài thêm phiền thoái, hơn nữa qua một đoạn thời gian, có lẽ nhà hắn người tiểu tìm tới. Tuổi trẻ phu nhân nói. Dung cô nương, đứa nhỏ này tiểu giao cho xe hung ta rồi, người yên tâm. Cố Tuỳ Phong đoạt trước nói, ngươi thì sao? Có tính toán gì không? Ta xem à cũng ở nơi đây ở một thời gian ngắn, nội thành sự tỉnh xe hung ta quản không được, nhưng cái chỗ này nhất định là an toàn đấy vừa vặn, cũng thuận tiện chiếu cố chiếu cố hắn. Ta, tuổi trẻ phu nhân trần chờ một lát, ta ở chỗ này có thể làm cái gì? Vì cái gì nhất định phải làm cái gì đâu này? Cố Tùy Phong nở nụ cười, như vậy tốt rồi, Dung cô nương, ngươi phụ trách nhà bếp như thế nào đây? Nói thật, những cái kia nha đầu làm cơm canh, ta thật sự ăn không trôi, sớm nghĩ đến mướn cái đầu bếp, ân. Tại ra tiền phương diện xe của ta tuyệt đối sẽ không bạc đại người đấy. Trong nhà còn có nhiều thứ. Tuổi trẻ phu nhân ấp a a cũng nói, không có sao, ta sẽ để cho người cùng đi với ngươi lấy. Đối Phong nói: "Gặp Cố Tùy Phong nhiệt tình như vậy, tuổi trẻ phu nhân không tốt muốn từ chối rồi. Đương nhiên, nếu như nói đúng nuôi không sống nàng, sự tình gì đều không cần làm, nàng kia khẳng định phải hoài nghi đấy. Thế gian không có tốt như vậy sự tình, bầu trời cũng sẽ không rất bánh bao, lại để cho nàng đi nhà bếp phụ trách nấu cơm làm đồ ăn, nơi này do có thể nói đúng thật thông, hơn nữa nàng cũng biết nội thành ngốc bó tay rồi, trốn ở Thiên Kỳ Phong thượng khẳng định phải an toàn nhiều lắm." Cứ như vậy rồi, người trước dưỡng thương, đợi ngày mai ta an bài người hộ tống người về nhà lấy đồ đạc." Cố cười nói: Sau đó hướng Tô Đường đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người trước sau đi đi ra bên ngoài, Tô Đường thấp giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải lưu lại nàng?" "Tiên sinh, cái đứa bé kia thật không đơn giản." Cố Tùy Phong trầm giọng nói, "Ta vừa rồi xem xét qua, hắn linh tức cực kỳ hùng hậu, thậm chí so Mai Phi còn mạnh hơn, chỉ có điều toàn thân cao thấp linh mạch đều cứng đờ rồi, cho nên không còn chút sức nào, cũng là hắn hôn mê bất tỉnh nguyên nhân." Người nói là?" Tô Đường lộ ra khiếp sợ thần sắc. "Đại tông sư 15 tuổi a." "15 tuổi đại tông sư?" Cố Tùy Phong hít một hơi dài. Tuân Nương nghe Dung Cô Nương nói, cái đứa bé kia cần phải cho tới bây giờ không có đi ra đi đi lại lại qua, cũng thiếu khuyết kiến thức, tiên sinh, nhưng hắn là trăm năm khó gặp tốt trợ lực a. Ngươi xác định hắn đúng đại tông sư? Không rời 10. Cố Tùy Phong nói, "Hắn hình như là linh quyết xuất hiện sai lầm, còn có, Dung Cô Nương cùng Cê Hống ta dạng đến cái đứa bé kia không thể động thời điểm, có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, có thể là che giấu một ít gì đó. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Tô Đường nhíu mày hỏi. Lại để cho hắn trở thành Cê Hống ta tay chân ha Cố Tùy Phong trong mắt tinh mang chớp động. Ngươi hay nói giỡn. Tô đừng nói, 15 tuổi đại tông sư, cho dù tại Tam Đại Thiên môn cũng có tư cách thành làm Hạch Tâm đệ tử, đoán chừng hắn người trong nhà đã nhanh sắp điên, chờ bọn hắn đi tìm lại Cung ta lại nên làm cái gì bây giờ? Cái này có cái gì? Cung ta tận lực không cho hắn gặp người ngoài là tốt rồi, khuyên hắn đổi một bộ quần áo, sau đó, Nhạc Thập nhất tiểu tử kia lớn lên cũng rất tuấn tú, lại để cho Thập nhất xuyên thẳng mặc vào quần áo trên người, ngồi thuyền đi kinh đào thành, sau đó một mực đi tây đi, trên đường tốt nhất làm một ít có thể hấp để người chú ý sự tình, đi ra cái vài trăm giảm, sẽ đem quần áo đổi đi, lặng lẽ trở về. Cố Tùy Phong nói, đợi cái đứa bé kia người nhà đi tìm lại cũng sẽ bị Nhạc Thập Nhất lưu lại dấu vết dẫn đi, khả năng không lớn đến ám nguy thành. Quá mạo hiểm rồi. Tô Đường do dự bất định, hơn nữa, cái đứa bé kia chắc chắn sẽ có chút ít chủ kiến của mình, không có khả năng vô điều kiện nghe lời ngươi. Hắn sẽ không nghe ta đấy, nhưng là hắn hội sẽ nghe lời ngươi. Cố Tùy Phong giáng tươi cười lộ ra rất gian trá, "Tiên sinh, ta hiểu rõ nhất những cái kia 10, 5, 6 tử rồi, Đồng Sơn chọn lựa ra ngoại môn đệ tử, phần lớn là tại nơi này tuổi trẻ tài hữu." Bọn hắn ngây thơ, không hiểu lắm người tính hiểm ác, bọn hắn nhiệt tình, đối với chính nghĩa, vinh quang vân vân, đợi một tí tràn ngập hương tới, bọn hắn dũng cảm hy sinh, chỉ cần lại để cho bọn hắn cho là mình làm đúng chính xác đấy, sẽ gặp chưa từng có từ trước đến nay, không, có gì có. Thể làm cho bọn hắn quay đầu lại, mặc định gia tộc hòa thân tỉnh. Tô Đường ngơ ngác nhìn xem Cố Tùy Phong. Bọn họ là đẹp nhất tốt, cũng là dễ dàng nhất lời nói nhẹ nhàng dễ tin đấy. Cố Tùy Phong thở dài, bất quá, ta đúng thật trước hiểu được giải hắn, minh bạch hắn đúng cái dạng gì người, mới có thể đúng bệnh hút thuốc, tiên sinh, ngươi yên tâm đi đem hắn giao cho ta, không dùng được một tháng, ta có thể lại để cho hắn cùng Cê hung ta ôm thành đoàn. Ta như thế nào càng nghe càng, Tô Đường lầm bầm nói, "Tiên sinh, Dung Cô nương bất quá là bạch lại để cho hắn ăn hết lượng trương trứng gà bánh, sau đó hắn luôn mồm hỏi, "Sẽ báo đáp", không ngừng gặp lại, hiển nhiên là rất trọng tình người." Cố Tùy Phong nói, "Tiên sinh ngài đâu này, ngài chính là cứu được mạng của hắn, lại cứu Dung Cô nương, hắn lại làm như thế nào báo đáp ngươi?" "Như vậy, không tốt lắm." Tô Đường dùng visa mặt của mình đã rất dày rồi, nhưng cùng Cố Tùy Phong so sánh với Dậy hắc trình độ vẫn có khoảng cách không nhỏ. Có cái gì? Cố Tùy Phong là người, đột nhiên dùng sức vô đuổi, cười nói, ta nghĩ tới ha ha ha. Như thế nào? Tô Đường bị lại càng hoảng sợ, rất ít chứng kiến Cố Tùy Phong thất thối như vậy qua. Tiên sinh, ngươi cùng hắn kết bái vì huynh đệ Cố Tùy Phong nói, tục ngữ nói huynh trưởng như phụ sao? Hắn ở bên cạnh chỉ có ngươi một cái ca ca, tự nhiên muốn toàn bộ nghe lời ngươi. Tô Đường lại một lần nữa nói không ra lời. Bất quá tiên sinh, về sau muốn chú ý mình lời nói và việc làm rồi, nhất định phải ở trước mặt hắn, bảo trì cao, đại, toàn bộ hình tượng. Như vậy hắn mới sẽ không hoài nghi." Cố Tuỳ Phong nói, "Thương trước đúng có cao thượng ôm ấp tình cảm, đại tiểuu là có vĩ đại lý tưởng, tất cả đều là chỉ ngươi có được thập toàn thập mỹ phong cách, chỉ cần ngươi có thể bảo trì, hắn nhất định sẽ càng ngày càng tôn quý ngươi." "Quá, làm có người rồi hả?" Tô Đường biểu lộ rất quá gì hắn biết do chính mình thuộc để làm gì mặt hàng, cái gì cao lớn toàn bộ cùng hắn đúng không có nửa điểm quan hệ đấy. "Không được, ta còn phải cùng Dung Cô nương hỏi thăm một chút." Cố Tuỳ Phong lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng phòng đi đến. "Ngươi muốn đi đánh nghe cái gì?" Cơ hai cái hành hồng gia hỏa là người nào, bọn hắn chính là vô cùng tốt lời dẫn đây này. Cố Tuỳ Phong cũng không quay đầu lại nói. Chương 267, ra đề mục. Sáng sớm, thiếu niên từ trên giường xoay người nhảy lên, sương sở chỉ chốc lát, bắt đầu xem kỹ thân thể của mình, không hề tổn thương, hắn chậm rãi đứng tại trên mặt đất, hồ nghi đánh giá rất phòng. Đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra rồi, tuổi trẻ phu nhân nhẹ chân nhẹ tay đi tới lại liếc chứng kiến thiếu niên kia, lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Tiểu hạ, ngươi đã tỉnh." "Dung tỷ, không có việc gì." Thiếu niên cũng lộ ra rất kinh hỉ. Ngã có, có Cố đại sư, hiện tại không có việc gì rồi, chỉ là đầu còn có chút làm đau. Tuổi trẻ phụ có người nói, tiểu hạ, đói bụng không? Ta đi cấp ngươi làm một ít thức ăn. Cố đại sư. Đúng vậy à, Cố đại sư làm người rất tốt đâu rồi, hắn ngày hôm qua cho ngươi xem đã qua, nói thân thể của ngươi rất tốt, hội sẽ hôn mê bất tỉnh có thể là tu luyện linh quyết xuất hiện sai lầm. Tuổi trẻ phu nhân nói đến đây, đột nhiên lên giọng, tiểu hạ, ta cũng không nói cho hắn biết, là chính bản thân hắn nhìn ra được. Không có việc gì. Thiếu niên lắc đầu, ngày hôm qua ẩn tổn thương đột nhiên phát tác lại để cho tình cảnh của hắn trở nên rất hưng hiểm, nhưng mỗi tháng chỉ biết phát tác một lần, hiện tại hắn đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, không hề e ngại bên ngoài uy hiếp, "Dũng tỷ, tại đây là địa phương nào?" "Là tổ tiên sinh ra." Tuổi trẻ phu nhân nói. Tô tiên sinh là ai?" Thiếu niên hỏi. "Là chủ nhân nơi này nha." Tuổi trẻ phu nhân do dự một chút, nói khẽ, "Nghe cố đại sư nói, Tô tiên sinh đã cứu xe chúng ta, chính là gây hạ phiền toái không nhỏ, Tiễn Mặt Dỗ bọn hắn cùng Trần gia quan hệ rất tốt, nếu như Trần gia muốn thay Tiễn Mặt Dỗ đầu, vậy muốn xảy ra chuyện lớn." "Trần gia?" "Đúng vậy a." Trần gia rất lợi hại đấy. Tuổi trẻ phu nhân trong mắt có vài phần ý sợ hãi, coi hắn kiến thức, chỉ biết là Trần gia rất lợi hại, tại Ám Nguyệt Thành là số một số hai thế lực lớn, trên thực tế, Tiền Đường Tiên Mặt Dỗ cùng Trần gia cái gì quan hệ đều không có, nếu như có thể phụ thuộc thượng Trần gia, Tiên Mặt Dỗ cũng về phần muốn thừa dịp loạn hỗn lăn lộn chút ít tiền tài bất nghĩa, bởi vì chuyện này, Cố đại sư cùng Tô Tiên Sinh còn bắt đầu ồ nào lên, Cố đại sư nói Tô Tiên Sinh luôn hành động theo cảm tình, mua xuống cái này. Tòa Thiên Kỳ Phong đã dưới chôn thai hoang rồi, còn mạng muội giết Tiên Mặt Dỗ, như vậy khắp nơi dựng thẳng cường địch. Sớm muộn sẽ cho mọi người mang đến tai họa. Thiếu niên đã trầm mặc, hắn tại hồi tưởng ngày hôm qua cái ra tay giúp mình người. Tiểu hạ, ngươi đừng trách Cố đại sư, Cố đại sư có nỗi khổ tâm riêng của mình. Tuổi trẻ phụ có người nói, ta cũng là vừa biết rõ, lớn như vậy một ngọn núi, bọn hắn rất rẻ tiểu mua lại rồi, kết quả thật nhiều người đều ghen ghét bọn hắn, đỏ mắt bọn hắn, nghĩ cách nghĩ cách tìm bọn hắn ma bệnh đây này. Dung tỷ, ngươi coi ta là người nào rồi hả? Thiếu niên nở nụ cười, bọn hắn đã cứu ta, ta cảm kích còn không kịp, làm sao có thể trách bọn họ. Vậy là tốt rồi. Tuổi trẻ phụ có người nói, Đúng rồi, một hồi ta xuống núi giúp ngươi đi đến trường vé tàu, ta biết rõ ngươi là lòng nhiệt tình hai tử, người ta giúp ngươi, ngươi cũng sẽ nghĩ đến giúp nhân ra, nhưng cũng không thể bởi vì muốn báo đáp bọn hắn tiểu đem mạng của mình ném ở chỗ này, Ám Nguyệt Thành càng ngày càng rối loạn, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai a. Ha ha. Thiếu niên một bên cười một bên lắc đầu, Dung tỷ, không cần sợ đấy. Kỳ thật hắn muốn nói có ta đây, nhưng chuyện tối ngày hôm qua tình vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hắn thật sự là không có ý tứ làm tiếp ra cái gì cam đoan rồi. Ta đi cấp ngươi tìm một ít thức ăn. Tuổi trẻ phu nhân nói, tốt, thiếu niên lên tiếng, hai người trước sau ra khỏi phòng, thiếu niên đột nhiên cảm ứng được cái gì, chuyển thân hướng, về, sau núi nhìn lại, trong miệng lầm bầm nói, tốt đậm đặc linh khí, cái gì, tuổi trẻ phu nhân không có nghe thanh, không có gì, thiếu niên nói, người chờ ta ở đây, không nên đi loạn, tuổi trẻ phu nhân đạo sau đó bước nhanh đi xa, thiếu niên chậm rãi xoay người, hai đầu gối hơi quòng, ngay tại hắn muốn thả người nhảy lên lúc, kịp phản ứng, nơi này là nhà của người khác, lung tung ngự không phi hành vô cùng có khả năng khiến cho hiểu lầm Hắn mở ra bước, hướng về linh khí nồng nặc nhất địa phương chậm rãi đi đến. Tô đường bên này nhân thủ sát thực quá ít, thiếu niên xuyên qua phòng chính, muốn xuyên qua hậu đường, một người cũng không thấy, sau đó hắn đi vào hậu viện. Hậu viện cũng không có ai, ngày hôm qua mọi người bận đến sau nửa đêm, giờ phút này lại bộ phận đều tại nghỉ ngơi, chỉ có tiểu Bất Điểm tại, nàng hai tay ôm một quả hường hạnh, ngồi ở trên bàn đá, ăn được tránh hương. Thiếu niên liếc mắt liền thấy được tiểu Bất Điểm, tiểu Bất Điểm cũng nhìn thấy thiếu niên kia, bốn mắt nhìn nhau, tiểu không khỏi ǒu, một tiếng, nàng trên mặt đều muốn chiếu hơn vài chục lần tấm gương, giờ phút này phát hiện Đối phương tướng mạo cùng nàng có chút gần. Người lớn lên cùng bằng hữu của ta giống như đây này." Tiểu Bất Điểm dùng Thanh thúy Thanh Âm nói ra. "Ta thiếu chút nữa cho rằng..." Thiếu niên kia trường thở dài một tiếng, lộ ra lòng còn sợ hãi thân sắc. Người là con của ta sao?" Tiểu Bất Điểm hỏi. "Cái? Cái gì?" Thiếu niên kêu lên, tinh tình của hắn vốn là vô cùng tốt đấy, ngày hôm qua tiến mặt dô như vậy bức bách, hắn mới có thể trở nên phấn giận lên, hiện tại Tiểu Bất Điểm một câu, tiểu lại để cho hắn có chút sợ hãi rồi. Đinh to như hạt đậu tiểu chíp, lại muốn hành động trưởng bối của hắn hay sao? Ngươi có phải là của ta hay không hài tử?" Tiểu Bất Điểm lặp lại nói. Nói hiệu nói vượn đổi thành người bình thường, thiếu niên nhất định sẽ cho rằng đối phương tại cố ý vũ nhục chính mình, nhưng hắn rất khó đối với tiểu bất điểm thực đích sinh khí, một phương diện bởi vì tiểu bất điểm tổng cho hắn một loại hào giác, một phương diện khác cũng là bởi vì tiểu bất điểm quá nhỏ đúng dịp, hơn nữa bán được một tay tốt này sinh, anh, nhất là hiện tại nháy mắt bộ dạng, cực kỳ đáng yêu. Không phải cũng không phải là chứ sao. Tiểu Bất Điểm đạo sau đó cúi đầu xuống tại Hồng Hạnh Thượng một miệng lớn. Ngươi đến cùng là vật gì?" Thiếu niên hỏi. Ngươi loại vấn đề này Ân, là nhà trẻ trình độ đấy, ta mới sẽ không mắc lừa đây này. Tiểu bất điểm khinh thường nói, mặc kệ ta đáp là đồ đạc, hoặc là không phải thứ gì, đều trước đem mình mắng, đổi một chiều à, mụ mụ sớm cùng ta chơi đùa rồi. Nhà trẻ vậy là cái gì? Thiếu niên không hiểu. Nhà trẻ tiểu là rất nhiều rất nhiều tiểu bằng hữu cùng một chỗ chỗ chơi đùa, liền cái này cũng đều không hiểu. Thiếu niên dừng một chút, sau đó nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi là đại tinh linh, mụ mụ ngươi, cũng ở nơi đây. Nói xong hắn hướng bốn phía quét mắt, nghe nói vận mệnh chi cây đã sớm diệt tuyệt, chẳng lẽ tại đây còn có một gốc cây vận mệnh cổ thụ? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Tiểu Bất Điểm hỏi ngược lại. "Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta hội sẽ mua cho ngươi ăn món đấy." Thiếu niên đạo tiểu Bất Điểm ôm Hồng Hạnh Đại gặm bộ dạng, đã theo phương diện nào đó tỏ rõ lấy nàng là một cái đồ tham ăn, thiếu niên muốn hướng dẫn theo đà phát triển, ở trong mắt hắn xem ra, hống một cái đinh to như hạt đầu tiểu ra hỏa là không có vấn đề đấy. Thiếu niên đi vào hậu viện Đường liền đã nhận ra Hiện tại Tiểu Bất Điểm cảm ứng năng lực có thể bao trùm cả toàn núi lớn, mà hắn và Tiểu Bất Điểm lĩnh vực là cộng hưởng đấy, vội vàng mang theo Mai Phi hướng hậu viện đi tới. Các loại đợi Tô Đường đi vào hậu viện, Thiếu Niên cùng Tiểu Bất Điểm đã nói chuyện với nhau một thời gian ngắn rồi, Tô Đường chính chứng kiến Tiểu Bất Điểm lắc đầu, ngươi đẫn quá a, thật sự rất đẩn. Ngươi chơi lựa gạt, không tính, lại đến lại đến Thiếu Niên hồn hền kêu lên. Ngươi nếu như muốn thua làm sao bây giờ? Tiểu Bất Điểm nói. Không có khả năng Thiếu Niên trả lời đúng thật rất kiên định, nếu như ta muốn thua, vậy nghe lời ngươi. Vậy thì tốt, tiếp theo để "Pes sao tại sao phải nhảy đúng thân sọ so cây cao?" Tiểu Bất Điểm nói. "Ha ha, cái này tiểu khó không được ta rồi." Thiếu niên vui vẻ nói, bởi vì đó là Lục Hải Phi con đệ, đương nhiên nhảy đúng thân sọ so cây cao. "Sai, bởi vì cây không biết nhảy." Tiểu Bất Điểm lắc đầu nói. "Cái này, ngươi đây là cái gì đáp?" Án? Lại chơi lửa gạt, không có tính không thiếu niên kêu lên. "Ai? Ta đây hỏi nữa, người tại sao phải đi đi ngủ trên giường?" Cảm rắc. Tiểu Bất Điểm nói. "Bởi vì người đã hiểu mệt mỏi đấy, đại tu hành giả cũng không ngoại lệ." Thiếu niên vừa nói vừa quan sát lấy tiểu bất điểm biểu lộ, gặp tiểu bất điểm lộ ra vui vẻ, vội vàng lại bổ sung nói, bởi vì trên giường ngủ thoải mái. Lại sai, bởi vì giường sẽ không chính mình đi tới. Tiểu bất điểm nói, thiếu niên ngốc chỉ chốc lát, khi nói, đây đều là cái gì loạn thất bắt tao, đấy, ngươi tiểu cũng không hỏi một cái chính thức vấn đề. Tốt, tiêu ta hỏi ngươi, địa phương nào chỉ được phép vào, không cho phép ra. Tiểu bất điểm nói, Thiên ngoại thiên. Thiếu niên ngữ khí rõ ràng không quá xác định, tự tin của hắn đã nhanh tiêu hao hầu như không còn rồi. Sai, là phân mộ. Tiểu Bất Điểm nói, "Ta hỏi lại ngươi, hai người ngã xuống sườn núi, một cái còn sống một cái chết rồi, chết đâu người gọi người chết, như vậy người sống ứng nên gọi tên gì? Gọi người sống a?" Thiếu niên cố hết sức nói, "Sai, gọi thứ mạng." Tiểu Bất Điểm, "Như thế nào hội sẽ gọi thứ mạng? Không có đạo lý a?" Thiếu niên thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không nói, hiển nhiên đã nghĩ thông suốt trong đó quá nhiều, đáng tiếc, quá muộn. "Ai nha, không cùng ngươi chơi, ngươi đần quá đần quá đấy, một chút ý tứ đều không có." Tiểu Bất Điểm nói, Thiếu niên sắc mặt lộ ra thật không tốt xem, bị như vậy một cái tiểu chút chít chào vênh hống, rồi lại hết lần này tới lần khác không có tư cách phản bác cái gì, bởi vì hắn trả lời mười mấy vấn đề, không có một cái nào có thể trả lời. Trên thực tế thay đổi thế gian thông tuệ nhất trí giả, cũng khả năng không lớn trả lời tiểu bất điểm vấn đề, kia đều là một cái thế giới khác đầu góc đột nhiên thay đổi. Mụ mụ tiểu bất điểm hướng về phía Tô Đường tiêu lên. "Đang làm gì đấy?" Tô Đường cười đi tới. Thiếu niên cái này mới ý thức tới có người tiếp cận, vội vàng đứng người lên, tiểu bất điểm ném đi hướng bay đến Tô Đường trước người. Tôi đi ngồi ở Tô Đường trên bờ vai, thiếu niên thấy như vậy một màn, có chút sử sở, hắn thật không ngờ, tiểu chút chít mụ mụ dĩ nhiên là một người, hơn nữa còn là một người nam nhân. Ngài tiểu là Tô tiên sinh a. Thiếu niên đạo hắn đối với chuyện tối ngày hôm qua có ấn tượng, cũng nhớ rõ Tô Đường, đa tạ hôm qua viện thủ chi tình, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau như có chỗ cần, kính xin Tô tiên sinh phân phó một tiếng, hạ mộ chắc chắn chỗ hồi báo. Không cần phải khách khí, nghe Dung tỷ nói, người gọi Hạ Viên Trinh. Tô Đường cười nói, thân thể khôi phục được ra thế nào rồi? Giờ phút này Tô Đường có chút đau đầu. Bởi vì cố tùy phong lần nữa yêu cầu, hắn đang cùng đối phương tiếp xúc thời điểm, muốn tận khả năng bày ra chính mình cao lớn toàn bộ hình tượng, chỉ là cái này cùng bản tính của hắn không tương xứng, cũng không biết nên như thế nào biểu diễn. Hơn nữa, đối phương có thể cùng kia dung tỷ thân cận, không chỉ là bởi vì hữu duyên, cũng bởi vì dung tỷ là thứ người bình thường, đối với cường đại tu hành giả, nhất định sẽ bảo trì cẩn thận, sẽ không dễ dàng tín nhiều ai, gấp không được. Cũng may, làm phiền tô tiên sinh quả niệm. Hạ Viễn Trinh cười nói. chương 268 đánh lén ban đêm Tô Đường không muốn phạm thân thiết với người quen sơ sai lầm, cái gì đúng ngọc nhanh chóng mà không đạt, thiếu niên kia tắc thì lộ ra rất có lễ phép, hoặc là nói, là một loại dụ dẻ, theo sáng sớm mãi cho đến dung tỷ đem bữa sáng tiến đưa tới, nói chuyện tiếm thủy trùng tại tranh hoa điểu cá trùng vân vân, đợi một tí nhẹ nhõm chủ để thượng đảo quanh. Bữa sáng sau dung tỷ tìm được một cơ hội, lần nữa cùng Hạ Viễn Trinh nói đến ngồi thuyền ly khai Ám Nguyệt thành sự tình, nhưng lúc này đây bị Hạ Viễn Trinh minh bạch cự tuyệt, Hạ Viễn Trinh lý do rất đơn giản, người ta bởi vì cứu chính mình trọng phiền thoái. nhưng sự tình không có trong sáng lúc trước, ly khai Ám Nguyệt thành chỉ vì bo bo giữ mình, đây là bất nhân bất nghĩa người nhu yếu. Dung thị không có biện pháp quên, nàng giải nam nhân kiên trì, khi đó nàng nam nhân không để ý tổn thương bệnh, cùng các bằng hữu đi dong nham sơn mạo hiểm, kết quả vừa đi không hồi trở lại, đồng dạng là vì không bỏ xuống được kia phần kiên trì. Đảo mắt vào đêm rồi, Ám Nguyệt Thành thế cục càng ngày càng hỗn loạn, Thiên Cơ Lâu, Trần gia, Đinh gia cùng nội hải đoàn đều gia nhập chiến đoàn, một mặt là vì tự bảo vệ mình, một phương diện cũng là vì trả thù, bởi vì tất cả gia đô đã gặp phải nghiêm trọng tổn thất, chỉ có điều bọn hắn còn có thể báo chí nhất định được điểm chốt cũng không có đầu nhập hạch tâm chiến lực, ví dụ như quốc đại tiên sinh một mực đứng ở thiên cơ lâu ở bên trong, nộ hải đoàn chủ hạm ý nguyên tại trên mặt biển tới. Lui tuần tra. Nếu như bọn hắn cũng mình trần ra trận rồi, đem đại biểu Ám Nguyệt thành phân tranh đã tiến vào khâu cuối cùng. Cùng Ám Nguyệt thành khắp nơi ánh lửa so sánh với, thiên kỳ phong lộ ra rất tinh tĩnh, nơi đây dưới cao nhìn xuống, có thể đem Ám Nguyệt thành hết thể biến hóa đều chứng kiến trong mắt. Đêm dài người tỉnh, thiên kỳ phong nam đầu một chỗ thiên viện ở bên trong, sương phòng cửa bị lặng yên không một tiếng động đẩy ra, nhất điều bóng đen chui ra, dọc theo chân tường xoay người đi về phía trước tiếp cận cửa sân lúc, nghe đi ra bên ngoài có tiếng bước chân, hắn lập tức phủ phục tại góc tường trong bóng tối. Một cái di tộc nữ hài một bên ngáp vừa đi tiến sân nhỏ, vừa đi ra ba, bốn bước, bóng đen kia lặng lẽ từ phía sau sở lên lại một tay mảnh liệt che di tộc nữ hài miệng, tay kia nhô lên dao găm, tại di tộc nữ hài cần cổ sẽ qua. Dao găm rất sắc bén, kia di tộc nữ hài khí quản, thực quản, mạch máu toàn bộ bị cắt đứt, máu tươi cùng với bọn hướng ra phía ngoài phế hồn tung tué, sinh mệnh lực tại rất nhanh trôi qua, sau đó thân thể của nàng mềm nhũn xuống dưới ngửa lại. Lại một cái bóng đen chui ra sân phòng. Trước một cái bóng đen hướng đối diện xương phòng làm thủ thế, sau đó canh giữ ở cửa sân trước, mới ra tới bóng đen tiến đến đối diện mái hiên trước của phòng, nghe ngóng động tĩnh bên trong, thanh dao găm tham tiến khe cửa, gây xích mệt vài cái, cửa phòng liền mở. Bóng đen kia chui đi vào, sau đó bên trong phốc phốc thanh âm, còn có người tại kêu rên, đón lấy gian phòng lại khôi phục bình tĩnh. Sau một khắc, bóng đen kia thất tha thất thèo đi ra, cửa sân trước bóng đen phát giác không đúng, vội vàng lên đón, hạ thấp giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Sa, ta bị rắn cắn rồi." Bên trong mấy người, kêu một cái đã bị tại mất. Người ở nơi này nghỉ ngơi một hồi." Bóng đen kia nói xong, chuyển thân hướng hắn chui đi ra sương phòng đi đến. Một lát, nhất điều lại nhất điều bóng đen xuất hiện, trong ngay mắt, trong nội viện nhiều ra năm, 60 người, đều ăn mặc hắc y, che mặt, thân thể cùng chúng quanh hắc ám dung hợp cùng một chỗ, bạo lộ tại bên ngoài con mắt sáng ngời hữu thần, tràn ngập sắc khí, không ít trong dân cư còn ngậm một đoạn nhành cây, tựa hồ là vi để tránh cho phát ra vô vị thanh âm. Trung tâm một cái y nhân giơ tay lên, hướng phía trước lên, bóng đen nhóm, đám bọn họ bắt đầu lướm mọi nơi tản ra. Bọn hắn đối với Thiên Kỳ Phong địa thế lộ ra rất tin tưởng. Tại màn đêm miệm hộ hạ khởi sướng ẩm tập, tăng thêm biết rõ địa hình, người trùng quanh cũng đều tại nghỉ ngơi, thoạt nhìn bóng đen nhóm, đám bọn họ thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm toàn bộ rồi, bất quá, nơi này là Thiên Kỳ Phong, là Tô Đường cùng tiểu bất điểm chỗ Thiên Kỳ Phong. Dọc theo thế núi phố xuống dưới vô số dây leo cũng bắt đầu nhúc nhích bắt đầu giống như một mảnh dài hẹp tựa xạ, hướng đỉnh núi bơi đi, ở phương xa nhìn lại, cả tòa Thiên Kỳ Phong giống như chỉ trong nháy mắt liền đã có được kỳ dị sinh mệnh lực, tựa như một cái cực lớn vô cùng con mực, vô số du động lấy dây leo chính là con mờ xúc giác. Bóng đen vừa mới tiếp cận một tòa khác tiểu viện, dưới chân đột nhiên siết chặt, chờ hắn túi đầu hướng phía dưới xem, phát hiện cổ chân thượng không biết cái gì quấn lên một căn nhánh dây, hắn túi xuống thân muốn dùng dao gam đi cắt, kết quả nhánh dây đột nhiên bắt đầu vung dậy, bóng đen kia rõ ràng bị vung ra hơn 10 mm cao. Sau một khắc, nhánh dây bắt đầu hướng phía dưới vung dậy, bóng đen kia giống như, như một quả đạn pháo bình thường hướng phía dưới rơi đập, trong miệng ngậm nhánh, cây đã sớm mất, phát ra thê lương thảm số âm thanh. Vảnh. Bóng đen kia trùng trùng điệp điệp nện ở phiến đá lên, bản thân trọng lực còn có nhánh dây hướng phía dưới vùng vậy lực đạo, thêm hơn vài chục mế, m, độ cao, cao độ, lại để cho thân thể của hắn trở nên giống như đạp nát đầu quả hồng, liền phiến đá cũng bị đụng nát rồi, máu tươi tóe lên láo cao, sau đó như mưa điểm rơi vài ở xung quanh, liền phía trước sân nhỏ, còn có nhà giữa xương phòng thượng đều rơi lên trên giọt máu. Tiếng kêu thảm thiết tại trong bóng đêm truyền ra thật xa, lại để cho sở hữu tất cả chuẩn bị đang lâm thầm khởi sướng tập kích bóng đen trở nên trợn mắt há hốc mồm. Hạ viện chính mãnh liệt tử trên giường nhảy người lên, sau đó liền xông ra khỏi cửa phòng, cũng là xạo, trong sân đang có hai cái bóng đen Chứng kiến hạ viện trình, bọn hắn vô ý thức xoay người bỏ chạy, chạy trốn tới tường viện liền mới kịp phản ứng, đối phương chỉ là một đứa bé, bọn hắn có xoay người. Đúng lúc này, bọn hắn cảm ứng được một cổ kinh khủng linh lực chấn động, đón lấy chứng kiến cái đứa bé kia xa xa hướng bọn hắn chém ra một quyền. "Bên gần 8, 9m trường, dùng gạch đá xây tường viện vậy mà trở nên không hiểu lực lượng trùng kích đúng thật nát bấy, thật giống như có một tòa nhìn không tới núi lớn từ nơi này bay qua, kia hai cái bóng đen cũng bị vành đúng thật phá thành nhỏ." Cố Tuy Phong, Bảo Lam, Bao Bối cũng đã nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhao nhao đứng dậy. Tại chân núi bên ngoài tuần tra di tộc người lập tức hướng trên núi chạy đi. Dung thị bị đánh thức, lập tức xoay người xuống giường, sau đó chui được dưới giường, ban ngày nàng tiểu quan sát qua ở đâu có trơ ẩn thân, cũng không phải đối với Tô Đường không tín nhiệm, mà là vì đêm qua bị sợ hãi. "Tiểu thương, làm sao bây giờ?" Trong bóng đen có người hỏi. Không có người trả lời, hiển nhiên bị hỏi còn không cách nào quyết định chủ ý, đúng lúc này, đỉnh núi bốn phía rừng cây đều đổ rào rào lay động, đón lấy vô số đầu vừa thô vừa to dây leo theo trong rừng đập ra, hướng phân tán ra bóng đen nhóm, đám bọn họ bay tới. Tại Thiên Kỷ Phong Thượng sinh trưởng ra dây leo, đều chịu đựng qua tiểu bất điểm cải tạo, cùng dùng linh lực lập tức triệu hồi ra dây leo có cực lớn khác nhau. Thứ hai không có mình sinh trưởng thời gian, chiến đấu chấm dứt, tiểu bất điểm ngừng co lại linh lực, nhưng cái kia dây leo liền sẽ lập tức héo rũ. Mà Thiên Kỷ Phong Thượng dây leo đều đã có được tánh mạng của mình, đường kính thô đã vượt qua một mét, càng có thể đạt tới hơn 100 thức trượng, đang chất cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm khó làm tổn. Như vậy nhánh dây không chỉ nói cuốn lấy người, chỉ là vung đánh thoáng một phát, liền đủ để người khác rút đúng thật đứt gần gãy rồi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp Không cần tô đường bọn người động thủ, không đến nửa hơi thời gian, bóng đen nhóm, đám bọn họ liền thiếu đi một nhiều hơn phân nữa. Rút lui mau bỏ đi nơi này có cổ quái một cái giọng nữ rất to. Chương 269, suy nghĩ nhiều. Bóng đen nhóm, đám bọn họ lập tức xoay người, hướng bọn hắn đi ra phương hướng chạy đi, chỉ là mới chạy vài bước, liền không thể không ngừng, tô đường lơ lửng ở giữa không trung, đã chặn con đường của bọn hắn. Thiên kỳ phong phòng ngự xem như mưa gió không tấu đấy, chỉ cần có người tiếp cận, kinh động những cái kia có được kỳ lạ sinh mệnh lực dây leo, cũng chẳng khác nào kinh động đến tiểu bất điểm. Nhưng những hấp ảnh kia là tại Sơn Trang Nội địa xuất hiện đấy, vượt qua cây rừng, Tô Đường phát giác được có người lén vào lúc, lập tức hướng cái phương hướng này đuổi, nhưng vẫn là đến muộn một bước, một cái di tộc nữ hài đã bị hại. Tô Đường trong nội tâm bước lên lấy lửa giận, tuy nhiên minh bạch đi lên con đường này, chết tổn thương là không thể tránh được đấy, tựa như văn hương bên người bà bà, nhưng biết gió quy biết rõ, có thể hay không tiếp nhận tiểu là mặt khác một mã sự tình rồi. Cho tới nay, Tô Đường đều đang âm thầm chiếu cô gi tộc người, tận khả năng tránh cho lại để cho bọn hắn đi mạo hiểm, nhưng hôm nay, vẫn có người đã chết đi. Các ngươi chọn sai đối thủ, Ám Nguyệt thành hiện tại như vậy loạn, các ngươi cần phải đi tìm người khác." Tô Đường nhẹ nói nói, quả hồng chọn nhuyễn nhất, này cũng không có gì, vấn đề là, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta là nhất nhuễn chính là cái kia. Sau một khắc, vô số đạo màu đen xoáy lưu dùng Tô Đường thân thể làm trung tâm, oanh địa một tiếng căng phòng lên, hoang như có độ vật gì đó nổ tung, tại Tô Đường phóng xuất ra linh lực đồng thời, cả ngọn núi cũng bắt đầu rung động lắc lư, bắt đầu tiểu bất điểm cảm nhận được Tô Đường lửa giận, dùng toàn lực cổ lấy cả núi cây rừng, khủng bố cực kỳ linh lực chấn động phóng lên trời. Thiên Cơ lâu ở bên trong, Tộc đại tiên sinh nếu có điều, cảm, rắc, bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, Trần Vũ chi đi ra phòng nghị sự, đi theo phía sau Trần ra các trưởng lão, Đinh Nhất Tinh thân hình rơi xuống cao cao trên tử lâu, kế hảo hảo đã ở chủ hạm thượng dõi mắt trông về phía xa. Nhan nhạt dưới ánh trăng, cao ngất thiên kỳ phong tựa hồ đã có được chính mình linh hồn, hơn nữa còn là phẫn nộ linh hồn, vô số chỉ, cái, xuất giác tại điên cuồng múa vũ độc lấy, phảng phất giống như muôn đời yêu ma, thấy như vậy một màn người, tất cả đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tô Đường lúc nói chuyện, bóng đen nhỏ Đám bọn họ còn ý đổ vây quanh Tô Đường, dù sao bọn hắn có hơn 20 cá nhân, đợi đến lúc khủng bố linh lực chấn động sau khi xuất hiện, bọn hắn ý chí chiến đấu lập tức hằng mất, trong đó có 3 người bắn hướng không trùng, chia nhau vây hướng Tô Đường, thay người khác tắc thì tiếp tục hướng kia chỗ thiên viện tối lui. Ba cái đều là tông sư, bọn hắn phái ra người mạnh nhất đến ngăn trở Tô Đường. Đối với Tô Đường mà nói, tông sư đã từng thuộc về cao không thể chạm tồn tại, chỉ là đã từng. Tô Đường trong tay đại chính chi kiếm tựa như tia chấp đâm ra, cùng hắn chính diện giao phong bóng đen lên chiến đao ra sức đánh xuống. Lưỡi đao thượng lóe ra một tầng như ẩn như hiện sương mù hình dáng hào quang, đó là đao sát, đại biểu cho hắn đã là tổng sư trung giai rồi, tái tiến một bước, liền có khả năng thanh đao sát ngưng luyện thành một loại kết giới. Băng. Đại chính chi kiếm không hề hoa xảo cùng chiến đao đụng vào cùng một chỗ, Tô Đường kiếm ý nguyên rất bình ổn, đối phương chiến đao lại bị đạn lên cao, bóng đen kia đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng nắm lấy trôi đao, không để cho chiến đao rời tay bay ra, chỉ là hai tay của hắn đều giơ lên cao cao, trước ngực không môn mở rộng ra, còn muốn làm ra động tác đã không còn kịp rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Đường kiếm đâm nhập lồng ngực của hắn. Cánh sơn bóng đen phải dơ tay lên, phi kiếm hướng Tô Đường kích sát tới, Tô Đường phát ra tiếng hừ lạnh, màu đen xoáy lưu manh liệt nổ tung, bóng đen kia bông nhiên ngay lúc đó đã mất đi tầm mắt, nhìn không tới Tô Đường, cũng không thấy mình phi kiếm, hắn kinh hoàng hướng lui về phía sau đi, chợt liền cảm giác cái cổ gian mắt lạnh, lại cảm thấy đến khí lực cả người theo cái cổ gian miệng vết thương tê hôn dũng đi ra ngoài, sau đó liền mềm ngã quỵ. Cuối cùng một cái bóng đen không nghĩ tới Tô Đường lực sát thương như thế hung ác, vốn tưởng rằng liều mạng có thể kéo dài nhất thời được khắc. Hiện tại mới biết được căn bản không có cái kia khả năng, lập tức hướng ngoài vòng tròn với lui. Tô Đường thân hình chấn động, màu đen xoáy lưu lần nữa căng phòng lên, đem bóng đen kia lung bao ở trong đó, bóng đen kia biết rõ việc lớn không tốt, đều ngẫu nhiên cảm giác được một cỗ tiếng gió trước mặt đánh tới, thân hình hướng về sau ngược lại đi. Phản ứng của hắn rất nhanh, làm ra lần tránh động tác cũng rất đúng chỗ. Tô Đường huy sai ra kiếm quang, đem lao hắn chọc mũi đạo qua đi, chỉ có điều Tô Đường sớm đến thu phát tự nhiên cảnh giới, thủ đoạn nhẹ nhàng hướng phía dưới chấm xuống, kiếm quang cũng ngược lại hướng phía dưới, chính lực vào bóng đen kia cái cảm Giống như các đậu hũ bình thường đem bóng đen che cả khuôn mặt của Phi. Chạy trốn bóng đen nhỏ, đám bọn họ gặp 3 đồng bạn tại trong chốc lát liền bị thua, lại phân ra 2 người đến ngăn trở, những người khác hướng phía trước bỏ mạng chạy trốn lấy. Rất rõ ràng, đối phương đều là tử sĩ, tuy nhiên đánh mất ý chí chiến đấu, nhưng không có phân tán mở, chứng minh bọn hắn có rất cường lực năng tụ, Tô Đường không nhanh không chậm đuổi theo lấy, hắn muốn làm tình tượng, những người kia dùng phương pháp gì lăng không xuất hiện tại trong sân trang. Một gẩy lại một gẩy ngăn trở người ngã vào Tô Đường dưới thân kiếm, đợi đến lúc bóng đen nhỏ, đám bọn họ nhảy vào thiên vi lúc Chỉ còn lại có 7, 8 người rồi, bọn hắn tại cửa ra vào lại lưu lại hai cái, những người khác như ong vỡ tổ vọt tới trong sương phòng. Tô Đường vùng ra thiêu đốt lên thủy tinh cầu, đem một cái bóng đen luân thành hỏa nhân, khi quang tắt thì đem cái khác bóng đen đính tại trên ca hồng cửa, sau đó đi nhanh xông đi vào. Trong sương phòng đông nam góc đích trên sàn nhà, có một cái tối như mực cửa động, Tô Đường đổi đến thật chặt, bọn hắn căn bản không có thời gian đem động che thượng. Tô Đường không do dự, thân hình phiêu khởi trên không trùng, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Hai chân vừa mới tiếp xúc mặt đất, một đạo kiếm quang giáng đất chống đâm về Tô Đường mắt cá chân một kiếm này vừa vội lại hung ác, chỉ có điều muốn kích thương hoặc là đánh chết Tô Đường, nhất định phải tại trên lực lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bởi vì Tô Đường có được không gì so sánh nổi tốc độ, còn có đạt đến cực hạn năng lực phản ứng. Cái gì đúng dốc hết sức hàng 10 hội, sẽ chỉ có nắm giữ lấy nguyên áp tính lực lượng, mới có thể đầy đủ khắc chế Tô Đường tại phương diện khác ưu thế. Tô Đường mũi chân triệt xuống đất, thân hình tiểu nhảy thoáng một phát, kiếm quang theo hắn đế dày xuyên qua, đón lấy Tô Đường lại rơi xuống, giẫm ở kiếm quang, lại mãnh liệt túi xuống thân, trong tay đại chính chi kiếm tại đồng thời đâm thùng đối phương cái cổ. Tô Đường dọc theo đường hành lang hướng phía trước chạy vội, mấy hơi sau đó, phía trước xuất hiện một đạo hướng phía dưới thêm đá, độ dốc rất dốc, đường hành lang lại rất hẹp hòi, cái này nghiêm trọng ước thúc Tô Đường tốc độ, bất quá, đối phương cũng đồng dạng mau không nổi. Miệng phía dưới xuất hiện ánh lửa, Tô Đường đánh chết mất lại một cái cản đường người sau đó, rất nhanh tới gần ánh lửa. Giơ Bó đích chính là một cái tráng kiện đại hán, hắn đã đem khăn che mặt lấy xuống rồi, lộ ra một trường sợ hãi mặt, bởi vì Tô Đường trong tay cầm chặt tiêu đốt thủy tinh cầu, hắn cũng có thể chứng kiến Tô Đường. Đợi đến lúc Tô Đường tới gần lúc, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Dư trong tay Búa Hai Lưỡi liền hướng Tô Đường đánh tới. Tô Đường vung tay đem Thủy Tinh Cầu ném đi đi ra ngoài, Đại Hán kia giơ lên Búa Hai Lưỡi đón đỡ. Tại Búa Hai Lưỡi cùng Thủy Tinh Cầu va chạm lập tức, vô số hỏa tinh theo trong Thủy Tinh Cầu mọi nơi bắn ra, Đại Hán kia trên mặt xuất hiện giày đặc điểm đen, sau đó hắn phát ra thảm số thanh âm, ném đi Búa Hai Lưỡi, che ánh mắt của mình, thân hình theo bậc thang hướng phía dưới lăn đi. Tô Đường đuổi theo vài bước, kiếm quang run lên, liền đâm thủng Đại Hán kia lòng lực, hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng trước truy. Đuổi theo 450m viễn, phía trước vẫn là tối như một đấy. Tô Đường đột nhiên dừng bước lại, tốc độ của đối phương tuyệt đối không có mình nhanh, nói cách khác, phía trước đã không có người rồi. Tô Đường xoay người, theo bậc thang hướng lên đi, thu hồi thủy tinh cầu, tại hắn não vực ở bên trong, thủy tinh cầu cùng mặt nạ trọng điệp cùng một chỗ, màu đen xoáy lưu trùng xuất hiện vô số quan điểm. Xoáy lưu kéo sau lưng Tô Đường, tựu giống như một mặt thật dài áo choàng, hiện tại áo choàng trung lại ẩn chứa hỏa trùng chí lực, xoáy lưu biến thành sáng chói ngân hà, trải tại trên bậc thang. ngân hà tuy nhiên không phải rất rõ sáng, nhưng đối với Tô Đường mà nói đã đầy đủ rồi. Lướt qua đại hán kia thi thể, tiếp tục hướng trước Đi ra hơn trăm thức viễn, Tô Đường Ngừng, đường hành lang trên vách tường có một cái lỗ động, bên trong có thể chứng kiến một cái bánh răng, bánh răng một nửa hãm tại trong vách tường, một nửa khác lộ ở bên ngoài, là thiết chế đấy, đã gỉ sét, đến thời điểm hắn không có chú ý. Tô Đường thò tay bắt lấy bánh răng, thử thăm dò hướng lên đẩy, cảm giác bay bổng không quá thụ lực, chờ dây lát, gặp không có động tĩnh, càng làm bánh răng hạ thấp xuống, trong vách tường đột nhiên vang lên một hối kít. Thanh âm đó lấy một mặt phiến đá chậm rãi hướng lên bay lên, lộ ra một cái quan tài lớn nhỏ không gian, vừa vặn có thể chứa nạp một người một người mặc hắc y nữ tử dựa vào ở bên trong, thân thể run rẩy không ngừng. Nàng kia khăn che mặt cũng lấy xuống rồi, đúng là Hoài Gia đại tiểu thư, tại ngân hà tản mát ra hào quang ở bên trong, có thể thấy rõ ràng nàng sắc mặt sẩm trắng, dùng hai tay chống đỡ hai bên, mới có thể miễn cưỡng lại để cho chính mình đứng vững. Thấy mình bị phát hiện rồi, Hoài Gia đại tiểu thư cổ họng ngân bóng lúc đích, dùng khàn khàn thanh âm nói ra, "Ta thua." Tô Đường mặt nạ trên mặt tại biến mất, lộ ra sáng ngời hai cái đồng tử, cùng kéo các mặt, hắn không có lên tiếng. "Ta có thể đem Hoài Gia bảo tàng giao cho ngươi." Ngày mai ta liền mang theo muội muội ta ly khai ám nguy thành." Hoài ra đại tiểu thư nói ra. Người suy nghĩ nhiều." Tô Đường nhàn nhạt, nhạt trả lời, hắn đã phóng ra ma tràng, đối phương cũng nhìn thấy, tăng thêm kia di tộc nữ hài bị hại, mặc kệ từ góc độ nào nói, Hoài ra đại tiểu thư đều chết chắc rồi, đến để làm gì bảo tàng, hắn không quan tâm. Hoài ra đại tiểu thư thần sắc có chút hoảng hốt, Tô Đường mà nói thoáng cái xúc động nàng, "Đúng vậy à, nàng nghĩ đến nhiều lắm." Ra ra, phụ thân còn có hai cái đệ đệ đều tại thai nạn trên biển trùng bị chết, hai nạn cũng không có thể đánh bại nàng, trải qua điều tra" Nàng biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, tuy nhiên Thiên Cơ lâu cùng Nội Hải đoàn lẫn nhau căm thủ, nhưng ở hai nạn trên biển sự kiện ở bên trong, bọn hắn khẳng định đã đạt thành nào đó chung nhận thức. Nếu như chỉ là vì báo thủ, nàng hội sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm, thừa dịp hiện tại Á Nguyệt thành loạn giống như, nàng có rất nhiều chuyện có thể làm, bất quá, ánh mắt của nàng gần đây rất dài viễn, ngoại trừ báo thù bên ngoài, nàng còn muốn trọng chấn hoài ra huy danh, giữ gìn hoài ra địa vị. Cho nên, giữ vững bình tĩnh đấy, không hiểu thấu này sinh ra linh mạch thiên kỳ phong, trở thành tâm phúc của nàng Hoa lớn, ngoa cổ tranh nhau đưa ông đã lợi, nhưng ngư ông chỉ có thể có một cái nàng không thể cho phép người khác đã ở tọa sơn quan hổ đấu, cũng tại chờ cơ hội. Nếu như không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đem mục tiêu định tại báo thủ lên, lại làm sao có thể rơi vào tình cảnh như thế? Hoài ra đại tiểu thư trong nội tâm hối hận này ra. Đúng vậy a, ta suy nghĩ nhiều. Hoài ra đại tiểu thư lầm bầm nói, đồng thời nàng nhìn như vô tình ý tốn khai mở bó sát người hắc ý lồng ngực thượng quốc áo, lộ ra bên trong áo lót, Tô tiên sinh, ta nguyện ý. Kiếm quang đột nhiên hiện lên, theo Hoài gia đại tiểu thư mi tâm đinh đi vào, đem lời của nàng toàn bộ phong kín. Chương 270: Ngoại tịch kẻ đột hành. Tô Đường dọc theo bậc thang tiếp tục hướng xuống đi, hắn phải tìm được đường hành lang cửa ra vào, sau đó đem lối ra khống chế lại, nếu không những chuyện tương tự còn có thể phát sinh. Tô Đường cảm giác đường hành lang có thể là hình đinh ốc đấy, giờ phút này hắn đang tại Thiên Kỳ Phong Sơn thể nội xoay quanh, đi gần 7, 8 phút, phía trước xuất hiện một tòa lưới sắt lan, đem lưới sắt lan đẩy ra, phía trước đường hành lang biến thành song song đấy, không, có độ dốc rồi. Tô Đường khi thì hội, sẽ dừng lại, quan sát hai bên, cái này đầu đường hành lang tuy nhiên rất hòi chỉ có thể cung cấp một người thông hành, nhưng công trình lượng là cực kỳ khổng lồ đấy, cũng không biết đào đường hành lang người tại bao nhiêu năm, hắn suy đoán hẳn là Hoài Lao ra tự thủ bút, cho Hoài ra lưu một con đường lui. Bởi vì muốn quan sát hai bên có hay không đi thông mặt khác phương hướng đường hành lang hoặc là cơ quan, tô đường tốc độ cũng không khoái, đã qua hơn nửa canh giờ, hắn đột nhiên chứng kiến phía trước xuất hiện ánh sáng, đón lấy một thanh âm truyền tới, "Tiểu thư." Là tiểu thư sao? Tô Đường thân hình khởi động, hướng tiền phương vọt tới, sau một khắc, một thân ảnh từ phía trên nhảy tiền đến, vừa vặn nên tiếp tô đường kiếm quang, hắn lộ ra kinh hãi thần sắc tiêu lên, địch. Bóng người kia vừa mới hô lên một chữ, liền bị đại chính chi kiếm chặt đứt cổ họng, đón lấy Tô Đường thân hình ngược lại hướng lên, nhảy ra cửa động. Tô Đường như khói hoa kỳ hạm giống như từ dưới đất bay lên, bất quá thủ tại người ở phía ngoài đã bị kinh động, một cái lưới lớn đón đầu vung rơi, lưới nét sau còn đi theo hai cái cầm trong tay trưởng kiếm võ sĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Đường chỉ có hai chủng lựa chọn, hoặc là lui về, hoặc là bị lưới lớn bao lấy, sau đó bọn hắn có thể thống hạ sát thủ rồi. Tô Đường thân thể hướng phía dưới chấm xuống, đón lấy trở tay đem thiêu đốt thủy tinh cầu quang đi ra ngoài, "Huyền" Đại trong lưới bị thủy tinh cầu cháy ra một cái độc lớn, đón lấy Tô Đường thân ảnh liền từ trong động xuyên ra. Kia hai cái bóng người gặp Tô Đường đã thoát khốn, cũng không lui lại, hướng hai bên lấy qua, theo tả hữu giáp công Tô Đường. Hoài ra thực lực tóm lại là có hạ đấy, ít nhất theo Tô Đường, đối thủ của hắn càng ngày càng yếu, kiếm quang trước hướng phía bên phải lợi ra, đón lấy nhảy lên, phía bên phải võ sĩ mặt thượng xuất hiện một đạo vết máu, từ dưới ba bay thẳng đến nhập cái trán, cả khuôn mặt đều bị cắt thành hai nửa. Tô Đường thân hình hướng lại để cho sau lại để cho lại để cho, một cái khắc võ sĩ trưởng kiếm theo Tô Đường trước ngực đã đâm. Đón lấy Tô Đường trở tay rút hướng kia võ sĩ đôi má, tại hắn chỉ lưng, vắt cùng đối phương gần sát lập tức, một đốm lửa quang nổ lên, kia võ sĩ bị rút phi, đâm vào trên vách tường, đầu cũng đã trở nên cháy đen. Trong phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có một chương bàn trà, hai cái dựa vào ghế dựa, một cái niên kỵ tại 40 tuổi tà hữu người ngồi ngay ngắn ở dựa vào trên mặt ghế, đem kia hai cái võ sĩ hướng Tô Đường phát ra giáp công lúc, hắn muốn cũng đứng người lên, tựa hồ muốn giúp người đứng đầu, đợi đến lúc Tô Đường dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế liên tiếp đánh chết hai người lúc, hắn lại từ từ ngồi xuống. Đại tiểu thư đã mất ta. Trung niên nhân kia thở dài một hơi, "Ta biết ngay, ta biết ngay đấy." Tô Đường không để ý đến hắn, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ là một chỗ tiểu viện, có tường viện che chặn tầm mắt của hắn. "Tại đây là địa phương nào?" Tô Đường hỏi. "Ta biết rõ Tam tiểu thư ở nơi nào, ta còn biết, nếu như một hồi sẽ qua, Thiên Kỳ Phong còn không có có phát ra tín hiệu, Tam tiểu thư sẽ lên thuyền ly khai Ám Nguyệt Thành rồi." Trung niên nhân kia đáp phi sợ vấn trả lời. Tô Đường quét trung niên nhân kia liếc, sau đó bước hướng hắn đi đến. Ta còn biết hoài ra tài bảo đều phóng ở địa phương nào?" Trung niên nhân kia vội vàng nói, Tô đường bước chân không ngừng, tiếp tục hướng trước. Ta còn biết, vì đối với trả cho các ngươi Thiên Kỳ phòng, còn có Ám Nguyệt thành loại cục, Cốc đại tiên sinh dùng 20 khoản nơi tuyệt hảo đan một cái giá lớn, mời ra kinh đào thành một cái hồng danh biểu hiện kẻ độc hành." Trung niên nhân kia lại nói, "Cái kia kẻ độc hành gọi Tạ Bất tận, tinh thông tiến thuật, có được tại vài trăm mét có hơn sát nhân tại vô hình năng lực, ta biết rõ Bất tận đại khái ở nút ở địa phương nào, chỉ cần các hạ đáp ứng giúp ta ta, ta có thể mang theo ngươi đi đem Tạ Bất tận bắt được đến." đem trung niên nhân kia nâng lên kẻ độc hành, Tô Đường dừng lại, các loại đợi đối phương đem muốn nói nói xong, Tô Đường lại lần nữa bắt đầu cất bước. Như vậy cũng không được sao? Trung niên nhân kia lần nữa thở dài, ta biết rõ ngươi căn bản không tin ta, giống như ta như vậy người bán muốn sống người cũng không đáng đúng thật tín nhiệm, chính là Thiếu nợ hoài ra đã sớm trả hết nợ rồi, ta còn có hài tử, ta không muốn chết ta. Nói xong hắn hú lên quá dị, từ trên ghế nhảy dựng lên, điên rồi giống như đánh về phía Tô Đường. Tô Đường trong tay kiếm quang lóe lên, đem trung niên nhân kia nhô lên dao găm đánh xuống. Sau đó một cước đá vào trung niên nhân kia trước ngực lên, trung niên nhân kia thân bất do kỷ, hướng về sau ngã đi, đụng ngã lăn rượi vào ghế dựa, lại chật vật lăn xuống trên mặt đất. A. Trung niên nhân kia lần nữa phát ra quái tiếng thê ơ, dãy rủa lấy đứng lên, chật thân hình lại cứng lại rồi, bởi vì Tô Đường không để ý đến hắn, vậy mà cầm trên bàn để đó hai cái tiểu phong xe, nhiều hứng thú chơi lấy. Đây là của ngươi. Tô Đường nói. Ta, là ta đấy. Trung niên nhân dùng khàn khàn thanh đem hỏi. Lúc nào mua hay sao? Hoàng hôn thời điểm, Trung niên nhân ánh mắt có chút u ngờ, bởi vì hắn không nghĩ ra, đối phương tại sao phải đối với máy say gió cảm thấy hứng thú? Cho hải tử mua đấy sao? Vì cái gì không đưa trở về? Đại tiểu thư quyết định tại buổi tối hành động, vì phòng bị có gian tế mật báo, hết thảy mọi người chỉ được phép vào không cho phép ra. Trung niên nhân kia thấp giọng trả lời, Người tại Ám Nguyệt Thành ở đã bao nhiêu năm? Có mấy người hải tử?" "Ta là tại Á Nguyệt Thành lớn lên đấy, có hai cái hải tử, một nam một nữ." "Bọn hắn ở nơi nào?" Trung niên nhân kia ngẩn người, sau đó cười thầm nói, "Muốn chém tận giết tuyệt sao?" Các hạ cũng quá độc ác. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết, đem con của ngươi cùng lão bà đưa đến Thiên Kỳ phòng, tại đây quy ngươi quản." Tô Đường Đạo sau đó cầm lấy một chi mức quả, chuyển thân đi ra ngoài, "Đi ra ngoài là địa phương nào?" "Là Tây Than đường cái." Trung niên nhân kia y nguyên kinh nghi bất định, gặp Tô Đường đã đẩy cửa ra đi ra ngoài, vội vàng theo ở phía sau. "Tây Than, khoảng cách bến tàu có xa lắm không?" Tô Đường lại hỏi. "Cách bến tàu rất gần, đi vài phút đi ra." Trung niên kia đầu trả lời, môi của hắn lung tung lấy, bởi vì có đầy mình khó hiểu muốn hỏi nhưng lại không dám nói lung tung. Đến cùng là nguyên nhân gì? Muốn biết Tam tiểu thư tung tích, hạ lạc, nghĩ đến đến hoài ra bảo tàng, muốn tìm ra cái kia tại bất tận. Nếu như cái thứ nhất, đúng thật lập tức nói ra, muốn kéo lên một hồi, hoài ra Tam tiểu thư tiểu sẽ rời đi Á Nguyệt thành rồi, hình như người ta không hỏi, hắn không thể chủ động nói, biết được lưu lại càng thêm không chịu nổi ấn tượng. Nếu như là thứ hai, càng cần phải mau chóng mang người đuổi đi qua, nếu như về sau xảy ra điều gì sơ suất, có khả năng hoài nghi là hắn trộm lấy bảo tàng. Trên thực tế, hắn cũng muốn đúng thật nhiều lắm. Tô Đường căn bản không có khả năng tín nhiệm hắn, hội, sẽ, thu hồi gia mộ, chỉ là bởi vì cần một cái sinh trưởng ở địa phương người giúp đỡ xử lý một sự tình. Chương 271, dạ. Trung với Hoài Gia còn có bao nhiêu người? Tô Đường hỏi. Nếu như, nếu như Thượng Thiên Kỳ phong mọi người bị ngại bắt lấy. Hoài Gia tiểu không dư thừa cái gì, tiểu thư lần này là được ăn cả ngã về không đấy. Trung nhiên nhân kia lộ ra cười khổ, sau đó nhớ tới cái gì, tam tiểu thư bên người còn có mấy cái. Hắn đang đánh giá Tô Đường thần sắc, chỉ thiết. Tô Đường cũng không thèm để ý hoài ra Tam tiểu thư, sau đó chuyển di chủ đề, "Ngươi nói Tạ Bất Cùng ở địa phương nào?" "Tại Á Nguyệt thành Đông khu, khoảng cách Ngải Thiên Kỳ phong không xa." Trung niên nhân kia nói, "Bất quá hiện tại khả năng tìm không thấy hắn, đúng thật đợi buổi tối, ngươi nhận ra hắn?" "Không nhận biết, nhưng nghe nói hắn thiếu một lỗ thai, đã hiểu lưu tóc dài, rất dễ dàng phân biệt." Trung niên nhân kia nói, "Làm sao ngươi biết hắn là để đối phó C chúng ta hay sao?" Tô Đường hỏi. Bởi vì vừa bắt đầu cốc đại tiên sinh thẩm nghị xuất ra 10 quả hoa cảnh đan, vị Bất Cùng tự tuyệt nói hai cái đại tông sư, ít nhất cũng muốn giá trị 20 khoả. Trung niên nhân kia nói, "Đi kinh đảo thành thương thuyết người cùng bằng hữu của ta giao tình, mấy ngày hôm trước cùng ta uống qua một lần, say sau nói cho ta biết đấy." Tuy nhiên hắn chỉ là mơ hồ lấy nói ra vài câu, nhưng đã đầy đủ nhiều hơn. Người xác định hắn nói được đều thật sự. Hắn không có lý do lừa gạt ta. Trung niên nhân kia nói, "Bằng hữu của ta còn nói quốc đại tiên sinh của cải lại để cho người không cảm tưởng giống như, ra tay tựu là 20 khỏa hoa cảnh đàn, mà hắn liều chết liều sống cả đời đoán chừng cũng không có cơ hội ăn vào một khoả." Tô Đường chậm rãi nhẹ gật đầu. Ám Nguyệt Thành hiện tại đại tông sư chỉ có Cốc Đại Tiên Sinh cùng Trần Đương ra hai người, bọn hắn hiện tại lại là liên minh, khả năng không lớn muốn đối phó Trần gia. Trung niên nhân kia nói, như vậy chỉ còn lại có Thiên Kỳ Phong rồi. Hơn nửa canh giờ sau bảo Lam mang theo hai cái xạ thủ đổi tới, bọn hắn không thể so với Tô Đường, có bất diệt hỏa chủng, một đường đi tới đi một chút ngừng ngừng, còn phải thời khắc quan sát bốn phía tình huống, tốc độ rất chậm. Tô Đường đứng tại đầu tường quan sát đến xa xa bên tàu, với tư cách Ám Nguyệt Thành một người duy nhất truyền đô khẩu, trước kia đến buổi tối, người đi đường luôn như nước chảy lấy Nhưng bây giờ lộ ra rất quan cũng ghé. Chứng kiến Bảo Lam xuất hiện, Tô Đường bàn giao nhắn nhủ vài câu, lại để cho Bảo Lam lưu lại, thuận tiện cũng chầm trầm vào trung niên nhân kia, trừ phi hắn nguyện ý đem người nhà của mình đưa lên Thiên Kỳ Phong, nếu không tuyệt không cho phép hắn còn sống ly khai. Thiên Kỳ Phong chung rõ ràng có nhất điều tốc hành bến tàu mật đạo, đây là ngoại ý muốn kinh hỉ, cũng là dấu giếm thai hoàng ẩm, về sau gặp được không thể kháng nguy cơ, mọi người có thể theo mật đạo chạy trốn, nhưng nếu như bị địch nhân biết rõ, đồng dạng có thể lợi dụng mật đạo đối với Thiên Kỳ Phong tiến hành tập kích bất ngờ. Trở lại Thiên Kỳ Phong Ba bối mang người đang tại quét sạch chiến trường, có tiểu bất điểm tại, khắp núi cây rừng đều là bọn hắn giúp đỡ, quét sạch làm việc xong thành đúng thật rất nhanh. Sau đó bao bối vì bị hại nữ hải cư hành một hồi tang lễ, di tộc có hỏa táng tập tụ, không lập phân mộ, chỉ là đem cho cốt vùng đến giữa rừng núi, bọn hắn cho là mình là núi lớn như nữ, sau khi chết cũng muốn quay về núi lớn ôm ấp hoài báo. Tô Đường cho rằng di tộc người cảm xúc sẽ rất bi thống, nhưng ba bối bọn hắn đều biểu hiện được phi thường bình tĩnh, không có nước mắt, sự thật chứng minh, bọn hắn không hề giống Tô Đường trong tưởng tượng cái kia sao yếu ớt, mãng sơn linh mạch không khô kiệt lục. Dị tộc thường xuyên cùng đến mãng sơn lịch lẫm rèn luyện tu hành giả phát sinh xung đột, ít nhất tại Trưởng Bối trong chuyện xưa, bọn hắn đã nghe nhiều hơn Tử vong. Tại đi ra núi lớn một khắc này, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đi trực diện sở hữu tất cả bất trắc. Sáng sớm, Hạ Viễn Trinh sớm rời khỏi giường, về phía sau viện tinh tu, đợi đến lúc hắn khi trở về, xa xa nghe được hắn trong sân chuyện ra trận trận tiếng chửi bậy, là Dung tỷ. Hạ Viện Trinh rất giật mình, hắn trong ấn tượng, Dung tỷ thật là ôn nhu hàm súc nữ tử, như thế nào hội, sẽ như vậy thất thố. Hạ Viễn Trinh thân hình khởi, rơi vào tường viện lên. Trình Trứng Kiến dùng tỷ trong tay vung vẩy lấy một cây gậy, ngửa đầu hướng lên trời, tại đó nhảy chân kêu to, ngươi cái này dẹp cọng lông xúc sinh, cho ta xuống xuống. "Dũng tỷ, làm sao vậy?" Hạ Viễn Trinh ngạc nhiên nói. "A, tiểu hạ, ngươi trở về nha." Dũng tỷ dừng một chút, cười khổ nói, "Cố đại sư cùng ta nói, ngươi là từ thế ra bên trong đi ra đến đấy, lại để cho ta bình thường nhiều chú ý thoáng một phát." "Chú ý cái gì?" "Cứ là rửa xuyên xuyên các loại." Dung tỷ vụng trộm liếc mắt Hạ Viễn Trinh "Ta thấy ngươi áo choàng có chút ố hế, liền muốn tẩy một chút." Ai biết ta vừa mới đem áo choàng gật lên, tự có chỉ, cái, đại ưng lao xuống đến đem áo choàng đoạt chạy. Đại ưng. Hạ Viện Trinh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, không có cái gì, Dung Tỷ theo như lời cái kia chỉ, cái, đại ưng đã không biết phi đi nơi nào. Tiểu hạ, người kia áo choàng, ta hội, sẽ, bồi ngươi đấy." Dung Tỷ nói. "Dung Tỷ, ngươi nói cái gì đó?" Hạ Viện Trinh có chút không thoải mái, xem ra ta hai ngày này tỷ đều hư danh, còn được chia rõ ràng như vậy. "Không phải, không phải." Dung Tỷ vội vàng khoát tay, nghe nói, người kia áo rất quý đấy." đều đỉnh thượng ta một cái cửa hàng rồi. "Tiểu là một kiện phá áo choàng mà tôi, nhiều đại sự." Hạ Viễn Trinh nói. Tại Hạ Viễn Trinh cùng Dung Tỷ nói chuyện với nhau thời điểm, kia kiện áo bào trắng cựu bẩy ở Cố Tùy Phong trước mặt bàn bưng lên, Tô Đường cùng Nhạc Thập Nhất đều tại. "Thập Nhất, người biết rõ phải nên làm như thế nào." Cố Tuỳ Phong chậm rãi nói ra. "Cố đại sư, ta minh bạch đấy, tự là khắp nơi gây chuyện thị phi, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, An Mặc áo bào trắng tiểu tử đi ngang qua rồi." Nhạc Thập Nhất cười hì hì nói. Đầu tả Cố Tuỳ Phong lại lông mày, còn tới chỗ gây chuyện thị phi chỉ bằng ngươi kia mấy lần, chỉ cần cùng người động thủ muốn lòi đuôi. Ta đây như thế nào làm?" Nhạc Thập nhất hỏi. "Cái này." Nâng lên cụ thể phương án, Cố Tùy Phong cũng có chút ít đau đầu, "Chính ngươi nhìn xem xử lý, dù sao, tiểu là tận khả năng lại để cho càng lớn người chứng kiến ngươi, biết rõ ngươi, thập nhất, ta biết rõ ngươi rất cơ linh, cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ta có thể hay không đem Bảo Lam mang lên?" Nhạc Thập Nhiệt nói, "Lại để cho Bảo Lam làm bộ làm thị nữ của ta tốt rồi, ha ha. Mang theo cái tông sư cấp thị nữ, ta muốn cũng không có người nào dám trêu ta rồi." Không được, ngươi phải là một người." Cố Tùy Phong quả quyết lắc đầu, "Cứ như vậy, ngươi bây giờ tự đi, đến kinh đào thành sau đó sẽ đem quần áo thay đổi, ít nhất phải đi ra 500 dặm có hơn mới có thể đi trở về, hiểu hay không?" "Tuất." Nhạc Thập Nhất thần sắc có chút bất đắc dĩ, Cố Tùy Phong một mực tại nâng hắn, nói hắn tướng mạo anh tuấn, cơ linh tuyệt biến, nhiệm vụ này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng là, hắn hiểu được độ khó không nhỏ, tại bảo đảm chính mình an nguy đồng thời, còn muốn rộng khắp hấp dẫn người khác ánh mắt, lại không thể cùng người đồng thủ, hạn chế điều kiện quá nhiều. Thập nhất, cẩn thận chút." Tô Đường chậm rãi nói ra: Yên tâm, tiên sinh." Nhạc thập Nhất nói: "Đưa đến nhạc tập nhất, Dung Tỷ liền lên môn, nàng đến bay tiền, áo choàng bị đại ứng cấp đi, hạ Viễn Trinh vừa rồi không có mang, có thể thay thế quần áo, chỉ có thể đi mua." Tô Đường rất sáng khoái cho Tiễn, Cố Tuỳ Phong ở một bên nói bóng nói gió, nói gần nói xa ám chỉ Dung Tỷ. hạ Viễn Trinh rất hỉ hoan mặc cái loại này tuyết hoàn mỹ quần áo, như vậy thật không tốt, thực tế hiện tại Ám Nguyệt thành phi tư loạn, ăn mặc cao phục hạ viện Trinh khẳng định phi thường dễ làm người khác chú ý, gặp tập kích khả năng tự nhiên cũng trên diện rộng ra tăng lên. Dung thị nghe được vui lòng phục tùng, quả nhiên là đại sư, mua bộ y phục đều có thể nói ra nhiều như vậy đạo lý lại Hạ Viễn Trinh đúng là đã nói, kiểu dáng hắn không chọn, nhan sắc tốt nhất hay vẫn là màu trắng đấy, bởi vì hắn ưa thích, Dung thị quyết định sau khi trở về nhất định phải hào hảo khích lệ một khích lệ Hạ Viễn Trinh. Vào lúc giữa trưa, Bảo Lam phái một cái di tộc xạ thủ trở lại Thiên Kỳ Phong, còn đưa tới ba người, trong đó phu nhân Nhiên kỳ tại 30 tuổi đầu, còn có một nam một nữ hai cái hài tử, nữ Hải Nhiên kỳ tại 13, bốn tả hữu, nam Hải vẫn chưa tới 5 tuổi. Di tộc xạ thủ mang về Bảo Lam mà nói người trung niên kia gọi Ngô Chính Thanh Tú, căn cứ Bảo Lam tiếp xúc cùng quan sát, nàng cho rằng Ngô Chính Thanh Tú rất phối hợp, có thể tính không biết không nói, có nhất định được có độ tin cậy. Tô Đường lại để cho Bao Bối kia mẫu tử ba người an bài phía trước viện, sau đó tại giòn đem hậu đường cửa sân phong kín, dù sao Bao Bối bọn hắn về phía sau viện tu luyện có thể đi tới đi lui, bình thường môn khởi không đến ngăn cản hiệu quả, giữ cửa phong kín, coi như là một cái nhàn nhân miễn tiến bố cáo. Tại tối như mực trong phòng, một thân ảnh ngồi ở trên mặt ghế, mượn ánh trăng, có thể chứng kiến hắn thỉnh thoảng rẽ thân thể. Tựa hồ có chút bất an, cửa phong bị người dùng lực đẩy ra, lại một thân ảnh đi tới, đợi đến lúc nhìn rõ ràng ngồi ở trên mặt ghế người, hắn dùng thanh âm chầm thấp nói ra, "Vì cái gì lại muốn gặp ta?" "Đại tiên sinh có chuyện, muốn ngươi tại ba ngày sau bắt đầu hành động." Ngồi ở trên mặt ghế người nói ra. Cửa ra vào bóng người trầm mặt một lát, chậm rãi nói ra, "Có biết hay không ta làm sự tỉnh có cái gì quy củ?" "Cái gì?" "Đem mục tiêu nói cho ta biết là tốt rồi, về phần ta hội, sẽ vào giờ nào, cái gì địa điểm, dùng phương thức gì động thủ, đó là chuyện của ta, trở về cùng các ngươi đại tiên sinh nói." Ta lần thứ nhất nhận được như vậy hoang đường nhiệm vụ. Người muốn nổi ý?" Ngồi Bóng người vội và nói, "Chớ quên, đại tiên sinh bỏ ra 20 quả hóa Cảnh đan. Cũng là bởi vì có 20 quả hóa Cảnh đan, bằng không ta đã sớm đi tìm tiền cơ lâu xui rồi." Cửa ra vào bóng người lạnh lùng nói ra, sau đó liền làm mấy lần hít sâu, giống như tại áp lực chính mình lựa giận, thật lâu mới một lần nữa mở miệng, "3 ngày sau." "Đúng vậy, 3 ngày sau. Không nên rồi hãy tới tìm ta rồi, nếu không ta có thể sẽ làm thịt ngươi." Cửa ra vào bóng đen nói ra, theo sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngồi ngay ngắn bóng người thật dài thở dài ra một hơi, dùng tay lau sạch lấy trên đầu mồ hôi lạnh, may mắn bây giờ là đêm tối, cũng may mắn bởi vì nội thành quá loạn, cơ hồ không ai dám đốt đèn, sợ gian phòng của mình trở thành chạy trốn võ sĩ mục tiêu, nếu như nơi này có ánh sáng, hắn chắc thường là tuyệt đối giấu giếm không qua đối phương đấy. Một lát, nội thất màn cửa bị người đẩy ra rồi, Tô Đường từ bên trong đi ra, nói khẽ, "Là hắn." "Là hắn." Ngồi ngay ngắn bóng người dùng cho chắt chát thanh âm trả lời. Tô Đường lấy ra một tờ kim phiếu, ném trên bàn, "Đi Ngô Chính Thanh tú chỗ đó, lại để cho hắn giúp ngươi tìm con thuyền." Sau đó rời đi Ám người Thành, ta cũng không muốn đi gặp hắn. Ngồi ngay ngắn bóng người lộ ra giọng điệu ai vui vẻ, dù sao là hắn bán rẻ ta, ta cuối cùng nên có chút khí tiền đấy. Ngươi sai rồi, hắn tại cứu ngươi." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Nếu như ngươi không muốn rời đi, có thể tới trước Thiên Kỳ Phong tránh một chút, đợi đến lúc thiên cơ lâu đổ, ngươi tự nhiên cũng cửu an toàn." Chương 272, Vây giết. Bóng đen dọc theo phố dài rất nhanh đi về phía trước, đem hắn đi đến một cái ngã ba đường, thân thể bỗng nhiên ngừng, tại nhàn nhạt dưới trăng, một cái trắng ngần thiếu niên chắp tay đứng phía trước chặng con đường của hắn. Thiếu niên kia tướng mạo rất đẹp, hoặc là nói là một loại ôn nhu, nhưng khí chất lại cho người một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác, tại lần đầu tiên chứng kiến thiếu niên kia đồng thời, hắn thậm chí có một loại ảo giác, ngăn cản tại phía trước không phải một người, mà là một tòa không cách nào vượt qua núi cao. Đêm tối có thể che giấu quá nhiều chi tiết, tỉ mỹ, nếu như hắn có thể chứng kiến thiếu niên kia ánh mắt, có lẽ sẽ lập tức làm ra thông minh lựa chọn, đáng tiếc, hắn thấy không rõ, chỉ có thể bằng mơ hồ cảm giác đến thu thập tin tức. Hạ viện Trình hô hấp rất bằng phẳng, tim đập tốc độ nhưng so với bình thường nhanh nhiều lắm trong mắt tràn ngập hưng phấn, vì cái gì cũng như chạy trốn ly khai những cái kia thủ hộ lấy người của hắn, bởi vì đây không phải là hắn muốn sinh hoạt. Giống như bậc cha chú đồng dạng, hành tẩu chân trời xa xăm, lựa hội, sẽ, cường giả, đây mới là giấc mộng của hắn. Mặc kệ tiền đồ là bụi gai trải rộng hay vẫn là nhiều loại hoa giống như gấm, hắn đều muốn kiên trì đi xuống đi. Tại Thiên Kỳ Phong, hắn lần thứ nhất tìm tới chính mình cảm giác, hành động lần này lúc trước, Tô Đường đem hắn cũng tìm đi, mọi người cùng nhau thương lượng, cái kia gọi Tạ Bất cùng người biết rõ nơi này có hai cái đại sư cũng dám nhận nhiệm vụ, có lẽ là có nhất định được bổ sự, không rất dễ dàng đối phó. Hội nghị ở bên trong, hạ viễn trinh mấy lần tinh thần hoàn hốt, hắn tựa hồ thấy được chính mình lúc nhỏ, ngồi ở phụ thân ôm áp hoài báo ở bên trong, nhìn xem phụ thân cùng các bằng hữu cùng một chỗ tụ hội, không biết có bao nhiêu kinh thiên động địa đại sự kiện đều là tại giá dạng tụ hội về sau phát sinh đấy, chỉ điểm Giang Sơn, khoe uy ân cửu, thật là là như thế nào tiêu giao tiêu sái, phụ thân của hắn làm được qua, hiện tại lên đến phiên hắn rồi. Trong nhà, cho dù có nhiều hơn nữa bộ theo đối với hắn duy mệnh là tử cũng viện so ra kém cùng các bằng hữu Đồng Nưu đại sự cảm giác, bởi vì lúc này thời điểm, hắn cảm giác mình đã đạt đến phụ thân độ cao, cao độ. Đúng vậy, tự là Đồng Nưu đại sự. Chứng kiến ngừng tại phía trước mục tiêu, hạ viên trinh trong thân thể mỗi một tế bào đều tại hoan hô, toát ra, chỉ có điều hắn tu luyện linh quyết phi thường đạt thủ, mặc kệ trong lòng có cỡ nào kích động, hắn đều có thể gắng giữ tỉnh táo. Bóng đen hít một hơi dài, chuyển thân hướng về đi, chính là chỉ cái, đi ra hai bước, hắn chứng kiến lại một người ngăn tại đường đi trong đó. Bóng đen chứng kiến đối phương đang mỉm cười, cười đến rất ôn hòa, bất quá Hạ Viễn Trinh đưa lưng về phía ánh trăng, thân thể của hắn hình dáng đều bị hắc ám che lại, mà Tô Đường nên hướng ánh trăng, cho nên bóng đen cũng kia rất thấy rõ ràng Tô Đường trong mắt hờ hững. Bóng đen khỏe mắt cơ bắp có chút xúc đống lúc đích hắn kiếp sống lại để cho hắn dưỡng thành một loại trừ giác, liền lập tức người được nguy hiểm. Nếu như hai tay không có dính đầy máu tươi, ánh mắt liền sẽ không lạnh như vậy. Bóng đen chậm rãi bên cạnh chuyển thân, nhìn về phía một con đường khác, thấy được một người 20 tuổi xuất đầu, nắm lấy roi dài nữ tử, ba con đường đều bị chắn chết rồi. Ta có chút không nghĩ ra. Bóng đen tại khục một tiếng. Cốc đại tiên sinh không có lý do gì muốn ta chết, đối với hắn như vậy không có chỗ đó gì. Ta vừa rồi không có nói là Cốc đại tiên sinh muốn ngươi chết." Tô Đường chậm rãi nói ra. "Vậy các ngươi là người nào?" Bóng đen hỏi. "Người tiếp nhiệm vụ, ngay cả xe hung ta là người nào đâu không biết." Tô Đường nói. Bóng đen khỏe mắt không khỏi phiêu hướng cách đó không xa thiên kỳ phòng, sau đó thở dài một tiếng, ta cũng cảm giác kia Cốc đại tiên sinh làm khởi sự tình đến lẻ mà lề mê đấy, khả năng muốn chuyện xấu, quả nhiên không có chiến lệnh, các vị, có thể hay không đánh cái thương lượng? Ngươi muốn thương lượng cái gì? Tô Đường nở nụ cười. Ta coi như không có nhận nhiệm vụ này, cho ta một con đường, ta lập tức rời đi á nguyệt thành. Ngươi ra thế phải hay là không rất tốt." Tô Đường cười nói. Ra thế? Chuyện ta nói cùng ra thế có quan hệ gì?" Bóng đen cảm thấy khó hiểu. Ra thế tốt nhân, dễ dàng thói quen dùng chính mình làm trung tâm." Tô Đường nói, "Chúng ta thiếu nợ ngươi hay sao? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vì đạt được tin tức của ngươi, ta còn bỏ ra 2000 kim tệ, cứ như vậy thả ngươi đi, ta chẳng phải là bạch hoa chất rồi?" "Đây là vấn đề nhỏ, ta có thể đền bù tổn thất ngươi." Bóng đen vội vàng nói: "Ta vốn tưởng rằng ngươi là nhất lưu, bây giờ nhìn, ngươi tối đa tính toán tam lưu đấy." Tô Đường lắc đầu nói: "Tiền không là vấn đề, mấu chốt là thái độ, đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu sao?" "Kia ngươi muốn ta thế nào?" Bóng đen nói: "Đừng nói nhảm rồi." Hạ viện Trinh tiến lên trước một bước, dương giọng: "Đạo đây là hắn lần thứ nhất trực diện chính thức trên ý nghĩa chiến đấu, tuyệt không đối với không muốn nói cùng. "Tiên sinh, không muốn tin hắn chuyện ma quỷ." Bảo Lam thanh âm truyền tới, Nô Chính Thanh Tú nói: "Cái này bất cùng làm việc từ trước đến nay không nắm chắc tuyến, kinh đạo thành diệp mọi người." Tại một lần động vật biến tử, kích, trong thành, vì bảo hộ kinh đào thành sinh linh, cùng động vật biến tử chiến, thân phụ trọng thương, tu hành mất sạch, diệp mọi người cũng bởi vậy thắng được toàn thành Tô Kính, hắn một cái cự nhân thừa cơ bỏ đá xuống giếng, nhưng không có người nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ, liền kinh đào thành vọng hải lâu. Cũng cự tuyệt bằng tên, "Tự là cái này ta bất cùng, ham tiền thưởng, hại diệp mọi người." Đã nghe được, Tô Đường cười tủm tìm nói, "Nhân phẩm vật này là cần tích góp từng tí một đấy, đừng tưởng rằng vô dụng, nói không chừng lúc nào có thể cứu ngươi một mạng." Ha ha. Thành âm của bóng đen trở nên trầm. Đây là không có thương lượng. Lời còn chưa dứt, bóng đen đột nhiên hướng Mai Phi Phương hướng tháo chạy, Mai Phi sớm đã có chuẩn bị, lập tức liên tiếp linh lực vận chuyển, giương tay trước hết rút hướng bóng đen hướng kia lở ngực. Mai Phi Joy có hơn 10 mét chưởng, phạm vi công kích cực lớn, hơn nữa mặc kệ kinh nghiệm chiến đấu của nàng phong phú hay không, tiến cảnh là thật đấy, đột nhiên tách ra linh lực chấn động, lại để cho bóng đen hướng kia lập tức làm ra phản đoán, cô gái này không thể địch lại được. Bóng đen sau đó chuyển hướng, như bay ương giống như cướp hướng hạ viện trình, hắn từ sau lưng, vắt tháo xuống một chương rất nhỏ quá hẹp chừng cung, sau một khắc Dây cung rung động lắc lư tiếng vang lên, một đạo lục mang bắn ra, đón lấy lục mang vậy mà chính mình phân liệt ra, một hóa hai, hai hóa 4, trong chốc lát biến thành một mảnh mang vũ, hướng hạ viễn chinh kích bắn đi, đem hạ viễn chinh toàn thần cao thấp toàn bộ bao phủ tại tiến mang chung. Tới tốt hạ viễn trinh hai cái đồng tử càng thêm sáng ngời rồi, hữu quyền của hắn chậm rãi nhấc tới, sau đó hướng phía trước chém ra, trong miệng thấp giọng quát lấy, bất động như núi. Và anh, Như mọc thành phiến mang vũ tại lập tức giống như bọn giống như rách rồi, bốn phía không khí lại bị quyền kéo, chào lên lấy, tiếng rít, có như vậy trong náy mắt Trên phía trước phi hành bóng đen thân bất do kỷ, trên không trung dừng lại một chút, kính phong đem tóc của hắn kéo đến thẳng tắp. Làm sao có thể? Bóng đen lộ ra kinh hãi thần sắc, thiếu niên phóng xuất ra linh lực chấn động, vừa xa quá nàng kia. Hắn muốn chuyển thân, một lần nữa muốn chọn một đối phương, nhưng lúc này thời điểm hơi trễ rồi. Buôn tập như biển hạ viễn trinh thân hình hướng tiền phương kích sạn, một cổ áp lực vô hình giống như thủy chiều hướng bốn phía bay tới. Khoảng cách gần, có thể cảm nhận được bàng bạc vô cùng áp lực thật lớn, khoảng cách viên ấy, cũng có thể chứng kiến kinh người cảnh tượng, vô số cho đuổi. Đá vụn tại Hạ Viễn Trinh trên người lăn lộn bay đến không trung, thân hình hắn những nơi đi qua, một cái phiến khép hở cửa sân liên tiếp bị thổi khai mở, đã khóa lại lay động bất định, phát ra liên tục tiếng va đập. Nếu như thét lên có thể có tác dụng mà nói bóng đen kia nhất định sẽ dùng sở hữu tất cả khí lực cùng hô, hắn nằm mộng cũng muốn không đến, một thiếu niên, rõ ràng có được khủng bố như thế lực lượng. Bóng đen kia lập tức cải biến phương hướng, một đầu đụng vào một tòa tiểu viện, tốc độ của hắn rất nhanh, lại để cho Hạ Viễn Trinh lần nữa chém ra quyền kình đánh cái không, bất quá, bị liên lụy cửa sân bị hoành đúng thật chia năm Một quyền này quyền kinh đủ để đem một con voi lớn nghiền áp thành một bãi bùn màu bóng đen liền đầu cũng không dám hồi trở lại, thẳng tắp sông vào giữa phòng ở bên trong. Hạ Viễn Trinh thân hình phiêu hướng giữa không trung, quyền phong xa xa vung hướng bóng đen kia phía sau lưng. Oen, quyền kinh qua đi, hình chữ nhật cửa phòng đã biến thành hình tròn, hơn nữa quyền kinh xông qua gian phòng, tại mặt khắc trên vách tường cũng đụng ra một cái độc lớn, nghiền nát gạch đá như mưa to bình thường tóe bắn đi ra, đánh cho sau tường đùng dung động. Theo hai bên bọc đánh tới Tô Đường cùng Mai Phi đều thấy trợn mắt há mổm, cái đứa bé kia tu hành cuộc là cái gì linh quyết. Uy lực vậy mà hồng mãnh như vậy. Bóng đen kia toàn chui vào, vào giữa phòng sau liền không có động tính, tựa hồ cũng bị một quyền này sợ ngây người. Hạ viện Trinh nghiêng đâm ở bên trong hướng lên bay lên, bay đến nóc nhà trên không, sau đó vung quyền ép xuống. Dầm rầm. Nóc nhà bị quyền kinh áp đoạn, sụp xuống xuống dưới, hai bên vách tường còn đứng thẳng, nhưng phòng ở chính giữa đã hóa thành phế tích. Bóng đen kia đột nhiên giãy giụa lấy theo phế tích trung nảy ra, hướng phương xa bay vút, hắn căn bản không có hoàn thủ ý rồi, chỉ muốn ra bên ngoài trốn. Cũng không thể trách hắn. Đại đa số tông sư cấp thậm chí đại tông sư cấp tu hành giả, chứng kiến loại này hùng mãnh tuyệt luân quyền kình, đều đánh mất ý chí chiến đấu. Hạ Viện Trinh truy ở hậu phương, không ngừng phóng xuất ra quyền kình, bóng đen kia chạy trốn tốc độ cực nhanh, chỉ là hắn không dám bay lên không trùng bởi vì hắn cũng biết, chỉ cần lần lượt truy cập, chiến đấu sẽ chấm dứt. Hạ Viễn Trinh liên tiếp chém ra hơn 10 quyền, lại có 3, bố tỏa phong ốc không hề lo lắng ở quyền kình trung hóa thành phế tích, đón lấy Hạ Viễn Trinh đột nhiên ngừng, Tô cùng Mai Phi cũng không có động, Hạ Viễn Trinh nhìn xem bóng đen kia đảo đầu bóng lưng, vội vàng theo lên, Tô tiên sinh Ngươi như thế nào không truy? Hắn trốn không thoát Tô Đường tại cười hỏi ngược lại, ngươi như thế nào không truy? Ta đúng thật nghỉ ngơi một chút, thoáng một phát là tốt rồi." Hạ Viễn Trinh nói rất chân thành. Tô Đường dùng tay nâng trán, hắn hiểu được rồi, nguyên lai là linh lực trôi qua đúng thật quá nhanh, cho nên Hạ Viễn Trinh cần ngắn ngủi điều tức một lát. Tô Đường bản cũng cảm giác được kỳ quái, 15 tuổi đại tông sư đã rất là nghe rợn cả người, mà Hạ Viễn Trinh phóng xuất ra chiến lực, vậy mà ẩn ẩn bao trùm tại đại tông sư phía trên. Bên phòng ốc không coi vào đâu, vấn đề là Hạ Viễn Trinh ra quyền vị trí khoảng cách phòng ốc có hơn 10 thức có hơn, chỉ dựa vào lấy quyền phòng, đây cũng không phải là bình thường đại tông sư có khả năng có được năng lực rồi. Hiện tại Hạ Viễn Trinh cần nghỉ ngơi, thật ra khiến Tô Đường có chút minh mạch. Hạ Viễn Trinh tu hành chính là một loại phi thường đặc thù linh quyết, có thể linh lực của mình tại cực trong thời gian ngắn rất nhanh phóng xuất ra đi, linh lực tiêu hao đúng thật càng nhiều, lực sát thương tự nhiên cũng tựu càng tương đại. Tô Đường theo Tiểu Lâm Bảo về sau, trải qua rất nhiều lần đắc đấu, nhãn lực tự nhiên cũng tự cao, hắn phát hiện, Hạ Viễn Trinh cùng Mai Phi đều có giống nhau nhược điểm, truyền thụ cho bọn hắn linh quyết người nên giáo cần phải đều dạy, nhưng bọn hắn khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm, cũng tựu không cách nào dưỡng thành độc thuộc tại phong cách của mình cùng kỳ xảo. Chương 273, cho hắn cơ hội. Bóng đen toàn lực hướng phía trước bay vụt, đã qua mấy hơi, hắn quay đầu hướng phía sau nhìn lại, Tô Đường mấy người thân ảnh đã biến mất tại trong bóng đêm, thân hình của hắn đột nhiên chuyển hướng, hướng một chỗ sân nhỏ rơi đi, tiến vào rừng cây, ngừng thở, yên lặng cùng đợi. Đại tu hành giả tầm đó phát sinh xung đột, đánh bại đối thủ rất dễ dàng, nhưng muốn đuổi theo giết đối phương, đến đối phương vào chỗ chết, tương đối muốn khốn khó hơn nhiều, cảnh giới càng cao, linh lực càng thâm hậu sẽ gặp càng khó khăn, nhất là tại tốc độ đều đạt tới nhất định cực hạn sau trong chốc lát thất thần, sẽ gặp mất đi đối thủ tung tích. Giả thiết trốn người làm cái động tác giả, truy người hướng sai lầm phương hướng bay ra ngoài, đối với người bình thường mà nói, chạy lệch nhiều nhất khoảng cách sẽ kéo ra vài mét hoặc hơn 10 thước, quay đầu muốn truy là tốt rồi, mà đại tu hành giả lập tức liền bay ra thật xa, đợi đến lúc hắn ổn định thân hình, quay đầu, đối phương đã chỉ còn cái chấm đen nhỏ rồi. Cho nên tu hành giới có hy vọng nói, đại tổ cấp tu hành giả, chỉ cần mình không muốn chết, người khác liền rất khó giết được chết hắn. Trừ phi hắn có nào đó phải chết chiến đến cùng lý do nói cách khác không muốn chết sẽ không phải chết đương nhiên tu hành giả vận chuyển linh lực rất nhanh phi hành hội sẽ sinh ra linh lực chấn động nhưng linh lực chấn động chuyển bá đồng dạng cần phải thời gian nghe nói có chút đại tu hành giả tốc độ thậm chí so linh lực chuyển bá nhanh hơn đến cái loại này giai đoạn cảm ứng đã không có ý nghĩa rồi các loại đợi cảm ứng được đối phương tản mát ra chấn động công kích đã đánh chúng vào thân thể của mình bóng đen kia biết do hiện tại cần phải tiếp tục hướng trước chốn thoát được càng xa càng tốt bất quá phương hướng của hắn sai rồi Phía trước cựu là Tiên Kỳ Phong, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Đường bọn người thực lực mạnh như vậy, đối với đen nhánh Tiên Kỳ Phong cũng sinh ra một ít sợ hãi, cho nên không dám tiếp tục hướng trước, chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi. Giữa không chung, một cái con bướm bướm tại lặng lẽ xoay quanh lấy, đúng là tiểu bất điểm, nàng bảo trì nhất định được độ cao, cao độ, thân thể lại rất xinh xắn, nhìn từ phía dưới đi lên, đều coi nàng là thành con bướm bướm. Tô Đường thân hình từ xa phương bay tới, đột nhiên lơ lửng ở đằng kia sân nhỏ nghiêng phía trên, tiểu bất điểm tắc thì chậm rãi hướng phía dưới bay đi, rơi vào trên đầu tường. Tô Đường theo đi theo rơi xuống, hai chân dính vào trên đường phố phiến đá, trong tay nhiều ra một dương trường cung, hắn đã có rất lâu không có sử dụng qua dạ khốc cung rồi. Tô Đường cùng bóng đen kia chỉ có một tường chi cách, hắn chậm rãi mở ra trường cung, cách tường liếc về phía bóng đen kia, bóng đen kia lại cái gì đều nhìn không tới, chỉ là cảm ứng được Tô Đường linh lực chấn động càng ngày càng kịch liệt, đáng tiếc, hắn cho rằng Tô Đường rất không có khả năng tìm ra hắn ẩn nốt vị trí, y Nguyên ngồi xổm trong đuổi cỏ vẫn không lúc đích. Tiểu bất điểm theo trên tường ló, to mò nhìn phía trước rừng cây, tiểu roi trong tay chậm rãi lay động lấy. Tô Đường đem Dạ Khốc cung mở ra, hơi hơi dừng một chút, một đạo kình khí kích xạ mà ra. Vậy anh! Vách tường bị hoanh ra một cái độc lớn, kình khí tiếp tục hướng trước, lôi cuốn lấy chói hai tiếng rít thanh âm, bay về phía rừng cây. Bóng đen kia kinh hãi, lập tức hướng hơi nghiêng ngã vào, nhưng hai người ở giữa thẳng tắp khoảng cách còn chưa đủ để mở em ở, kình khí tốc độ phi hành lại cực nhanh, bóng đen kia cánh tay trái chố bạo khởi một đoàn huyết quang. Tô Đường lần nữa mở ra Dạ Khốc cung, bóng đen kia thả người muốn nhảy bắt đầu đột nhiên phát hiện quanh rừng cây giống như sà bình thường nhúc lấy, cuốn lên thân thể của hắn. Hắn cảm giác được sởn hết cả gai ốc, dốc sức liều mạng toàn lực dãy dụa lấy. Bành bành bành, nhánh cây liên tiếp đứt gãy, dù sao cũng là đại tông sư, tiểu bất điểm trong lúc vội vã điều khiển dừng cây lại không đủ cứng cỏi, không, có biện pháp vây cuốn bóng đen kia. Bóng đen kia lại một lần nữa đem hết toàn lực này lên, Tô Đường bắn ra sức lực khí dán bóng đen kia eo sát qua. Đợi đến lúc Tô Đường lần thứ ba mở ra dạ khốc cùng lúc, bóng đen kia đã chui lên nóc nhà, nhưng vào lúc này, An Mặc Hắc Ý hạ viễn trình đã từ xa phương kích sát tới. Bóng đen kia thân hình dừng lại, mũi chân đặt lên nóc nhà lên. Hắn chuẩn bị các loại đợi hạ viện Trinh Vinh quyền sau lại đi né tránh, bởi vì hạ viện Trinh quyền kình tưởng hành vô cùng, ba phủ phạm vi lại cực lớn, thân trên không trung hắn rất có thể biến thành điểm ngắm. Quả nhiên, hạ viễn Trinh xa xa chém ra một quyền, bóng đen kia khỏe miệng lộ ra cười lạnh, đối diện thiếu niên tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng chiến đấu kỹ xảo rất non nớt, rất dễ dàng đối phó, cùng mà so sánh với, hắn lo lắng hơn bên cạnh phía sau Tô Đường, cho dù Tô Đường phóng xuất ra linh lực chấn động so ra kém hạ viện Trinh, đó là một loại gần như bản năng trực giác. Bóng đen kia thân hình hướng phía trước nghiêng, ngay tại hắn muốn nhảy ra đi lập tức Đột nhiên cảm giác được không đúng, Hạ Viễn Trinh năm đấm vung hướng bên này, lại không có áp lực, không có tiếng gió, rõ ràng là hư chiêu. Bóng đen kia muốn ổn định thân hình, nhưng khí lực đã xử xuất đi, phi thường chật vật lảo đảo thoáng một phát, hướng phía trước bổ nhào vào giữa không trung. Hạ Viễn Trinh chém ra quyền thứ nhất lúc, cự ly này bóng đen vẫn còn hơn 30m, mờ, có hơn, đợi đến lúc bóng đen kia chần trở, đánh cái lão đảo, không thể không bổ nhào vào không về sau, Hạ Viễn Trinh, cự ly này bóng đen đã chưa đủ 10m rồi, lúc này đây hắn đem quyền ngừng, co lại đến mức tự cùng. Sau đó mảnh liệt buộc phát ra đi, khai mở. Bóng đen kia như thế nào đều không nghĩ tới, mới vừa rồi còn đầu chứa nước hài tử, trong nháy mắt đi học sẽ sử dụng lừa dối rồi, thân thể lơ lửng, miễn cưỡng né tránh tốc độ tuyệt đối so với không thượng quyền đình, chỉ phải toàn lực chuyển thân, hai tay chống ở trước ngực, một đạo nhàn nhạt màn sáng xuất hiện, đem thân hình của hắn toàn bộ lung bao ở trong đó. anh! Màn sáng tại lập tức nghiến nát, bóng đen kia kêu rên một tiếng, giống như quả như đạn pháo hướng nghiêng hạ rơi, rơi trên mặt đất lại hợp với lộn mấy vòng, há liền nổ ra một ngụm máu tươi. Hạ viện Trinh tu hành linh quyết cực kỳ, kỳ diệu. Tại đồng bậc dưới điều kiện, không có, có bao nhiêu người có thể phong bế hoặc là ngăn trở hắn quyền kình, bất quá, hắn linh quyết cũng có nhất định được khuyết điểm, linh lực hao tổn quá mức kịch liệt, bất lợi đánh lâu. Kỳ thật cái này rất bình thường, Hạ Viễn Trinh vận chuyển linh quyết phát ra quyền kình, lực đạo hùng mãnh, phạm vi công kích thật lớn, tốc độ nhanh, nếu như còn có thể đánh lâu, vậy hắn tu hành đúng là thập toàn thập mỹ linh quyết rồi, nhưng thế gian sở hữu tất cả linh quyết đều có khuyết điểm của mình, không có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Tốt hạ viện Trinh quát to một tiếng, gặp Tô Đường đang tại kéo cùng, hắn lo lắng Tô Đường đoạt chính mình thành quả chiến đấu. Lập tức lăng không tấn công, áp hướng bóng đen kia, lúc này đây hắn nếm đến ngon ngọt rồi, quyền tình ngưng mà không phát. Bóng đen kia dễ lấy nhấc người lên, nhìn xem Hạ Viễn Trinh từ không trung đè xuống, nắm tay phải hư để, thời khắc chuẩn bị vùng quyền, trong nội tâm không khỏi không nớt lời kêu khổ. Thiên Cơ Lâu Cốc đại tiên sinh minh bạch nói cho hắn biết Thiên Kỳ Phong có hai vị đại tông sư, hắn cũng dám tiếp được nhiệm vụ, một mặt là hàm kia 20 khỏa hóa cảnh đàn, một phương diện khác cũng là đối với chính mình có tự tin, không phải nói hắn cỡ nào lợi hại, mà là vì địch ở ngoài sáng hắn tại ám, tu vi của hắn đều ở đẳng kia chương nhanh trên cùng thích hợp viết tập, chỉ cần có thể kiên nhẫn chờ đợi, đã hiểu các loại đợi đến cơ hội. Hiện tại đối mặt ba người vây công, hắn hữu lộ ra trảo và thao gặp khuyệt tay rồi, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Hạ Viễn Trinh vẫn còn hướng phía trước bay vụt, cự ly này bóng đen càng ngày càng gần, đả mắt đã sắp sửa đụng vào nhau rồi, bóng đen kia không thể làm gì thả người nhảy lên. Tại bóng đen kia thả người đồng thời, Hạ Viễn Trinh chém ra một quyền, bóng đen kia không còn lựa chọn nào khác, chỉ phải muốn khởi động một đạn màn sáng, sau đó lại một lần nữa bị vánh phi. Bóng đen kia lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bởi vì hắn chứng kiến Tô Đường mỉm cười đứng ở nơi đó, mà mang theo đôi giải nữ tử tắc thì cuốn hướng hắn sau bên cạnh, đều không có n nở hung tay ý tứ. Đây là bức ta làm thiếu niên kia bồi luyện sao? Bóng đen trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau một khắc, thân hình của hắn đã bổ nhào tại trên đường phố, ngay tại chỗ lăn một vòng, cường tự đem ve hồn lên cổ họng huyết nuốt xuống, hắn không muốn làm cho chính mình biểu hiện được quá chật vật, sau đó nhanh liệt quay đầu nhìn về phía Tô Đường, dùng cho chắc chắn thanh âm nói ra, các hạ nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Thứ nhất, ta không có biện pháp tiến nghiệm ngươi. Tô nhàn nhạt, nhạt nói ra. Thứ hai, ta cái này huynh đệ là thiền kỳ phong lớn nhất bí mật, vương thang ơi, người khác thì có thể biết rõ xê hông ta thiên kỳ phong chi tết rồi. Hạ Viễn Trinh thần sắc nghiêm nghị, nhưng khỏe miệng lại không bị khống chế có chút biết lên, vương bài đương nhiên không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, đạo lý này Hạ Viễn Trinh là mình bạch đấy. Trên thực tế hắn nghe qua rất nhiều người tán thưởng cùng khích lệ, sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ, còn có trong nhà người hầu, nhưng người phía trước là vì đau hắn, thứ hai bởi vì hắn là chủ nhân, hơn nữa trong nhà trước đây ít năm tình cảnh rất gian nan Tỷ tỷ tựa như gà mẹ đồng dạng đem hắn giấu ở cánh chim hạ, hắn không có cùng ngoại giới cơ hội tiếp xúc, đây là hắn lần đầu tiên nghe được đến từ bằng Hưu khen ngợi chi tử, đặc biệt vui vẻ. Haha. Ha. Được rồi, bóng đen kia hít sâu một hơi, sau đó đưa tay kéo ra trường cung, liếc về phía giữa không trung hạ viên trình. Bóng đen trên người tản mát ra mãnh liệt linh lực chấn động, hiển nhiên hắn là muốn liều mạng, một đạo tản ra lục sắc quang mang mũi tên rất nhanh căng trùng lên, chỉ cái lượng tức thời gian, lục mang đã ngưng tụ thành một chi dài đến 7, 8 mét tự tiễn. Tại cự tiễn thành hình trong quá trình, Bóng đen kia khỏe miệng không ngừng kêu hôn dũng lấy máu tươi, trước sau thừa nhận hai lần quyền kình đánh kích, bóng đen kia sớm đã bị thụ trầm trọng nội thương, hiện tại thương thế toàn bộ phát tác, chỉ là hắn cái gì cũng không để ý. Đánh không lại, lại trốn không thoát, cái con kia có thể liệu. Tô tiên sinh, để cho ta tới. Hạ viện Trinh trầm giọng nói ra, đây là hắn cuối cùng một mũi tên rồi, cho hắn một cơ hội, đừng cho hắn mang theo tiết nuối ly khai. Tô Đường sắc mặt có chút cổ quái, sau đó trầm dai thu hồi dạ khắc cùng, thay đổi người khác, hắn khẳng định phải giáo huấn dừng lại một trầu. tu hành giới vốn là được làm vua thua làm giật đấy cơ hội. Lại để cho sở hữu tất cả địch nhân không có bất kỳ cơ hội mới chính xác. Bất quá, Cố Thủy Phong dặn đi giận lại, lại để cho hắn tại Hạ Viễn Trinh trước mặt dựng đứng cao lớn toàn bộ ánh sáng chói lọi hình tượng, những lời kia hắn không thể nói. Hạ Viễn Trinh đã ở ngưng tụ quyền kình, song phương ánh mắt gắt gao khóa cùng một chỗ. Bóng đen kia lộ vẻ sầu thảm một nụ cười, vung lòng tay ra, cự tiến kích xạ mã ra, Hạ Viễn Trinh cũng vung quyền toàn lực kích xuống. Oeng! Cự tiến theo mũi tên chỗ bắt đầu, hóa thành từng mảnh bay ra quang điểm, sau một khắc, quyền kình từ đầu tới đuôi nổ nát cả mũi tên. Lại hoành kích tại bóng đen kia trên người, trường cung bị chấn thành vô số phi mảnh, dùng bóng đen kia làm trung tâm, chung quanh mặt đất mảnh liệt hướng phía dưới sụp xuống tất hơn, từng khối phiến đá trở nên nát bấy, đã bị sức lực lớn trùng kích, vô số cắt đá phóng lên trời. Bóng đen kia đã bị quyền kình anh thành một bãi bùn nhão, trên người hắn chí ít có hơn 10 chỗ cốt mảnh vụn, gốc, đâm rách cơ bắp làn ra cùng quần áo, lồi ra tại bên ngoài, máu tươi ngưng tụ thành từng đạo con rắn nhỏ, vỗ lấy chạy vào phiến đá kẻ nứt. Đường sững sờ chỉ chốc lát, nói khẽ: "Mai Phi, tới tìm kiếm trên người hắn." Chương 274 toán. Trời đã sáng, ta bất cùng chết không có ở Ám Nguyệt Thành khiến cho chú ý, hiện tại thế cục như vậy loạn, chết mấy người không đáng, kể chút nào, đi ngang qua chiến trường người, tối đa sẽ vì lưu lại dấu vết kinh ngạc một phen mà thôi. Thiên Cơ Lâu ở trong, Cốc Đại Tiên Sinh giống mọi ngày cùng một chỗ sớm rời giường, vừa ăn bữa sáng một bên đảo sách vở, đây là thói quen của hắn, lúc ăn cơm muốn xem sách, như vậy ăn được ngon, thấy cũng thoải mái. Một trung niên nhân bước nhanh theo ngoài cửa đi đến, chứng kiến Cốc Đại Tiên Sinh tại ăn điểm tâm, do dự một chút, Bởi vì Cốc Đại Tiên Sinh gần đây chán ghét người khác đang ngủ cùng lúc ăn cơm quấy rầy hắn. Nhưng đang mang trọng đại, trung niên nhân kia do dự một chút, "Hay vẫn là đi vào?" nói khẽ, bái kiến Đại Tiên Sinh. Cốc Đại Tiên Sinh ngẩng đầu, hắn sát mặt có chút tái đi, cùng trung niên nhân kia không quan hệ, chính mình duy nhất hài tử không hiểu thấu bị người ám toán, đến bây giờ cũng không thể tra ra hung thủ, người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người đầu đớn, dùng ngôn ngữ là không cách nào hình dung đấy, hết lần này tới lần khác thế cục bây giờ lại cực kỳ hưng hiểm, hắn nhất định phải giữ vững tinh thần đến xử lý tiên cơ lâu tạp vụ. Chí A tìm ta có việc." Cốc Đại tiên sinh dùng thanh âm trầm thấp hỏi. "Đại tiên sinh, đã xảy ra chuyện." Trung niên nhân kia nói, "Chúng ta theo kinh đảo thành mời đến chính là cái kia tại bất cùng, bị người giết chết tại đồng ngõ hẻm phụ cận." "A." Cốc Đại tiên sinh mặt người, ánh mắt không vui không buồn, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. "Còn có, người vạn ra mất tích." Trung niên nhân kia nói, "Đại tiên sinh, ta đã sớm nói, người vạn ra cùng hải ra khu nhà cũ bên kia Ngô chính thành tú lui tới mất thiết, không thể trọng dụng. Hiện tại, Quả nhân tiểu đã xảy ra chuyện ta dám khẳng định." Ta bất cùng chết cùng người vạn ra tuyệt đối thoát không chốt mở hệ. Cốc đại tiên sinh trầm mặc thật lâu, thở dài, "Trí Dũng, Tiểu hy đã đi rồi, một ngày nào đó ta cũng sẽ đi, thiên cơ lâu phần này cơ nghiệp, ngươi nhất định phải chọn bắt đầu cho nên a. Có một số việc ngươi muốn hảo hảo dùng đầu óc muốn, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, không nhìn được nội tại." Đại tiên sinh. Trung niên nhân kia đột nhiên nghe được cốc đại tiên sinh nói tương lai muốn đem thiên cơ lâu giao cho mình, trong nội tâm không khỏi kinh hãi, "Ta, ta. Tại kinh đảo thành, ta bất cùng không tính mạnh nhất đấy, ngươi có biết hay không?" Ta vì cái gì dùng lớn như vậy một cái giá lớn, muốn tìm hắn?" Cốc Đại Tiên Sinh thay đổi cái chủ đề. Trung niên nhân ổn định tâm thần, nhíu mày suy tư, thật lâu, thử thăm giò nói ra, "Là vì kia tạ bất cùng có một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua chơi liệu." "Có chơi liệu tính toán cái gì?" Cốc Đại Tiên Sinh lắc đầu, "Như vậy cùng ngươi nói đi, ta nhiều năm thu thập, đến bây giờ cũng không quá đáng có thập nhất khóa hóa cảnh đan." "Ồ." Trung niên nhân ngây ngẩn cả người, "Nhưng ngài, cùng kia tạ bất cùng đảm đấy, không phải dùng 20 khóa hóa cảnh lại để cho hắn ra tay sao?" "Đúng vậy a." Nhưng ta không có nhiều như vậy." Cốc Đại Tiên Sinh nói. Trung niên nhân kia ngơ ngác nhìn xem Cốc Đại Tiên Sinh, hắn không biết nên nói cái gì cho phải, Tiêu tại bất cùng cũng không phải dễ đối phó, nếu như Thiên Cơ Lâu muốn quy nợ, hắn nhất định sẽ dây dưa không dứt, tuy nhiên Đại Tiên Sinh có tăng tử chi thống, nhưng là tuyệt đối không cần phải tại loại chuyện này thừa thù tả. Hơn nữa, làm cái này đi là tối trọng yếu nhất tự là tín dụng, Ám Nguyệt Thành có hơn vạn cái lang thang võ sĩ, bọn hắn một mực dùng Thiên Cơ Lâu vì nơi tập kết hàng, hóa ra, ra, đều thử qua khắc khai mở lò 1, cùng Cốc Đại Tiên Sinh đoạt sinh ý với cùng cũng đều đã thất bại, bởi vì cốc đại tiên sinh vô cùng có tín dụng, loại chuyện này lan truyền đi ra ngoài, đối với thiên cơ lâu tiền cảnh khẳng định phải sinh ra bất lương ảnh hưởng. Cái kia Tô tiên sinh làm khởi sự tình vô chỗ cố kỵ, hoặc là, hắn tuổi còn rất trẻ, đi được quá thuận, cho nên là thứ không coi ai ra gì quần đồ, muốn hoặc là, hắn có rất sâu bối cảnh, căn bản không đem ta Ám Nguyệt thành đề vào mắt. Cốc đại tiên sinh chậm rãi nói ra, nếu như hắn chỉ là cùng đồ, ta đấu hắn cũng không nhiều ý tứ, nếu như hắn bối cảnh rất sâu, trong sẽ cho thiên cơ lâu mang đến gì tiên đại họa, chính là Chớp mắt nhìn xem hắn chiếm được linh mạch, ta lại không cam lòng người nói một chút, đúng lúc này ta phải nên làm như thế nào? Trung niên nhân kia rất nghiêm túc nghe, nghĩ đến, hắn biết rõ, Cốc đại tiên sinh có chỉ điểm ý của hắn. Cho nên đại tiên sinh theo kinh đào thành mời tới Tạ Bất Cùng. Như vậy, nếu như Tạ Bất Cùng giết kia Tô tiên sinh, sự tình không có quan hệ gì với Cung ta đúng rồi, cũng cho nên tiên sinh mới khiến cho kia người Vạn ra đi kinh đào thành, một khi có biến, Cung ta chỉ cần diện trừ người Vạn gia, thế thoát phủ nhận, ai cũng không có lý do tìm Cung ta gây phiền phức. Trung niên nhân kia nói, Ngươi chỉ biết một mà không biết hai." Cốc Đại Tiên Sinh trong mắt thoáng có chút thất vọng, "Ta mới vừa nói đã qua, Thiên Kỳ Phong, ta không thể động, ít nhất không thể chính mình đi động. Hơn nữa, ngồi ở ta trên vị trí này, ngươi cần phải hiểu được, thế nào dùng nhỏ nhất khí lực, làm nhất chuyện đại sự. Cho nên ta chọn chúng ta bất cùng." Cốc Đại Tiên Sinh rồi nói tiếp, "Lại để cho Tạ Bất Cùng lại không ngoài là hai chủng kết quả, hắn không có đối thủ, lại để cho Thiên Kỳ Phong người giết chết, như vậy ta cũng không có tổn thất cái gì." Ha ha. "Không chỉ nói Đàm rất đúng 20 khóa Hóa Cảnh Đan, coi như là 40 khóa ta cũng dám đáp ứng hắn, dù sao hắn tạo bất cùng cái gì đều không chiếm được. Mặt khác một loại kết quả, hắn trừ đi Tô tiên sinh. Cốc đại tiên sinh nói, "Như vậy Thiên Kỳ Phong tựu là của ta, nhưng là, cùng trước kia không giống với, Trần ra, Linh ra, nội Hải đoàn trước kia có thể đem Thiên Kỳ Phong để cho Cung ta, không cùng Cung ta tranh giành, là vì linh mạch không có xuất hiện, hiện tại đã có linh mạch, bọn hắn không có khả năng rút tay về. Người biết rõ Cung ta nên như thế nào làm sao? Chủ động tìm tới đi, đề nghị Cung ta tứ gia hợp chiếm Thiên Kỳ Phong." Cái gì Trung niên nhân kia chấn động không rõ Cốc đại tiên sinh khẽ thở dài một cái đã bọn hắn sẽ không rút tay về ai trước chiếm được thiên kỳ phong ai sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cùng hắn ngày sau rằng co, không bằng tìm tới bọn hắn lại để cho bọn hắn giao một số chiếm diện tích phí cũng không nhiều mớn bọn hắn tam gia mỗi ra cho ta 10 làm khoảng hóa cảnh đan không có hóa cảnh đàn có thể dùng cái khác tương để dạng này tính xuống cho tạ bất cùng 20 quả ta chẳng những chiếm được thiên kỳ phong còn trắng bạch buôn bán lời 25 khoảng hóa cảnh đan nhất định phải đưa ánh mắt buông dàiễ một ít Cốc Đại Tiên Sinh nói, bọn hắn bản không có tư cách thượng thiên kỳ phong đấy, là ta chủ động nhu cầu hợp tác, như vậy hoài ra về sau, ai là ám nguyệt thành đệ nhất ra. Hơn nữa, ta mới là duy nhất chủ nhân, bọn hắn bất quá là giao tiền thuê nhà khách trọ mà thôi, yêu cầu của ta, bọn hắn rất không có khả năng từ tuyệt. Tiên sinh thật sự là cơ chí. Trung niên nhân kia tâm phục khẩu phục nói, cũng ý thức được trong đó chất chứa phong phú hồi báo, đáng tiếc tại bất cùng thất thủ rồi, tiên sinh, xe hôm ta phải hay là không cần phải lại đi tìm. Không cần phải rồi. Cốc đại Tiên Sinh nói, ta bất cùng dù sao cũng là tại gia ngợi sẽ không chết vô ích đấy, đây cũng là ta nhất định phải tìm nguyên nhân của hắn, tại thư phòng trên mặt bản, có ta viết xong cho Tạ ra Tín, ngươi tìm tin cậy người, lập tức đem tín đưa đến chuyên môn Tạ ra đi. Trung niên nhân kia ngây người một lát, như ở trong ngộng mới tỉnh, ba bước cũng làm hai bước hướng cửa ra vào phòng đi. Các loại đợi trung niên nhân kia thân ảnh biến mất, cấp đại tiên sinh nếu không che giấu thất vọng của mình, hắn thở dài một tiếng, đến tiếp sau vỗ người à làm sao lại không hỏi, nếu như Tạ ra muốn cướp chiếm linh mạch, xe hung ta lại nên như thế nào ứng đối đây này. Chỉ có một mình ngươi rồi, nếu như hỏi, ta đều dạy người. Đãng Têa. Chương 275, số phận. Kinh đạo thành một gian trong lữ điếm, một người tướng mạo tươi đẹp nữ hài tử dọc theo hành lang đi tới, đứng ở một cái phòng trước, gõ vang cửa phòng, một lát, cửa mở, sắc mặt tiểu tụy hoài ra tam tiểu thư đứng ở cửa ra vào. "Tiểu Hân, sốt ruột chờ đi à nha?" Tướng mạo tươi đẹp nữ hài tử cười ha hả mà hỏi. "Ngươi, ngươi như thế nào mới đến?" Hoài ra tam tiểu thư mắt đục đỏ ngầu, "Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn phản ứng ta rồi." "Ai nha, ta cũng không có biện pháp." Nữ hài tử kia lộ ra có chút thái nái Ngày hôm qua có một bà con xa đường huynh đến, đến rồi, trong nhà lão đầu tử đem các huynh đệ tỷ muội cũng gọi tập hợp, ai đều không cho đi, liên ra ra đều đi ra người tiếp khách rồi, ta thật sự không có biện pháp thoát thân. Tiểu Hân, ngươi thực tức giận nha, không có ý định lại để cho ta đi vào. Không có. Hoài ra Tam tiểu thư vội vàng lại để cho một bước, sau đó tò mò hỏi, đến cùng là người nào? Liên nhà các ngươi lão gia tử đều kinh động đến. Nói lên cái kêu bà con xa đường huynh, ngược lại là có chút danh khí, hắn là thượng kinh tiết ra người. Nữ hài tử kia một bên đi vào trong vừa nói, "Tiểu Hân, Đã đến, đến rồi, trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn à, ta biết rõ nhà các ngươi chuyện phát sinh, kỳ thật a. Tuy nhiên người trong nhà đều rất sùng ái ta, nhưng muốn nói động bọn hắn nghiêng tộc chi lực đi làm mấy thứ gì đó, ta cũng không cái kia sức nặng đấy, bất quá, giúp ngươi tìm sống yên phận địa phương, vậy cũng được không có vấn đề. Hoài ra Tam tiểu thư thở dài một hơi, nàng biết rõ cô bé kêu ý tứ, trước tiên đem lại nói ở ngoài sáng, gãy đi chính mình niệm tưởng, miễn cho nàng mạo muội đưa ra yêu cầu, song phương hội sẽ sinh ra ngăn cách, khả năng liền bằng hữu đều không có biện pháp làm. Người đa tâm Ta hiện tại thầm nghĩ có thể im lặng sống sót. Hoài ra Tam tiểu thư nói khẽ: "Ha ha." Nữ hài tử kia tại nợ nụ cười hai tiếng. Hào khí trở nên đã trầm mặc, một lát, Hoài ra Tam tiểu thư tùy tiện tìm cái chủ đề: "Ngươi cái kia bà còn xa đường huynh chạy đến nơi đây tới làm cái gì?" "Ông nội của ta đối với hắn có ơn, tháng sau tiểu là ông nội của ta 80 ngày sinh, hắn tới đương nhiên là vì cho ra ra chúc thọ á." Nữ hài tử kia nói ra. "Chỉ là một cái hồ bối, không đến mức lại để cho gia gia của hắn tự mình đi ra người tiếp khách ta." Cười bởi vì hắn là thượng kinh tiết gia người. Hóa ra Tam tiểu thư nói ra, người không hiểu đấy." Nữ hải tử kia lắc đầu, "Tại Xê hung ta tại đây, không có mấy người biết do hắn, nhưng đã đến thượng kinh thành, nhắc tới Cuồng Đồ Thiên Nghĩa, cơ hội là nổi tiếng đấy, hắn sớm đã trở thành đại tông sư, tái tiến một bước, liền có thể đạp đất xứng tổ, niên kỷ của hắn nhẹ, tư chất thật tốt, đột phá bích chướng là sớm muộn sự tình." Chợt chợt. Đến lúc đó, thượng kinh tiết càng ngày càng rất giỏi rồi, một môn tam đại tổ a. Đại tổ? hoài ra Tam tiểu thư tâm mãnh liệt nhảy lên, "Vì cái gì gọi hắn Cuồng Đồ Thiên Thanh danh của hắn không tốt lắm sao?" Người sai rồi, thanh danh của hắn rất tốt." Nữ hải tử kia cười nói, bởi vì hắn khắp nơi chó má vào, bất luận quản lý hay vẫn là không nên quản, có thể quản vẫn không thể quản, chỉ cần hắn gặp, chỉ cần lại để cho hắn cảm giác không công bình, hắn muốn vào tay, không biết đắc tội quá nhiều ít người, đương nhiên, bằng hữu cũng giao hạ không ít. Như thế nào còn có như vậy đấy? Hoài ra Tam tiểu thư vốn định nói ngu như vậy dưa, may mắn kịp thời tỉnh cảm giác. Cảm thấy hắn rất ngu đúng không?" Cô bé kia cười nói, "Bất quá, ông nội của ta cùng ta đại ca nói vài câu lặng lẽ lời nói, lại để cho ta đã nghe được." "Ra ra của người nói gì đó?" Hắn nói, hắn cho tới bây giờ nhìn không hiểu qua cái nghĩa, hoặc là thật sự là hắn là thứ đại nhân đại nghĩa chi nhân, hoặc là hắn tiểu là đại gian đại ác thế hệ. Cô bé kia nói, "Hoài ra Tam tiểu thư im lặng một lát, người bày kiến hắn đi à nhà? Cùng hắn tán gẫu qua cái gì không vậy? Chỉ là nói đi một tí lời ông tiếng ve. Hắn bình thường đều ưa thích làm cái gì?" Cô bé kia sử sở, Hồng Nghi đánh giá Hoài ra Tam tiểu thư, Hoài ra Tam tiểu thư có chút mất tự nhiên, đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác. "Ngươi làm muốn? Cùng ta kia đường huynh đến gần một chút." Sau đó lại để cho hắn giúp ngươi." Cô bé kia nói khẽ, "Ngươi gần đây đều so với ta Cơ Linh, ta biết ngay điểm ấy tiểu tâm tư là không thể gạt được ngươi đấy." Hoài ra Tam tiểu thư cười khổ nói, "Cô bé kia không nói, ngồi ở trên mặt ghế im im lặng lặng suy tư về, thật lâu, nàng than nhẹ một tiếng, "Bằng hữu một hồi, ta cũng không tốt ngăn đón ngươi, bất quá, ta muốn cho ngươi một ít đề nghị, ngươi muốn nghe sao?" "Ngươi nói." Hoài ra Tam tiểu thư cũng ngồi xuống. Tiếc nghĩa tính tình có chút quái, thật sự, đừng nói ta, liền ông nội của ta đều xem không hiểu hắn." Nữ hài tử kia nói, chỉ là cảm giác của ta. Tại trên người hắn lãng phí thời gian không có tác dụng gì, chỉ cần ngươi cùng hắn tiếp xúc qua, hơi chút để lộ chút ít ý nghị của ngươi, hắn lập tức sẽ xem thấu ngươi. Xem đâu ta thì thế nào? Hoài ra Tam tiểu thư vành mắt lần nữa đỏ lên, nước mắt doanh ra hốc mắt, nhà của ta nghiệp bị người chiếm, duy nhất tỷ tỷ. Đây chính là hắn cần phải quản chuyện bất bình a. Đừng nóng độ, hãy nghe ta nói hết, dùng tâm cơ của ngươi, hắn có thể đơn giản nhìn ra ngươi muốn lợi dụng hắn, còn sẽ giúp ngươi sao? Nữ hải tử kia nói, nếu như cách khác lới tắt, mới có thể thu được hiệu quả, chỉ là Ngươi khả năng muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Cái gì một cái giá lớn? Hoài ra Tam tiểu thư vội vàng hỏi. Hắn dẫn theo một người bạn tới, gọi Diệp phụ trầm. Nữ hài tử kia nói ra, tiết nghĩa là cái rất khó phòng đoán người, nói chuyện làm việc đều phi thường trầm ổn, không có gì lỗi thủng có thể tìm ra, cái kia Diệp phụ trầm sao? Cái khác tật xấu tạm thời nhìn không ra, nhưng hắn rất háo sắc, ngày hôm qua dạ yến lên, ánh mắt của hắn một mực tại tỉ muội Cung ta trên người đảo quanh, khả năng bởi vì cố kỵ tiết nghĩa a, ngược lại là không có thất lễ. Hoài gia Tam tiểu thư hít một hơi dài. Lúc nào giúp ta giới thiệu thoáng một phát người thật sự quyết định cô bé kia kinh ngạc đây là đại sự tổng hẳn là ngấm lại đấy không cần phải gấp gáp, bọn hắn đến cho ta ra ra chúc Thọ đến tháng sau mới sẽ rời đi không cần hoài ra Tam tiểu thư Kiên quyết nói thiên thủy phong lên cố thủy phong ngồi ngồisổm trong bụi cỏ rất cẩn thận loay hoay lấy dược thảo bọn hắn tại thiên cơ lâu giá cao tuyên bố nhiệm vụ sau đã nhận được không ít dược thảo chỉ tiết sau đó á nguyện thành ti tựu rối loạn trong thành các võ sĩ tự nhiên cũng không có dối danh tình đi làm cái gì như vụ linh mạch không ngất giữ người Đối với thiên địa gian sinh vật đều mới có lợi, đã nhận được dược thảo toàn bộ trong sống, chỉ là có chút dược thảo ưa thích tại táo, có chút ưa thích là nước, có chút hướng mặt trời, có chút hướng âm, muốn nồng đậm linh khí cũng không cách nào thay thế loại này thiên tính. Tuy nhiên Cố tùy Phong bị Tô Đường xưng là bách khoa toàn thư, nhưng thế giới lớn như vậy, ngành sản xuất nhiều như thế, ai đều không thể chu đáo. Chỉ có thể chính mình lập đòi, có chút sinh trưởng tươi tốt đấy, cơ hội trên mặt đều tại trường cao, chứng minh hoàn cảnh quanh thích hợp sinh trưởng. Có chút dược thảo sinh trưởng đúng thật rất chậm, không thể lộn xộn, muốn tạm gác lại chậm rãi quan sát, còn có chút dược thảo chỉ là miễn cưỡng còn sống, như vậy tiểu phải nghĩ biện pháp đổi cái địa phương rồi, nói thí dụ như theo bãi cỏ cây ghép đến dưới cây, hoặc là cây ghép đến nước suối bên cạnh. Cố Tùy Phong lay hoay một hồi, liền móc ra một cái quyển vở nhỏ, viết lên vài câu, đến bây giờ bắt được dược thảo chỉ có hơn 30 chủng, chủng toàn bộ đều có kỹ càng ghi chép. Tại Bảo Lam bọn người xem ra, Tô Đường giao cho Cố Tùy Phong chính là hạng nhất khổ sai sự tình, nhưng đối với Cố Tùy Phong mà nói, cái này tránh hợp ý của hắn vẫn là câu nói đó nói hay lắm, trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc. Cố Tùy Phong thu hồi quyển vợ nhỏ, ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt hiện lên một đám thần sắc lo lắng, Tô Đường vẫn đứng tại bên cạnh, thấy được Cố Tùy Phong dị thường, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Cái này an tổ hoa quá mức chiều chuộng, ta đã tẩy ghép ba lần rồi, bất kể thế nào chiêu cố, mọc đều không tốt. Cố Tùy Phong nói khẽ, thật là vì cái này. Tô Đường cười cười, đương nhiên. Cố Tùy Phong vội vàng giải thích nói, chúng ta thu tới những dược liệu này, ưu thuộc gan tổ hoa giá trị cao nhất. An Tổ Hoa là tinh luyện tổ hoàn thuốc chủ yếu, nếu như có thể giải ra cựu diệp An Tổ Hoa, nhất định có thể bán đi giá trên trời. Tô Đường không nói chuyện, chỉ là cười nhìn về phía Cố Tùy Phong. Nan vạn không nên coi thường đan dược, ngoại trừ có thể cho C hệ ta tu hành giả mang đến đủ loại có ích bên ngoài, còn có những thứ khác ý nghĩa. Cố Tùy Phong nghiêm mặt nói, nói thí dụ như tại Bồng Sơn, người cho rằng những cái kia đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ lẫn nhau giao dịch, còn biết sử dụng kim tệ tiền bạc. Nhiều khi, đều là dùng các thức đan dược tính toán đấy, cơ bản nhất chính là hóa cảnh đan, có người nói qua, mặc định một cái không có thiên tư Không có ngộ tính người, lại để cho hắn phục dụng một vạn quả hóa cảnh đan, hắn cũng có cơ hội tấn thăng làm đại tổ. Chính là một vạn quả hóa cảnh đan a. Cố Tùy Phong thở dài một tiếng, tự quyết định, dùng đại tổ chi năng, trong tay có thể tích góp từng tí một cái 2, 300 quả, đã tính toán phi thường phi thường giàu có rồi, một vạn quả. Hắc hắc. Ta biết rõ các loại đan dược, cần phải có mây trăm chủng, trồng, nhiều, nhưng rất nhiều đan dược đều là dùng để bổ nắn, chữa thương, giảm bất bệnh kính, thanh độc, an tâm năng, cao tinh thần vân vân, đợi một tí, đối với linh lực tăng lên không nhiều lắm chỗ tốt. Có thể tăng lên linh lực đan dược đều là trọng yếu nhất, cũng có thể trở thành giao dịch vật, bất quá chỉ có như vậy hơn 10 chủng, chồng. Cố Tùy Phong rồi nói tiếp, hóa cảnh đan, tổ hoàn đều thuộc về loại này, hiện tại đã biết ta. Nếu như ta có thể tại giá phiến trên đồng có đủ loại an tổ hoa, Tô tiên sinh, C hệ ta cũng tiểu có tư cách tự lập một môn phái rồi. Tô Đường thần sắc không thay đổi, còn đang nhìn Cố Tùy Phong. Được rồi Cố Tùy Phong thở dài, ta thích tại đây, chỉ có điều, hiện tại thời gian lại có thể duy trì bao lâu đâu này. Đợi đến lúc kinh đạo thành, còn có chỗ xa hơn đã biết tại đây nảy sinh ra linh mạch, các loại phiền toái đều lại tô tiên sinh, ngươi có chút nóng nảy. Ta không phải gấp." Tô Đường chậm rãi nói ra, "Ta chỉ là nghĩ đến đến một cái nghiệp chứng." "Cái gì nghiệp chứng?" Cố Thủy Phong sững sờ. "Đoạn trước thời gian, ta đi qua Mãng Sơn, cùng di tộc đại trưởng Lao tiếp xúc qua, tiền lời tương đối khá." Tô Đường mỉm cười nói, "Nhớ rõ ngươi cùng Văn Hương đã từng nói qua, tu hành muốn xem thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng ở đại trưởng Lao xem ra, còn có một không lộ ra núi, dấu diếm nước điều kiện, nhìn không tới sợ không được, nhưng lại xác thực tồn tại, thiếu nó" cho dù ngươi thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm toàn bộ rồi, chạy không thoát vài bước. Đó là cái gì?" Cố Tùy phỏng hỏi. "Là số phận." Tô Đường nói, "Tu hành giới nửa đường chết non đích thiên tài còn thiếu sao? Bởi vì bọn hắn không có số phận, đều nói loạn giống như đã hiện, đúng lúc này nếu như ta hay, vẫn là không làm được sự tình, ta đây cũng biết chính mình là cái gì số phận rồi, tiêu tan dã tâm, gãy đi tạm niệm, ngoan ngoãn làm bản phần người." Cố đại sư, ngươi yên tâm đi, tiếp qua thượng một đoạn thời gian, coi như là đại tổ đích thân tới, tiểu bất điểm cũng có thể ngăn cản một hồi. Cơ hôm ta có thể theo mật đạo bỏ chạy, chính là cái này linh mạch không thể tiện nghi người khác ra cố tùy phong nói, đã không có tiểu bất điểm, tại đây còn có cái gì linh mạch? Rất nhanh sẽ héo rũ đấy. Chương 276, mời. Lúc này, Ba Bối theo ngoài rừng đi đến, Cố Tùy Phong chứng kiến Ba Bối, trên mặt lộ ra vẻ chờ đợi, gọi hỏi trước, Ba Bối, thu được âm dương đằng cùng Lam Yên thảo rồi hả? Không có. Ba Bối lắc đầu nói, hiện tại còn có người nào tâm tình đi tuyệt tú lĩnh làm nhiệm vụ nha? Không phải đã bị người chọc nhán rồi hả? Cố Tùy phong nói. Muốn kéo thêm mấy ngày, muốn quá thời hạn hạn rồi, bọn hắn muốn giao trái với điều ước kim đấy. Hiện tại Á Nguyệt Thành như vậy loạn, ai biết Thiên Cơ Lâu có thể hay không đẩy lên đi qua. Không có người quan tâm đấy. Bao buổi nói, cho dù bọn hắn trái với điều ước rồi, cũng nên do Thiên Cơ Lâu đi đòi hỏi trái với điều ước kim, chẳng lẽ tự xê hung ta đi hoặc là cũng tìm không thấy bọn hắn nha. Cố Tùy Phong lộ ra rất thất vọng, nếu như có thể thu được âm dương đằng cùng Lam Viễn thảo, hắn có thể chịu chế ra một loại dược tề, ít nhất có thể chứng minh giá trị của hắn. Tuy nhiên Đường chưa bao giờ đã từng nói qua cái gì Bảo Lam bọn người cũng đều đối với hắn tôn kính có ra, nhưng Cố Tùy Phong là vô cùng có lòng tự trọng đấy, hắn muốn làm ra chút ít thành tích đến. "Ba bối, có việc." Tô Đường hỏi. "Cái kia Chu Tiểu Đông đã tìm được rồi, tiểu dưới chân núi chờ đây này." Ba bối nói. "Lại để cho hắn đi lên." Tô Đường nói. Đem Chu Tiểu Đông đi theo Ba bối đi đến Tiên Kỳ Phong lúc, Tô Đường đã đợi phía trước đường phòng tiếp khách ở bên trong rồi, Chu Tiểu Đông thần sắc có chút xấu hổ, phức tạp, chứng kiến Tô Đường sau rất cung kính nói, "Bái kiến Tô tiên sinh." "Ngồi." Tô Đường hướng một bên cái ghế chỉ chỉ. Chu Tiểu Đông ngồi ở trên mặt ghế, do dự một chút, đoạt trước mở miệng hỏi, không biết Tô tiên sinh tìm ta là. Tô Đường cười nói, vừa rồi, nhờ có ngươi cho C hay ta giới thiệu một môn cực kỳ ý, ta còn không có biểu đạt cảm tạ đây này. Chu Tiểu Đông biểu lộ càng phức tạp rồi, thì thào trả lời, Tô tiên sinh quá khách khí, ta lúc ấy cũng là hảo tâm, nhưng không nghĩ tới. Tô Đường cười nói, chúng ta hay, vẫn là đánh bệnh loét vui nói nói thẳng, ngươi cũng biết, C hay ta đều là người ngoài lai, đối với Á nguyệt thành không hiểu rõ lắm, làm khởi sự tỉnh tới cũng có rất nhiều chỗ không thích hợp, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Mấy ngày hôm trước, ta nghe ngóng qua ngươi, nghe nói ngươi là Thiên Võ Giả Liên Minh thành viên. Thiên Võ Giả Liên Minh tổng làm cho là đại ca ngươi. Đúng vậy. Chu Tiểu Đông nhẹ gật đầu, không biết Tô Tiên Sinh cần xê ông ta làm cái gì. Ám Nguyệt Thành hiện tại quá rối loạn, các ngươi không có biện pháp làm nhiệm vụ, đều trốn ở Bắc Khu là. Tô Đường dừng một chút, bằng không các ngươi đều tới tốt rồi, Thiên kỷ Phong hạ có không ít phòng ở đều không lấy, các ngươi phụ trách bên ngoài di RNG giới, tổ kiến mấy chi tuần tra đội, thay phiên dọc theo thiên kỳ phong tuần tra, luôn luôn chút ít không biết sống chết người tìm kiếm nghỉ cách muốn tới thiên kỳ phong hỗn lăn lộn tốt hơn chỗ, có các ngươi tại, có thể trấn nhiếp bọn hắn. Chu tiểu đông nhíu mày, sau nửa ngày không nói chuyện. Hợp tác phương thức có hai chủng, các ngươi có thể mình lựa chọn. Tô Đường nói, một loại là ta thuê các ngươi, tiền thuê phương diện đâu rồi, các ngươi cứ việc yên tâm, nhất định sẽ cho các ngươi thỏa mãn. Mặt khác một loại là các ngươi gia nhập thiên kỳ phòng, bình thường các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, ta sẽ không tại vượt các ngươi, nếu như gây hạ phiền toái, ta có thể thay các ngươi giải quyết, hơn nữa thiên kỳ phòng linh mạch đối với các ngươi cởi mở, các ngươi muốn tu hành thời điểm Có thể đi lên. Tô tiên sinh thật sự đối với C chúng ta yên tâm sao?" Chu Tiểu Đông cười khổ nói. "Xem ra phải nói cái đã minh bạch, bằng không các ngươi khẳng định phải trần trừ đấy." Tô Đường cười cười, "Ta biết rõ, người đối với Hoài ra có cảm ơn tri tâm, Hoài ra gặp rủi ro, những người khác lo lắng cho mình đã bị liên lụy, cùng Hoài gia đoạn tuyệt quan hệ, chỉ có người còn nghĩ đến thế nào bằng, giúp Hoài ra con mổ tôi thoát ly khốn cảnh." Chu Tiểu Đông vừa muốn nói chuyện, Tô Đường khoát tay áo, "Ta minh bạch ngươi là hảo tâm, Hoài gia chỉ còn hai nữ nhân, liên vệ đội đều tản, căn bản không có trọng trấn hy vọng." Cho nên đâu rồi, không bằng đem tổ nghiệp bán đi, ly khai mảnh đất thị phi này, đến địa phương khác mưu sinh sống. Ta lúc ấy xác thực là nghĩ như vậy, ai biết sẽ xuất hiện nhiều chuyện như vậy, ai. Chu Tiểu Đông thở dài. Nếu như hoài gia đại tiểu thư có thể thẳng thắn thành khẩn một ít, ta có thể giúp hắn, nghe nói hoài ra tao ngộ cái kia chàng thai nạn trên biển có kỳ quặc, ta còn có thể giúp nàng điều tra, thậm chí có thể giúp nàng diện trừ hung thủ, vì chết vì thai nạn người nhà báo thủ rửa hận. Tôi đừng nói, nhưng hoài gia là nghĩ như thế nào hay sao? Một phương diện hy vọng mượn nhờ ta đối kháng thiên cơ lâu. Một phương diện còn muốn bảo trụ chính mình tổ nghiệp, nhưng là, ta trở thành cái gì? Trong lúc này có một lập trường vấn đề. Tô Đường rồi nói tiếp, đứng trong ngược ra trên lập trường, khẳng định cảm thấy Hoài đại tiểu thư tính toán không bỏ sót, anh minh thần võ. Ha ha. Dùng khu hồ nuốt lang chi mà tính, lại để cho ta cùng Thiên Cơ lâu đánh nhau, tốt nhất đấu đúng thật lưỡng bại câu thường. sau đó nàng xem đúng thời cơ ra tay, giải quyết Thiên Cơ lâu, thuận tiện ngay cả xe hung ta cũng bại mất, sau đó nàng Hoài đại tiểu thư vi danh tăng vọt, có thể một lần nữa thu thập nhân tâm, nếu như còn có thể thuận lợi tiếp quản Thiên Cơ lâu. Mọi người nâng lên hoài ra đại tiểu thư, đều là giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng nữ trung hào kiệt, sự thành tựu của nàng thâm. Chí vượt qua năm đó hoài lao ra tử a. Chu tiểu Đông sắc mặt âm tình bất định, nói không ra lời. Chính là, đứng tại trên lập trường của ta muốn đâu này? Tô đừng nói, ta thiếu nợ nàng hay, vẫn là như thế nào? Dựa vào cái gì muốn vì nàng xuất sinh nhập tử? Cuối cùng trong ngực đại tiểu thư truyền kỳ trong chuyện xưa, ta là một cái ngu không ai bằng đồng đốc, bị hoài ra đại tiểu thư trêu đùa đúng thật xoay quanh. Dựa vào cái gì đâu này? Chu tiểu Đông lặng lẽ, một lát thấp giọng hỏi: Ta nghe nói mấy ngày hôm trước Tô Tiên Sinh thuê không ít dân phu, đem hơn 10 cô thi thể kéo đến thành bên ngoài. Đúng vậy a?" Tô Đường đáp. "Kia, Hoài Đại tiểu thư lâu này? Chết rồi, ta tự tay giết." Tô Đường cười cười, nàng rõ ràng mang người vụng trộm sờ lên thiên kỳ phòng, còn giết người của ta, về tình về lý, ta đều không có biện pháp muốn khách khí với nàng rồi. Chu Tiểu Đông lên giải, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng bắt đầu đã qua thật lâu, mới mở miệng chậm rãi nói ra, "Hoài Đại tiểu thư, quá hảo cương rồi, có chút thời điểm, nên lui hay là muốn lui đấy?" Nàng không cam lòng buông tha cho tổ nghiệp Kết quả mất đi đúng thật ngược lại càng lớn. Chính cô ta tuyển đường, đương nhiên muốn vì chính mình phụ trách. Tô Đường nhàn nhạt nói ra, nếu như sớm biết như vậy có thể như vậy, ta vô luận như thế nào sẽ không đem ngài dẫn kiến cho đại tiểu thư. Chu Tiểu Đông thở dài, một phương diện, ta không thể lấy mắt nhìn đại tiểu thư tự tìm đường chết, một phương diện ta cũng không muốn chứng kiến ngài mắc lửa bị lừa, dù sao ngài cho xa xỉ tiền thuê, ta lẽ ra bảo đảm an nguy của ngài. Ha ha, đã qua. Tô Đường nói. Bất quá, Tô tiên sinh ngài quá gấp đi một tí. Chu Tiểu Đông nói, khế đất còn chưa tới tay đâu rồi. Đây là thai họa ẩm, tương lai rất có thể dẫn phát cái khác phong ba." Tô Đường buồn cười cười rộ lên, tiếng cười càng lúc càng lớn. "Tô tiên sinh, ngài cười cái gì?" Chu Tiểu Đông ngạc nhiên nói. "Ngươi đừng để ý, ta không có châm chọc ai ý tứ, chỉ là trong lúc đó nghĩ đến nếu như thay đổi một năm trước, ta cũng có thể có thể xoán suất tại kia phần phế đất." Tô Đường cười nói, "Đây tiểu là tầm mắt cao thấp vấn đề, ha ha. Ta có thể minh bạch nói, từ đầu đến cuối, ta đều không có đem thiên kỷ phong khế đất để vào mắt, ta thiếu đấy, chỉ là một cái lý do, đi đến tiên kỳ phong lý do. Vì cái gì?" Chu tiểu đồng hỏi: "Đánh cái cách khác, Đồng Sơn chiếm diện tích lớn không lớn. Là ta cái này tiên kỳ phong mấy trăm lần rồi hả? Thánh môn có Bồng Sơn khế đất sao?" Thánh môn đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ có thể hay không đem khế đất để vào mắt. Tô Đường nói: "Ngươi nói cho ta biết, có người hay không hội sẽ sông thượng Đồng Sơn, yêu cầu xem xét Bồng Sơn khế đất." Kia làm sao có thể? Điên rồi phải không? Chu tiểu đồng ngắc trả lời: "Đúng vậy a, ai dám đi thăm dò xem Bồng Sơn khế đất đây này?" Tô Đường dừng một chút, "Mà khác, có một ngày như vậy" Thật sự có người thượng Đồng Sơn đi thăm dò xem khế đất rồi, cũng chứng minh thánh môn đã thế hơi, cho dù bọn hắn thật sự có khế đất, cũng tuyệt đối có lẽ nhất cơ nghiệp của bọn hắn ta nói đạo lý này, ngươi hiểu? Chu tiểu đồng có chút giận mình, còn có chút khó hiểu, biểu lộ phức tạp nhìn xem Tô Đường. Đơn dạng, nếu như ta đủ cường, tự nhiên không ai dám tìm ta xem xét khế đất, kia phần khế đất mặc kệ rơi vào trong tay ai, đều là một tờ giấy lộn. Tô Đường nói, nếu có người cầm khế đất tới tìm ta rồi, muốn ta nhượng xuất tiên kỳ phòng, chỉ có thể chứng minh ta không đủ cường, cùng kia phần khế đất không quan hệ nhiều lắm. Ta hiểu được. Chu Tiểu Đông thấp giọng nói ra, "Có lẽ, ngươi cảm thấy Thánh môn đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ mới có tư cách nói loại lời này, do ta mà nói tựu là cuồng vọng bự cười." Tô Đường nói, "Nhưng là, cất bước có thể bắt đầu tại không quan trọng, ánh mắt lại muốn thả tại Hưng Viễn, bị người cười nhạo không có gì, nếu như mình liền nghĩ cũng không dám nghĩ, như vậy cũng sẽ không có cái gì thành tựu." "Tô tiên sinh, thu giáo." Chu Tiểu Đông cung kính nói, "Bất quá, đang mang trọng đại, ta đúng thật trở về hỏi một chút đại ca ý tứ." "Tốt." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Còn có Số vống ta thiên võ giả trong liên minh không ít người hoặc nhiều hoặc ít đều thụ qua hoài gia ân trạch. Chu Tiểu Đông do dự thoáng một phát, tô tiên sinh, ta cũng không dám cam đoan cái gì, cho dù thiên võ giả liên minh đã đáp ứng, cũng tiến vào chiếm giữ đến thiên kỳ phòng, nhưng ngài tuyệt đối không thể toàn bộ nghe tin hoàn toàn, cũng nên làm chút ít chuẩn bị để phòng bất chắc. "Có ngươi những lời này là tốt rồi, ít nhất ngươi là có thể tín những đấy." Tô Đường mỉm cười nói, "Ta." Chu Tiểu Đông lần nữa lộ ra thần sắc khó xử. "Quên tới, Tô Đường nói, là hoài gia đại tiểu thư không biết lượng sức, trách không được ngươi." Ha ha, Chu Tiểu Đông cười cười, sau đó đứng người lên Tô tiên sinh, ta cáo từ trước, hy vọng ngài có thể cho nhiều Cê Hống ta mấy ngày thời gian, để cho Cê Hống ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Không gấp, Tô Đường nói. Đợi đến lúc Chu Tiểu Đông đã đi ra phòng tiếp khách, Cố Tuỳ Phong từ phía sau vòng vo đi ra, "Tiên sinh, ngài thật sự cho rằng có thể thu phục cái kia Thiên Võ Giả Liên Minh sao?" "Không biết." Tô Đường lắc đầu, "Nhưng Cê Hống ta cần ám nguy thành người địa phương hỗ trợ, hơn nữa nhân thủ của Cê Hống ta quá ít, to như vậy một món núi, hiện tại chỉ còn lại có ta, ngươi, còn có sợ tông bảo ba người." Tại xuất hiện chuyện khác, "Cơ hung ta từ chỗ nào chê người. Lô Chính Tú chỉ rõ mấy chỗ hoài ra bí bảo cất giữ địa điểm, kết quả di tộc tiên thủ nhóm, đám bọn họ cơ hồ đều phái đi ra rồi, trông coi kia mấy chỗ bí bảo, hiện trên chân núi có 3 người, ba bối phụ trách bảo vệ xung quanh sân môn, người xác thực ít đến tương cảm. Thiên võ giả liên minh danh tiếng một mực rất tốt. Tô Đường lại nói, thực lực của bọn hắn xếp hạng từng cái liên minh tốt 5 danh, nhưng hàng năm tiền lời lại muốn xếp hạng đến ngược, bởi vì bọn hắn thủy chung lo liệu lấy điểm chốt, nghi tới nghĩ lui, chỉ có bọn hắn phù hợp. Chương 277, Phúc Lợi Thiên võ giả liên minh phản ứng rất nhanh, Chu Tiểu Đông giữa chưa mới ly khai, buổi tối thiên võ giả liên minh tổng làm cho Chu Chính Bắc liền đi tới thiên kỳ phong hạ. Tô đường lại để cho ba bối Thỉnh Chu Chính Bắc lên núi, đơn giản hàn huyên thoáng một phát, phân chủ khách ngồi xuống. Chu Chính Bắc là một cái ngoại hình tục tăng đại hán, thân hình cao lớn mà khôi ngô, vẻ mặt cười ngây ngô, bất quá trong mắt lại chớp động lên tinh quang. "Kì ta, ta bạn không cần phải chạy cái này một chuyện đấy." Chu Chính Bắc trước cười nói, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng gặp tiểu đông như vậy tôn sùng qua một người, ta tin tưởng tiểu đông ánh mắt, muốn ta nói Tô tiên sinh như thế nào phân phó? C Hống ta làm sao lại tự lạ, bất quá. Trong liên minh những cái kia huynh đệ lo lắng, nhất định phải ta đến gặp một lần tiên sinh. Nói như vậy, các ngươi đồng ý? Hoan nghênh a. Tô đừng nói, nếu như còn có cái khác điều kiện, cứ việc nói, chỉ cần không phải quá mức, đều tốt thương lượng. Tô tiên sinh, ngài cũng đừng luôn chiều C Hống ta cái này người thổ kịch, ha ha. Đều là đạp trên mũi mặt ra hỏa, ngài càng khách khí, bọn hắn ma bệnh sẽ càng nhiều, nếu như ngài lạnh một ít, hung ác một ít, bọn hắn mới có thể thành thành thật, thật. Chu Chính bác nói. A Tô Đường cười nói, "Chúng ta đây trước hạng nhất, hạng nhất nói, tiền thuê ngươi xem cần phải cho bao nhiêu?" Đường, còn nói cái gì tiền thuê ạ? Chu Chính bác nói, "Thiên kỷ Phong này sinh ra linh mạch, nam mộng cũng muốn không đến a, C hung ta cái này, người thu cạnh cũng có thể tại linh mạch trung tu hành. Không biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu muốn đi đến bên trong lách vào đâu rồi, lại để lên tiền thuê, ngại nhưng chỉ có tại trách cứ C hung ta được một tức lại muốn tiến một thứ rồi. Như vậy a?" Tô Đường đã minh bạch, Thiên Võ Giả Liên Minh lựa chọn chính là loại thứ hai, tại giòn gia nhập Thiên Kỳ Phong trận doanh. Xem ra hắn đánh giá thấp linh mạch sức hấp dẫn, nghĩ đến cũng đúng, lang thang các võ sĩ cam bút lên nguy hiểm, không phải là vì có thể đổi lấy tu hành tài nguyên, tăng lên chính mình, sau đó đi đón càng khó càng nhiệm vụ nguy hiểm, đổi lấy càng nhiều nữa tu hành tài nguyên, loại này tuần hoàn tiểu là lang thang võ sĩ tu hành, bọn hắn tuyệt không khả năng cự tuyệt linh mạch. Hấp dẫn. Bất quá, tiền thuê hay là muốn cho đấy? Tô đừng nói. Tô tiên sinh, ý của ngài là? Chu Chính Bắc thần sắc hơi có chút bất an, hắn cho rằng Tô Đường thay đổi rồi. Đem trả giá cùng thu hoạch phân phải minh sắc một ít, đối với ta đối với các ngươi đều mới có lợi. Tô đường đạo cơm tập thể là không được đấy, tại sống, không tại sống đều có cơm ăn, kết quả chính là mỗi người đều không tại sống rồi. Hắn hấp thu trong trí nhớ có không ít tương quan đoạn ngắn, hơn nữa các ngươi tóm lại phải có một ít chi phí, nếu như xe hung ta một điểm tiền thuê đều không phát, chỉ có thể cho các ngươi suy nghĩ một ít những biện pháp khác, xảy ra chuyện ngược lại không đẹp rồi. Tô tiên sinh, ngài cho xe hung ta phát tiền thuê, xe hung ta còn có thể lên núi, tại linh mạch trung tu hành. Chu Chính Bắc hỏi: Nhìn trời võ giả liên minh các võ sĩ mà nói, điều kiện này mới là trọng yếu nhất, mà khác cũng có thể xem nhẹ, cũng cho nên, trên trăm cái võ sĩ có thể trong thời gian thật ngắn đạt thành trung nhân thức. Đương nhiên có thể. Tô Đường nói, "Ân. Qua một thời gian ngắn sau ta cũng sẽ hướng các ngươi thu nhất định được phí tổn. Hướng C hung ta thu phí dùng. Chu Chính bắt xứng sở, tại linh mạch trung tu hành cần giao nội phí tổn sao? Tuy nhiên theo đạo lý thượng có thể tiếp nhận, nhưng trong nội tâm bao nhiêu có chút không thoải mái, bởi vì cái này ý nghĩa, Tô Đường sẽ không coi bọn họ là thành người một nhà. Hơn 1 tháng Chuy chúng ta mới có thể luyện chế ra Ngũ Hoa tụ đỉnh đan rồi. Tô đừng nói, các người mỗi người mỗi tháng có thể được đến 3 khoảng Ngũ Hoa tụ đỉnh đan, cho nên các người muốn giao nội phí tổn, giá cả đây này. Tiểu theo như trên thị trường nửa ra tính toán. Tô tiên sinh, ngài nói được thật đúng. Chu Chính Bắc đột nhiên đứng người lên, ngựa khi đều hơi có chút run dậy, hắn thân là Thiên Võ Giả Liên Minh tổng lệnh, còn là một vị tông sư, nhưng tích góp từng tí một ở dưới kia ít đồ ít đến tương cảm, bởi vì hắn cơ hồ là đem mình sở hữu tất cả thu nhập đều dùng tới mua đan dược. Ta như thế nào hội sẽ Cầm loại chuyện này hay nói giỡn đâu này. Tô Đường nói, hơn nữa, đây chỉ là tạm thời, về sau xe hung ta đan dược hội sẽ ngày càng nhiều, Long hổ đan, Hóa cảnh đan, Thiên hợp đan vân vân, đợi một tí sớm muộn đều có. Long hổ đan, Hóa cảnh đan. Chu Chính Bắc Đại náo một hồi mê muội, toàn bộ đều là thị trường nửa giá. Ân, quy củ tụ vào hôm nay định ra rồi. Tô Đường gật đầu nói, chỉ cần là thuộc sở hữu Thiên kỳ phong võ sĩ, toàn bộ đều là nửa giá. Tô tiên sinh, nếu có người cầm Hóa cảnh đan, sau đó chạy đến địa phương khác Lại nên làm cái gì bây giờ? Chu Chính Bắc có một loại không quá chân thật cảm giác, phản phất giống như đưa thân vào một cảnh chúng ta bỏ qua. Tô Đường cười nói: "Vậy làm sao có thể?" Chu Chính Bắc nóng nảy, tại bên bờ sinh tử đi lâu như vậy, hắn biết rõ nhân tâm trì hiểm ác, Tô Đường là hảo ý, nhưng khẳng định có người sẽ đem đan dược xuất ra đi bán đi đấy, như thế nhiều lần, nhắm chúng Tô Đường nổi giận, phế đi cái này nội quý củ, không may chính là mọi người, cho nên hắn hy vọng tại ngay từ đầu liền ngăn chặn phương diện này khả năng, lại để cho quý củ bảo trì xuống dưới như vậy mới có thể để cho mọi người thời gian dài hưởng thụ thiên đại phúc lợi. Yên tâm, C hệ ta thật sự không cần phải xem vào. Tôi đừng nói, bất quá đâu rồi, vừa bắt đầu quy củ hội sẽ rất đơn giản, bình thường đều có lỗ thủng, C hệ ta có thể chậm rãi mở rộng, hoàn thiện, đèn ngủ. Hiện tại ta nghĩ đến đấy, tiểu là định lượng, ngũ hoa tụ đỉnh đan là mỗi tháng 3 khóa, những đan dược khác cũng muốn có tương quan quy định, hơn nữa, chỉ có đỉnh phong kỳ đấu sĩ mới có thể hưởng thụ kết xù định lượng, cái khác đấu sĩ muốn tương ứng giảm bớt, tông sư có thể hưởng thụ long hổ đan cùng hóa cảnh đan. Đấu sĩ muốn linh hóa cảnh đan, đó là không, có khả năng. Đúng, đúng, như vậy mới đúng. Chu Chính bác không ngớt lời đạo hắn đã không tâm tình ngồi xuống, tại trong sảnh đi qua đi lại, lộ ra rất thất thố. Trên thực tế, tại chạy tới Thiên Kỳ Phong trên đường, hắn đã nghị kỹ dùng cái dạng gì thái độ đi đối mặt Tô Đường, không thể quá định bợ, như vậy sẽ để cho Tô Đường xem thường chính mình, cũng không thể quá ngạ mạn, vạn nhất tạo thành ngăn cách đối với tương lai phát triển bất lợi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh tốt nhất. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh, Tô Đường ném ra ngoài phúc lợi, lại để cho hắn đầu góc loạn thành một bầy. Chu Tiểu Đông lúc ấy nói, "Tô tiên sinh là thứ người làm đại sự, đáng giá tìm nơi nương tựa, thắng, mọi người khẳng định đều mới có lợi, thua, cũng không uổng công oanh oanh liệt liệt một hồi." Chu Chính Bắc đi tới đi lui, đột nhiên kịp phản ứng, tin tức này một khi chuyển tới, chắc chắn khiến cho tuyệt đại hoành động, Ám Nguyệt thành hơn vạn lang thang võ sĩ, đoán chừng đều muốn khóc hô hảo gia nhập Thiên Kỳ Phong rồi, cho dù Thiên Cơ Lâu, Trần gia, Đinh gia, Nội Hải đoàn người, cũng có khả năng thay đổi địa vị. Nói một cách khác, đây là một cái mở rộng thế lực cơ hội thật tốt. "Tô tiên sinh, ta được hay không được nhiều chiêu nạp một ít huynh đệ?" Chu Chính bác nói: "Ngài yên tâm, ta sẽ không sảng bậy đấy, khẳng định phải chọn một chút ít tư chất tốt, hiểu rõ, đủ địa khí người." Tô Đường một nụ cười, người cuối cùng là nghĩ tới." "Tốt." Tô Đường không có đem Ám Nguyệt Thành loạn cục để vào mắt, một mặt là uy hiếp không được Thiên Kỳ Phong, một phương diện khác cũng là sớm ý định tốt rồi, mượn tiểu bất điểm năng lực, chế tạo ra đan dược, sau đó dùng làm cho người không cách nào cự tuyệt ưu đãi, đem Ám Nguyệt Thành kiệt xuất võ sĩ một mẻ hốt gọn, toàn bộ vì chính mình sử dụng. Chương 278: Quy Tâm. Tô đường đánh ra thấp linh mạch sức hấp dẫn, trên thực tế Chu Chính Bắc cũng không nghi tới, đem hắn đem tin tức hướng mấy cái võ sĩ lộ ra sau khi ra ngoài, cuộc sống của hắn lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Đường chiếm được Thiên Kỳ Phong, Thiên Kỳ Phong lại nảy sinh ra linh mạch, đối với Ám Nguyệt thành các võ sĩ mà nói, bọn họ là tràn ngập ghen ghét đấy, hơn nữa Tô Đường thuộc về nơi khác lão, vừa mới đến Ám Nguyệt thành, dựa vào cái gì chiếm lớn như vậy chỗ tốt. Nếu có cốc đại tiên sinh cái loại này địa vị người, lên tao một hồ, chắc chắn theo người tụ tập, nếu thật là mấy ngàn lang thang võ sĩ vây công Thiên Kỳ Phong, Tô Đường cho dù có ba đầu tay cũng không cách nào ngăn cản được. Lúc trước Cốc Đại Tiên Sinh mang theo mấy vị đương gia người tìm tới Thiên Kỳ Phong, cũng có phương diện này suy tính, hắn cho rằng Tô Đường không dám không cho bước. Truyền ra Thiên Kỳ Phong Tô Tiên Sinh quyết định khai tông lập phái, cũng mời chào võ sĩ tin tức, rất nhiều người nghĩ cách tùy theo đã xảy ra cải biến, trước kia không có ai quan tâm Tô Đường năng lực, dù sao ngươi là nơi khác lão, không có tư cách độc chiến chỗ tốt, bảo trì chờ mặc, chỉ là bởi vì tạm thời không có người dẫn đầu mà thôi. Hiện tại, các võ sĩ muốn chính là mình có cơ hội hay không trở thành may mắn một thành viên, bốn phía nghe ngóng, Chu Chính Bắc trong nháy mắt là được chói mắt nhân vật. Cuối phố Chu Chính Bắc đang cùng một đám lang thang võ sĩ khí thế ngất trời trò chuyện cái gì, chỉ là không ngừng lui về phía sau động tác bại lộ hắn ý đồ chân chính, hắn muốn đi, nhưng đối với Phương không muốn làm cho hắn đi. Chu Đại ca, chuyện này tiểu xin nhờ ngươi rồi. Tiên tâm đi, bất quá ta nói không tính đấy, tổng trước cùng Tô tiên sinh chào hỏi, như vậy, Tô tiên sinh bên kia gật đầu, ta lập tức tiểu tới tìm các ngươi. Minh Bạch, bất quá. Chu ca, ngươi ngàn vạn muốn thay xe hung ta nói tốt vài câu. Tút tút. Chu Chính Bắc cuối cùng thoát khốn, nhưng chỉ đi ra hơn 10 thước viễn, lại bị một đám lang thang sĩ chặn đường. Cái này trong tích tắc, Chu Chính bắt thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng, đồng dạng nói vừa rồi, hắn cảm giác mình tương đương có mặt mũi, nói lên 10 lần 20 lần, hắn sẽ có chút ít không kiên nhẫn, nói lên vài về sau, cái kia chính là muốn khóc rồi. Chu Lao Đệ, đã lâu không gặp. Đối diện cầm đầu lang thang võ sĩ cười nói, "Ai nha, nguyên lai like là Tôn đại ca." Chu Chính Bắc cảm giác mình cơ mặt đã cười đến có chút phát cơn rồi, nhưng vẫn là muốn cười, bằng không sẽ không hiểu thấu đắc tội với người. "Lao Đệ, nghe nói Thiên Kỳ Phong tiên sinh muốn về thu hộ núi võ sĩ." Cầm đầu lang thang võ sĩ đạo, ha ha." Đúng vậy a, Tô đại ca tin tức rất linh thông a." Chu Chính Bắc nói. "Linh thông cộng lông nếu thật là linh thông cũng sẽ không hiện tại mới tìm đã tới kia cầm đầu lang thang võ sĩ cười khổ nói, ngươi xem mấy người C Hống ta huynh đệ được không?" Nghe nhưng đã thành Chu Chính Bắc nói, "Bất quá, thật sự." "Tốt, kia C Hống ta bây giờ tự đi, đến thiên kỳ phong bái kiến Tô tiên sinh." "Đợi hạ đẳng hạ Chu Chính Bắc vội vàng nói, "Ta đúng thật bẩm báo lên, Tô tiên sinh sau khi gật đầu mới có thể mang bọn ngươi đi." "Ha ha." Lão đệ, hiện tại trèo lên cảnh cây cao nữa à?" Cầm đầu lang thang võ sĩ thở dài, Sau đó chủ đề một chuyến, nói với C hông ta nói, vị tiêu tô tiên sinh rốt cuộc là cái dạng gì người? Cái này, ta nên nói như thế nào đây này? Chu chính bác do dự chỉ chốc lát, ta cũng xem không rõ, nhưng là, tô tiên sinh bên người có một thị nữ. Ý của ngươi huynh đệ C hông ta cần phải mua cái thị nữ cho tiên sinh đưa lên đây. Cầm đầu lang thang võ sĩ tính tử có chút gấp, cho là mình lĩnh ngộ chu chính bác cám chỉ. Không không không chu chính bác vội vàng khoác tay, ta nói là, tiên sinh thị nữ bên người đều rất khó lường, đường đường đại tông sư A. Ngươi lại Lại để cho tiên cơ lâu cốc thị huy người như vậy cả ngày bưng trà rót nước hầu hạ, Tô tiên sinh thân phận sao? Ha ha ha ha. Mấy cái lang thang võ sĩ sắc mặt đều thay đổi. Tiên sinh bên người còn có một tiểu ca, họ Hạ, tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi cực cao, nghe nói mới 15 tuổi, cũng đã là đại tông sư rồi, Người nghĩ kỹ, trên đời có mấy cái 15 tuổi đại tông sư?" Chu Chính bác nói, "Chính là, vị tiểu ca kia trước đây sinh trước mặt cũng là rất cung kính đấy." "Hẳn là Tô tiên sinh là vị đại tổ." Tiêu cầm đầu lang thang võ sĩ sắc mặt thay đổi. Chu Chính Bắc trầm mặc không nói chuyện. Đại Tôn, kia lang thang võ sĩ cơ hồ muốn hét lên. Ta không biết." Chu Chính bác lắc đầu nói, "Mới vừa nói đã qua, ta cũng xem không rõ." Haha, ha, giống như Tô tiên sinh này loại nhân vật, há là xe hung ta thế hệ có thể phòng đón đấy." Cái khác lang thang võ sĩ nói, "Chu đại ca xem không rõ, cũng thuộc bình thường." "Đúng vậy a." Chu Chính bác thở dài, "Tôn ca, sau khi trở về ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho tiên sinh, nếu như tiên sinh gật đầu, ta khẳng định lập tức tới ngay tìm ngươi." "Ta nhưng không đảm đương lời thanh chữ." Cầm đầu lang thang võ sĩ cùng cười nói, Vậy thì trở lấy lao đệ tin tức tốt. Lại hàn huyên vài câu, Chu Chính Bắc cũng như chạy trốn hướng Thiên Kỳ Phong Phương hướng đi đến, trên đường lại bị người ngăn lại mấy lần, thật vất vả chạy trốn tới chân núi, chính chứng kiến thiên võ giả liên minh các võ sĩ chính mồ hôi đầm địa ở chân núi Đào Danh Mương, hắn nhíu mày hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Chu ca trở về rồi. Một cái võ sĩ cười nói, ngươi xem, từ trên núi chạy xuống nước cũng là có linh khí đấy, Cê Hung ta dọc theo núi Đào đấu đại Dánh Mương đem nước tích lũy bắt đầu cũng không thể không công tiện nghi ngoại nhân, Cê Hung ta dùng không hết, lấy ra tới hoa dại thảo cũng là tốt. Chu chính Bắc ngẩn đầu hướng lên nhìn văn qua theo đỉnh núi nhỏ thủy lưu rất ít còn đức con đấy nếu thật là dọc theo chân núi đào đầu đại danh mương đoán chừng vài thập niên cũng chưa chắc có thể đem danh mương nổii vào bất quá đây là chuyện tốt ít nhất các huynh đệ giống như cổ cầm nhà của mình đồng dạng vi Sơn Trang làm quyết định cũng là đối với tiên sinh một loại hồi báo hơn nữa trên trong cái tinh cường chráng đàn ông tụ cùng một chỗ nếu như không cho bọn hắn làm mấy thứ gì đó nói không chừng sẽ chọc cho ra cái khác phiền phải đến các ngươi trước vội vàng ta đi lên gặp tiên sinh chu chính bác nói chu ca người đi Các võ sĩ nhào nhào nói ra. Chu Chính Bắc dọc theo thềm đá hướng tượng đi, thiên võ giả liên minh các võ sĩ đều tại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Chu Chính Bắc bóng lưng, bọn hắn tuy nhiên cũng có thể lên núi, nhưng chỉ có thể ở tiền đường, có thể tùy thời nhìn thấy tiên sinh đấy, chỉ có Chu Chính Bắc huynh đệ. Tô Đường củng cố tùy phong tại phòng chính thấp giọng đến trò chuyện cái gì, gặp Chu Chính Bắc sầu mi khổ kiểm đi tới lại mở miệng hỏi, như thế nào? Chiều không đến người. Không phải chiêu không đến người, mà là nhiều lắm, ta chọn không đến. Chu Chính Bắc cười khổ nói, có lẽ là lập lại quá nhiều nguyên nhân. Cái này cho Chu Chính Bắc tạo thành một loại tâm lý ám chỉ, nguyên bản hắn chỉ cái muốn nhân cơ hội mở rộng tiên võ giả liên minh thực lực, bất quá, lần lượt lặp lại Tô Đường thần bí thân phận về sau, hắn vậy mà cũng hơi sợ, giờ phút này cũng không dám có tư tâm, duy nguyện toàn lực đem chuyện xui xẻo này làm tốt. Muốn cẩn thận một ít, đừng làm cho cặn bã trà trộn vào đến. Tô Đường nói: "Ta minh mật đấy, thiên sinh yên tâm đi." Chu Chính Bắc đạo sau đó hắn chứng kiến Cố Tuỳ Phong chính cẩn thận loay hoay lấy mấy cây màu xanh biết ảo, tò mò hỏi: "Cố đại sư, đã bắt đầu luyện chế đan dược? Còn không được a?" ùy phong thở dài thiếu âm Dương Đằng cùng Lam Th thảo nếu không ta đã sớm có thể luyện chế ra ngũ hoa tụ đỉnh ăn rồi âm Dương Đằng cùng Lam Th thảo chu chính Bắc xứng sở sau đó mãnh liệt vô xuống bắt đổi của mình cố đại sư ngài như thế nào không nói sớm bao tại trên người của ta nhiều nhất ba ngày ta nhất định có thể đem cái này lưỡng vị thuốc thảo cho ngài tìm trở về thật sự cố tùy Phong hỏi trước đây sinh trước mặt ta làm sao dám vọng ngự chu chính Bắc nói ba ngày không có tìm trở về tùy tiện tiên sinh xử phạt chính B bácêó ta có thể ra mức thường tôi được nói Cố đại sư, tại Thiên Cơ lâu tuyên bố nhiệm vụ, tìm âm dương đẳng cùng Lam Miên thảo, mức thưởng là bao nhiêu? Bao bối đi bằng tên đấy, ta không rõ lắm." Cố Tùy Phong nói, hình như là tổng cộng 200 kim tệ. "Vậy 200 kim tệ?" Tô Đừng nói. "Tiên sinh, không cần phải được chia rõ ràng như vậy." Chu Chính bắt vội vàng nói, "Nói thật, chỉ cần ta phân phó xuống dưới, đám kia tiểu tử đánh vỡ đầu cũng muốn cướp vi tiên sinh hiệu lực đây này." Thiên Kỳ Phong vừa mới cất bước, được chia tin tưởng một ít đối với tất cả mọi người mới có lợi. Tô Đường nói, "Vậy theo như tiên sinh nói được làm." Chu chính bác cũng không tốt phản đối, chỉ phải đồng ý. Đúng rồi, chính bác, đi tìm mấy người hài tử. Tô đừng nói, nghiên kỳ đâu rồi, tốt nhất tại 13, 4 tuổi tầm đó, lớn nhất không thể vượt qua 15, cũng không thể quá nhỏ, bằng không bọn hắn chẳng những không làm được sự tỉnh còn phải lại để cho người chiêu cố. Tiên sinh, đây là muốn làm cái gì? Chu chính bác hỏi. Lại để cho bọn hắn làm cố đại sư dược đồng. Tô đừng nói, chúng ta về sau cần đan dược nhất định sẽ ngày càng nhiều, không thể đều trông cậy vào cố đại sư một người, dù sao cũng phải có người hỗ trợ. Đúng vậy a Cố đối phương nhẹ gật đầu, ta cũng cảm giác có chút ăn không tiêu, một tháng này một mực không có thời gian tu hành. Nếu như tại đúng thật tốt, có thể cho bọn hắn một cái bái sư cơ hội." Tô Đường Bổ sung nói. Như là đã bị Văn Hương kia lời nói đả động, chuẩn bị khai sáng thuộc tại cơ nghiệp của mình, như vậy nhân tài giữ chữ muốn từ giờ trở đi cầm lên. Đây chính là đại hảo sự Chu Chính bắt chăm chú nói ra, sau đó hắn lại trở nên sầu mi khổ kiếm rồi. "Như thế nào? Có chỗ khó?" Tô Đường hỏi. "Tiên sinh, đâu chỉ là khó xử." Chu Chính Bắc cười khổ nói, "Chỉ cần là chọn lựa một ít hộ núi võ sĩ." cũng đã lại để cho ta loay hay xoay quanh rồi, cái dạng gì mọi người hướng ra nhảy, thỉnh ta uống qua một lần rượu đấy, tại Tuyệt Tú Linh đưa cho ta một điểm thuốc chữa thương đấy, đem nhiệm vụ lại để cho đã cho ta đấy, tại Hồng trong nội viện. Khô khục, thậm chí liền hướng ta nhường cái tiền đấy, đều cho rằng xe hung ta rất có giao tình, ta cần phải giúp hắn, ai nha nha. Ta trước kia là sống vô dụng rồi, thật không biết ta rõ ràng thiếu nhiều người như vậy tình. Hồng viện là cái gì? Cố Tuỳ phong hỏi. Cái này? Chu Chính bắt sắc mặt đỏ lên, thi thảo lấy không biết nên không nên trả lời. Ha ha, Cố Tùy Phong cũng là người lao thành tinh nhân vật, lập tức đã minh bạch, cười lắc đầu. Cơ hội này càng làm cho người đỏ mắt ta, ta thực sợ ta sẽ bị người sống sợ sợ sẻ nát rồi. Chu Chính bác nói, có thể thượng thiên kỳ phong không nói, còn có thể bái Cố đại sư vi sư, đây chính là thiên đại phúc phận, ta dám khẳng định, hội sẽ đoạt đúng thật lợi hại hơn. Không có biện pháp, ngươi là người địa phương, loại chuyện này chỉ có thể do ngươi lên trấn. Tô đừng nói, bất quá, ngươi cũng phải biết, xảy ra vấn đề, cũng sẽ duy ngươi là hỏi. Ta minh bạch. Chu Chính Bắc do dự một chút, sau đó nói: Tiên sinh, nữ hài được hay không được? Đều đồng dạng." Cố Tùy Phong nói, "Chỉ cái phải chăm chỉ, cẩn thận, chịu hao phí tinh lực là tốt rồi, dựa đồng việc ngược lại là không phiền lụy. Trong nhà của ta có một nữ hài, là ta một cái huynh đệ lưu lại đấy, lúc trước hắn là vì bảo hộ ta, lọt vào miệng núi lửa, mấy năm này ta một mực đem con gái nàng trở thành ta thân sinh đấy, năm nay 14 đúng rồi, tiên sinh người xem, đem nàng đưa lên đến Tô Đường làm chủ." Đà Tạ tiên sinh. Chu Chính Bắc sâu một hơi, cảm kích nói. Chương 279, Đại xung đột Vào đêm, ánh nguyệt thành bạo phát sắp tới đến quy mô lớn nhất một hồi xung đột, Tô Đường, Cố Tùy Phong, Hạ Viễn Trinh bọn người cư cao sang ngắm, thấy rất rõ ràng, xung đột trung tâm tại bến tàu phụ cận, ánh lửa nối thành một mảnh, đem nước biển, thiên không đều ánh đúng thật bỏ bừng, tiếng kêu một mực rơi vào tay Thiên Kỳ Phong Định. Tô Đường bọn người cơ hồ không nói gì, tha làm Thái Bình huyện, chớ vi loạn thế người, coi như là nắm giữ lấy lực lượng tu hành giả nhóm, đám bọn họ, đối với loạn thế cũng có một loại không hiểu cảm giác sợ hãi, bởi vì tương lai tràn đầy quá nhiều không xác định tính, Thái Bình thời kỳ Tu hành giả tăng lên đều là làm từng bước đấy, cũng có thể tương đối khống chế nguy cơ, mặc kệ vụ độ khó quá lớn, không nhận nhiệm vụ là được rồi, đổi cái khác đơn giản một chút đó, chỉ có điều tăng lên tốc độ. Chấm chút ít mà thôi. Trong luận thế, hết thệ cũng không khỏi tu hành giả tự mình làm chủ rồi, hôm nay thấy có người phơi thay đầu đường, ngày mai cái chết thì có thể là mình. Có người, không cách nào vượt qua đối với không xác định tính sợ hãi, cho nên lộ ra lo lắng lo lắng, có người, có thể đem sợ hãi sâu chôn sâu ở trong nội tâm, bình tĩnh nên đón ngày mai, còn có người, sẽ đem sợ hãi chuyển đổi vì động lực. Họ hét lấy phóng tới vận mệnh vòng xoáy, bọn hắn muốn làm thời đại làm cho chiều người. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Chính Bắc sớm tựu lên núi rồi, từ khi quyết định gia nhập Tiên Kỳ Phong trận doanh về sau, hắn đi đi lại lại đúng thật rất chịu khó, trên mặt đều muốn tới cái mấy lần. Một ít lang thang võ sĩ tại sau Lương Trảo Tê Hồng Chu Chính Bắc, nói hắn giỏi về chuyện tu luyện luôn túi, Cam Vi Châu ngựa tay sai, bất quá, đợi đến lúc cùng Chu Chính Bắc mặt đối mặt lúc, bọn hắn lại hội sẽ trở nên đặc biệt nhiệt tình, ai cũng không bỏ được tự tuyệt kia phần hy vọng, Trảo Tê Hồng chỉ là nguyên ở trong nội tâm đánh nghiệm, vì cái gì làm Châu Ngựa tay sai không phải mình? Tiên sinh, cái này là tâm diệu, cùng ta một cái họ, cũng họ Chu." Chu Chính bác cười theo nói ra, "Tâm rượu, thất thần làm cái gì? Còn không mau bái kiến Tô tiên sinh." "Bái kiến Tô tiên sinh." Tiểu cô nương kia hai đầu gối quỳ xuống, cung kính nói, cũng không biết chú Chính bác dặn dò qua cái gì, tiểu nữ hài lộ ra rất khẩn trường, sắc mặt tái nhợt, tiếng nói còn có hai tay đều tại có chút phát run. "Cái này là Cố đại sư." Chu Chính bác nói. Tiểu nữ hài chuyển hướng Cố Tùy Phong, lần này không chỉ có là quỳ xuống, một cái đầu liền dập đầu xuống dưới, bị đâm cho phiến đá ầm ầm rung động. Bái kiến, Cố đại sư." Ai? Cố Tùy Phong tiến lên một bước, đỡ lấy tiểu cô nương kia, hắn có chút không vui, nói với Chu Chính bác, "Ngươi làm cái gì vậy?" "Ha ha, Tâm Diệu có thể thượng thiên kỳ phong, tất cả đều là lấy nhờ Cố đại sư trong non, dù thế nào cung kính cũng không tính qua." Chu Chính bác cùng cười nói, "Trên thực tế Chu Chính bác là tự nhiên mình tính toán nhỏ nhặt, Chu Tâm Diệu là người thứ nhất vào cửa đấy, về sau muốn chịu khó một ít, cung kính một ít, đợi đến lúc Cố Tùy Phong muốn tuyển chọn đệ từ lúc, thủ trước tiên nghĩ khẳng định tiểu là Chu Tâm Diệu rồi." "Ngươi a?" Đem tâm tư đặt ở chính sư thượng, Cố đội Phong nói: "Ta biết rõ, ta biết rõ." Chu Chính Bắc không ngắt lời đạo sau đó nhìn về phía Tô Đường, "Tô tiên sinh, ngày hôm qua có không có nghe được động tĩnh? Bến tàu bên kia đánh cho thật sự quá thảm rồi." Là Trần Gia cùng Nộ Hải Đoàn, Tô Đường hỏi: "Thiên Cơ lâu cùng Đinh gia cũng gia nhập?" Chu Chính Bắc nói: "Hừng đông thời điểm, ta lại để cho mấy cái huynh đệ tìm người hỏi thăm một chút, không sai biệt lắm trên 600 người, đây là ở lại trên bến tàu đấy, Nộ Hải Đoàn chiến thuyền đều bị hủy hơn 10 chiếc, khẳng định cũng đã chết không ít." Cốc đại tiên sinh cùng Trần Vũ Trì Đinh nhất tinh bọn hắn đều làm vài thập niên hợp lý người nhà, như thế nào hội sẽ, như vậy thiếu kiên nhẫn." Tô Đường Cao mày nói, "Hiện tại mà bắt đầu dốc sức liều mạng rồi hả? Cái này hòa Giấy lên đến dễ dàng, các loại đợi đốt tới nhất định giai đoạn, muốn diệt hết tiểu khó khăn. Chu Chính Bắc thở dài, "Tỷu nói ta, nếu có người trước tập kích Thiên Võ giả liên minh, giết ta mười mấy cái huynh đệ, tiên sinh khuyên bảo ta muốn gắng giữ tỉnh táo, nhưng có thể tỉnh táo lại sao? Cho dù ta có thể, của ta các huynh đệ cũng làm không được, đợi đến lúc của ta các huynh đệ cùng người khác bắt đầu dốc sức liều mạng, Tiên sinh ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Như vậy càng lăn càng nhiều, ha ha, thế lửa cũng sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến đem sở hữu tất cả bó tuổi đều đứt rủi. Đúng lúc này, ba bố Bối đi đến, nói khẽ, "Tiên sinh, đinh ra gia chủ đinh nhất tinh cùng nộ hải đoàn kế hào hào cầu kiến." "A." Tô Đường sững sở, vừa chấm ngâm một lát, lại để cho bọn hắn đi lên. "Tiên sinh, ta về trước tránh thoảng một phát." Chu Chính bắt vội vàng đứng người lên. "Không cần." Tô Đường khoát tay áo, "Ngươi là người địa phương, hiểu so với ta nhọn, đám bọn họ nhiều." vừa vặn giúp đỡ ta tham new tham new, xem bọn hắn phải hay là không muốn cho xe ông ta gài bẫy, nói thật, chứ ngươi ở ngoài, ở chỗ này ta không có khả năng tin tưởng người khác. Chu Chính bắt trong lòng có chút kích động, tại khục một tiếng, bất quá. Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hảo Hảo thành danh đã lâu, đều là một bụng ủy tâm tư, ta thực không nhất định có thể nhìn ra cái gì. Thời gian không dài, Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hảo Hảo sóng vai đi đến, Tô Đường cùng Cố Tuỳ Phong bọn người đứng người lên đón khách, hàn huyên bài câu, Nhất Tinh cùng Kế Hảo Hảo ánh mắt liền chuyển đến Chu Chính Bắc trên người. Chu lão chúc mừng chúc mừng. Đinh nhất Tinh lại cười nói, Trên thực tế hắn cũng không nhận ra Chu Chính Bắc, chỉ là đoán được đấy. Chu lão đệ coi như là có phúc duyên người. Kế Hạo Hảo cũng đang mỉm cười. Không dám nhận, không dám nhận. Chu Chính Bắc không ngớt lời đạo trong lòng của hắn vui mừng tới cực điểm, đổi lại thương này, dùng Đinh Nhất Tinh cùng thân phận của Kế Hạo Hảo, tùy tiện lên tiếng, kêu gọi đã xem như rất cho hắn mặt mũi, tuyệt không khả năng giống như hôm nay khách khí như vậy, hơn nữa, Hoài Lao gia tử, Cấp Thịnh Huy, Trần Vũ Trì, Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hạo Hạo, xem như Á Nguyệt Thành ngũ đại đỉnh hải thần châm, thuộc về cao cấp nhất tồn tại, có thể cùng bạn hắn giống như đồng dạng hàn huyên tương đương cho hắn lớn lao vinh quang. Đương nhiên, Chu Chính bác cũng biết, nếu như không có Tô Tiên sinh, phần này vinh quang cùng hắn là vô duyên đấy. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hạo Hạo gặp Chu Chính Bắc cũng ngồi xuống, không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn đều có thể chứng kiến đối phương tiếng lối. Trên thực tế, thẳng đến Tiên Kỳ Phong truyền ra muốn về thu hộ núi vo Sĩ tin tức, bọn hắn mới đột nhiên giật mình, chính mình bỏ lỡ cái gì? Tô Đường thuộc về người ngoại lai, mà kệ năng lực mạnh bao nhiêu, muốn tại Á Nguyệt Thành rất nhanh mở ra cục diện, độ khó là phi thường lại đấy, nếu như Tô Đường biểu hiện được yếu thế, Người khác hội sẽ xem thường hắn, nếu như Tô Đường biểu hiện được tư thế, lại rất dễ dàng khiến cho tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, tâm tính, trừ phi Tô Đường có thể đem ích lợi của mình cùng Á Nguyệt thành bộ phận người lợi ích dung hợp cùng một chỗ, đem một nhóm lớn chung là người kéo vào chính mình trận doanh. Nói cách khác, Tô Đường nhất định phải có người địa phương ủng hộ, lúc trước lần thứ nhất đi đến Tiên Kỳ Phong thời điểm, bọn hắn nên ý thức được điểm ấy, cũng nhanh chóng làm ra lựa chọn. Hiện tại bọn hắn lại đã đến muộn một bước dài rồi, cũng may mắn chỉ là đến muộn một bước. Nghe nói đêm qua tại bến tàu chết không ít người. Tô Đường nói khẽ. Ai? Kế Hạo Hạo thở dài một hơi, trầm giọng nói, Tô tiên sinh, không thể tiếp tục như vậy được nữa." Chương 280, Việt binh. Kế đoàn trưởng là chỉ. Tô Đường nói khẽ. "Từ khi Á Nguyệt thành phát sinh náo động về sau, trên mặt đều có trên trăm cái võ sĩ bị chết." Kế Hạo Hạo nói, "Tiếp tục như vậy không dùng được mấy tháng, Á Nguyệt thành tựu không thừa nổi bao nhiêu người rồi, cùng hắn như vậy rông dài, đem tất cả khí lực đều hao hết sạch, chi bằng đau nhức hạ quyết tâm, dùng trắng sĩ si bóp cổ tay ý chí, vì Ám Nguyệt thành giữ lại một điểm nguyên khí." Kế chủ nhà vại Tô Tiên Sinh trước mặt, không cần quanh co lòng vòng. Đinh Nhất Tinh cười khổ nói, "A ngay nói thật, hai người C chúng ta lần này bảo hiểm kỳ hiểm lần nữa đến tiếp Tô Tiên Sinh, là hướng Tô Tiên Sinh cầu cứu đến đến rồi." Tô Đường nợ độ cười, rốt cuộc là người làm ăn, Đinh Nhất Tinh cùng Hải Tặc Suất thân kế hào hảo mặc dù nói rất đúng cùng một loại ý tứ, nhưng người phía trước nếu so với thứ hai êm thui nhiều lắm. Hai vị đã muốn vì Á Nguyệt thành giữ lại một ít nguyên khí, đem qua lại vì sao tại bến tàu đại khai sát giới? Cố Thủy Phong nhàn hỏi. "Cái này không phải C chúng ta có thể làm chủ đấy." Đinh nhất Tinh thở dài, Sau đó trầm mặc một lát, Cốc Thịnh huy điên rồi, thế hung ta chỉ là tại phản kích. Điên rồi." Tô Đường kinh ngạc nói. Hắn đã không nắm chắc tiến rồi. Kế Hảo Hảo trên mặt cơ bắp run rẩy thoáng một phát, ngược lại là có thể nói qua được đi, con độc nhất tại náo động trung bị chết, cả đời dày vò trở thành một chuyện cười, tốt cơ nghiệp chỉ có thể chắp tay đưa cho ngoại nhân, hắn còn có cái gì tốt cố kỵ hay sao? Nếu như thắng, có thể vì cái này vài thập niên của nhau, thỏa hiệp ra một ngủ mật ý, nếu như thua, kết quả cũng đồng dạng, dù sao hắn trăm năm về sau, Thiên Cơ lâu cùng Cốc gia cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đinh Nhất Tinh nói, đã mặc kệ thắng hay thua, hắn đều không có tổn thất, vậy tại sao không đánh bạc hết thể đầu này? Vẫn còn có chút nói không thông. Tô Đường cười cười, nếu như Quốc Đại Tiên sinh nghĩ như vậy, hắn sớm nên toàn lực xuất thủ, cần gì phải kéo cho tới hôm nay. Vậy thì muốn trách ngươi Tô Tiên sinh rồi, là ngươi buộc hắn đấy." Kế Hảo Hảo nói. "Ta." Tô Đường sững sờ, hắn dù sao có chút chột dạ, bởi vì Quốc Đại thiếu là hắn lại để cho Bảo Lam đi giết đấy, cái này trong tích tắc, hắn cho rằng bị người vạch trần rồi. Không có hậu nhân, Cốc Thịnh Huy chỉ còn lại có một con đường trùng kích đại tổ cảnh giới, thoát lại phàm thai, thành tựu linh thể, như vậy về sau chỉ cần hắn muốn, còn sẽ có chính mình con lối dõi. Kế Hạo Hạo nói, cho nên, Thiên Kỳ Phong linh mạch, hắn là tình thế bắt buộc đấy, không, có linh mạch tầm bổ, chỉ bằng cái kia đem lão già khọm, làm sao có thể trùng kích đại tổ cảnh giới. Như trước sao, Tô Tiên Sinh là người ngẩn đê điều, rất ít xuất hiện. Đinh Nhất Tinh nói, Cấp Thịnh Huy cũng tiểu không có đem chú ý lực đặt ở Thiên Kỳ Phong lên, chỉ cần diệt trừ ta cùng kế chủ nhà, cái này ám dạ thành còn không phải hắn một tay che trời. Muốn làm cái gì liền làm cái gì. Đến lúc đó chỉ cần hắn lời nói lời nói, toàn thành lang thang võ sĩ nghe tin lập tức hành động, Tô Tiên Sinh cho dù có đại năng, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được a. Tô Tiên Sinh truyền ra tin tức, muốn khai tông lập phái, tuyển nhận hộ núi võ sĩ, kia cốc thịnh huy lúc này luống cuống tay chân. Kế Hảo Hảo nói tiếp, Ám Nguyệt Thành toàn thành chấn động, không biết có bao nhiêu người hy vọng mình có thể vào khỏi Tô Tiên Sinh mắt, như vậy xem, đợi đến lúc hắn cốc thịnh huy giải quyết ta cùng đinh gia chủ, Thiên Kỳ Phong sớm đã trở thành Ám Nguyệt Thành đệ nhất đại tông, hơn nữa quyền chủ động tại Tô Tiên Sinh trong tay, võ sĩ tóm lại muốn phân đủ loại khác biệt đấy. Nếu như Tô Tiên Sinh đem nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng võ sĩ quét qua quét sạch, còn lại những cái kia tuổi mù, cho dù đều quăng đến Thiên Cơ Lâu Minh hạ lại có làm được cái gì? Cho nên hắn quốc thỉnh Huy đợi không được rồi, một lòng khởi sướng quyết chiến. Đinh Nhất Tinh nói, nếu như ta cùng kế chủ nhà chống đỡ không nổi, như vậy quốc thỉnh Huy mục tiêu kế tiếp tiểu là Thiên Kỳ Phong rồi. Trong sảnh trở nên một mảnh yên tĩnh, Đinh Nhất Tinh cùng kế hào hào lẫn nhau luận chuyện, coi Ám Nguyệt thành là trước thế cục biến hóa dành hiện ra tại mọi người trước mặt, đương nhiên, trong đó có rất phần lớn là bọn hắn suy đoán đấy. Bất quá dùng bọn hắn đối với Ám Nguyệt Thành rất hiểu rõ, suy đoán nội dung nhất định sẽ rất gần sát sự thật, không có nắm chắc mà nói bọn hắn cũng không lại ở chỗ này nói ra, vạn nhất bị Tô Đường phát hiện không đúng, hậu quả khó rõ. Có thể nói, hiện tại Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hảo Hảo là phi thường thẳng thắn thành cần đấy, bọn hắn cũng không có cái khác lựa chọn. Tô Đường im lặng thật lâu, chậm rãi nói ra, ta có thể vì Á Nguyệt Thành làm mấy thứ gì đó. Tô Đường câu nói này ra miệng, Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hảo Hảo đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn đã suy tư thật lâu, nếu như Tô Đường tâm tính ngoan độc, là sẽ không hiện tại vào bản đấy. Muốn kéo dài một thời gian ngắn, chờ bọn hắn cùng Thiên Cơ Lâu liều đến lưỡng bại câu thương, tự nhiên có thể nhẹ nhọn khống chế toàn bộ Ám Nguyệt Thành. Bất quá bọn hắn đồng dạng sẽ không khoanh tay chịu chết, chỉ có thể chắp tay nhẫn thua, túi đầu trước Thiên Cơ Lâu, sau đó tứ ra hợp lực vây công Thiên Kỳ phòng, tại Tô Đường thực lực không có lớn mạnh khởi trước khi đến, chết để giải quyết phiền toái. Loại này lựa chọn tuy nhiên trả thủ Tô Đường thấy chết mà không cứu được, nhưng không phải bọn hắn muốn kết quả, bởi vì thời gian giải thích góp từng tí một ở dưới cừu hận rất nhiều nhiều lắm, trước kia là có Hoài lão gia tự áp chế, bọn hắn không dám bỏ qua Nguyệt Thành quy củ. Miên Cương bình an vô sự. Hiện tại cúi đầu trước Thiên Cơ Lâu, cấp thịnh huy nhất định sẽ từ trên người bọn họ cắt lấy khối lớn khối lớn thịt, suy yếu thực lực của bọn hắn, đây là một loại tham sống sợ chết số phát. Hoặc là, có thể lựa chọn ly khai Ám Nguyệt Thành, nhưng bọn hắn căn sớm đã chắt ở chỗ này, bọn hắn không muốn rời đi. Tô Tiên Sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Kế Hảo Hảo trầm giọng nói, "Chúng ta cái này trên tuyển kiếm ăn đàn ông nặng nhất nghĩa khí, về sau như có chuyện, ngàn vạn chớ quên ta lão Mã Tính, trong lựa đến trong nước đi, mặc kệ bằng Tô Tiên Sinh phân công, tuyệt không dám chối từ." Tô Tiên Sinh gật đầu. Đại sự định vậy." Đinh Nhất Tinh thở giải nói. Kế Hảo Hảo cùng Đinh Nhất Tinh mà nói bao nhiêu có chút định bợ thành phần, cùng địa vị của bọn hắn không tương xứng, nhưng là, bọn hắn tại Á Nguyệt thành kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng chỉ là kiếm ăn mà thôi, xa xa không đạt được khai tông lập phái độ cao, cao độ, không, có linh mạch, không, có tu hành tài nguyên trèo trống, mở cái gì tông? Lập cái gì phái? Miễn cưỡng đi chi, sẽ chỉ làm người khác chê cười." Thiên Kỳ Phong quật khởi nhất thành tất nhiên, huống chi bọn hắn suy đoán Tô Đường cùng linh mạch khẳng định tồn tại một loại vi rượu dạng được liên hệ. Ý đồ chiếm trước là ngại chính mình mệnh quá dài rồi, không bằng thỏa hiệp, hơn nữa bọn hắn đã đến muộn một bước, lại để cho Chu Chính bắt đoạt thiên cơ, giờ phút này vô luận như thế nào cũng muốn cho thấy thái độ. Tô Đường cười cười, Cốc Đại Tiên Sinh cửu giao cho ta, lại nói tiếp ta trước kia cùng hắn là đồng hành, đối với hắn Thiên Cơ Lâu, ta có chút hứng thú. Kế Hảo Hảo cùng Đinh Nhất Tinh xem như triệt để bất lòng, Tô Đường mở miệng tiểu muốn đối phó mạnh nhất Cốc Đại Tiên Sinh, hiển nhiên là thật sự muốn cùng bọn hắn hợp tác. Bất quá, bọn hắn cũng nghe ra Tô Đường lời ngầm, Thiên Cơ Lâu thuộc sở hữu vấn đề. Thiên Cơ Lâu sao, kinh doanh bắt đầu quá phức tạp. Ta cùng kế chủ nhà đều không có gì hứng thú. Đinh Nhất Tinh cười nói, bất quá, cấp Thịnh Huy cốc đại tiên sinh là của ta, Tô tiên sinh ngại không nên đoạt." Trần Vũ Chi là của ta kế hảo hảo nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Đường có chút kinh ngạc, nhìn nhìn Đinh Nhất Tinh, lại nhìn một chút kế hảo hảo, đã bọn hắn có năm chắc đối phó cấp Thịnh Huy cùng Trần Vũ Chi, còn tìm đến mình làm cái gì? Thiên Cơ lâu cùng Trần gia đều có chính mình nội tình, không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đinh Nhất Tinh nói, "Kỳ thật C chúng ta cũng đồng dạng, trong thành có mấy người, hoặc là thiếu nhân tình của C ta." Cần VC hung ta liệu một lần, hoặc là cùng C hung ta có chút liên quan, tại thời điểm mấu chốt, hội sẽ tạm thời phục tùng mệnh lệnh của C hung ta. Bọn hắn có ba người, cực khó đối phó. Kế Hạo Hạo nói ra, nếu như Tô Tiên Sinh có thể ngăn cản bọn hắn, không cho bọn hắn đuổi tới chiến trường, mà người của C hung ta lại có thể kịp thời chạy tới chợ giúp, Thiên Cơ lâu cùng Trần gia tựu nhất định phải thua. Cái đó ba người. Tô đừng hỏi. Người đầu tiên gọi Triệu Chí, người địa phương, 33 tuổi, đại Tông sư, linh khí là một thanh trường thương. Kế Hạo Hạo nói, hắn tại 10 năm trước cùng Trần Vũ Chi cháu cháo gái nhỏ con biết, sau đó bỏ trốn, Trần Vũ Chi lúc ấy giận tím mặt, thậm chí phái người đuổi theo giết bọn hắn vợ chồng son, về sau triệu trí nhiều lần có kỳ ngộ, tấn thăng làm đại tông sư, 5 năm trước mang theo thê tử trở lại Á Ngư Thành, Trần Vũ Chi cũng tiểu chấp nhận sự thật. Bởi vì lúc trước sự tình, Triệu Chí cự tuyệt vi Trần gia xuất lực, vợ chồng hai cái kinh doanh một gian tiểu tiểu quán lưu sinh, bất quá, gặp quyết định Trần gia sinh tử tồn vong đại sự, Triệu Chí nhất định sẽ ra tay. Đại tông sư, kinh doanh một gian tiểu tử quán, Tô Đường không thể tin được lỗ tai của mình. Bởi vì Trần gia cháu gái nhỏ chán ghét Triệu Chí Qua chém chém giết giết sinh hoạt, thầm nghĩ im lặng qua xuống dưới, cho nên, Kế Hảo Hảo thán lấy khí lớn đầu, tình một trong vật, vô cùng nhất cảm động, cũng vô cùng nhất hại người a. Thú vị Tô Đường nợ nụ cười, mới vừa tới đến Ám Nguyệt Thành lúc, lại để cho Nhạc Thập nhất ra đi tìm hiểu, tham thính đến Ám Nguyệt Thành chỉ còn hai cái đại tông sư, quyết định triệt để buông tay buông chân, hiện tại mới hiểu được, quyết định của hắn có chút khinh suất, chỉ là dựa vào nghe ngóng, làm sao có thể chính thức hiểu do Ám Nguyệt Thành nội tình. Nhìn xa xa thiên kỳ phong, Hắn không có khả năng biết rõ trong núi sinh hoạt bao nhiêu con sâu cái kiến, ở đâu cất dấu xạ, ở đâu trốn tránh điểu, đồng dạng, hắn cũng không có khả năng hiểu do ám nguy thành, tại đây dù sao có hơn vạn nhân vật nổi tiếng lãng võ sĩ, người cũng muốn so con sâu cái kiến điều xà phức tạp nhiều lắm. Người thứ hai đâu này? Tô đừng nói. Nâng lên người thứ hai, kế hảo hảo thần sắc trở nên rất phức tạp, thật lâu mới gì gì nói, hắn cứ gọi Lôi nộ, năm nay đã 75 rồi, thiếu đi nhất điều cánh tay phải, linh khí là một cây trọng côn sát. Lôi nộ. Chu Chính Bắc sắc mặt thay đổi. Chính Bắc, ngươi nhận thức hắn? Nhận thức. Chu Chính bác Tại cười nói, chỉ là hắn không có cụ thể trả lời Tô Đường, ngược lại chầm chầm vào kế hào hào không rời mắt. "Tô tiên sinh, thẳng thắn nói đi, Lôi Nộ tiểu là nộ hải đoàn người sáng lập." Kế Hào Hào thấp giọng nói ra, hắn trời sinh tính bạo ngược, thường xuyên trách móc nặng nề thủ hạ huynh đệ, nhất là tại hắn say xao động ra tay giết người, lại để cho mọi người không thể nhịn được nữa. Nghe được thân phận của Lôi Nộ, Tô Đường cũng không khỏi lặng lẽ, lặng lặng nhìn Kế Hào Hào, "Không nghi tôi à? Kế Hào Hào rõ ràng đã làm soán vị hoạt động. Cái kia gọi Triệu Chí đấy, tại trấn gia tiểu thư bỏ trốn trong quá trình" cần phải cùng truy binh phát sinh qua xung đột, cũng đã gặp huyết, thủ qua tổn thương, cho nên Tình nguyện Khai mở cái tiểu tử quán, cũng không muốn vi trần ra hiệu lực. Về phần Lôi Nộ cùng Kế Hảo Hảo ở giữa câu chuyện, khẳng định nương theo lấy gió tanh mưa máu. Chương 281, kế định. Nguyên lai like chúng ta có huynh đệ ba cái, ta nhỏ tuổi nhất, xếp hạng lao tam. Kế Hảo Hảo thanh âm càng thêm trầm thấp, nhị ca thích một nữ tử, phí hết thật lớn một phen khí lực, mới đem nàng kia lấy trở về, ai nghĩ đến nàng kia tâm tính dâm đãng, rõ ràng cùng Lôi Nộ thông đồng đến cùng một chỗ. Về sau Lôi Nội trăm phương ngàn kế muốn đem Nhị Ca đưa vào chỗ chết, cố ý giao cho Nhị Ca một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Các loại đợi Nhị Ca sau khi trở về, hắn tại trước mắt bao người, đột nhiên ra tay, đánh chết Nhị Ca. Nhị Ca đích nhân duyên gần đây rất tốt, làm người. Cũng con hậu, nhất là cùng Lôi nộ so sánh với, càng đắc nhân tâm, lần này xúc phạm nhiều người tức giận, sau đó liền bạo phát bất ngờ làm phản. Lôi nộ bị C Ông ta vây công, kết lực về sau, không thể không bất bỏ thuyền chạy trốn. Kế Hảo Hảo rồi nói tiếp, về sau, là thiên cơ lâu cấp thị uy ra mặt lực bảo vệ Lôi Nội. Sơ hôm ta khi đó thực lực không thể so với hôm nay, chỉ có thể buông tha cho tác thủ. Tuyệt đối không thể để cho Lôi Nộ lộ diện. Đinh Nhất Tinh trầm rãi nói ra, nộ Hải Đoàn dù sao cũng là Lôi Nộ sáng lập đấy, hắn ra mặt ngăn trở sẽ khiến động lòng người đãng. Cấp Thịnh Huy trước đây ít năm thả ra lời nói, nói Lôi Nộ đã bị chết. Kế Hảo Hảo bổ sung nói, nhưng ta biết rõ, hắn không có chết. Nữ tử kia đâu này? Bảo Lam đột nhiên hỏi. Kế Hảo Hảo ngây ngẩn cả người, trầm mặt thật lâu, cười khổ nói, bất ngờ làm phản thời điểm, có mấy cái huynh đệ bắt được nàng, muốn dùng nàng đi áp chế Lôi Nộ. Lôi nộ vốn đã chạy ra lớp lớp vòng đây, nhìn thấy nàng kia, lại muốn đánh trở về, nàng kia thừa dịp người không sẵn sàng, bổ nhào vào một cái huynh đệ trên mũi kiếm, tại chỗ chết rồi. Tô Đường cùng Cố Tùy Phong đều có chút hồ nghi, cái này, nhưng không giống là gian phu dâm phụ có thể làm được ra sự tình, nhưng hiện tại làm đấy, là thế nào đánh bại thiên Cơ Lâu cùng Trần ra, quá khứ hết thệ cũng không phải trọng điểm. Người thứ ba đâu này? Tô Đường hỏi. Đệ tam cái là một cái nữ nhân, một cái. Không biết nên như thế nào đánh giá nhân, nàng đôi khi phi thường phi thường thông minh. Đôi khi lại trở nên hồ đồ cực độ. Đinh Nhất Tinh nói, nàng gọi Kim Thúy Thúy, vốn là Kim Đại Tiên Sinh con gái một. Kim Đại Tiên Sinh? Cố Thủy Phương hỏi. Thiên Cơ Lâu nguyên lai không họ gốc, họ Kim, Kim Đại Tiên Sinh sau khi chết, đem thiên cơ lâu giao cho Kim Thúy Thúy, có thể nói, Kim Thúy Thúy mới là thiên cơ lâu hợp tình hợp lý chủ nhân. Đinh Nhất Tinh giải thích nói, đợi đến Cốc Thịnh Huy cùng Kim Thúy Thúy lập gia đình rồi, thuận lý thành trương nhập chủ thiên cơ lâu, bất quá, Kim Thúy Thúy không thể sinh dục, cũng để lại thai hỏa ngầm. Hai người bọn họ lỡ hồng sự tình, người khác lại nói không rõ ràng đấy. Tuần nữa có quan hệ bọn hắn lời đồn đãi cũng quá nhiều rồi, không có biện pháp phân rõ cái nào là thực, cái nào là giả." Kế Hảo Hảo nói tiếp, "Dù sao, bọn hắn phu sướng phụ thủy đã qua gần 20 năm, Mai cho đến Cốp Thịnh Huy qua tuổi 40, rốt cục phát sinh biến hóa. Ta đoán à, trải qua 20 năm kinh doanh, Cốp Thịnh Huy nhận vi địa vị của mình không thể dung chuyển đến rồi, Kim Giang Nguyên Lai lão nhân đi đi, chết thì chết, không thừa nổi mấy cái rồi, cho nên hắn mới có thể đem tâm tư chuyển tới địa phương khác, nói thí dụ như, con núi dõi." Đinh Nhất Tinh lộ ra nụ mai vui vẻ, vất vất vả vả rốc sức làm. Cơ nghiệp lại vô người kế thừa, Cấp Thịnh Huy cốc đại tiên sinh đương nhiên hội sẽ không vui, hắn muốn là ở bên ngoài vùng trộm tìm cái nữ nhân, sinh ra cái kia vô năng tuổi mù. Hai tử một tuổi thời điểm, Cấp Thịnh Huy đem hài tử ôm trở về tiền Cơ Lâu, nghe nói, bọn hắn vợ chồng nhau nhau dừng lại một chầu, thậm chí đánh đập tàn nhẫn, bất quá cuối cùng, Kim Thúy Thúy hay để cho bước, ai bảo nàng không thể sinh dục đâu này. Đinh Nhất Tinh rồi nói tiếp, Cấp Thịnh Huy cũng là trung thực 2 năm, về sau có thể là cảm giác một đứa bé quá ít, hai tử mù mù lại đột phát bệnh cấp tính, nửa đêm chết đi, cái này cũng kích thích hắn, trong vòng nửa năm Hắn rõ ràng một hơi hợp với lấy trở về năm cái nữ nhân. Giữa phu thê có đôi khi thật sự giống như chiến tranh đồng dạng, nhất là hai cái đều hảo cả người, một phương đánh thắng, củng cố chân địa, sau đó còn phải muốn đánh. Thông minh chút ít đấy, tháng đều lui về sau vừa lui, mà Cốc Thịnh Huy nhưng lại thắng liên nghiệm, từng bước ép sát, hắn đã quên đem người bước đến biệt chỗ, là hội sẽ bí quá hóa điều đấy. Đinh Nhất Tinh nói, một ngày trong đêm, Kim Thúy Thúy rốt cục bạc phát, đem kia năm cái đáng thương nữ tử toàn bộ giết chết, sau đó rời đi Thiên Cơ lâu, nghe nói lúc ấy năm gần 4 tuổi Cốc gia thiếu gia cũng bị Kim Thúy Thúy ném tới trong giếng, đương nhiên, đây là Cốc Thịnh Huy nói, còn nói hài tử mẫu thân cũng là bị Kim Thúy Thúy độc chết đấy, chỉ trích Kim Thúy Thúy ghen tị tằm nhẫn. Hắn đã chiếm thiên cơ lâu cơ nghiệp, tự nhiên muốn chiếm đóng đạo nghĩa, miễn cho trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Kế Hảo Hảo cười lạnh nói, nếu như Kim Thúy Thúy thật sự muốn giết cái đứa bé kia, tùy tiện dùng đầu ngón tay chọc đâm một cái là được rồi, làm gì hướng trong giếng ném. Cái kia Kim Thúy Thúy hiện tại ở địa phương nào? Tô Đường hỏi. Nàng ly khai thiên cơ lâu về sau, mở một nhà kỹ, nữ, trại, gọi hồn viện. Đinh Nhất Tinh cười nói, "Nàng làm Tú bà, hắc hắc, nàng cái này Tú bà chính là rất đặc thú đấy, bởi vì nàng tiếp khách, hơn nữa tiếp so thủ hạ cô nương còn nhiều hơn. 30 năm trước, Ám Nguyệt thành nổi danh nhất, khách người nhiều nhất thẻ đỏ đúng là nàng Kim Thị a." Kim tỷ tựu là cốc đại tiên sinh lão bà. Chu Chính bắt trận mắt há hốc mồm, trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. "Như thế nào?" Chu lão đệ cũng đi qua hồ viện, đi tìm kia Kim tỷ. Kế Hảo Hạo nở nụ cười. Chu Chính Bắc vô ý thức yếu điểm đầu, nhưng sau đó kịp phản ứng, kia Kim Thị cho tới hôm nay huýt nhất cũng phải hơn 60 tuổi rồi. Hắn chỉ cảm thấy trên người tóc gáy thành phiến dựng thẳng lên, thần sắc trở nên tốt không xấu hổ, Tả Hữu Lung tung nhìn xem. Có cái gì không có ý tứ đấy? Kế Hảo Hảo cười to, Kim Thúy Thúy có thuật chú nhan, hơn nữa nguyên bản tiểu ngài thường cực đẹp, đừng nói ngươi rồi, cái này Á Nguyệt Thành có uy tín danh dự người, ngoại trừ Hoài lao ra tử cùng Trần Vũ Chi bên ngoài, đại khái đều đi tìm qua Kim Thúy Thúy, nhất là tại bị thụ thiên cơ lâu khí về sau. Chắc không được Kim tỷ như vậy hồng. Chu Chính Bắc lẩm bẩm nói, cái nào khách nhân gây nàng tức giận, vậy thì thật là nói mắng mắng, nói đánh là đánh. Hơn nữa theo không ai dám hoàn thủ tranh luận, nguyên lai là như vậy. Trong mắt của ta, nếu có thập phần sai lầm mà nói Cốc Thịnh Huy cần phải chiếm được trong đó 8, 9 phần, Kim Thúy Thúy cũng có sai, nhiều lắm thì 1 2 phần. Đinh Nhất Tinh nói, phàm là có một điểm vòng qua vòng lại khả năng, Kim Thúy Thúy cũng sẽ không dùng loại này dày xéo biện pháp của mình đi trả thù Cốc Thịnh Huy. Đã náo thành như vậy, kia Kim Thúy Thúy còn sẽ ra ngoài bàn giúp Cốc Thịnh Huy? Tô đừng hỏi. Khó mà nói. Dù sao thiên cơ lâu nguyên lai là Kim ra đấy, dùng phòng ngự vạn nhất a. Kế Hạo Hạo nói, ba người này ở bên trong Triệu Chí chiến lược nhất định là mạnh nhất đấy, hắn rất tuổi trẻ, tuy nhiên mở ra tiểu tử quán, nhưng cần phải không có hoang phế tu hành, hiện tại rất có thể đến đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. Lôi Nội xếp hạng thứ hai, bất quá hắn đã phế đi nhất điều cánh tay, thực lực giảm bất đi nhiều. Kim Thúy Thúy xếp hạng thứ ba, kỳ thật tại bọn hắn vợ chồng chia tay trước, cảnh giới vẫn là không tương sản sản nhau đấy, nhưng Cốc Thịnh Huy vì bảo trụ Thiên Cơ lâu cơ nghiệp, tuyệt không dám vông tha cho tu hành, mà Kim Thúy Thúy sớm đã nạn chí rồi. "Tốt, ba người này giao cho ta." Tô Đường nói. "Đã Tô tiên sinh muốn ra tay, như vậy ngày mai giữa trưa" Chính là hắn cốc thịnh huy tiêu tan mất hết hai tay vùng xôi thời điểm kế hảo hảo thở dài nói, bao nhiêu năm gút mắc, cuối cùng muốn đã xong. Vì cái gì tuyển tại giữa trưa? Cố Tuỳ Phong hỏi. Phá tan cốc thịnh huy, xe hống ta cũng không có thiếu thời gian đi quét sạch tiền cơ lâu cùng Trần ra Dương Nghiệt, trời tối không hảo động tác." Kế Hảo Hảo nói. Chương 282, Quang Minh lỗi lạc. Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hảo Hảo cáo từ đi rồi, Tô Đường đem trong sơn trang mọi người đi tìm lại thương nghị thế nào phân phối nhân thủ, mà Cố Tuỳ Phong đem bao gói tìm qua một bên, lặng lẽ nói mấy thứ gì đó. Hạ Viễn Trinh cùng Mai Phi đều đến rồi, tuy nhiên tiếp nạp không ít lang thang võ sĩ, nhưng sơn trang hay vẫn là rất khuyết thiếu cao đoàn chiến lực, có thể đi ra ngoài một mình đảm đương một phía đấy, chỉ có hai cái nửa người, Tô Đường cùng Hạ Viễn Trinh tất cả tính toán một cái, kia nửa cái tựu là Mai Phi rồi. Tô Đường đem trải qua đại khái nói một lần, sau đó cố tùy phong cấp lời nói đầu, Đàm Ám Nguyệt thành loạn giống như, đảm Sinh Linh khó khăn, cuối cùng đem sở hữu tất cả sai lầm đều đổ lên tiên cơ lâu cùng Trần ra trên người, lên án bọn họ là như thế nào làm sảng làm bậy, bạo ngược. Tô Đường bắt đầu còn có chút không hiểu đâu. Đều đến lúc này thời điểm rồi, còn nói loạn thất bắt ao, vô dụng hay sao? Đem tầm mắt của hắn rơi vào Hạ Viễn Trinh trên người lúc, đột nhiên đã minh bạch cố tùy phong dụng ý. Hạ Viễn Trinh thần sắc rất phấn chấn, cho người một loại kích động cảm giác. Hạ Viễn Trinh ra thế vô cùng tốt, sẽ không thiếu khuyết tu hành tài nguyên, cùng hắn đàm tiền kỳ phong tình cảnh vân vân, đợi một tí, sẽ chỉ làm hắn phấn thường. Giống như lại là thiếu niên cần gì? Không có hắn, một loại chính nghĩa sứ mạc cảm, rắc. Nếu như nói là vì bảo hộ Tiên kỳ phong, sau đó như thế nào như thế nào, hắn thực không nhất định sẽ ra tay. Nếu như nói là vì để cho Á Nguyệt thành bình định xuống, trừng phạt những cái kia người xấu, khiến cho trong thành người một lần nữa vượt qua cực kỳ sống, như vậy Hạ Viễn Trinh tựu là nghĩa bất dung từ được rồi. Tiên sinh, ta có một cái diệu kế." Ba Bối đột nhiên nói. Người. Diệu kế?" Tô Đường có chút khó hiểu, không phải xem thường hắn người, rượu kế loại vật này, hẳn là cùng bao Bối cách biệt đấy. Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hảo Hảo không phải thỉnh tiên sinh chặn đứng ba người kia sao?" Ba Bối nói, "Không có ba người kia, Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hảo Hảo thực lực hẳn là hơi chiếm vượt mong." Như vậy Cung ta không bằng cố ý đem ba người kia buông tha đi, các loại đợi đính nhất tinh, kế hảo hảo cùng Thiên Cơ Lâu, trần ra liệu đến lưỡng bại câu thương, Cung ta lại ra mặt, như vậy chẳng những có thể giải quyết Thiên Cơ Lâu, cũng suy yếu đính nhất tinh cùng kế hảo hảo thực lực, sau này bọn hắn không thể nào cùng Cung ta chống lại rồi. Không được, không người nào tin không lập. Tô Đường lập tức lắc đầu, làm như Thiên Kỳ Phong chủ nhân, ánh mắt của hắn là phong đúng thật rất dại vì đấy, hiện tại vừa mới cùng Ám Nguyệt thành lang thang võ sĩ tiếp xúc, vẫn còn lẫn nhau quan sát, thử giai đoạn, một khi lại để cho loại này lật lọng thanh danh truyền đi. Thiên Kỳ Phong đem muốn không có khả năng, có lực ngưng tụ rồi. Lang thang các võ sĩ tuy nhiên gia nhập Thiên Kỳ Phong trận doanh, nhưng nội tâm nhất định là tràn ngập cảnh giác đấy, một phương diện dốc sức liều mạng chiếm, tiện nghi, một phương diện cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, sợ Tô Đường tìm cơ hội hại bọn hắn, hơi có không ổn, sẽ gặp bị cắn ngược lại một cái. Một cái khuyết thiếu lòng trung thành tông môn, ly tán hỏa đã không xa. Ta nói vài lời a." Cố Tuỳ Phong cười nói, đề nghị của Ba Bối xác thực là thứ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp tốt. Cố đại sư Đường không khỏi nhăn lại lông mày, Ba Bối không hiểu trong đó lợi hại. Ngươi cũng không hiểu, hãy nghe ta nói hết." Cố Tùy Phong khoát tay náo, "Nhưng là, cái gì đúng quân tự yêu tài, lấy chi có đạo, tất cả mọi người rất rõ ràng, Tô Tiên Sinh vẫn là cái người quang minh lỗi lạc, cho nên Tô Tiên Sinh đạo liền cho không giới bực này vống lượng quý kế, nếu như đổi thành kia cốc thịnh huy cùng Trần Vũ Chi, nhất định sẽ chọn dùng ba bối đề nghị." Ha ha, ba bối tại cười hai tiếng, đã ngồi trở về, nhưng nàng cảm giác trong lòng rất quái dị, bởi vì mới vừa nói mà nói đều là Cố Tùy Phong giáo nàng nói, lại để cho nàng ra mặt đem người xấu, sau đó Cố Tùy Phong liền đem mặt phê phán đề nghị của nàng. Thật kỳ vô sỉ. Một bên Hạ viện Trinh lại có vẻ rất vui mừng, vừa rồi nghe xong đề nghị của Ba Bối, hắn thiếu một ít muốn nhảy dựng lên rồi, vậy coi như cái gì? Còn gọi nam tử Hán đại trượng phu làm được sự tình sao? Không để cho hắn thất vọng, Tô Đường liền lập tức bác bỏ đề nghị của Ba Bối, sau đó Cố Tùy Phong lại vẽ rồng điểm mắt, vạch, đề nghị của Ba Bối vì cái gì sẽ không bị tiếp thu, bởi vì Tô Đường là thứ người quang minh lỗi lạc. Xem ra, tiên sinh là chuẩn bị dựa theo ước định bắt đầu động tác. Cố Tuỳ nói. "Ân." Tô Đường nhẹ đầu, cái kia Triệu Chí giao cho ta, lôi sao? Đô Tiên Sinh Hạ Viễn Trinh nhịn không được kêu lên: "Tiểu hạ, làm sao vậy?" Tô Đường nói: "Kia Triệu Chí khả năng đến Đại tông sư đỉnh phong chi cảnh, ta, ta không phải hoài nghi tiên sinh thực lực, nhưng đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, vạn nhất tiên sinh bị kia Triệu Chí gây thương tích, tiểu quá không đáng trở thành." Hạ Viễn Trinh nói rất chân thành: "Hay, vẫn là giao cho ta Người. Tô Đường dừng một chút, lắc đầu nói: "Có chút không ổn." "Tiên sinh chẳng lẽ là cho rằng ta không phải kia Triệu Chí đối thủ?" Hạ Viễn Trinh tức giận, lông mày nhíu lại, ngang nhiên đứng lên. Không phải. Tô đừng nói, cái kia Triệu Chí phải chết, ta sợ ngươi không đành lòng ra tay. Triệu Chí quá trẻ tuổi, hơn 30 tuổi đại tông sư, hơn nữa tới được đỉnh phong chi cảnh, ai cũng không dám nói hắn hội sẽ từ lúc nào đột phá, tấn thăng làm đại tổ. Hơn nữa phá hủy Thiên Cơ lâu cùng Trần gia là mục tiêu của bọn hắn, kia Triệu Chí khẳng định phải làm vợ tộc báo thù tại Triệu Chí còn là một bình thường võ sĩ lúc, bắt cóc Trần gia tiểu thư, chờ hắn trở về đã là đại tông sư rồi, lại để cho Trần Vũ Chi không thể không tiếp nhận sự thật. Lúc này đây nếu như không có thể giết chết Triệu Chí, chỉ là ngăn trở hắn. Đợi đến lúc hắn thăng làm đại tổ, muốn phản hồi ám nguy thành, ai có thể ngăn cản. Cho nên tại Tô Đường phán định ở bên trong, Triệu Chí nguy hiểm nhất, uy hiếp lớn nhất, nhất định phải diệt trừ. Cùng Triệu Chí so sánh với Lôi Nộ cùng Kim Thúy Thú tựu không có trọng yếu như vậy rồi, đầu tiên, tuổi của bọn hắn tại 6, 70 tả hữu, nghe kế hảo hảo cùng đinh nhất tính nói, thực lực đã bắt đầu suy yếu, tu hành là chỉ có thể hướng phía trước đấy, một khi linh mạch bắt đầu thoái hóa, liền không tiếp tục đột phá cơ hội. Ta không đành lòng ra tay. Hạ Viễn Trinh cả nói, nếu như ta thật sự để cho chạy hắn, mặc kệ bằng tiên sinh xử phạt. Cổ đội phóng tiêu chút nữa phát ra tiếng "cùng thiếu", trở thành mấy ngày hôm trước Hạ Viễn Trinh xảy ra một lần tay, bất quá khi đó còn bảo trì khách nhân vi diệu thân phận, nói cách khác, Hạ Viễn Trinh tùy thời có thể cự tuyệt, tại đây không có ai có thể bắt buộc hắn làm cái gì. Hiện tại Hạ Viễn Trinh lại còn nói nếu như để cho chạy người, liền tùy ý Tô Đường xử phạt, mặc dù có nói nhảm thành phần, nhưng tâm tính thượng đã ẩn ẩn đã tiếp nhận một loại thân phận. Tô Đường có thể xử phạt hắn, tự nhiên Tô Đường là chủ, hắn là tỳ. Đứa nhỏ này quá mức kiêu ngạo, tuyệt không có thể đem lời nói nói rõ, nếu không nhất định sẽ phát ra nội trái lại hiệu quả chỉ cần lúc nào cũng nhắc nhở hắn, lại để cho hắn bảo trì loại tâm tính này là tốt rồi. Tô tiên sinh, tiểu lại để cho tiểu hạ đi ngăn trở cái kia Triệu Chí a." Cố Tuỳ Phong nói, "Ta biết rõ ngài lo lắng tiểu hạ bị Triệu Chí gây thương tích, nhưng ngài, ngai nội thương chưa lành, không có biện pháp toàn lực ra tay, nếu để cho ngài đi, thật đúng là không nhất định là kia Triệu Chí đối thủ đây này." Cố Tuỳ Phong lời này trên thực tế là nói với hạ viên chính đấy, đã nghe được. "Tô đường có nội thương, bởi vì lo lắng an nguy của người, chủ động chọn lựa mạnh nhất đối thủ, nhiều giữ gìn ngươi a." Tiên sinh có nội thương, không có biện pháp toàn lực ra tay. Hạ viện Trinh sững sở, vô ý thức đi sở túi bên eo của mình, sau đó mới kịp phản ứng, hắn hiện tại không có cái gì, liên ý phục đều vứt bỏ. Vậy được rồi. Nói đến loại tình trạng này, Tô Đường cũng không có biện pháp giữ vững được, hắn nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Ta để đối phó cái kia lôi nộ, Kim Thúy thúy sao? Mai Phi, ủy giao cho ngươi rồi, lại để cho Bảo Lam hiệp chở ngươi." "Ừm." Mai Phi lên tiếng. "Phải cẩn thận một ít." Tô Đường nói, "Nếu như kia Kim Thúy Thú thái độ không phải như vậy kiên quyết, các ngươi cũng không cần xuất thủ trước, nàng cũng là người đáng thương." Không cần phải rất khó khăn vì nàng, nếu như nàng trước ra tay, các ngươi tuyệt đối không thể lưu tình, người chết mới là an toàn đấy. Người đáng thương sao? Cố Tuỳ Phong cười nói, tiên sinh tổng lãnh là như thế này trách trời thương dân. Cố Tuỳ Phong đánh giá, lại để cho Tô Đường cuối cùng lạnh như băng câu nói kia trở nên phai nhạt. Tô Đường lộ ra cười khổ, Cố Tuỳ Phong tổng lãnh như thế này nâng hắn, hắn có chút không chịu nổi rồi, trên thực tế hắn rất hiểu rõ mình là một cái dạng gì người. Đã minh bạch. Mai Phi cùng Bảo Lam cùng kêu lên đáp. Chính Bắc, vào ngày mai giữa trưa, ngươi mang theo ngươi người hướng tiên cơ lâu dựa sắp vào. Vậy quanh là được, không cần vội vào độc thủ. Tô Đường nói, nếu như còn có dư thừa nhân thủ, lại để cho bọn hắn đi bên tàu, bất quá. Hôm nay cái gì cũng không thể nói, miễn cho để lộ tin tức, ngày mai các loại lợi đinh ra cùng nộ hải đoàn độc thủ, ngươi mở lại thủy hành động. Tiên sinh cứ việc yên tâm. Chu Chính Bắc lớn tiếng nói, hắn hiện tại phi thường may mắn, lúc trước làm ra một cái vô cùng anh minh lựa chọn, đã qua ngày mai, Thiên Cơ Lâu cũng muốn thuộc về Thiên Kỳ Phong. Ngày mai, nên đã xong. Tô Đường nhẹ giọng thở dài. Ngày hôm sau, tới gần vào lúc giữa trưa, Trên trăm chiếc tất cả lớn nhỏ đội thuyền đột nhiên xuất hiện tại trên mặt biển, hướng hành hướng bến tàu đánh tới, Trần ra tuy nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nội hải đoàn là nghiêng hắn sở hữu tất cả, một kích toàn lực, chiến đấu tại trước tiên liền tiến nhập gay cấn, sau đó Trần ra các võ sĩ liền bại lui xuống. Ám Nguyệt Thành ở bên trong, đinh ra cửa hàng chi chít như sao trên trời, hiện tại cũng là bốn phía nở hoa, từng nhánh tiểu đội theo trong cửa hàng xuất hiện, hướng về trong kế hoạch chỗ mục đích phóng đi. Hôm trước, Song Vương đánh cho rất thảm thiết, nhưng chỉ là muốn phân ra mạnh yếu thắng bại, bất kể là ai cũng không có đem cẩm triệt để ăn tươi đối phương. Giờ phút này, lại thuộc về ngươi chết ta sống chiến đấu, không, cầu được cái gì, chỉ cái muốn ngươi chết. Thiên Cơ lâu cùng Trần ra ngay từ đầu bị đánh cho hồ đồ, sau đó làm ra phản ứng, Thiên Cơ lâu thả ra pháo hiệu, Trần ra khu nhà cũ hơn 10 thước cao trên cờ, cũng dựng lên một mặt huyết kỳ, cũng truyền ra nặng nghề tiếng kèn. Trong một ngôi tử lâu, Hạ Viễn Trinh ngồi ở gần cửa sổ trên vị trí, phụ trách hầu hạ hắn chính là ba bối, trên thực tế tòa tửu lâu này đã sớm không buồn bán rồi, cho nên bày tại đồ trên bàn rất đơn giản không nói, khắp nơi đều là cho bùi. Hạ Viễn Trinh thích loại này không khí. Một bình rượu đủ, thiển trầm chậm chậm uống, lặng lặng cùng đợi sắp đi vào quyết chiến. Ba bối tại vì hạ viện Trinh bóc lột lấy đậu phộng, xem lên trước mặt cái này hơi có chút cố làm ra vẻ hài tử, tâm tình của nàng rất phức tạp. Hơn 10m em có hơn một gian sân nhỏ, viện cửa bị đẩy ra rồi, một đại hán từ bên trong đi tới, híp mắt hướng Trần ra khu nhà cũ kia mặt huyết sắc đại kỳ nhìn lại, sau đó lại đi trở về đến trong sân. Hạ viện Trinh cảm ứng được hán từ kia, nhưng ánh mắt thủy chung không có xoay qua chỗ khác, chậm chậm vào kia bầu rượu, đón lấy cầm bầu rượu lên, tại giòn uống một hơi cạn sạch, hắn rất thích thú thở một cái. Không phải rượu có thật tốt uống, mà là lồng ngực nhiệt nóng đi lên, ý chí chiến đấu cũng trở nên dâng trào rồi. Chương 283, thoải mái. Một lát, Đại Hán lại xuất hiện tại cánh cửa, trong tay hắn nhiều hơn một cái thật dài đồ đạc, bên ngoài dùng chập chạm trong bao chứa lấy, nhìn cũng tới, sau lưng còn đi theo một người mặc rất mộc mạc nữ tử, nàng kia thần sắc bối rối, trong miệng không ngừng đang nói gì đó. Hai người tại cửa ra vào nói vài câu, Đại Hán phất tay lại để cho nữ tử trở về, theo sau đó xoay người đi về hướng đầu đường, Đại Hán kia đi ra 7, 8m bên ngoài. Nữ tử tựa hồ thật sự không cách nào khống chế chính mình rồi, đột nhiên phát ra thê lương tiếng kêu, "A chí!" Lúc trước bọn hắn nói mấy thứ gì đó, Hạ Viễn Trinh cùng Bao Bối căn bản nghe không được, nhưng một tiếng này có thể nghe được rành mạch. Đại Hàn bước chân cứng lại rồi, cười khổ xoay người, nàng kia tắc thì giơ dáng dáng hình hướng Tiền Phương đánh tới, một đầu bổ nhào vào Đại Hàn trong lực. Hạ Viễn Trinh ánh mắt chậm rãi theo bầu rượu thượng rời, rơi vào giữa ngã tư đường tâm vậy đối với vợ chồng trên người, Đại hắn đã nhận ra cái gì, thân thể không tự chủ được kéo căng, nàng kia tuy nhiên không phải tu hành giả, cảm ứng không đến khí tức chấn động. Nhưng nàng có thể cảm nhận được nam nhân thân thể trở nên dị thường hẳn trương, hơn nữa bọn hắn trước kia kinh nghiệm chạy nạn thời gian, minh bạch cái này là địch nhân tiếp cận tín hiệu, nàng lao đem nước mắt, chuyển thân thất tha. Thất thểu xông về đến trong sân, bị một tiếng một mực đóng lại cửa sân. Đại Hán kia xoay người, lẳng lặng nhìn phương xa gần cửa sổ mà ngồi hạ viên Trinh. Hạ viên Trinh một nụ cười, đứng người lên, sửa sang lại thoáng một phát vào áo, thân hình theo cửa sổ nhẹ nhàng đi ra, chậm gì gì rơi vào đường đi trong đó. Một đám lang thang võ sĩ bị kích động theo một cái hẻm nhỏ đi ra, trong tay bọn họ đều nắm lấy vũ khí. Cổ dao kiếm thượng vẫn còn treo máu tươi, thần sắc cũng hiển lộ lấy một loại tiếp cận bệnh trạng hưng phấn, vui cười lấy hướng bên này đi tới, nhưng vào lúc này, Hạ Viễn Trinh cùng đại hán kia đồng thời vận chuyển linh mạch, kích liệt linh lực chấn động, hù đúng thật những cái kia lang thang võ sĩ hồn phi phách tán, liên tục không ngừng xoay người, dốc sức liều mạng hướng cuối phố bỏ chạy. Trở về đi." Hạ Viễn Trinh nhàn nhạt nói ra, đã đã sớm làm ra lựa chọn, cần gì phải hiện tại đến chắc trận này vũng nước đục đây này. Trên lầu ba bối vợ khóc vợ cười, cái này Hạ đại thiếu tiến vào trạng thái sau rõ ràng quên ngày hôm qua lời hứa. Làm sao có thể làm cho đối phương trở về?" Đại hán kia nở nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Viễn Trinh, không phải khinh thị, là một loại yếu khí. Hạ Viễn Trinh rõ ràng còn vị thanh niên, nhưng cái loại này tựa như là núi trầm trọng, tung dung khí độ, nhưng lại tuyệt đại đa số người trưởng thành nghiêm thứ nhất sinh cố gắng, cũng không có biện pháp có được đấy. Sau một khắc, đại hán kia cầm trong tay đồ vật hành ở trước ngực, đón lấy dọn ra tay trái, đem quấn ở phía trên vải bố từng vòng tơi bỏ. "Cho dù ngươi không quan tâm chính mình, cũng không quan tâm thê tử của ngươi, tổng nên vì không xuất thế tử ngẫm lại." Hạ Viễn Trinh nói khẽ, "Ngươi Người nói cái gì đại Hán kia cả kinh thân hình hướng lui về phía sau hai bước khỏe mắt cũng không khỏi hướng đóng chặt cửa sân lường lường giờ phút này nàng kia sớm đã vọt tới trong phòng nàng cái gì đều không thể rút duy nhất có thể làm đấy tựu là không tại nhiễu nam nhân của mình đại Hán trầm mặc một lát lại bắt đầu một vòng một vòng dài hết vài bố người đã thua hạ viện Trinh cười cười sau lưng là của người ra, lại vừa mới biết rõ chính mình đã coi đứa bé ngườiơi còn có thể toàn lực ưng phó sao trở về ta có thể đem sự tình gì đều không có phát sinh qua tiên sinh chỗ đó Ta sẽ thay ngươi nói vài lời lời nói, sau đó, ngươi tiếp tục như vậy bình an qua xuống dưới, không có ai sẽ tới quấy rầy ngươi. Sự tình. không giống như ngươi nghĩ đúng thật đơn giản như vậy. Đại Hán nói khẽ, ta có tự chính mình kiên trì. Là dạng gì kiên trì đâu này? Hạ viện Trinh khẩu khí đột nhiên trở nên bé nọn, có thể làm cho ngươi không để ý bệnh nặng tại thân thế tử, không để ý gạo khóc đòi ăn hài tử. Nhất định phải sai đến cùng. Ngươi thất thố rồi. Đại Hán kia nói, tuy nhiên tuổi của ngươi còn nhỏ, nhưng đã đột phá đại tông sư cổ trai, không cần phải như vậy sao động đấy, hơn nữa tiện nội thân thể rất tốt, không có bệnh. Hạ viện trinh ngừng lại rồi hô hấp, trên mặt vừa mới hiển lộ ra hồng nhuận hơn phất bắt đầu phai màu, tầm mắt buông xuống, một lát, tự rêu giống như cười cười, là có chút thất thố, bởi vì nhớ tới một ít sự tình. Cái này không tốt. Đại hán kia đem khởi bỏ vải bỗ nhẹ nhàng ném trên mặt đất, giống như ngỡ như vậy tu hành giả, đột phá đại tổ chi cảnh hẳn là tất nhiên đấy, nhưng lòng của ngươi không giống biểu hiện ra như vậy kiên định, cho dù có thể trở thành đại tổ, cũng sẽ lưu lại thai ẩm, người sống cả đời, tổng gặp được rất nhiều rất nhiều tiếc nuối, không cam lòng, đau khổ, cần phải học hội thoải mái nhất định phải như vậy sao?" Hạ Viễn Trinh nói khẽ, cũng không biết hắn là nói đối phương nhất định phải cùng hắn động thủ, hay là nói nhất định phải học hội thoải mái. "Ta nói rồi." Đại hán kia nô lên thường, xa xa chỉ hướng Hạ Viễn Trinh lông mày, "Ta kiên trì." "Như vậy?" Người sẽ chết á Hạ Viễn Trinh một bước liền bước ra hơn 10m, đưa tay một quyền, ngoành hướng đại hán kia trái tim. Tại Hạ Viễn Trinh vung ra bản thân nắm đấm đồng thời, Tô Đường đang ngồi ở một gia đình trên bậc thang, mỉm cười nhìn về phía đối diện lão giả. Có thể nhìn ra được, lão giả kia ca hồng rất rộng thùng thình, vóc dáng cũng rất cao. Đáng tiếc rất nhanh trôi qua thời gian, đã đem hắn đã từng sinh long hoặc hổ y hệ thân thể ăn mòn đúng thật không thành bộ dáng, hắn còn xuống lấy, tiếng hít thở lộ ra rất ồ ồ, thậm chí khi trì hội, sẽ phát ra ừng bế, thổi gió, y hệ tâm thanh bé nhọn. Hắn chỉ còn lại có tay trái, dùng thui chọ kẹp lấy một căn màu đen côn sắt, khóa cửa sân, như thế động tác đơn giản, hắn bỏ ra không sai biệt lắm một phút đồng hồ, mới đem ổ khóa cài tốt. Sau một khắc, hắn trầm dãi xoay người, dùng mở con mắt nhìn về phía Đường, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi cười cái gì?" Tường qua thấp, "Ta nhìn không ra cái thanh kia ổ khóa có chỗ lợi gì." Tô Đường nói khẽ, có thể đỡ nỗi quân tử, lại ngăn không được tiểu nhân. Ha ha, chỉ là cầu một cái an tâm mà thôi. Lão giả kia phát ra khàn khàn tiếng cười, "Tiểu A Nhi, vậy là ngươi quân tử đây này hay vẫn là tiểu nhân?" Tự chính mình nói không tính. Tô Đường cười nói, "Còn muốn xem ngài, ngài nghe ta đấy, ta chính là quân tử, ngài không nghe ta đấy, ta chính là tiểu nhân." Được đó. Tại đây ám nguy thành, thật lâu không có gặp được qua giống như ngươi như vậy em bé rồi." Lão giả kia nheo lại mắt, "Ngươi là thiên kỳ phong người, ngươi họ Tô." "Ngài lão thật sự là mắt sáng như đuốc. Tô Đường nhàn nhạt nói ra, cấp Thịnh Huy sẽ không bán đứng ta, biết rõ ta ở nơi nào, lại một lòng muốn cho ta cái chết, chỉ có kế hảo hảo rồi, hát hát. Lao giả kia cười nói, đừng nhìn tên hắn xăm lấy hai cái chữ tốt, nhưng hắn cũng không phải người tốt lành gì, tiểu hoa nhi, ngươi về sau phải cẩn thận bị hắn liền ra lẫn xương đầu ăn tươi. Đa tạ ngài Lao nhắc nhở, Tô Đường nói, lang đi thiên hạ ăn thịt, cậu đi thiên hạ đức cức, Lao Phu rõ ràng là một con sói, lại bị bức bất đắc dĩ làm vài thập niên cậu, ngán à, thật sự a Lão giả kia một bên thở dài một bên dọc theo đường đi chậm dãi đi thẳng về phía trước, dưới xương sườn kẹp lấy cái kia căn màu đèn côn sắt kéo tại trên đường phố, phát ra trận trận tiếng ma sát. Con đường này đã bất thấu rồi. Tô Đường đứng người lên, vỗ vỗ trên người đất mặt. Ta chỉ muốn cuối cùng cùng với kế hảo hảo gặp một mặt. Lão giả kia thanh âm càng phát khàn khàn. Thật có lỗi. Tô Đường thở dài. Chương 284, người không hiểu. Thiên Cơ Lâu liên tục thả ra pháo hiệu, thanh âm điệp thai nhức góc truyền ra thật xa, hồng viện cao nhất tầng trật lên, cửa sổ bị nhẹ nhàng ra, lộ ra một trường mặt tái nhợt. Sắc thực giống như kế hảo hảo cùng đinh nhất tinh nói được như vậy, Kim Thúy Thúy bảo dưỡng đúng thật phi thường tốt, theo lý thuyết, nàng cùng Hoài Lao gia tử, Cấp Thịnh Huy, Trần Vũ Chi các loại lợi đều là đồng thời đời, thay tu hành giả, nhưng nhìn về phía trên tiểu giống như 30 hứa tiểu phụ giống như, dùng chín mọng cây đào mật để hình dung nàng, không tính quá phận, chỉ có quen thuộc nàng qua lại người mới biết được, Kim Thúy Thúy đã thuộc, quen thuộc, đúng thật nhanh nắt rồi. Hơn nữa chú nhan thuật không mất hiệu cũng may, một khi bắt đầu thoái hóa, nàng sẽ ở ngắn ngủn trong vài năm, thậm chí là mấy tháng, triệt để biến thành một cái bà lão. Nang Yên lặng đếm lấy pháo hiệu, sau đó cười ra tiếng, bất quá nụ cười của nàng ở bên trong sen lẫn sâu như biển cả bí ai, thê lương. Pháo hiệu là dựa theo số lần truyền đạt nhất định được tin tức, 9 tiếng nổ là cao nhất đấy, đại biểu cho cấp tốc, nhưng bây giờ Tiễn Cơ lâu thả ra pháo hiệu rất lổn xổn, đạt đến hơn 10 tiếng nổ, hiển nhiên đã rối loạn bộ độ. Cấp thịnh huy a cấp thịnh huy, ngươi cũng có hôm nay. Kim Thúy Thúy thở dài, sau đó liền lâm vào trầm mặc. Thật lâu, Kim Thúy Thúy xoay người, đi đến đầu giường, nhẹ nhàng vặn bung ra thượng diện ám bên trong có hai thanh đoản kiếm, nàng nắm lên đoản kiếm nhẹ nhàng rút ra trong đó một thanh, kiếm quang như nước, trong trẻo nhưng lạnh lùng và bình tĩnh. Trên giường có một hơn 20 nam tử, tại đang ngủ say tướng mạo Y Nguyên rất tuấn mỹ, hắn bị Kim Thúy Thúy rút kiếm âm thanh bình tỉnh, mở ra nhập nhẹm mắt buồn ngủ, sau đó chứng kiến trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm quang, không khỏi cả kinh, "Kim tỷ, ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì?" "Ta có một số việc." Kim Thúy Thúy thản như nói, "Tiểu Vũ, cùng ta mấy năm này, cũng không có gì tốt cho ngươi, cái này tòa hoàng viện sẽ đưa ngươi, ngươi sinh đối đãi các nàng, đều là người đáng thương." "Kim tỷ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nam tử kia mãnh liệt ngồi dậy, chớ có sợ, có ta đây, là ai? Ai dám đến chọc ghẹo hung hừ viện? Kim Thúy Thúi nhíu nhíu mày, không có để ý tới nam tử kia, ngồi vào bàn trang điểm bên cạnh, chi tiết lấy mặt của mình, sau đó lại lấy ra phấn hộp, động tác của nàng rất chậm, rất cẩn thận, bởi vì nàng biết rõ, cái này có thể là nàng một lần cuối cùng cách gian mặc chính mình rồi. Kim tỷ, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Nam tử kia nóng nảy, ngươi chờ, ta lập tức đã kêu hình đệ. Ta không biết ngươi thiểu nói vài lời lời nói có thể hay không chết, ta chỉ biết là, ngươi nhiều lời cái này vài câu khả năng muốn mất mạng. Kim Thúy Thúy nhàn nhạt nói ra: "Kim tỷ, ngươi, ngươi đây là ý gì?" Nam tử kia khó hiểu mà hỏi. "Đối thủ của ta là Đinh Nhất Tinh, là Kế Hảo Hảo, còn có thiên kỳ Phong Tô tiên sinh." Kim Thúy Thúy lộ ra mỉm cười, "Ngươi có thể giúp ta sao?" "Nói đùa gì vậy?" Nam tử kia đều chững váng, "Kim tỷ, ngươi còn không có tỉnh rượu a?" Ta tiểu nói không nên uống nữa, không nên uống nữa, nhưng nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Mọi người nói buồn bực thanh âm phát đại tài, biết rõ là có ý gì sao? Cái gì cũng không nói, lặng lẽ đấy, lặng lẽ được cái này hồng nguyệt cũng xem là tốt rồi. Nhưng ngươi không cần phải tại ta cuối cùng thời điểm cũng muốn nhảy ra buồn nô ta, ta rất phiền đây này. Rất phiền rất phiền. Ta nói cái gì rồi hả?" Nam tử kia kêu, kêu lên, "Ngươi." Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang trong phòng sẽ qua, nam tử kia cái cổ gian xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi vèo hỗn dũng tiến đến ra, như thác nước bình thường treo hạ nam tử kia bụp lấy cổ họng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ gần chết thân xác, chậm rãi hướng phía dưới yếu đối. Kim Thúy Thúy một lần nữa ngồi ở trước bàn trang điểm, sửa sang lại chính mình trang cho, trong miệng nhẹ nhàng hừ phát không biết tên ca dao. Trên thực tế giờ phút này, Kim Thúy Thúy thần sắc đã có chút hoảng hốt rồi, tựa hồ lại thấy được thiếu niên lúc, cùng Cấp Thịnh Huy tại dã ngoại chơi đùa chẳng cảnh. Nàng ngậm một căn cỏ xanh, sĩ si ngốc nhìn xem Cấp Thịnh Huy, mà Cấp Thịnh Huy tại vì nàng sấy nướng trứng chim, lúc kia, Cấp Thịnh Huy là hào khí ngất trời đấy, cùng nàng tâm tình qua rất nhiều lý tưởng, nói thí dụ như, muốn trở thành thánh giai tu hành giả, muốn cho cái này Ám Nguyệt thành biến thành mỗi người hướng tới tu hành thánh địa, muốn dẫn lấy nàng ngao du thiên hạ, thậm chí còn nói, muốn dẫn nàng qua đời gian thần bí nhất tiên ngoại tiên. Thiếu niên chắc chắn sẽ có rất nhiều hùng vĩ vọng, đợi đến lúc trưởng thành Mới chậm rãi minh bạch kia đến cỡ nào xa xôi, nhưng trong nội tâm nàng rất ưa thích, chỉ là không nghĩ tới, nàng sở hữu tất cả có được cái kia chút ít sẽ trở thành vi cục thịnh huy quật khởi đá cây chân. Trang điểm hoàn tất, Kim Thúy Thúy lại đi đến bình hoa trước, tháo xuống một đóa màu đỏ tiểu hoa, đối với tấm gương cẩn thận chọc vào trên đầu, sau đó đẩy ra cửa phòng. Bây giờ là giữa trưa, đến hồng trong nội viện các cô gái rời giường thời gian, hành lang trung thỉnh thoảng có nữ hài cùng nàng chào hỏi, Kim Thúy Thúy đều nhất nhất đáp lại, sắc mặt cùng vãng đồng dạng bình tĩnh. Thang đến đi ra hồng viện đại môn, nàng mới thở ra một hơi dài. Sau đó liền nghe được một hồi cùng loại xích sắt lay động phát ra ra rầm rầm ảo thanh âm, nghiêng đầu nhìn lại, một người tướng mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi độc lập tại đường đi bên trong trong tay nắm lấy một cây trường tiền, giọi dài như linh xà giống như tại thân thể nàng chung quanh du độc lấy. "Ơ, tiểu muội muội, ngươi đây là đang làm cái gì nha?" Kim Thúy Thúy cười hì hì mà hỏi. "Ra bảy 80 tuổi người rồi, còn cố làm ra vẻ giả trang sinh, xinh, anh, bán non, ngươi không biết là có chút buồn nôn sao?" Nàng kia lạnh lùng nói. Như vậy bắt đầu là thương nghị tốt, Kim Thúy Thúy thực lực bây giờ như thế nào? Liền đính nhất tinh cùng kế hảo hảo đều không rõ lắm, tuy nhiên xếp hạng thứ ba, nhưng cũng không thể khinh thường, cho nên muốn trước một bước chọc giận Kim Thúy Thúy, người tại phẫn nộ thời điểm, tổng biết bao nhiêu lộ ra chút ít sơ hở đấy. Đồng thời ở nơi này, Tô Đường cùng Hạ Viễn Trinh chiến trường đều tiến nhập gây cấn giai đoạn, mà Chu Chính Bách chính mang theo vô số lang thang võ sĩ, hướng bến tàu Phương hướng phóng đi. Trên thế giới thật sự có như vậy một loại đồ đạc, gọi là thế, Chu Chính Bách chỉ là tìm 10 cái võ sĩ tập đoàn rõ ràng hợp lý, ở trước mặt nói cho bọn hắn biết, tiên sinh muốn tiêu diệt tiền cơ lâu, các ngươi tại không tại. Kết quả Những võ sĩ kia toàn bộ ẩm ẩm hướng Ám Nguyệt thành thế cục như thế minh bạch, muốn xem không hiểu là được đầu ngốc rồi. Thiên Cơ Lâu, Trần ra cùng nổ hải đoàn, đính gia liệu đến đặc biệt thảm thiết, tạm thời tương xứng như vậy Ám Nguyệt thành tương lai, tự nhiên nắm giữ ở một mực tọa sơn quan hổ đấu thiên kỳ phong trong tay. Tô Tiên Sinh muốn tiêu diệt Thiên Cơ Lâu, kia cốc thịnh huy không có cái gì lao động chân tay, không cần lựa chọn, khẳng định phải đứng tại người thắng ở bên, huống chi lần này ra lực, về sau thiên kỳ phong muốn chọn lựa hộ núi võ sĩ, bọn hắn cũng tốt thay chính mình nói chuyện rồi. Và anh, Tô Đường đại chính chi kiếm cùng Lôi nội trong tay côn sắt lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ, sau đó hai người không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau đi, tại ngắn ngủn hơn 10 tức trong thời gian, Song Vương đem linh lực của mình thúc dục đến cực hạn, đều có chút không chịu nổi rồi, cần phải thời gian hoán một chút. Nhưng Thiên Bình, Cân Tiểu Ly đã xảy ra nghiêng, hướng Tô Đường nghiêng. Tô Đường thần sắc lạnh nhạt, thân thể thẳng tắp, coi như chiến đấu còn chưa có phát sinh, mà kia Lôi Nộ lồng ngực kịch liệt phập phồng mặt đỏ bừng, phát ra từng đợt như phong minh y hệt tiếng thở dốc, lại tại lại chất lại để cho người lo lắng sau một khắc phổi của hắn bộ sẽ vỡ tan. Tô Đường cảnh giới sớm đã tiếp cận đại tông sư, lôi nộ lại ở vào suy yếu kỷ, thực lực của hai bên không kém bao nhiêu, nhưng là, Tô Đường tuổi trẻ, chỉ là mấy lần điều tức, liền khôi phục bình thường, mà Lôi nộ lại cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, nếu như ngực cơn tức này tùng xuống, khẳng định phải trên giường nằm tầm vài ngày. Tuổi xế chiều, không chỉ là nữ nhân bi hay, nam nhân cũng đồng dạng. Lôi Nội trong nội tâm lộ vẻ xấu thảm, thế gian lại có ai có thể địch nổi thời gian. Ngàn trăm năm trước cái kia chút ít thánh cấp tu hành giả Hiện tại lại ở nơi nào? Thiên ngoại tiên sao? Hắc hắc. Thuần túy là vô nghĩa. Ngài lao muốn hay không muốn nghỉ một lát? Tô Đường mỉm cười nói, "Tiểu Hoa Nhi, chớ nên đắc ý, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ lao đấy." Lôi Nội trầm dãi nói ra. "A." Tô Đường ánh mắt quan thai, hắn đột nhiên lại nhớ tới kia phiến Minh Mông tinh không, kia khỏa cự vô bá thức cổ thụ, còn có cho cổ thụ chuyển công chính là cái kia. Tiên hoặc là thần, giờ này khác này, hắn đối với tương lai của mình tràn ngập tin tưởng, tuy nhiên hắn cũng không biết loại này tin tưởng từ đâu mà đến, hội sẽ đấy. Hắn sẽ đi đến một bước kia đấy. Ngươi không hiểu." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Tô Đường dùng từ đơn giản tới cực điểm, tựa như một cái bái kiến thương hải tang điển tồn tại, tại đối mặt một cái sinh hoạt tại đáy giếng lép xanh, mặc kệ nói bao nhiêu đều không có bất kỳ ý nghĩa, còn không bằng đơn giản ba chữ, "Ngươi không hiểu." Nhìn xem Tô Đường ánh mắt, có như vậy trong đáy mắt, lôi nộ cảm giác mình đặc biệt hèn mọn, mà Tô Đường nói lời, lại thâm sâu sâu kích thích hắn, tại hắn trong trí nhớ nhất u ám thời khắc, cũng có người nói qua giống nhau mà nói lôi nộ đột nhiên phát ra tiếng gầm thiếu. "Đúng vậy a, ta không hiểu." Ta không hiểu thiên ý là sao cái gì như vậy trêu đùa hí lộng ta, ta đau khổ tìm nàng 10 năm, một mực không chiếm được tin tức của nàng, chuyển thân lại phát hiện nàng đã gả cho người khác. Ta không hiểu vì cái gì ta đợi bọn hắn thân như huynh đệ, bọn hắn lại đem ta xua đổi như giác tỷ ta không hiểu vì cái gì ta đã cam tâm làm một con chó, bọn hắn lại còn muốn từng bước ép sát, một lòng muốn đẩy đưa ta vào chỗ chết ta không hiểu hay không ta hắn đứa lại tại mà muốn hiểu. Lôi nộ thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng đã biến thành bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, gào hét, sau đó phát ra giống to một tiếng, giết Lôi nộ trong tay côn sắt hướng phía trước đánh ra, cái loại này thôn thiên động địa khí thế lại để cho người sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ kia căn côn sắt trong chốc lát đã bảnh trướng mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Tô Đường lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này một côn uy thế nếu so với vừa rồi mạnh đến nỗi quá nhiều, nếu như lôi nộ một mực dùng loại thực lực này ra tay, cho dù hắn phóng xuất ra ma tràng, hiện tại cũng đã bị thua. Tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Tô Đường không kịp né tránh, chỉ có thể nhô lên đại chính chi kiếm, phong bế tiếp căn sắt thế công. Người bình thường lẫn nhau chiến đấu, sẽ phát hiện đón đỡ chống đỡ nếu so với né tránh dễ dàng. Cái này phù hợp nhân thể cấu tạo, bởi vì chống đỡ chỗ vận động cơ bắp nếu so với rất nhanh di động thiểu nhiều lắm, kỳ thật tu hành giả cũng đồng dạng đã bị nhân thể cấu tạo hạn chế, tuy nhiên Tô Đường tốc độ đã đạt tới một loại cực hạn, nhưng lôi nộ thế công tới quá nhanh quá mấy liệt, chưa hẳn tránh đúng thật khai mở, bà năng lại để cho hắn lựa chọn bảo thủ đối sách. Oeng, Tô Đường trong tay đại chính chi kiếm lại bị cái này một côn đánh nát, lão vực trung đại chính chi kiếm linh phách kịch liệt chấn động lấy, đã bị thương không nhẹ hại. Tô Đường kinh mạch mượn bắn ngược lực đạo hướng hơi nghiêng phiêu Giết lôi nộ lần nữa phát ra tiếng hô. Thân hình như như đạn pháo truy hướng tô đường, côn sắt dùng thái sơn áp đỉnh không xoay người xu thế vào đầu đánh xuống. chương 285, Đại tổ khí thức. Tô đường cấp tốc hướng, về, sau phiêu thối, hai tay tại lui về phía sau đồng thời kéo ra dạ khóc cùng, đối với lôi nộ liên xạ ra ba. Lôi nộ trong tay côn sắt chỉ, cái, một cuốn, liền đem tô đường tên bắn ra kính cắn nát, thân hình lần nữa phốc hởi, giết. Lôi nộ côn thế mang theo một loại thấy chết không sờn thảm thiết khí thức, tấn công một lần so một lần nhanh. Một lần so một lần mấy liệt, cặp mắt của hắn chẳng biết lúc nào trở nên trong suốt như ngọc, thanh tịnh và thanh thản, bất quá da thịt của hắn lại dần dần bảy biện ra một loại màu cho tàn. Tô Đường với lui lui nữa, đảo mắt đã lui ra xa vài trăm thước, lôi nộ giống như một cái bạo đi hùng sư, tại sao đổi sát không phóng, côn sát tung bay, vậy mà có thể quấy trung quanh hơn 10m phạm vi nội không khí, hình thành sôi trào loạn lưu, lần lượt đem Tô Đường đẩy vào góc chết, bất quá Tô Đường dựa vào ma trang tốc độ, tổng có thể lần lượt nhảy ra tuyệt. Nếu như nói lôi nộ biến thành một mảnh sóng to gió lớn, Như vậy Tô Đường tiểu là tại báo tố trung dãy rùa phi hành chiến biển, có vài phần bất khuất, cũng có vài phần chất vấn. Lôi nộ tản mát ra linh lực chấn động, đang không ngừng kéo lên lấy, tựa hồ là một loại vô trùng mực kéo lên, càng ngày càng mãnh liệt, chấn động truyền lại ra phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Nếu như nơi này có vị đại tu hành giả, nhất định sẽ sắc mặt thay đổi, không ngừng kéo lên linh lực chấn động, còn có cặp kia trở nên như hài đồng giống như trong suốt thanh tịnh hai cái đồng tử, rõ ràng là một loại nghiệp chứng, đột phá nghiệp chứng. Tô đường lại không có tinh lực đi cảm ứng cái gì, tại một cuộc chiến đấu ở bên trong. Có một lần hoặc hai lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống kinh nghiệm, đã đầy đủ đã kích thích, mà hắn thủy trung tại kề cận cái chết dãy rủa, chỉ cần có từng chút một thất thần, qua loa, muốn bị chết tại lôi nộ côn hạ. Bất quá, có lẽ là bị cái loại này thảm thiết khí tức trỗ phụ lên, một cổ lửa giận đang tại tô đường trong đáy lòng công tác chuẩn bị lấy, tại Ám Nguyệt thành khai tông là phái, là hắn đối với chính mình một lần toàn bộ phương vị khảo nghiệm, vô luận như thế nào cũng không thể thua. Lôi nộ lại một lần nơi nhảy lên tại giữa không trung, côn sắt giơ cao khỏi đầu, lại đột nhiên dừng lại. Linh lực của hắn chấn động đã đạt đến một cái trước nay chưa có chí cao điểm, tựa hồ là không cách nào thừa nhận, máu tươi đang từ lôi nội trong miệng mũi chảy ra, liền khỏe mắt đã ở tràn ra. Sau một khắc, lôi nộ côn thế một lần nữa khởi động, thẳng tắp hướng phía dưới rơi đập, chỉ có điều động tác của hắn trở nên đặc biệt trầm trọng, tốc độ cũng biến chậm, hoặc là nói, thoạt nhìn tựa hồ biến chậm. Lôi nộ khí thế, động tác cho người một loại ảo giác, toàn bộ thiên địa đều muốn bị cái này một côn chém thành hai khúc. Oeng! Hình thành đường đi, vậy mà xuất hiện một đạo dài đến hơn 10m, thẳng tắp quét nước, cắt đá sôi trào. Lan lộn sông lên giữa không trung, cơ hội che lại lôi nộ thân hình. Lôi nổ giờ phút này tản mát ra khí tức, tựa hồ ngưng là thật chất, hình thành một loại không hiểu quy tắc hoạt động, dọc theo không khí chuyển ra cực xa từ xa. Phương xa, Hạ Viễn Trinh cùng Triệu Chí đồng thời hướng về, sau thoát ly chiến đoàn, Hạ Viễn Trinh thần sắc như thường, mà Triệu Chí tắc thì muốn chật vật nhiều lắm, khóe miệng dưỡng máu, và áo rách nát, hiển nhiên đã rơi vào hạ phòng. Hạ Viễn Trinh cùng Triệu Chí đều quay đầu hướng khí tức truyền đến địa phương nhìn lại, người phía trước ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, thứ hai lộ ra mỉm cười. Là lôi Nộ Triệu Chí nhẹ nói nói, "Không nghĩ tôi à, Lôi Nộ hội sẽ ở thời điểm này đột phá cổ trai, vận khí của các ngươi thật sự có chút ít không tốt lắm." Lôi Nộ. Hạ Viễn Trinh thần sắc có chút hoảng hốt, "Tiên sinh." Hắn biết do Tô Đường lựa chọn đối thủ là Lôi Nộ, nhưng như thế nào cũng không ngờ được, Lôi Nộ vậy mà sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất đột phá cổ trai, tấn thăng làm đại tổ, "Tiên sinh như vậy, Trở về đi, hiện tại còn kịp." Triệu Chí cười nói, "Vận khí của C chúng ta sát thực không tốt, nhưng vận khí của ngươi lại càng không tốt." Hạ Viễn Trinh quay đầu, trầm tĩnh nhìn về phía Triệu Chí. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên ngộ rồi, nếu như Tô Đường gặp được bất trắc, hắn phải khơi màu đỏ ổn đông, cho dù có lẽ nhất thiên kỳ phòng, cũng phải đem những người kia dây an toàn cách giá nguy thành, đây là trách nhiệm của hắn, bằng hữu trách nhiệm cho nên, cho dù hắn theo trong đáy lòng không muốn thương tổn trước mặt đối thủ, nhưng sự tình cần phải đã, triệu chí phải chết, như vậy hắn có thể dọn ra tay. Chắc không được tỷ tỷ nói, vào khỏi tu hành, liền thân bất do kỷ. Dùng tỷ tỷ cường hành, thông minh, cũng thường phát ra thân bất do kỷ, cảm thán, chi là người khác. Như vậy Lúc trước người kia bỏ xuống bệnh nặng tại giường mổ thân, bỏ xuống tuổi nhỏ hai cái hài tử, cũng là thân bất do kỷ. à. làm gì canh cánh trong lòng đây này? Hắn oan trời chết đất, hắn không cam lòng, hắn uý quất, là vì tao ngộ cái kia chút ít không vui sự tình, chỗ chỉ chờ mong một cái ôn hòa và an toàn ôm ấp hoài bạo a. Cũng là bởi vì chính mình không có lớn lên, không đủ cường, mà bây giờ, cần phải trưởng thành. Nhìn về phía trước triệu trí, Hạ Viễn Trinh chậm rãi giơ lên hữu quyền của mình. Tại hôm việc trước, Kim Thúy Thúy nhìn về phía phương xa, trong miệng chậc chậc không lời, không nghĩ tới Lôi nộ lão già kia cũng có hôm nay, ha ha. Ta cũng không làm có ngươi, ngươi hay vẫn là nhanh lên trốn a. Nhìn về phía phương xa Mai Phi chậm rãi quay đầu, trên không trung tràn ngập linh lực luợn động, tự giống một thanh vô hình lơ lửng giữa không chung loại kiếm, tùy thời đều có thể chém dựng. Mai Phi trong mắt hiện ra một vòng tăng khốc, nàng biết do chính mình có chút đẩn, không quá linh quang, Tô Đường cũng thường xuyên dùng cái này cùng nàng khai mở một ít vui đùa, nhưng nàng dù sao cũng là một vị đại tông sư, biết rõ chính thức đại tu hành giả ý nghĩa hợp. Đã xong. Đều đã xong, Mai Phi đột nhiên phát ra một tiếng lên. Xuống kim vị Thúy, Thúy nhào tới. Bế tàu, mệt mỏi, bốn phía cứu cấp cấp Thịnh Huy cùng Trần Vũ Chi đều ngây dại. Loại này khí tức, loại này khí tức là lôi nộ. Cấp Thịnh Huy trố mắt một lát, sau đó phát ra tiếng cùng tiếu, thanh âm vang vọng tận trường, kế hảo hảo a kế hảo hảo, mặc kệ người gian dảo hoạt giống như hồ, cũng tuyệt đối không thể tưởng được lôi. Lôi linh hội, sẽ ở thời điểm này tấn thăng làm đại tổ á. Ha ha ha. Trần Vũ Chi cũng đi theo phát ra tiếng huýt, tuy nhiên lôi nộ tấn thăng làm đại tổ, đối với bọn họ cũng là một loại uy hiếp, nhưng tổng so hiện tại tốt nhiều lắm. Cố hảo hảo cùng đinh nhất tinh sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tin tưởng cái này ý vị như thế nào, nhưng khai mở cùng không quay đầu lại tiễn, có thể làm được bọn hắn loại tình trạng này đấy, thực chất bên trong nhưng lại không thiếu tàn nhẫn đấy, tại lôi nội chạy tới lúc trước, liều một cái đủ vốn, liều hai cái lợi nhuận một cái, phải chết mọi người cùng nhau chết. Bến tàu một chỗ khác, Chu Chính Bắc coi như không có, có cảm giác đến không trùng tràn ngập khí tức, vẫn còn tại cuồng hô đánh nhau kịch liệt, trên thực tế hắn nghĩ đến so người khác đều minh bạch, đã bị đánh lên thiên kỳ phong nhắn hiệu, người khác cũng có thể lui, có thể đi, có thể đang trông xem thế nào tình hình rõ, chỉ có hắn không được chỉ có thể nhất điều đạo đi đến hắc. Thiên kỳ phong lên, Cố thủy phong sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn lên trời không, đây là tiểu hạ đột phá. Không đúng, không phải hắn. Tại đồng sơn hỗn lăn lộn hơn nửa đời người, hắn không chỉ một lần được chứng kiến cùng loại chẳng diện, tấn thăng làm đại tổ tu hành giả, hội sẽ tản mát ra một loại cực kỳ cá nhân đặc sắc linh lực hoạt động, mà không trung tràn ngập linh lực, gầm thét, sôi trào lấy, tuyệt đối không phải hạ viễn trinh tính cách. Tiểu bất điểm linh động ánh mắt cũng trở nên ngốc trợn, một lát, đột nhiên vui vẻ nói, "Mụ mụ, sống rồi. Cái gì?" Cố đối Phong không hiểu chút nào, sống rồi hả? Chẳng lẽ trước kia Tô Đường vẫn là người chết hay sao? Chương 286, nhất nghiệm. Ở vào vòng xoáy trung tâm Tô Đường, lộ ra đi lại khó khăn, giờ phút này Lôi Nộ thậm chí không cần ra tay, chỉ cần là gào thét khí tức, liền ép tới hắn khó có thể nhúc đích. Cũng không biết vì cái gì, cho dù thân ở tuyệt cảnh, Tô Đường lại không có bất kỳ e ngại, nhìn về phía Lôi Nộ trong ánh mắt, tràn ngập một loại theo sâu trong linh hồn tản mát ra kinh miệt. Lôi Nộ rơi vào giữa ngã tư đường, phát ra ngược lại lúc hít vào thanh âm, sau đó chính là một hồi kịch liệt ho khan. Một ngụm lại một ngụm máu tươi về vần già, nhuộm hồng cả mặt đất. Nếu như có thể muốn sớm vài năm, nếu như thân thể không phải như bây giờ rách nát, hắn sẽ trở thành vi á nguyện thành chủ thể, bất quá, trên đời không có nhiều như vậy nếu như. Lôi nộ cố hết sức ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Đường, hắn đọc đã hiểu Tô Đường trong mắt kinh miệt, lại là một hồi nộ khí dâng lên, sau đó hướng phía trước cất bước, một côn hướng Tô Đường đỉnh đầu rơi xuống. Tại tán mát ra khí tức đạt tới đỉnh sau động tác của hắn ngược lại liền chậm, côn thế cũng không có mạnh như vậy rồi, bởi vì thân thể của hắn không chịu nổi cái nặng, tựa như một cái trong gió ngọn đến. Sau đó đều có thể giập tắt. Côn sắt hướng về Tô Đường đầu lâu, khó có thể nhúc nhích Tô Đường, hai cái đồng tử cũng tại tản ra một loại không hiểu thần thái, hắn nạo vực ở bên trong, một khóa lại một viên u ám linh khiếu liên tiếp sáng lên, mỗi một khóa linh khiếu mở ra, đều cho Tô Đường một phần lực lượng, trong chốc lát, khoảng chừng thập nhất khóa linh khiếu đạt được thánh mạng, tăng thêm nguyên lai like đã mở ra 6 khóa, đều tản mắt ra chói mắt vùng sáng. Lôi nộ động tác tuy nhiên chậm không ít, nhưng chỉ là tương đối mà nói đấy, theo cất bước bắt đầu tính lên, tối đa 1 giây đồng hồ, kia trầm trọng côn sắt sẽ gặp nạn ở Tô Đường trên đỉnh đầu. Đây mới thực là nháy mắt Nhưng tu đường hết lần này tới lần khác cựu tới kịp muốn rất nhiều thứ, cũng có thể chứng kiến rất nhiều thứ. Náo vực trung dạ khốc cung linh phách, không có biến hóa, nguyên thương cùng nội giáp linh hồn đều lên tới cựu cấp, một cái thăng lên một cấp, một cái thăng lên hai cấp, nhưng không có thăng làm hoàn mỹ linh phách, tựa hồ giống như dạ cấp cùng, trước thiên liền quyết định không có bay lên không gian. Đại chính chi kiếm linh phách vốn đã bị tổn thương, hiện tại đã khôi phục, hơn nữa theo hoàn mỹ linh phách tứ cấp nhảy lên đến thất cấp, mà ma trang cấu kiện, mặt nạ linh phách cùng bàn chỉ linh phách, đều biến thành mỹ linh phách, bất quá cấp bậc là một cấp. Từ khi Tấn Thăng làm tông sư về sau, Tô Đường tại hấp thu linh khí phương diện có được lấy không gì sánh kịp ưu thế, an cấp đến các loại đan dược căn bản ăn không hết, hơn nữa tiểu bất điểm thường xuyên xuất ra linh quả đến mệnh nó hán, hắn sở chiếm cư tu hành tài nguyên, so Tam Đại Thiên môn đệ tử hạch tâm còn muốn đầy đủ nhiều lắm. Nhưng Tô Đường biết rõ, có thể ở trong chốc lát phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không phải dựa vào tràn đầy ướt át linh lực, cũng không phải dựa vào tiếp cận đột phá tâm cảnh, mà là sâu trong linh hồn có cái gì thức tỉnh. Tô Đường tay phải giơ lên, đại chính chi kiếm trọng mới xuất hiện trong tay, tại suýt xảy ra thai nạn sắp Giá trụ lôi nộ côn sắt. Ngoan, Tô Đường Tơ vẫn không động, mà lôi nộ côn sát cao cao bắn lên, thân hình càng là lão đạo rút hư bảy, tám bước, mới tính toán miễn cưỡng ổn định thân hình, đón lấy lại bắt đầu từng ngụm từng ngụm phê hồn máu tươi. Tô Đường hiện tại chỉ là theo tông sư tấn thăng làm đại tông sư, nếu như trước mặt là một vị chính thức đại tổ, hắn vẫn chưa được đấy, nhưng lôi nộ thân thể đã gần như triệt để sụp đổ, căn bản không cách nào phóng xuất ra cùng đại tổ tương xứng đôi lực lượng. Tô Đường hướng phía trước thổi đi, quang rung động, đâm về lôi nộ lực. Lôi nộ dùng sức cơ cơ đầu của mình, tại hắn trong tầm mắt, Tô Đường biến thành so ảnh, hoặc là nói, một cái mơ hồ bóng đen cùng Tô Đường thân thể trọng nhập rồi. Mắt thấy kiếm quang lâm thể, Lôi nộ mãnh lực nhô lên côn sắt, dầm dầm lôi nộ côn sắt trước bị một đạo không hiểu lực lượng bị trấn thiên, đón lấy Tô Đường kiếm quang lại đụng vào côn sắt lên, lôi nộ rốt cuộc cầm không được côn sắt rồi, côn sắt xoay tròn lấy bay về phía một bên, phá khai đóng chặt cửa sơn. Lôi nộ thân thể cũng không tự chủ được đã bay đi ra ngoài, ngay tại chỗ lăn mấy vòng, dây rủa lấy bỏ dậy, hắn không cách nào lý giải, đối thủ rõ ràng chỉ cái đâm ra một kiếm, vì cái gì hắn đã nhận lấy 2 lần công kích? Tô Đường dọc theo đường đi chậm rãi hướng phía trước, lôi nội dùng sức chớp trước mắt, lần nữa nhìn về phía Tô Đường, lúc này đây hắn thấy rõ, xác thực có một cái bóng đen, tại theo sát lấy, cũng tái diễn Tô Đường mỗi một cái động tác, nói ví dụ như Tô Đường trầm rãi, hội sẽ có một đạo màu đen khói khí trước một bước rơi xuống đất, đón lấy mới là Tô Đường chân, liền Tô Đường kiếm cũng mang theo sau ảnh, đó là một thành trợ hộ có thể hấp thu chung quanh ánh sáng, hấp đúng thật hóa không khai. Mở kiếm, mũi kiếm so Tô Đường trong tay kiếm nhiều thoa ra nửa tấc Lại nhìn Tô Đường mặt, chẳng biết lúc nào bị một đạo kim sắc mặt nạ chạn. Tô Đường cũng không có phát động công kích, Lôi Nộ lại lần nữa hướng lui về phía sau hai bước, dùng khàn khàn thanh âm nói ra, "Ngươi là Ma Tràng Võ Sĩ?" Trong truyền thuyết Ma Tràng Võ Sĩ đáng sợ, không chỉ là bởi vì có được có thể đoạn tuyệt giác quan thứ 6 cường đại lĩnh vực, còn tại ở Ma Tràng Võ Sĩ có thể ngưng luyện ý chí vi linh khí, cũng cùng Ma Tràng dung làm một thể, cũng ban cho Ma Tràng một loại không đồng dạng như vậy tính mạng, nói cách khác, cùng Ma Tràng Võ Sĩ quyết đấu, tương đương đồng thời đối mặt hai cái đối thủ đáng sợ. Lôi Nộ đã minh bạch, tại sao mình hội sẽ cảm nhận được hai lần công kích? Tô đường phát ra bé không thể nghe tiếng thở dài, hắn cảm ứng nếu so với trước kia nhạy cảm nhiều lắm, tựa hồ có thể thấy rõ đến cánh mạng linh hồn tầng diện, cho nên, hắn thấy được lôi nội chỗ thừa nhận qua đau khổ cùng giày vò, hối hận cùng bi thương. Mỗi thứ gì thức tỉnh về sau, lòng của hắn giống như bỗng nhiên ngay lúc đó trở nên mềm mại rồi, ít nhất, hắn hiện tại sinh ra một loại thương xót, như vậy một cái thừa nhận qua quá nhiều bất hạnh lao nhân, không cần phải đột từ đầu đường. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm cũng có thể thành ma. Tại tô đường động niệm về sau, một cỗ như mùa xuân giống như ôn hòa khí tức hướng bốn phương tám hướng ngập. So tán đi vào đồng trong trẻo nhưng lạnh lùng, một lùm tùng màu xanh biếc quặng quặng non phía sau tiếp trước theo khe đá ở bên trong, tường khe hở trùng sinh rải ra, còn có các loại nhan sắc nhan sắc tiểu hoa dại tại tích ra, một tầng tầng màu xanh lá reo lan tràn khai mở, che khuất phiến đá, che khuất lôi nộ lưu lại vết máu. Cả đầu phố dài, trong nháy mắt trở nên cực đẹp, tràn đầy tự nhiên khí tức, sinh cơ do nhưng. Tô Đường lần nữa phát ra tiếng thở dài, chậm dài hướng lôi nộ đi đến, lôi nộ dùng hết cuối cùng khí lực, thẳng tắp thân thể, tuy nhiên đã không có vũ khí rồi, mặc dù ngay cả hô hấp đều không thể duy trì. Tử Vong đã vùng ôm lấy hắn, nhưng hắn sẽ không buông tha cho, chết cũng muốn đứng đấy chết, đây là hắn bất khuất. Tô Đường vươn tay, chụp về phía Lôi Nộ đỉnh đầu, Lôi Nộ không có chống tránh, chỉ là si ngốc nhìn xem ven đường hoa dại cỏ dại. Tô Đường tay đè tại Lôi Nộ trên đỉnh đầu, một đạo kim sắc gợn sóng hiện lên, ma trang mặt nạ đã biến mất, có thể nhìn ra được, sắc mặt của hắn rất nhanh trở nên mọi mệt ánh mắt cũng đã mất đi sáng rọi. Lôi Nộ thân thể từng chút một còn xuống xuống dưới, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình sắp chỉ nhảy lên tâm, bị một loại không cách nào hình dung ôn hòa bao phủ ở rồi. Tại khô thân thể vậy mà một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ, Lôi nộ thần trí trở nên hoàng hốt, hắn chỉ biết là, cái loại này ôn hòa lại để cho hắn cảm động, cái loại này sinh cơ lại để cho hắn muốn lên tiếng quát lớn, đã bao lâu, tại hắn sau trưởng thành, liền cự tuyệt lại đi dựa vào ai, muốn lại áp lực cũng không cách nào làm cho hắn cúi đầu, mà giờ này khắc này, hắn lại muốn bắt ở cái gì, sau đó thuật nói mình sở hữu tất cả hủy quất. Thanh nước mắt theo lôi nộ che kín nhíu mày đôi má chạy xuống, thân thể của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng phủ phục tại tô đường dưới chân, vậy mà giống như đứa bé đồng dạng tiến nhập say. Tô Đường chậm rãi xoay người, vươn tay, một gốc dễ đẳng theo bên cạnh trong sân mở rộng đi ra, vòng quanh lôi nộ côn sát, đặt ở tô đường trong tay. Tô Đường hướng thiên kỳ phong phương hướng đi đến, đã che kín đường đi dều không ngừng nhúc nhích lấy, chợt nhìn tiểu giống nhất điều màu xanh lá sông lớn, nằm ở lục sông trong đó lôi nộ, dọc theo đường đi hướng phía trước phiêu đi lấy, hắn ngủ rất thơm ngọt. Theo tô đường bước chân, ôn hỏa khí tức tại lan tràn trả lấy, tô đường đi tới chỗ nào, ở đâu sẽ che kín sinh cơ. Vô số non diệp tại đầu dài ra, đón gió lất lử. Bụi cỏ đã ở rất nhanh sinh trưởng, thật dài ngắn ngủn dây leo chải rộng hai bên đường thường viện, cửa sân, màu xanh lá đã hình thành một mảnh mênh mông biển lớn. Lôi nộ tản mát ra cường đại khí tức biến mất, đối với Á nguyệt thành những người khác mà nói, không thể nghi ngờ là thai họa ngập đầu, nhưng đối với mặt khác một ít người đến nói, lại trở nên đánh như máu gà hưng phấn. Lôi nộ chết tu tiên sinh thắng tu tiên sinh thắng a chu chính bắt dốc sức liều mạng gầm rú đấy, coi như là đem cuống họng hô phá sẽ không tiếp, các huynh đệ, sông lên à. Một mực bảo trì mặc đinh nhất tinh cùng kế hảo hảo cũng lên tiếng hô to, chiến cuộc lần nữa đã xảy ra nguyên chuyện. Lúc trước rất nhiều võ sĩ đều manh động thấy ý, một vị đại tu hành giả, đủ để khống chế ám nguyệt thành thế cục rồi, tiếp tục vây công cốc gia cùng Trần ra, về sau chắc là phải bị người thu được về tính sổ. Lôi nộ khí tức biến mất, đại biểu cho Thiên Kỳ Phong có được cường đại hơn tu hành giả, cốc gia cùng Trần ra rơi lại, nhất thành tất nhiên, vậy không cần gì cố kỳ rồi. Không sai biệt lắm đi ra hơn 1000 tự viễn, Tô Đường bước, sâu trong linh hồn nào đó tồn tại, lại lần nữa trở nên yên lặng, bất quá, hắn có được lực lượng cũng không có nhạt nhòa. Hắn cảm ứng lực tựa hồ trở nên vô viễn không giới, trong thành phát sinh biến hóa. Hắn đều có thể từng cái thấy rõ. "Trở về a." Tô Đường nhẹ nói nói, "Trở về a." "Trở về a." Vô số cây cối tại lay động, tựa hồn là dựa vào cố gắng của bọn nó, lại để cho Tô Đường thanh em chuyện đúng thật cực xa cứa xa Hạ Viễn Trinh chính từ không trung tấn công mà hạ triệu chí trong tay đại thương sớm không biết đã bay địa phương nào, hắn quỳ một chân trên đất, nhất thời rãy, kiếm được, không đứng dậy, khả năng bị thụ cực trọng tổn thương. Hạ Viễn Trinh một quyền này, nếu như không có bất kỳ trở ngại, nhất định có thể đem hắn đuổi giết tại chỗ. Trong nội viện, Phụ nhân kia theo trong khe cửa thấy được làm cho nàng hồn phi phách tán một màn, tiếng chói tai vang lên lao tới, hướng Triệu Chí phóng đi. "Trở về a." Tô Đường thanh âm xa xa chuyển đến, Hạ Viễn Trinh sững sờ, sắc ý lập tức mất đi, hắn lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. "Tiên sinh." Triệu Chí lúc này mới miễn cưỡng đứng lên, hắn muốn đẩy ra ôm chặt lấy hắn phụ nhân, nhưng toàn thân khí lực còn thừa không có mấy, liền đẩy vài cái đều không có thể rời ra. "Người đã tận lực." Hạ Viễn Trinh nhẹ nói nói, "Như lời nói kiên trì, thật sự có người nhà trọng yếu sao?" Nói xong, Hạ Viễn Trinh xoay người Thướng thiên kỳ phong phương hướng đi đến hôm phía trước mai Phi chính dốc sức liệu mạng thúc dục lấy linh lực nàng toàn lực ứng phó vậy mà không có thể phát giác được lôi nộ khí tức đã biến mất trở về a tô đường Thanh âm chuyển đến Mai Phi không khỏi ngây ra như phóng tại thời điểm này Kim Thúy Thúy có vô số một cơ hội có thể đem mai Phi đánh chết tại chỗ nhưng là nàng cũng đã nghe được cái thanh âm kia càng cảm nhận được nặng nề đấy lại để cho người thở không nổi với áp cho nên nàng không dám làm cái gì chỉ là lui lại mấy bước mai Phi đột nhiên chuyển lộ ra mỉm cười ngọt nào ý ngay cả chào hỏi đều không đánh chả người bay lên trên không trung, hướng phương xa bay đi. Chương 287, thành ma. Người còn muốn thế nào? Còn muốn thế nào? Ăn mặc áo trắng trung niên nhân phát ra tiếng giống giận dữ, theo hồng diệp thành đến thập lý bảo, ngươi giết chết ông ta bao nhiêu người? Thật sự muốn đuổi tận dết tuyệt sao? Không lớn trong sân, hai nhóm người đang tại rằng có lấy, một phương có 5 người, áo trắng trung niên nhân đứng tại bên trong sau lưng một cặp thanh niên nam nữ, còn có hai cái lao giả phân đứng tại hai bên góc nhà lên, kia ăn mặc áo trắng trung niên nhân tại nghiêm nghị lên án mạnh mẽ đối phương đồng thời, phóng xuất ra một đạo màu thủy lam màn sáng đem mình bao phủ tại bên trong đây là kết giới, đại tông sư đã ngoài tu hành giả mới có thể có được kết giới, chỉ có điều, hắn tuy nhiên biểu hiện được thanh sắc điều lệ, nhưng giữa lông mày có không cách nào che giấu hoảng sợ, thương lượng thời điểm cũng muốn phóng xuất ra kết giới, tựa hồ sợ cực kỳ đối phương. Kia ăn mặc áo trắng trung niên nhân phát tán ra khí tức chấn động, cùng kia hai cái đứng tại nóc nhà thượng lao giả so sánh với, giống như đom đóm cùng chăng sáng, thế cục là vừa xem hiểu ngay đấy, bọn hắn cái này một phương chiêm cứ nghiền áp tính ưu thế. Cùng bọn họ rằng có chính là hai nữ nhân, một cái trên mặt nữ nhân có vài đạo mà xẹt. Xem như phá tường, nàng trốn ở cửa sân, còn có một cô gái mặc áo đen, im im lặng lặng đứng trong sân, Phong Nhi theo phía sau nàng thổi tới, thổi tan tóc của nàng, thấy không rõ tướng mạo của nàng, trước mặt nàng trên mặt đất, cắm một thanh ván cửa đồng dạng khổng lồ đại khảm đao, đại khảm đao toàn thân ngâm đen, lại để cho người cảm nhận được một loại nặng trịch áp lực, lưỡi đao thượng che kín vô số rầm rập. Trang trí kim hồng sắc sợi tơ, lại bằng thêm hoa mỹ sát thái. nghi giải không liên kết, tập cô lương, vung tay à, xe ta cũng coi như kết cái duyên. Một cái lão giả cười khổ nói, những ngày này Máu chạy đúng thật đã rất nhiều nhiều lắm cái khác lao giả thở dài rõ ràng là bọn hắn chiếm cư ưu thế nhưng nói chuyện lại không có bao nhiêu lực lượng lộ ra đúng thật cẩn thận từng ly từng tí đấy giống như sợ chọc giận đối phương còn muốn thế nào haha ha. các ngươi cũng thực sự mặt nói mang trên mặt vết xẻo nữ tử the to lúc trước Phi Hà cùng tiểu phương rơi vào tay các ngươi thời điểm bọn hắn đã từng đau khổ cầu khẩn qua các ngươi lại là như thế nào làm hay sao bọn hắn mới vừa vận lập gia đình tự gặp không may độc thủ của các ng lại có hai đi đáng thương qua bọn hắn Phi Hà đâu này Đứng tại trong đó, nữ tử nhẹ giọng hỏi, "Nàng đã bị chết?" ăn mặc áo trắng trung niên nhân trốn tranh lấy đối phương ánh mắt. "Tiểu Phương đâu này?" Nàng kia lại hỏi. "Hắn đã sớm chạy thoát rồi." Trung niên nhân trả lời. Nàng kia không nói, tầm mắt cúi xuống, xem lên trước mặt dao bầu, một lát, thân hình của nàng đột nhiên hướng phía trước lướt trên, nhẹ đúng thật giống như một đám phòng, nhanh đúng thật giống như một đạo địa quang, cắm trên mặt đất đại khảm đao tựa hồ không cánh mà bay rồi. Sau một khắc, mọi người mới có thể chứng kiến, ánh đao hoạch xuất một mảnh nhàn nhạt màn sáng, thẳng hướng kia trung niên nhân bay tới. Kia trung niên nhân giống giận giơ lên kiếm, nên tiếp ánh đao, hắn không muốn liệu, nhưng giờ phút này đã không có cái khác lựa chọn rồi. Đứng tại nóc nhà thượng hai cái lao giả đồng thời giận tí mặt, đường đường hai vị lại tổ, vốn tưởng rằng có thể đơn giản hóa giải trận này tranh chấp, không nghĩ tới đối phương căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, nói đánh là đánh, đây là một loại không cách nào dễ dàng tha thứ vũ độ. A. Một tiếng cười khẽ không biết từ chỗ nào chuyển đến, kia hai cái lao giả vốn đã vận chuyển linh mạch, tiếng cười lại dùng một loại không cách nào lý giải phương thức xâm nhập trong cơ thể của bọn họ lại để cho bọn hắn vận chuyển linh lực tại trong khoảnh khắc hòa tan không còn thấy bóng dáng tam hơi. Vậy anh, ánh đao bổ ra này trung niên nhân phóng xuất ra kết giới, chém đứt hắn trường kiếm, lại đảo qua thân thể của hắn, trong ánh đao ẩn chứa bảng bạc mênh ngông sắc khí, thế cho nên kia trung niên nhân giống như bị phi tốc chạy xe lửa đụng qua giống như, thân thể toàn bộ nổ bung lại hóa thành vô số bắn ra huyết dục, liền nhân thể cứng rắn nhất đầu lâu đều nổ thành bột phấn. Chỉ là một đao, kia trung niên nhân liền triệt để biến mất tại trong tiến địa, chỉ còn lại có một mảnh mất trật tự. Đại ca, ta và ngươi liều mạng Phía sau vậy đối với nam nữ trẻ tuổi gầm rú lấy lao đến, ánh dao tái khởi, vậy đối với nam nữ trẻ tuổi lập tức liền quân tiến ánh dao, thân thể bị vẫn còn như thực chất sát khí xoắn đúng thật nát bấy. Sau một khắc, ánh dao biến mất, trôi này khổng lồ đại khảm đao nghiêng nghiêng đắp trên mặt đất, lưỡi đao thượng lưu lại lấy huyết dịch chính dần dần nhạt nhỏ lại, tựa hồ bị cái gì đó hấp thu. Hai cái đứng tại nóc nhà thượng lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, bốn phía quét mắt. Lại là thở dài một tiếng, một cái thoạt nhìn miên kỳ tại chương 30, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất hào hoa phong nhã người theo ngoài viện đi đến, ngẩng đầu Dùng một loại tràn ngập danh manh ánh mắt nhìn nóc nhà thượng hai cái lao giả. Ta nhớ được ta đã cùng Bồng Sơn hạ lan thánh tòa đạt thành trung nhận thứ rồi. Kia hào Hoa phong nhã người khẽ cười nói, hiện tại người trẻ tuổi đều tại táo kỉnh, tự lại để cho bọn hắn áo, lớp người già người không nên en nở hướng tay, sau đó thì sao? Thế hung ta cũng muốn trong đoạn thời gian này hào hảo suy nghĩ một chút, về sau nên làm như thế nào, muốn như thế nào làm. Kia hai cái lão giả lên tiếng không được, thân thể của bọn hắn đều đang run, hơn nữa run đúng thật càng ngày càng lợi hại, phảng phất giống như con chuột thấy được mèo, tuy nhiên không biết đối phương, nhưng bọn hắn biết rõ là ai cùng Thánh môn Hạ Lan Thánh tòa cùng một chỗ ban bố tuyên lệnh. Là xem thường ta đâu rồi, hay vẫn là xem thường Hạ Lan Thánh tòa?" Kia Hào Hoa Phong nhã người lắc đầu nói, "Các người Lục Hải cũng quá kiêu ngạo rồi." Một cái trong đó lão giả tự cho là bắt bắt được vô cùng có giá trị tin tức, hẳn là ma thần đàn cùng với Thánh môn Liên thủ đối phó Lục Hải. Hán vội vàng nói, "Chúng ta, chúng ta không phải Lục Hải đấy. Không phải Lục Hải hay sao?" Haha, ha. Vài thập niên không có đi ra hành động, rất nhiều người cũng không nhận ra rồi. Kia Hào Hoa Phong nhã tự giễu cười cười, "Vậy các ngươi là ở đâu hay sao?" Chúng ta là thập tổ hội trưởng lão." Lão giả kia tất cung tất kính nói. "Thập tổ hội a? Hiện tại thập tổ hội còn có mấy vị đại tổ?" "Còn có bảy vị." Lão giả kia không rõ đối phương là dụng ý gì, nhưng lại không dám nói dối, chỉ phải thành thành thật thật trả lời. "Từ giờ trở đi, chỉ còn 5 vị rồi." Kia Hào Hoa phong nhã người một nụ cười, sau đó vươn tay, lăng không một chảo. Một cái màu đen đấy, như ngọn núi đại tay tại một cái lão giả sau lưng xuất hiện, đường đường đại tổ, vậy mà không có cơ sẽ làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái con kia bản tay khổng lồ ở bên trong. Đón lấy phốc phốc không nói lời, máu tươi từ kia bàn tay khổng lồ hai đầu bắn ra đi ra, bắn thẳng đến ra hơn 10m viễn. Một cái khác lao giả phát ra quái tiếng kêu, thân hình đột nhiên bắn lên, bay về phía không trung, hắn căn bản tiểu không có dũng khí phản kháng. Kia Hào Hoa phong nhã người lần nữa vươn tay, giống như đập con rồi bình thường hướng phía dưới vô vô, màu đen bàn tay khổng lồ ở trên không xuất hiện, chính lập trung đào tàu lão giả, lão giả kia thân thể bạo thành một mảnh huyết vụ, cuối cùng đện rơi trên mặt đất đấy, chỉ là một đoàn không thành bộ dáng bùn Kia Hào Hoa phong nhã người chậm rãi đi đến cầm dao nữ tử bên người, trầm mặc một lát. Nói khẽ, ngươi ma sát đã tiếp cận đại thành rồi, ta truyền thụ cho ngươi niệm bí quyết, tuy nhiên là trên đời này tiến cảnh nhanh nhất linh quyết, nhưng là hấp dẫn mệnh được điểm, biết rõ là cái gì không?" Cầm dao nữ tử đúng là Tập Tiểu Như, nàng không có trả lời, trong ánh mắt cũng không có bất kỳ chấn động, vô kinh vô hỉ, không lo không sợ, thủy trung tại lặng lặng nhìn chính mình thiên sát đao, giống như là một cô không có tánh mạng điều khác. "Này uy uy ta nói như thế nào cũng là sư tổ của ngươi, tại ta nói chuyện với ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không cần phải xem ta?" Kia Hào Hoa phong nhã người tựa hồ có chút tức giận, như vậy không hiểu tôn sư trọng đạo. Ngươi là muốn cho ta đem ngươi trục xuất sư môn sao. Tập tiểu như vẫn không có động, tựa hồ cái gì đều ngẹ không được. Được rồi, được rồi, được rồi. kia hào hoa phong nhã người không thể làm gì lắp đầu, trong mắt hiện lên một đám thần sắc lo lắng. Ngươi tu thành ma sát thời gian thậm chí so ta còn muốn mau hơn rất nhiều, nhưng cái này nhưng không là một chuyện tốt, ý nghĩa. Ngươi nhất định sẽ rơi vào ma trướng. chương 288, mất đi linh cơ. Theo lý thuyết, quan hệ đến chính mình tương lai đại sự, tập tiểu như tổng nên suy tư thoáng một phát mới đúng. Như vậy ánh mắt của nàng sẽ xuất hiện chấn động, nhưng tập tiểu Như y nguyên giống như tiểu tượng điêu khác, không khí trầm lặng, có lẽ nàng thật sự đối với hết thảy đều không để ý rồi. Kia Hào Hoa Phong nhã người trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm rồi, làm như tu hành giới có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị trí cao tồn tại một trong, hắn được chứng kiến vô số sinh tử, khám phá qua đủ loại cửa trước, cho nên hắn có thể xem tới được tập tiểu Như tương lai. Đem người ma sát đại thành về sau, người gặp được bình sinh nhất đối thủ đáng sợ, đó chính là người chính mình. Kia Hào Hoa Phong nhã người nói khẽ, "Ma xã hội sẽ Mất đi ngươi thất tỉnh sáu ngọc, ngươi hội sẽ cảm giác thiên hạ này cê hung sinh đều có thể giết có lẽ, ngươi còn có thể được ra một loại rốt cục có thể buông hết thảy, bước vào đại đạo phán đoán, nhưng đây là sai đấy, 10 phần sai. Nếu như ngươi không thêm khống chế, mặc kệ do ma sát ăn mòn tâm trí của ngươi, sớm muộn có một ngày, ngươi hội sẽ quên đi chính mình đi qua sở hữu tất cả, không nhớ do chính mình từ đâu mà đến, không nhớ do tên của mình, không nhớ do tại sinh mệnh hiện lên cái kia chút đáng đúng thật quý trọng người cùng sự, trước mặt ngươi chỉ còn lại có một chữ, giết không ngừng giết kia hảo hoa phong nhã người thở dài, "hai tử, tin tưởng ta, kia tuyệt đối không phải ngươi muốn đấy." Tập tiểu như tầm mắt bỗng lúc nick, cũng chỉ là thoáng một phát. "Cô âm không sinh, độc dương không giải, thế gian trước đã có âm dương luân chuyển, mới có thể nảy sinh ra linh mạch, nảy sinh ra phồn thịnh văn vật, đây mới là chính đạo, nếu không liền không được lâu dài." Kia hào hoa phong nhã người rồi nói tiếp, "ngươi tu hành chính là trí chí cương chí hồng ma sát, muốn cùng ma sát đối kháng, nhất định phải tại trong lòng lưu một điểm khe hở, chuyên chở một ít ngươi nhất không bỏ được dung tha cho đồ vật, chỉ cần trong nội tâm khe hở không bị hết." Như vậy mà sát tiểu vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn khống chế ngươi. Tập tiểu Như hai cái đồng tử bên trong đích đen kịt một hồi chớp động, nàng đột nhiên nhớ tới Vân Thủy Trạch, nhớ tới nhất tuyến hạ, nàng vốn tưởng rằng những cái kia sớm đã bị nàng quên lãng, đem một vài bước xuất hiện ở nàng trong đầu sẽ qua lúc, nàng mới hiểu được, nguyên lai bất tri bất giác chỗ trả giá đấy, đã phát sinh qua đấy, lại là như thế này khắc cốt minh tâm. Kia hào hoa phong nhã người không có chú ý tới tập tiểu Như biến hóa, mắt của hắn đang nhìn phía chân trời, chẳng bao lâu sau, hắn cũng gặp phải qua giống nhau mê mang cùng thống khổ, ma sát cho ngươi đợi tình. Như vậy ngươi phải tìm kiếm nghi cách lại để cho chính mình động tĩnh, ma sát cho ngươi đoàn ngọc, như vậy ngươi muốn lưu lại chính mình lo lắng, thỉnh thoảng nhớ tới, ma sát cho ngươi không hề suy nghĩ, trở thành một cỗ chỉ biết giết chóc khối lỗi, như vậy ngươi muốn tại mỗi một lần động thủ trước, nhiều động não, cẩn thận suy nghĩ một chút vì cái gì. Ngươi cũng đã gặp sư tổ của ngươi mẫu, nàng vừa già lại xấu, tu vị cũng không cao, tính tình con rất xấu, xào trá cay nghiệt, có nghĩ tới hay không? Ta tại sao phải như vậy sủng ái nàng, kính lấy nàng, thậm chí còn có mấy phần sợ nàng. Tiêu Hào Hoa phong nhã người lộ ra vui vẻ, hắc hắc. Dùng nhân phẩm của ta, chỉ cần hơi chút lộ chút ít ý, cái dạng gì nữ tu không thể dễ như trở bàn tay. Nhưng trong lòng của ta chỉ có nàng. Bởi vì nàng có thể làm cho ta nhớ tới trẻ tuổi nhất thời gian, bởi vì ta bị Hạ Lan không tương trọng thương sau tất cả mọi người cho rằng tu vi của ta phê đi, chỉ có nàng bất ly bất khí làm bạn ở bên cạnh ta, thậm chí vì giữ gìn tôn nghiêm của ta, hướng tư không sai phát chiến thư, nàng, nàng chỉ là đại tổ ác vậy cũng là tương cứu trong lúc hoạn nạn e giờ. Y. Cho nên, ma sát căn bản không có khả năng khống chế ta, không nên đi tin tưởng cái gì không, cái gì ngộ. Những cái kia tin tưởng tuyệt tình đoạn ngọc mới có thể đạp phá tối trung hàng rào ra hỏa, hiện tại cũng chết rồi, nếu như ta giống như bọn họ, liền hạ lan không tương kia một cửa đều nhịn không quá đi. Bởi vì ta có tỉnh bởi vì ta có nhất định phải thủ hộ đấy, như vậy mới có thể ở người sư tổ mẫu cùng tư không sai quyết chiến đêm trước khôi phục tu vi, hơn nữa mạnh hơn một bậc. Sư tổ, ngài thật sự có nhân phẩm sao? Tập tiểu như nở nụ cười, có lẽ là lạnh như băng quá lâu nguyên nhân, nàng cười đến cực đẹp cực động người, ta sẽ đem ngài nói được cái này nói cho sư tổ mẫu đấy Ý à à à. Ngươi tiểu nha đầu này rõ ràng cũng sẽ cười. Ha ha. Ngươi bây giờ nói lời ngược lại là có vài phần khói lừa vị rồi. Kia Hào Hoa phong nhã người có chút giận mình, bởi vì từ khi hắn chuyển thụ tập tiểu Như Linh quyết bắt đầu, cho tới bây giờ chưa từng gặp tập tiểu Như cờ qua, sau đó hắn mới hiểu được tập tiểu Như nói gì đó, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phản phất giống như bị người đã dẫm vào cái đuôi, người muốn nói cái gì? Vừa ra lại xấu, tu vi cũng không cao, tính tình quá xấu, sáo trá cay nghiệt. Tập tiểu Như vừa nói một bên đếm lấy ngón tay, sau đó nói, "Sư tổ, ta không có nhớ lẩm." Nhà đầu, ngươi là muốn bức ta thanh lý môn hộ sao? Nông đậm sát khí tràn ngập ra lại so vạn năm hàn băng còn lạnh hơn, so nguy nga núi cao còn muốn trầm trọng, cửa sân chỗ Chu Thiến dọa đúng thật ngừng lại rồi hô hấp, thân thể cũng bắt đầu phát run. Tập Tiểu Như lại một chút cũng không sợ, dương lên tay, sư tổ, ta đi trước ta, Chu Thiến, xin ông ta hồi trở lại Hồng Diệp Thành. Kia hào hoa phong nhã người không có ngăn trở, đợi đến lúc Tập Tiểu Như thân ảnh đã biến mất, hắn mới nhăn lại lông mày, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, tiểu nha đầu như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy? Hơn nữa trở nên quá là nhanh ngút. Chẳng lẽ nói, Thiên Kỳ Phong, Tô Đường dùng một loại thoải mái nhất, nhất lười biếng tư thế tựa ở ghế nằm lên, hắn đã ở như có điều suy nghĩ lấy. Ban ngày trận chiến ấy, đại thắng chỗ thu hoạch lợi ích, thậm chí ý nghĩa đều xa xa so ra kém hắn cảm nộ. Ma Tràng đã hiểu lại để cho hắn trở nên đặc biệt tàn nhẫn, bảo ngược, hắn phải lúc nào cũng dùng lý trí đi khống chế, đi rất thúc, bất quá, kia khỏa viễn cổ vận mệnh chi cây lực lượng đã ở sâu trong linh hồn thức tỉnh, lượng dung hợp cho hắn một loại hắc phân minh cảm giác. Hắn một chân đạp trong bóng đêm, đầy ngập ý, mà một loại khác chân tắm rửa dưới ánh mặt trời lòng mang thương xót, vốn thuộc về hai chủng cực đoan đặc tính, cũng tại trên người hắn dung hợp cùng một chỗ. Tô Đường nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, ánh mắt rơi xuống tiểu bất điểm trên người, tiểu bất điểm tại trên bàn đá đang ngủ say, hắn trước kia đã từng lấy vi, tiểu bất điểm chậm rãi trưởng thành, ai ngờ lúc này đây trở về, tiểu bất điểm bổ nhào vào bên cạnh hắn liền muốn không buông tay, lại khôi phục vừa bắt đầu quấn quýt si mê. Gió đêm hơi có chút mát, bàn đá tự nhiên càng mát, Tô Đường có chút nhíu nhíu mày, đúng lúc này, một mảnh lá xanh thoát ly đầu cảnh, chậm rì rì hướng phía dưới bay xuống, tựa hồ là trùng hợp, chính đã rơi vào tiểu bất điểm trên người liền giống bị chỉ một dạng phủ lên tiểu bất điểm. Một điểm linh cơ đột nhiên tại Tô Đường trong đầu nổ tung, hắn lo lắng tiểu bất điểm bị cảm lạnh, nếu như là chính mình đột thủ, hoặc là ngưng tụ phóng ra ngoài linh lực, thao xuống một mảnh lá xanh, đều thuộc về thuật, nhưng hắn chỉ là khẽ động niệm, toàn bộ thiên địa quy tắc quý tích tựa hồ phát xanh biến hóa, sau đó kia phiến lá xanh liền tự động rơi xuống, bảo vệ tiểu bất điểm, đây là đại đạo. Thuật cung đạo tồn tại cực lớn đấy, thậm chí là tiếp cận vô hạn chức bởi vì hoàn toàn không tại một cái diện. Người phía trước cường đại trở lại, bất quá là bản cờ thượng một con cờ. Rồi sau đó ngượt nhưng lại cổ khống bàn cờ tay. Điểm này linh cơ chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó liền mất đi rồi. Tô Đường nhịn không được ngừng thở, hai mắt nhắm lại, trong đầu nhớ lại lấy, tìm kiếm, nhưng điểm này linh cơ sớm đã vô ảnh vô tung. Tô Đường ngược lại là biết rõ trong đó ý nghĩa, bất quá, bởi vì khuyết thiếu đối lập, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình tại vừa rồi trong nháy mắt đó, đạt đến như thế nào độ cao, cao độ. Hạ Lan không tương ném ra bỏ con, bước vào thiên ngoại tiền, chỗ vì chính là truy tìm cái loại này lại đạo. Hạ Lan công tương tại truy tìm mà hắn Tô Đường cũng đã đụng chạm đến đến rồi, bất kể là đúng thật trợ ở ngoại lực hay vẫn là nội tâm cảm nộ, đều không ảnh hưởng kết quả, tại thời khắc này, hắn đem thế gian sở hữu tất cả tu hành giả ném đến tận sau lưng. Đáng tiếc chính là, lực lượng của hắn còn kém đúng thật thực sự quá xa. Đúng lúc này, nhất điều bóng đen theo cửa sân chung đi tới, cùng một tay, tướng mạo giản mua, đúng là Lôi Nộ, hắn đã khôi phục thanh tỉnh. Tô Đường vẫn còn đau khổ truy tắc lấy mất đi Linh Cơ, Lôi Nộ chứng kiến Đường lần đầu tiên, cả người liền ngây ngẩn cả người, Linh Cơ tuy nhiên đã mất đi. Nhưng một khắp này chỗ này sinh ra dư vi vẫn còn tại, mà Lôi nộ đã tấn thăng làm đại tổ, cảm ứng trở nên đặc biệt nhạy cảm, trong mắt hắn, Tô Đường thân ảnh cơ hồ cùng tiên địa cung cấp, lại để cho hắn có một loại quy lệ xúc động, hơn nữa, hắn không bài xích loại này xúc động. Lao buộc bái tạ tiên sinh kéo dài tánh mạng tri ân. Lôi nộ hai đầu gối quỳ xuống, tất cung tất kính nói: "Tô Đường bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía Lôi nộ, một lát, tầm mắt của hắn chuyển tới bàn đá chỗ một bản hồ sơ vụ án lên, nói khẽ: "Lôi nộ, quá khứ tiểu khiến nó đi qua." Lôi nộ im lặng, đã qua thật lâu, mới mở miệng đáp: Vâng. Lôi Nộ không phải cố ý lãnh đạm, hắn loại người này chỉ cần đồng ý, sẽ gặp vô điều kiện tuân thủ, cho nên nhất định trước hết nghị cái tính tưởng. Ta hôm nay theo Thiên Cơ lâu được mấy quả Hóa Cảnh đan. Tô Đường lại nói, tâm cảnh của ngươi rất không bình ổn, trước dưỡng tốt tổn thương, sau đó ta sẽ đem kia mấy quả Hóa Cảnh đan giao cho ngươi. Vâng. Lôi Nộ lần nữa đáp, lần này hắn trả lời đúng thật rất nhanh, bởi vì không cần suy nghĩ cái gì, cũng không cần biểu đạt lòng biết ơn rồi. Ngày mai, Đinh Nhất Tinh cùng Kế hào Hảo sẽ đến Thiên Kỳ Phong, thương lượng ám nguyệt thành giải quyết tốt hậu quả công việc. Tô Đường nói, Ám Nguyệt Thành đã loạn đúng thật quá lâu, người cũng chết đúng thật quá nhiều, nên khôi phục yên ổn rồi, nếu như dễ dàng, ngươi cũng tới, dù sao cũng là tại đây láo hộ gia đình, đối với ám Nguyệt Thành ngươi xem khẳng định so với ta sâu, so với ta thấu. Vâng. Lôi nổ đáp. Nếu như không có đoán sai mà nói kế hảo hảo cần phải hội, sẽ, muốn này tòa biến tàu, đinh nhất tinh hội, sẽ, muốn trần ra cái kia chút ít cửa hàng, còn có trần ra khu nhà cũ, thiên cơ lâu sao. Bọn hắn sẽ không n n hông chảm. Tô đừng nói, ngươi có ý kiến gì không sao Tại trên biển kiếm ăn đàn ông sống được đều rất vất vả, nay toa biến tàu, bọn họ là tỉnh thế bắt buộc đấy, tuyệt bọn hắn, có lẽ còn có thể sinh ra cái khác nhớ loạn. Lôi nộ nói. Không thể tưởng được ngươi là nhớ tình bạn cũ tình người, rõ ràng còn sẽ vì nộ hải đoàn nói chuyện. Tô Đường nợ nụ cười. Tiên sinh lại để cho lão bộc ông, lão bộc tự nhiên muốn ông. Lôi nộ nói. Như vậy, đinh nhất tinh đâu này? Tô Đường hỏi. Đinh nhất tinh vốn không có chí lớn, thầm nghĩ làm chút ít buôn đi bán lại nghề nghiệp, tiên sinh đồng ý đinh nhất tinh yêu cầu, cũng tương đương thu lòng của hắn. Lôi Độ nói. Hơn nữa, lao buộc tuy nhiên vô năng, nhưng dựa vào tiên sinh chăm sóc, đã đúng thật thoát đại nạn, đi vào đại tổ chi cảnh, nếu như bọn hắn dám có dị động, chỉ cần tiên sinh một câu, lao buộc là được đời, thay, tiên sinh ra tay, cho dù bọn hắn có trên dưới 100 tòa bến tàu, chiếm được toàn thành cửa hàng, cũng cứu bọn họ không được. Tô đường trầm mặt một lát, nói khẽ, trời rất tối rồi, trên người của ngươi lại có tổn thương, trở về nghỉ ngơi. chương 289, đi qua. lối nộ thon gầy thanh em biến mất tại bên trong cửa viện. Tô Đường ánh mắt một lần nữa rơi vào án quyển, ở trên đó là chu chính bắt theo Thiên Cơ lâu tìm ra đến đấy, thuộc về một loại cơ mật tư liệu. Đối với Ám Nguyệt thành mấy thế lực lớn tập đoàn phát triển lớn mạnh quá trình, thậm chí đối với nhân vật trọng yếu tính cách, năng Khiếu vân vân, đợi một tí, đều có được tưởng tận ghi chép. Từ nơi này bản án quyển trung đó có thể thấy được, Cấp Thịnh Huy coi như là cái người tài bà, chỉ tiếc, hắn không có biện pháp khống chế chính mình nội tâm tham lam, lại muốn chiếm trước Thiên Kỳ Phong linh mạnh. Đối với Tô Đường mà nói, cái này thuộc về căn bản mâu thuẫn, không có khả năng đạt thành thông cảm. Cho nên tại nội tâm của hắn trở nên mềm mại nhất thời điểm, vốn hữu cơ hội sẽ ngăn lại xung đột đấy, nhưng hắn lựa chọn coi thường. Có trong hồ sơ cuốn ở bên trong, Tô Đường thấy được Lôi Nộ, Hàn Định Biển, Kế Hạo hảo tam huynh đệ đích nhân sinh cuộc sống. Nộ Hải đoàn đời trước cũ là một đám hải tặc, dùng Lôi Nộ, Hàn Định Biển cùng Kế Hạo hảo cầm đầu, lúc kia Ám Nguyệt Thành còn rất loạn, Hoài ra cũng không phải Ám Nguyệt Thành đệ nhất gia, hóa ra mấy huynh đệ đang cùng Thiên Cơ Lâu Kim Đại Tiên Sinh đấu đúng thật ngươi chết ta sống, lang thang các võ sĩ thời gian trôi qua khổ không thể tả, hơn nữa không có bất kỳ bảo đảm gặp mấy thế lực lớn bóc lột không nói, còn muốn lúc nào cũng di nở g kính sợ đến từ đồng loại uy hiếp. Có chút lang thang võ sĩ dứt khoát ra biển tìm nơi nương tựa nộ hải đoàn, lại để cho nộ hải đoàn thế lực nhanh chóng phát triển bắt đầu mà ám nguyệt thành đấu tranh cũng đến thời điểm mấu chốt nhất. Kết quả, một lần thất bại bế quan, ảnh hưởng tới toàn bộ ám nguyệt thành hướng đi. Kim đại tiên sinh bế quan trùng kích đại tổ cảnh giới, ra rất nghiêm trọng độ lệnh, hắn tự biết mệnh không lâu vậy, đem Qwear bay lên thiên kỳ phòng, cùng ra mấy cái huynh đệ tiến hành mật đàm, về phần đến cùng nói qua mấy thứ gì đó, không, có ai biết, nhưng ngày hôm sau Tiên Cơ lâu cùng Hoài Gia liền tuyên cáo kết minh. Về sau một tháng, Hoài Gia mấy huynh đệ đại chiến quyền cướp, xem như đánh khắp toàn bộ Ám Nguyệt Thành, muốn về sau, Kim Đại Tiên sinh chết bệnh, Hoài Gia mấy huynh đệ tự mình chủ trì tang lễ, cũng dốc hết sức đến đỡ Kim Thúy Thú độc trưởng tiên Cơ lâu quyền hành, lúc kia Kim Thúy Thúy còn rất tuổi trẻ, nếu như không có Hoài Gia ủng hộ, nàng chưa hẳn có thể một mực ngồi đúng thật như vậy bình ổn. Ám Nguyệt Thành do nhập định, đối với sinh ra sâu xa ảnh hưởng, lui cho rằng, làm hải tặc không có gì tiền đồ, trước kia có thể hỗn lăn lộn đúng thật tiêu diêu tự tại, là vì Ám Nguyệt Thành quá loạn. Hiện tại Hoài Gia đã không chế lại cục, như vậy nội hải đoàn tình cảnh cự trở nên dị thường nguy hiểm. Nói trắng ra là, hải tặc tiểu là một đám côn trùng có hại, không sự tình sinh sản sản xuất làm việc tay chân, bốn phía bước cước, loại ngày này trưởng không được, Ám Nguyệt thành nội loạn một khi dẹp loạn, Hoài Gia muốn ra tay đối phó nội hải đoàn rồi. Nếu như giờ phút này hướng Hoài Gia dựa sát vào, buông tha cho vượt cướp sinh hoạt, chẳng những có thể hóa giải một hồi thai nạn, còn có cơ hội trở thành Ám Nguyệt thành Hạch Tâm một thành viên. Lũi tính cách rất gấp, lý niệm phát sinh biến hóa, sau đó cũng cự dứt khoát đi làm, hắn liên tục bàn bố nghiêm luận ướk thúc nộ hải đoàn võ sĩ, nếu không hứa ra biển ăn cấp thương đội. Nhưng là, làm nhiều năm hải tặc, không ít người đã dưỡng thành tập tục xấu, bọn hắn cho rằng Lôi Nộ đang làm vượt bọn hắn giải đi họ du, trong nội tâm cực kỳ bất mãn, trong đó cũng kể cả Nộ Hải Đoàn nhị đương ra Hàn Định Biển. Lôi Nộ nói được thì làm được, liên tiếp xử quyết không phục tùng mệnh lệnh hải tặc, vô cùng tàn nhẫn nhất một lần, một hơi giết 22 người. Kế hảo hảo từng từng nói qua, Lôi Nộ trời sinh tính tô bạo, trách móc nặng nề huynh đệ, động ra tay giết người, nếu như từ hải trên lập trường nói, cũng không có khoa trương. Lộ Hải Đoàn nhị đương ra hẳn định biển rốt cục chịu không được rồi, hắn ưa thích trên biển sinh hoạt, không muốn chạy đến trên lục địa thụ kêu hoài ra cơn giận không đâu, cùng lôi nội bộc phát đếm rõ số lượng lần cái lột, một phương muốn bảo trì bản sắc, một phương cho rằng chiều hướng phát triển, nhất định phải cải biến, ai cũng thuyết phục không được ai. Bất quá tình nghĩa huynh đệ vẫn còn, chỉ là cái lột, bọn họ cũng đều biết khống chế tính tình của mình. Thời gian tại chuyển rời, hoài ra Ám Nguyệt thành địa vị càng ngày càng bình ổn, Cấp Thịnh Huy nhập chủ tiên cơ lâu, trấn gia cùng đinh gia lực lượng mới xuất hiện, thay thế mặt khác mấy cái cự tuyệt hợp tác với hoài ra thế lực. Lôi nộ trở nên càng ngày càng nóng nóng, hắn cảm giác được, nếu như còn không đạp vào lục địa, Ám Nguyệt Thành đem không còn nổ hải đoàn hợp pháp vị trí. Lôi nộ thường xuyên đến Ám Nguyệt Thành ở bên trong, đi tìm Hoài ra mấy cái huynh đệ, còn có vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng cấp Thịnh Huy, thuật nói khổ cho của mình một mực, cấp Thịnh Huy rất dễ nói chuyện, thiếu niên tông sư, đối nhân xử thế hảo phóng hữu lễ, nhưng Hoài ra xuất hiện ngoài ý muốn. Vì đạt được càng lớn danh vọng, Hoài ra quyết định đi săn xuất diệt tại Dung Nham Sơn chung làm ác một nén báo, kết quả xuất sư bất lợi, Hoài gia một người bị chết tại giữa biển lửa. Lúc kia còn rất tuổi trẻ hoài ra lão ra tử đau lòng đệ đệ chết đem tà hỏa đều phát tại lôi nộ trên người, lên án mạnh mẽ lôi nộ một phen, cũng cho ra một cái kỳ hạ, nếu như Nộ Hải Đoàn còn không biểu minh thái độ, Ám Nguyệt Thành đem coi Nộ Hải Đoàn là thành định nhân. Nộ Hải Đoàn Nghị Dương ra Hàn Định Biển cũng rất bực khổ, hắn mang người đến nội thành uống rượu phát tiết, vừa mới bắt gặp một cái mỹ mạo ngư dân nữ, chứng nào tận ấy, trực tiếp động thủ đoạt trở về. Kế Hảo Hạo tại chuyện này thượng nói dối, cái kia gọi vệ Hưu Thu nữ hải, không phải Hàn Định Biển đuổi theo đấy, mà là dùng bạo lực đoạt trở về. Lôi chứng kiến vệ Hưu Thu về sau, như bị sét đánh, đợi đến lúc say Khước Hàn Định Biển biết rõ, hắn vừa mới dâm nhục qua nữ hải tiểu là lôi nộ đau khổ tìm kiếm nhiều năm mà không thể được thiếu niên người yêu, doa đến nỗi ngay cả đêm trốn đi. Kế Hảo Hảo lại nói dối, lôi nộ mới không có lại để cho Hàn Định Biển đi làm cái gì nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hàn Định Biển muốn rất khá, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, kéo một thời gian ngắn, các loại đợi lao đại bất dự, hắn rồi trở về nhận cái sai, còn có thể là huynh đệ. Bất quá, Hàn Định Biển đánh giá thấp vệ Hưu Thu sức nặng, muốn chi hỏi ra lão gia tử quy định kỳ hạn đang tại ngày từng ngày tới gần. Nửa tháng sau, Hàn Định Biển phản hồi lại quy xuống hướng Lôi Nộ nhận lầm, Lôi Nộ đột nhiên ra tay, đánh chết tại chỗ Hàn Định Biển. Nộ Hải Đoàn cao thấp đều bị một màn này làm đúng thật lòng người bàng hoàng, trong mắt bọn hắn, Lôi Nộ đã biến thành triệt để bạo quân, liền nhị đương ra Hàn Định Biển đều bị giết, kia còn có ai là Lôi Nộ không thể giết hay sao. Nhân tâm tư biến, có không ít người đều chuẩn bị vụng trộm ly khai Nộ Hải Đoàn rồi, đúng lúc này, Kế hảo Hạo đi lên sân khấu. Hắn nguyên lai tên gọi kế tốt, cuộc đời tiểu am hiểu bá phải, mỗi khi Lôi Nộ cùng Hàn Định Biển phát sinh tranh chấp qua, hắn luôn hai đầu khích lệ nói với Lôi nội nhị ca có hắn ý nghĩ của mình, lại đối với Hàn Định Biển nói đại ca là vì mọi người vân vân, đợi một tí, về sau Hàn Định Biển giễu cợt hắn nói, ngươi tiểu là cái người hiền lành, không bằng về sau gọi kế hảo hảo a, nhiều chữ tốt. Kế hảo hảo là nghĩ như thế nào đấy, không có người hiểu, tại thiên cơ lâu án quyển ở bên trong, chỉ là tận khả năng tưởng tận ghi chép sự tình phát sinh trải qua. Lúc ấy, kế hảo hảo dùng mấy câu, đem chia rẽ hình dáng hải tặc một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó phát động công kích, vây công Lôi nộ chỗ chiến quyển, chiến đấu là nghiêng về đúng một bên đấy lôi nộ tại nội hải đoàn nội bộ đã đến xe hung bạn xa lánh hoàn cảnh, nhất là những cái kia bất mãn lôi nộ trách móc nặng nghề, tụ tại Hàn Định biển dưới cờ các võ sĩ, càng là đánh ra trước đến tiếp sau, trong nháy mắt liền giải khai chủ thuyền phòng ngự. Cuối cùng, về hưu thu tự tuyệt, lôi nộ đạo tẩu, kế hảo hảo trở thành nội hải đoàn đại đương ra. Trên thực tế, cái này vài chục năm nay, kế hảo hảo đi đường, tựa là lôi nộ lúc trước phải đi đấy, nhưng kế hảo hảo bước chân phóng đúng thật rất trì hoãn, chẳng những không có dẫn phát nội bộ mâu thuẫn, nên lấy được cũng đều đã nhận được. Án quyển ở bên trong còn có Kim Thủy Thúy, có Trần Vũ Trì Càng có Trần gia lao đương ra Trần Thái Bảo, hoài ra lão gia tử, hoài ra mấy cái huynh đệ từng tại ám Nguyệt thành hô phong hoán vũ các đại nhân vật, mỗi người có phần, cho nên một bản chưa đủ trăm trang án quyển, lại để cho Tô Đường cảm giác được đặc biệt trầm trọng, đây là thượng một đời các lão nhân suốt cả đời yêu hận tình cứu. Chỉ cần dùng chính cùng ta, đúng cùng sai đến phán định, chắc chắn sẽ lưu tại nông cạn. Chỉ là một tòa Á Nguyệt thành, ưu xuất hiện nhiều như vậy làm cho người cảm thán nhân vật, toàn bộ tu hình giới lại sẽ có bao nhiêu tu tiệt. Tô Đường trong nội tâm cảm thán không thôi. Chương 290, đại lý Mặt trời lên cao, Mai Phi nhẹ chân nhẹ tay đi vào hậu viện, chứng kiến Tô Đường tay cầm lấy một bản án quyển, yên lặng tựa ở ghế nằm ở trên thần sắc có chút tiểu tụy, nàng có chút dần mình, vội vàng đi đến trước kêu lên, "Chủ nhân, có việc." Tô Đường nhìn Mai Phi liếc, sau đó đem án quyển ném tới trên bàn đá. Thiên khí phong linh khí bao phủ phạm vi càng lúc càng rộng, muốn tu hành đã không cần phải cố ý đến bên này rồi, tại chính mình sân nhỏ có thể, ngoại trừ Tô Đường cùng Hạ Viễn Trinh thường xuyên muốn tới cùng tiểu bất điểm bên ngoài, những người khác không có việc gì đại cũng sẽ không đã tới, bất quá Tô đường tới là vì đem tiểu bất điểm trở thành con của mình, mà hạ viễn trinh tiểu thuộc về tính trẻ con không mẫn nữa rồi. ba bối nói, đinh nhất tinh cùng kế hảo hảo đã đến dưới núi rồi. Mai Phi đạo nàng xem xem tô đường thần sắc, chủ nhân, ngại sắc mặt không tốt lắm, ngày hôm qua một mực không có nghỉ ngơi sao. Xem một ít gì đó, cũng muốn một sự tình. Tô đường vừa nói một bên ngáp một cái, hắn lúc này thời điểm mới phát giác có chút bối rối. Muốn sự tình gì? Mai Phi tò mò hỏi. Ta đã từng lấy vi, mỗi người cũng có thể dùng thị phi, trung, gian, thiện ác đến phân chia khai mở Nhưng ngày hôm qua nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên phát hiện cái này đều vô dụng. Tô đường nhẹ nói nói. Mai Phi có chút điệu mày nàng không có nghe hiểu. Không có nghe hiểu không? Tô đường nợ nụ cười, kỳ thật à, tự chính mình cũng không sao cả suy nghĩ cẩn thận, còn có chút hồ đồ đây này. Chủ nhân, đinh nhất tinh bọn hắn đã đến dưới núi rồi, ngài hiện tại cần phải trước nghỉ ngơi một chút, đã không nghĩ ra, cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Mai Phi nói. Người nói đúng thật cũng đúng. Tô đường đạo sau đó vô vỗ chân của mình, tại đây ngồi. Mai Phi lại một lần nữa lắp bắp Hãi Sau đó nhìn trộm liếc mắt hạ Tô Đường, yên lặng ngồi ở Tô Đường trên ủi. Tô Đường tự hồ là nghe lọt được Mai Phi mà nói nhắm mắt dưỡng thần, tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, mà Mai Phi có chút chân tay luôn cuống, tâm cũng nhảy dựng dựng. Một lát, Mai Phi dùng một loại có chút nhăm nhó, lại có chút bất an thanh lặng kêu lên, "Tiên sinh." Tô Đường vươn tay, giữ chặt Mai Phi cánh tay, nhẹ nhàng kéo một phát, Mai Phi liền ngã vào Tô Đường trong ngực, cái này trong nháy mắt, nàng cảm giác mình tâm đều muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài. Mai Phi từ nhỏ bị nắm trộm đến Bạch Hoa cung ở bên trong, cùng những nữ nhân kia cùng nhau lớn lên. Đối với thế tục rất nhiều thứ đều không hiểu rõ lắm, nàng chỉ biết là nếu như biểu hiện được tốt, lao tổ sẽ cho nàng ăn ngon đấy, thú vị, còn có thể cho nàng quyền lực, lại để cho nàng quản lý những tỉ muội kia, cho nên nàng mục tiêu duy nhất tiểu là lấy lao tổ niềm vui, kia thuộc về bản năng sinh tồn. Đến Tô Đường bên này về sau, nàng chậm rãi phát hiện rất nhiều không đồng dạng như vậy địa phương, nói thí dụ như, Tô Đường gợi nhạo nàng không có chiến đấu kinh nghiệm, nhưng gặp được xung đột lúc, rồi lại tình nguyện chính mình mình trần ra trận, cũng không cho nàng ra tay, bắt đầu nàng còn tưởng rằng Tô Đường ưa thích rất thích tàn nhận chiến đấu. Về sau phát hiện không phải có chuyện như vậy, không chỉ là nàng, Tô Đường một mực đang âm thầm để bảo toàn mỗi người, kể cả Bảo Lam, kể cả Bao. Đối bọn hắn, lại để cho nàng nhớ lại khắc sâu nhất đấy, tự là dụ dỗ Hoàng Dương môn tu hành giả lúc, kia nhớ vang dội cái tắt rồi, nàng khi đó không có phóng thích linh lực, cái tắt đánh cho nàng rất đau, còn để lại vết hồng dấu tay, nếu như đổi thành Lao tổ, đánh tựu đánh rồi, Lao tổ sinh khí lúc, thậm chí còn xử tử qua trong nội cùng tìm muội. Mà Tô Đường giống như rất thấy nấy, sau đó thường xuyên nhìn lén mặt của nàng, còn mấy lần đem nàng một mình theo lên đi giải thích. Nói cái gì thế cục rất nguy hiểm, vì không làm cho Hoàng Dương Môn người nghi hoặc, chỉ có thể đánh cho Hồng Ác một ít, bất quá, nàng thật sự không cần giải thích. Còn có rất nhiều từng ly từng tí, nàng biết rõ chính mình có chút đẩn, nhưng không phải không biết chút nào một nhân đầu, tự nhiên có thể cảm thụ đạt được, cũng có thể nhớ rõ ở. Văn Tiểu Tỷ, Mai Phi thấp giọng nói, nàng cần phải đã sớm nhìn ra tâm tư của ngươi rồi, bằng không cũng sẽ không tổng khó như vậy vì ngươi." Tô Đường cười cười. Mai Phi sắc mặt đỏ lên, nàng cho rằng đem mình tàng đúng thật rất sâu, không nghĩ tới sớm đã bị người phát giác. Trước kia ngươi là đại tông sư, ta người này lại có chút dối trá, tốt mặt mũi, không muốn làm cho người đã cho ta là dạng ăn cơm chùa." Tô Đường cười ha hả nói, Nguyễn cơm tuy nhiên ăn ngon, nhưng ta không phải là cái loại này." Mụ mụ Tiểu Bất Điểm tại lúc này rốt cục tình ngủ rồi, theo kêu phiến lá xanh hạ chui đi ra, kêu lên, Nguyễn cơm là cái gì? Ăn thật ngon sao? Ta muốn ăn." Tô Đường không khỏi lộ ra giở khóc giờ cười thân sắc, nói bậy bạ gì đó. Tiểu Bất Điểm chứng kiến Tô Đường sắc mặt, lại đã hiểu lầm, cho rằng nhuyễn cơm vật kia nhất định rất trân quý, cho nên mụ mụ có chút không nỡ. Nàng trực tiếp bay đến Tô Đường bên cạnh thân, hai tay đắp ở Tô Đường thái khuyết, một tràng âm thanh kêu lên, muốn ăn muốn ăn chính là muốn ăn. Tô Đường không có biện pháp, Thiên kỳ Phong đại tiểu thư, cô nào lấy muốn ăn cơm bao, chai bao, nếu để cho người khác nghe được, còn thể thống gì, nhưng loại chuyện này lại không có biện pháp cùng tiểu bất điểm giải thích rõ ràng. Mai Phi, ngươi một hồi xuống núi mua bao kẹo đường trở về. Tô Đường nói. Ơn. Mai Phi chịu đựng cười đáp. Không nên ăn kẹo, muốn ăn cơm bao, trai bao, tiểu bất điểm kháng nghị nói. Ngươi biết cái gì? Đến qua kẹo đường sao? Tô Đường sụ mặt nói ra kẹo đường tiểu là nhuận cơm. Nha. Tiểu Bất Điểm vung lòng tay ra, nàng ngược lại là biết rõ tiến tới đấy, đã thắng, lại tiếp tục chơi xấu, mụ mụ có khả năng thực đích xinh khí, không bằng thấy tốt thì đấy. Bất quá, tiểu Bất Điểm gần đây thường xuyên bị tô đường lửa gạt, dần dần bắt đầu học tinh rồi, nàng trở xuống đến trên mặt bàn, cắn chính mình ngón tay nhỏ, chằm chằm vào tô đường mảnh liếc xem, xem chỉ chốc lát, cái gì cũng nhìn không ra, càng làm ánh mắt chuyển đến Mai Phi trên người. Mai Phi tựu không có tô đường như vậy hồi, sẽ, ngụy trang rồi, nhưng nàng biết rõ nói sang chuyện khác, vội vàng đứng người lên, tiên sinh Hiện tại Đinh Nhất Tinh cùng Kế hào hảo cần phải đã phía trước đường chờ rồi. Được rồi. Tô Đường rốt cục đã đi ra ghế nằm, chậm gì dị hướng cửa sân đi đến. Trong hậu đường, Cố Thủy Phong cùng Lôi Nộ tất cả đứng một bên, bọn hắn đều đang đợi Tô Đường, Lôi Nộ như lão tăng nhập định, mắt xém núi, mũi, mũi nhìn tâm, không chút sức mẻ, Cố Tuỳ Phong lại có vẻ có chút không thành thật một chút, đi tới đi lui, không phải nhìn trộm nhìn về phía Lôi Nộ, con mắt càng là chuyện không ngừng. Chứng kiến Tô Đường, Cố Tuỳ Phong vọt lên trước chào đón, tiên sinh, có mấy câu không biết nên nói không nên nói. Chúng ta nhận thức cũng không phải vài ngày. Còn không biết ta. Nói đi." Tô Đường cười nói, vừa đi vừa nói, thiên quỷ phong chiếm diện tích cũng không nhỏ, từ sau đường đi đến tiền đường, dựa theo người bình thường tản bộ tốc độ đi, như thế nào cũng muốn đi đến 7, 8 phút. "Tiên sinh, về sau gặp được giống nhau sự tình, ngài không cần tự mình ra mặt, chỉ cần chỉ định một người thay thế ngài là tốt rồi." Cố Tuỳ Phong nói, "Hơn nữa, đồng sơn kia mấy vị thánh tọa, đa số cũng giống như vậy làm đấy." "A?" Tô Đường hỏi. "Đầu tiên, có vòng qua vòng lại chỗ trống, xe hung ta đều có thể làm sai sự tình, ngài là không thể sai đấy." Nếu không đem có tổn hại ngài uy tín." Cố Tùy Phong nói, chỉ định người thay thế thay người, sai rồi, là hắn suy nghĩ không chu toàn, có thể truy cứu trách nhiệm của hắn, đúng rồi, là ngài có mắt nhìn người. Hơn nữa mặc kệ làm ra có khuynh hướng phương nào quyết định, đã hiểu đắc tội một phương khác, ngài lại nhưng đưa thân vào sự tình bên ngoài, được chỗ tốt đấy, khẳng định tưởng rằng ngài chủ ý bị cắt thiệt đấy, cũng sẽ không ngáng ngài, chỉ biết quay cái kia quyết định người không có xử lý sự việc công bằng. Chỉ có siêu thoát tại bên ngoài mới có thể khống chế toàn cục. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Chuyến đáp tội với người đều là các ngươi làm đấy, chỗ tốt đều là ta cho đấy. Tô Đường nợ nụ cười, còn có cái khác sao? Thứ hai, ngài không ở trước mặt bọn họ làm quyết định, bọn hắn tự nhiên không thể nào phỏng đoán ngài đặc biệt thích tập tính, như vậy sẽ để cho bọn hắn tâm sinh kính sợ. Đệ tam đâu này? Tô Đường nói, tiên sinh có thể nhanh như vậy tấn thăng làm đại tông sư, ngài tư chất tại tu hành giới cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay rồi, bởi vì loại này tục vụ chậm chế tu hành, quá không đáng đem. Cố Tùy Phong nói, ngài mới là thiên kỳ phong tân bản, có lẽ Chỉ có tại ngài đi đến lập tổ xương tôn thời điểm, xe hung ta mới có thể tính toán chính thức đứng vững gót chân. Tô Đường có chút nhăn lại lông mày, lý do này là có thể nhất đạt động hắn đấy, hắn cần phải tận khả năng đem thời gian cùng tinh lực tại trên tu hành, nếu như như vậy thỉnh thoảng muốn thương thảo, hoặc không dùng được mấy lần hắn sẽ phiền. Cố đại sư, ta cần phải chỉ định ai đó. Tô Đường nói, người đến, ta có thể không làm được, luyện chế đan dược đã đủ ta bể buộn được rồi. Cố Tùy Phong liên tục khoát tay, trên đời cũng không có chính mình gài bấy chính mình toàn, chui vào, đạo lý, nhạc thập nhất thông minh cơ cảnh. Lại đối với ngài trung tâm, hắn ngược lại là có thể, bất quá, đoán chừng hắn còn phải hơn 10 ngày sau mới có thể trở về. Vậy ngươi nói tìm ai? Tô đừng nói, Cố Thủy Phong trầm ngâm không nói, trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng hai lắng nghe đằng sau động tính, lôi nộ thủy trùng chậm rãi theo ở phía sau, lại không rên một tiếng. Lão ra hỏa này có chút khó chơi a. Lời nói đã nói đến loại tình trạng này, cần phải chủ động xin đi giết giặc mới đúng, không phải muốn báo đáp tiên sinh kéo dài tính mạng tri ân sao? Chẳng lẽ nói chính mình mới vừa nói đúng thật quá trắng ra? Bị dọa. Bất quá, đã đã quyết định ở lại Thiên Kỳ Phong, thậm chí tình nguyện khuất thân là buộc, như vậy muốn có thay tiên sinh bị hoa nước giác ngộ. Chỉ có thể các loại đợi 10 vừa về đến rồi hả? Gặp Cố Tùy Phong không nói lời nào, Tô Đường lại nói: "Tiên sinh, ngài đã chiếm tiên cơ lâu, cũng nên phái cá nhân lại để cho tiên cơ lâu khôi phục vận chuyển a." Cố Tùy Phong chỉ phải nói thật, thầm nhất, sợ là đảm đương không nổi đến như vậy trọng trọng trách. Chu Chính Bắc bọn hắn huynh đệ lâu này, không được Cố Tùy Phong quả quyết lắc đầu. "Tiên sinh, lão bộc ngược lại là có người truyện." Lôi nộ đột nhiên nói: "A, người nói là ai?" Tôi đường hỏi: "Không biết tiên sinh vì sao muốn nảy Tỏa Thiên Cơ Lâu?" Lôi Nội hỏi ngược lại: "Đã có Thiên Cơ Lâu, ta có thể chứng kiến toàn bộ Ám Nguyệt thành mật lạc." Tôi đừng nói: "Chỉ có một người mới có thể kinh doanh tốt Thiên Cơ Lâu, tựu là Kim Thúy Thúy." Lôi Nội nói: "Chúng ta có thể đợi thượng ba ngày, nếu như Kim Thúy Thúy dám xông thượng Thiên Kỳ phòng, đại biểu cho nàng đã bắt đầu sinh tự ý, ngoại trừ nàng tự là, nếu như nàng không có tới, việc này liền có tương lai, lão bộ có thể đi tìm nàng trò chuyện chút." Nói đùa gì vậy? Kim Thúy Thúy cùng kia cấp Thịnh Huy chính là đã làm vợ chồng cố tùy phong tiêu lên. Bọn hắn đã sớm trở mặt thành thu rồi. Lôi Độ nói, Kim Thúy Thúy ngày hôm qua sẽ rời đi học viện, chỉ sợ cũng không phải là vì bang, giúp Cấp Thịnh Huy, mà là muốn tận mắt nhìn xem Cấp Thịnh Huy là chết như thế nào. Hướng chi kia Kim Thúy Thúy niên kỳ so lão bộc còn nhỏ, lão bộc có thể tấn chức đại tổ, Kim Thúy Thúy ha có thể không động tâm. Chương 291, một mẹ hốt gọn. Đinh Nhất Tinh, kế hảo hảo còn có Chu Chính Bắt bọn người đã phía trước trong nội đường đợi đã nửa ngày, bây giờ còn là buổi sáng, cần phải uống một ít thanh đạm đồ vận, bất quá tại Dung hỏi bọn hắn muốn dùng chút gì đó lúc Bọn hắn không hẹn mà cùng đều lựa chọn rượu. Cái gì đúng rượu không say mỗi người tự say, giải quyết nhiều năm thù thủ, lại để cho tâm tình của bọn hắn trở nên đặc biệt nhẹ nhõm, từng cái đều mặt mày hớn hở, chính nhiệt tình trò chuyện cái gì. Tô Đường đi đến, Cố Tuỳ Phong cùng Lôi Nộ theo ở phía sau, Đinh Nhất Tinh trước hết nhất chứng kiến Lôi Nộ, sắc mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc lại, sau đó Kế Hạo hảo phát hiện Đinh Nhất Tinh sắc mặt có chút không đúng, theo Đinh Nhất Tinh ánh mắt nhìn đi qua, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thanh âm cũng trở nên bén nhọn, Lôi Nộ, ngươi, ngươi còn chưa có chết. Lôi Nộ tấn thăng làm đại tổ. Sau đó khí tức liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tam hơi, việc này đã chuyển khắp đám người thành, có không ít lang thang võ sĩ nói đùa, Lôi Nộ được cho xui xẻo nhất, vẫn lạc nhanh nhất đại tổ rồi. Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hạo hảo đều không có vạn không nghĩ tới, Lôi Nộ rõ ràng chưa chết, bọn hắn trong đầu hiện ra một cái ác ngụ ý hệ suy đoán, hẳn là Lôi Nộ là cố ý hay sao? Sau đó cưỡng ép Tô Đường, hôm nay tiểu phải ở chỗ này, đem bọn họ một mẹ hút gọn. Lôi Nộ liền mê mắt đều không ngẩn, đợi đến lúc Tô Đường ngồi vào chủ tọa thượng về sau, hắn kính cẩn nghe theo đứng ở phía sau, hai mắt nhắm lại, lặng nhìn dưới mặt đất. Hai vị không cần nhiều tâm, Lôi lão đã nhập mình Tà Thiên Kỷ Phong rồi. Tô Đường mỉm cười nói, hơn nữa Lôi lão nhận lời, mặc kệ đi qua phát sinh qua cái gì, một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hạo hảo đều hóa thành pho tượng, cùng mà so sánh với, Tô Đường giết chết Lôi nộ lại càng dễ lại để cho người tiếp nhận một ít, nghe nói tấn chức đại tổ lúc, tu hành giả cá nhân ý chí hội sẽ rung chuyển trời đất, thậm chí hữu cơ hội sẽ dẫn phát dị thường hiện tượng tiên văn, đúng lúc này tu hành giả là kiêu ngạo nhất đấy, mình đặc tính cũng sẽ bị phóng thích đến nhất không bị cản trở hoàn cảnh, lại bị thu phục chiếm được. Tô Đường đến cùng có Hà đức Hà năng. Chúc mừng Lôi lão tấn chức đại tổ. Chu Chính Bắc phản ứng rất nhanh, sau đó dừng một chút, không biết Lôi lão phải chăng đã có tổ số. Dựa theo tu hành giả đích thói quen, tổ số là không thể chính mình khởi đấy, Tô Đường ngược lại là biết rõ, hắn nhíu mày rơi vào trầm tư. Lão phu ngược lại là có một nghĩ cách. Cố Tùy Phong nói, ngày hôm qua cùng Lôi lão hàn huyên vài câu, Lôi lão nói tiên sinh đối với hắn có kéo dài tánh mạng tri ân, cho nên đây này, ta xem đã kêu sống lại tổ a. Quá rồi. Tô Đường lắc đầu, Ám Nguyệt Thành cần yên ổn, lui nội. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời hứa của mình. Như vậy, đã Têu Tín Tổ A, lấy nói mà có tiến chi ý Tô Đường đang tại đinh nhất tinh cùng kế hảo hảo mặt nói như vậy, là vì cho bọn hắn ăn thuốc cẩn thận, miễn cho sau này nghi thần nghi quỷ, đối với Ám Nguyệt thành yên ổn cục diện sinh ra bất lợi. Đồng thời, cũng muốn cho Lôi Nội Chủ, chồng kế tiếp tâm lý ám chỉ, hắn phát ra được, Lôi nộ tính tình có chút táo bạo, mọi người tín tổ trưởng tín tổ ngắn thì gọi nhiều hơn, tự nhiên mà vậy hội sẽ hình thành một loại lớp thuốc lực. Lão Bộc Đa Tạ Tiên sinh bàn tên cho. Lôi Nội cung kính nói: Đinh Nhất Tinh cùng Kế Hạo hảo lúc này thở phào một hơi, bất quá, nhìn về phía Tô Đường ánh mắt càng thêm khắc thường rồi. Người với người tâm đó, ở chung thời gian càng dài, tiếp xúc số lần càng nhiều, cần phải càng quen tất mới đúng, nhưng tại Tô Đường trên người là hoàn toàn trái lại đấy, bọn hắn càng ngày càng xem không hiểu Tô Đường rồi. Lần thứ nhất gặp mặt, bọn hắn cảm giác được Tô Đường rất thượng, nhưng mạnh đến nổi cũng có hạn, trên lệch không phải rất lớn, hiện tại, Tô Đường vậy mà có thể thu phục một vị vừa mới tân chức đại tổ, coi như là trong truyền thuyết đại tôn, chính thức đỉnh trên đỉnh đại tu hành giả. Chỉ sợ cũng không có biện pháp làm được như thế nhạy nhóm. Ám Nguyệt thành sự tình ta không muốn tại vượn, mấy người các ngươi thương lượng đi làm là được rồi." Tô Đường lại nói, "Nhưng có một việc, ta hy vọng các ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta." Tiên sinh là chỉ cái gì?" Kế Hảo Hảo vội vàng hỏi, hắn giữa lông mày tràn đầy một loại du thái. "Ta xem qua thiên cơ lâu tư liệu, kỳ thật hoài ra lão ra tử những quy củ kia cũng không tệ lắm." Tô Đường nói, "Bất quá, đại bộ phận chỗ tốt đều bị các ngươi mấy ra phân hết, Ám Nguyệt thành hơn bạn lang thang võ sĩ, chẳng qua là có thể miễn cưỡng duy trì ấm no mà thôi." Đinh Nhất Tinh cùng kế Hảo Hảo hai mặt nhìn nhau, không biết nên giải thích thế nào, Chu Chính Bắc thần sắc càng phức tạp, nếu là lúc trước, hắn khẳng định phải cao dơ hai tay tán thành, hiện tại sao? Nghe ra Tô Đường mà nói bên ngoài âm, trong lòng của hắn nhưng có chút không thoải mái, lúc này đây, nhưng hắn là bất cứ giá nào đã làm, mà trong thành đại bộ phận lang thang võ sĩ đều tại đang trông xem thế nào tình hình rõ, tiên sinh muốn ân trách toàn thành, nhưng bọn hắn một điểm bể bộ đều không có bang, giúp dựa vào cái gì được chỗ tốt. Ta không quản các ngươi làm sao chép phái, nhưng có một điểm phải cam đoan, muốn cho nội thành người cảm giác được Bọn hắn còn sống đã có điểm chạy đầu. Tô Đường đạo trước kia Á nguyệt thành sát thực có tai họa ngầm, gần đã qua một năm phát sinh đủ loại sự kiện cũng cho nghiệp chứng, tại Á nguyệt thành, lang thang các võ sĩ chỉ là đã nhận được cơ bản nhất an toàn bảo đảm, cái khác không có cái gì, cho nên nhân tâm là tàn đấy. Hoài ra xảy ra chuyện, gặp mặt khác mấy ra trận ép, lang thang các võ sĩ chỉ là lạnh lùng ở một bên nhìn xem. Đinh ra, nộ hải đoàn cùng Thiên Cơ lâu, trấn gia tiến vào cuối cùng cuộc chiến, lang thang các võ sĩ hay vẫn là lạnh lùng nhìn xem, bởi vì hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn cũng không có tại mấy thế lực lớn chung, đạt được cái gì ân huệ, không hề quan tâm, càng không tồn tại cái gì lòng trung thành. Trên thực tế loại này tầng dưới chốt lang thang võ sĩ là dễ dàng nhất thu mua đấy, thậm chí không cần trả giá cái gì, chỉ là một cái hy vọng mong manh là tốt rồi. Nói thí dụ như, nói cho một cái lang thang võ sĩ, chỉ cần tại hiện tại Thiên Cơ Lâu ở bên trong tổng cộng tiếp 100 cái nhiệm vụ, cũng toàn bộ hoàn thành, sau khi hoàn thành có thể trở thành tiên kỳ phong hộ núi võ sĩ, như vậy, hắn nhất định sẽ liều mạng đi làm, hơn nữa theo chứng kiến hy vọng bắt đầu Hắn sẽ coi Thiên Kỳ Phong là thành tông chủ của mình, nếu như phát hiện cái gì có tổn hại Thiên Kỳ Phong sự tình, không cần người khác đốc thúc, chính hắn sẽ động thân mà ra đi giữ gìn. Đây xem như trên thế giới nhất món lợi kết sủ mua bán rồi, một câu liền có thể đổi lấy một người quên cả sống chết trả giá. Tô Đường trong nội tâm đã có một cái đại khái quy hoạch, tại Thiên Cơ lâu ở bên trong, đem các loại nhiệm vụ phân loại, đánh giá đẳng cấp, mỗi cấp bậc nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể đạt được tương ứng điểm, tích lũy đủ nhất định điểm, liền có thể đi vào Thiên Kỳ Phong hệ thống. Thật lực mạnh Tự nhiên sẽ trổ hết tài năng, thực lực kèm đấy, cũng có một hy vọng, chậm rãi tích lũy tự là, tóm lại có tích lũy đủ ngày đó. Chỉ cần quy tắc bắt đầu vận hành, Ám Nguyệt thành hơn vạn lang thang võ sĩ, hắn liền có thể một mẹ hút gọn, có thể nói, mỗi người đều tại vì hắn hiệu lực. Mấy người các ngươi chậm rãi thương lượng a." Tô Đường đứng người lên, lôi nộ, "Ngươi cũng lưu lại, thương lượng không sai biệt lắm, cho ta lấy một bộ chương trình đi ra." Hắn nghe lọt được Cố Tùy Phong khuyên bảo, đã không hiểu, còn không bằng bị quyền, lại để cho chính bọn hắn nghĩ biện pháp, đợi đến lúc ngày sau phạm sai lầm rồi, hắn tự có thể ra mặt ôn năm tới. Chương 292: Bình định. Tô Đường sau khi rời đi, lưu lại người nhìn nhau không nói gì, một lát, hay vẫn là Cố Tùy Phong chấp phá vỡ cho mặc, lại để cho mỗi người đều sống được có chạy đầu. Tiên sinh đại tài, một câu liền nói ra ta Đồng Sơn Thánh môn vận chuyển đạo lý. Cố đại sư, ngài là trong Thánh môn người? Kế Hảo Hảo kinh hãi. Không chỉ là Kế Hảo Hảo, Đinh Nhất Tinh, Chu Chính Bắc đều rất giật mình, mà ngay cả một mực bảo trì trầm mặc lôi nộ cũng động dung rồi. Đúng vậy a. Cố Tùy Phong lộ ra nụ cười thản nhiên, Thánh đệ tử, một năm một ít 5 so, năm, năm một thi đấu nhất là tại thi đấu trung đoạt giải nhất đệ tử, có thể được đến không ít vật hi hãn, nhớ rõ có người nói qua, nước chảy không hủ, cho phần đông nội môn ngoại môn đệ tử một cái bay lên không gian, lại để cho các đệ tử hăng hái tinh tiến, mới có thể để cho thánh môn trường vận không suy. Thánh môn a. Đinh Nhất Tinh thở giải. Mỗi gặp thi đấu chi niên, đã hiểu lại để cho người mở rộng tầm mắt. Cố Tùy Phong nói, mỗi vị đại tổ, đại tôn, còn có mấy vị thánh tọa, đều xuất ra một ít linh khí, linh quyết hoặc là tiền tài địa bảo, xung làm tạm tưởng, nhiều vô số thêm cùng một chỗ, chất đầy diễn đài lại để cho người không kịp nhìn a. Bọn hắn cũng thực cam lòng cho Kế Hảo Hảo nói, nếu như đổi thành ta, tùy tiện xuất ra kiện linh khí ứng phó ứng phó là tốt rồi, thật làm cho ta giao ra tốt nhất linh khí, quả thực là muốn cắt thịt của ta a. Lão mà Tính, ngươi nhưng thật không có tiền đồ. Đinh Nhất Tinh cười to. Kế đại đương ra đấy, nếu như Tiên Sinh đã có chuyện cưới gả, ngươi có thể hay không tùy tiện xuất ra kiện lễ vật ứng phó. Cố Tuỳ Phương hỏi. Kia tự nhiên sẽ không Kế Hảo Hảo nghiêm mặt nói, ta nội hải đoàn có thể được biến lại để cho các huynh đã có cái nhà của mình, là lấy Tiên Sinh phụ. Hương phó, chẳng phải là đang tại tất cả mọi người, tự mình đánh mình mặt. Đồng dạng đấy." Cố Tùy Phong nói, "Thánh môn chư vị lại tôn, càng yêu quý tên của mình nhìn qua, cầm không ra phù hợp tặng thưởng, sẽ chỉ làm cùng thế hệ cho là mình vô năng." Chắc không được đinh nhất tính nói, "Năm nay là Ma Thần đàn thi đấu chi niên, nghe nói liệu đến phi thường thẳng thiết, nhất là kia đoạt giải nhất nữ hoa, ra tay dị thường tạm nhẫn, cùng nàng giao đấu đệ tử không chết tức tổn thương." Chết người, "Không thể nào." Cố Tùy Phong rất giật mình, diễn thử quy củ đều rất nghiêm, thật sự sát thương đồng môn, khẳng định phải đã bị trừ phạt. Ta là nghe nói, Đinh Nhất Tinh, bất quá, ta kia bằng hưu sẽ không cầm việc này nói lung tung. Các vị tiền bối, kéo xa, tiên sinh còn chờ xe chúng ta xuất ra một bộ chương trình đây này." Chu Chính Bắc cười nói. Mọi người lại đã chờ mặt, bọn hắn cũng không ngu ngốc, có thể nghe được ra Tô Đường Ám Chỉ, rộng lượng một ít, ngón tay khe hở lòng một ít, không nên tính toán chi li, thế cục bây giờ cùng trước kia không giống với, trước kia Ám Nguyệt Thành bánh ngọt tiểu lớn như vậy, có người khác hữu không, có mình đấy, Tô Đường Thiên kỳ phong này sinh ra linh mạch, tương đương đem một khối càng lớn càng phong phú bánh ngọt tại Ám Nguyệt Thành ở bên trong. Nhượng bộ không hề giống như lấy trước kia. Dạng gian năn rồi. Cố đại sư, ngài cùng ta giao cái đấy ngọn ngờn, ý của tiên sinh rốt cuộc là. Kế hảo hảo nói khẽ. Tiên sinh không phải nói sao, lại để cho mỗi người đều sống được có chút chạy đầu. Cố tùy phong cười cười, là mỗi người, kể cả ta, tự nhiên cũng kể cả các ngươi Kế hảo hảo cùng đinh nhất tinh nhìn nhau đồng dạng, nếu như bọn hắn cũng có thể dính chút ít linh mạch chỗ tốt, vậy là tốt rồi nói. Do loạn nhập định, không phải vung lên mà từ đấy. Ám Nguyệt Thành trung còn thỉnh thoảng bộc phát quy mô nhỏ xung đột, Chu Chính Bắc Thiên võ giả liên minh không thể không thành lập mấy chi tuần tra đội, phụ trách giữ gìn Ám Nguyệt Thành trị an. Ngày thứ ba, Cổ một tay lôi nộ cùng một cái 30 hứa xinh đẹp phu nhân sóng vai đi vào Thiên Cơ Lâu, lôi nộ thần sắc rất bình tĩnh, kia xinh đẹp phu nhân tắc thì vẻ mặt tổn tức, đi vừa đi liền ngừng dừng lại, nhìn chung quấn lấy. Thiên Cơ Lâu còn chưa có một lần nữa vận chuyển, bất quá, nguyên lai phụ trách duy trì Cơ Lâu vận chuyển người, không sai biệt lắm đều đến đông đủ, không tới đoán chừng cũng tới không được rồi, Chu Chính phụ trách phân biệt chước sau rửa sạch hai lần, đương nhiên, chủ yếu là tẩy trừ người ra mặt. Kẻ xinh đẹp phu nhân tựu là Kim Thúy Thúy, chỉ trước mắt đã có vài thập niên không có xảy ra thiên cơ lâu, trong nội tâm nàng tự nhiên có vô số cảm thán. Xuyên qua chính lâu, đi đến trong nội viện, to như vậy trong sân suốt có hơn 10 sắp xếp tường xây làm bình phong ở cổng, Ám Nguyệt Thành Lang thang võ sĩ số đếm quá lớn, cơ hội trên mặt đều có hơn 1000 cá nhân đi tới, chọn lựa nhiệm vụ, mặc kệ vụ nhãn hiệu tại trong lầu căn bản treo không dưới. Hiện tại xây làm bình phong ở cổng đều là chủi lùi đấy, không có cái gì, Kim Thúy Thúy thở dài một tiếng cất bước hướng về sau lâu đi đến. Sau lâu có tầng 4, Kim Thúy Thúi chậm rãi đi đến lầu 4, nàng rốt cục nhịn không được, quay đầu lại nói với Lôi Nộ, "Tiên sinh thật sự yên tâm lại để cho ta trưởng quản thiên cơ lâu. Ta cũng không biết tiên sinh yên tâm lo lắng, nhưng là tiên sinh lại để cho ta tìm được người rồi." Lôi Nộ nhàn nhạt, nhạt nói ra. Kim Thúy Thúi đẩy ra hờ khép cửa sổ, bởi vì không có thu thập, trên bệ cửa sổ có một tầng hơi mỏng phụ cho, đầu ngón tay của nàng theo trên bệ cửa sổ sẽ qua, sau đó ở biến ố đầu ngón tay, im lặng không nói. "Bất quá, tiểu thủy a Có mấy câu ta muốn nói cho ngươi." Lôi Nộ nói khẽ. "A, Kim Thúy Thúy nở nụ cười, chúng ta đều già rồi, còn gọi ta tiểu thúy. Ngươi không buồn nôn ta còn buồn nôn đây này. Ta xem ngươi là nghe vào hai ở bên trong, mỹ trong lòng a." Lôi Nộ nói, "Nếu như bảo ngươi lao Thúy, ngươi không được truy sát ta mấy cái phố, cũng không dám rồi." Kim Thúy Thúy vừa muốn cười, miễn cố nén, ngài hiện tại đã thoát lại phàm thai, tấn chức đại tổ rồi, tùy tiện thổi khẩu khí, là có thể đệm ta cái này lão già khỏi tàn. Ta có thể tấn chức đại tổ, ngươi chưa hẳn không có cơ hội." Lôi Nộ Đạo sau đó bổ sung một câu, nếu như tiên sinh nguyện ý giúp ngươi, Tô Đường đã từng nói qua mà nói lại để cho Lôi Nộ cũng có chính mình càng ngộ, chỉ cần lại để cho người sống đúng thật có chạy đầu, rất nhiều chuyện đều trở nên đặc biệt đơn giản. Cho nên, hắn tại thử đả động Kim Thúy Thúy, lại để cho Kim Thúy Thúy chứng kiến một hy vọng. Tuy nhiên Kim Thúy Thúy đem tâm tình của mình che giấu rất khá, nhưng đầu ngón tay của nàng vẫn là hơi run bóng lúc lúc. Cốc Thịnh Huy đã chết, tâm cảnh của nàng không thể nghi ngờ là phức tạp nhất đấy, vì Cốc Thịnh Huy bảo thủ. Không cần phải Theo nàng Ly Khai Thiên Cơ Lâu thời khắc đó khởi tiểu cùng Cốc Thịnh Huy không có quan hệ gì rồi, ít nhất chính cô ta là cho rằng như vậy đấy. Vì Cốc Thịnh Huy chết mà chúc mừng. Nàng cũng làm không được, có chút bi ai, có chút bất đắc dĩ, nhưng cảm giác không thấy thoải mái. Giờ này khắc này, coi như vạn niệm thành cho, sinh không thể luyến, cứ như vậy yên lặng xuống dưới, yên lặng chờ chết, nàng lại không cam lòng. Lại để cho Cốc Thịnh Huy tiến vào Thiên Cơ Lâu, Kim đại tiên sinh biến thành Cốc đại tiên sinh, là nàng cái thứ nhất thất bại, Ly Khai bản thuộc về mình ra, là thứ hai thất bại, sau đó nàng mở viện Muốn dùng như vậy phương thức cực đoàn trả thù Cốc Thịnh Huy, nhưng Cốc Thịnh Huy căn bản tiểu không quan tâm, chỉ, cái, đem hai người cho tới bây giờ không có nhận thức qua. Vài thập niên, nàng một đường thất bại lấy đi tới, chẳng lẽ cuối cùng, vẫn là thất bại sao? Ứng nên làm những gì, cho dù không thể hãnh diện, cũng muốn lại để cho người ý thức được năng lực của mình cùng giá trị, lôi nộ mà nói lại để cho lòng của nàng cho tàn lại cháy rồi. Tiên sinh, đến cùng là người nào? Kim Thúy Thúy hỏi. Ta không biết. Lôi nộ lắp đầu, đi đến trung tâm ghế dựa lớn sau di chủ đề Cái này cái ghế đối với người mà nói quá lớn, muốn hay không đổi một chương? Không cần. Kim Thúy Thúy do dự một chút, đây là cấp Thịnh Huy ngồi qua đấy, chứng kiến nó, có thể nhắc nhở ta một sự tình. Thật sao? Lôi Nộ nói, "Tòa hạ, ngồi xuống thử xem." Lôi Nộ nói thử xem, không phải thử cái ghế, mà là hỏi nàng phải chăng làm ra quyết định, "Tòa hạ, ngồi xuống chẳng khác nào chính thức đáp ứng quản lý cái này thiên cơ lâu rồi." Kim Thúy Thúy trầm mặt thật lâu, chậm rãi đi đến sau cái bàn, chậm rãi ngồi ở kia mờ lớn trên mặt ghế. "Chúc mừng, Kim đại tiên sinh lại trở về rồi." Lôi Nộ nói ra. Không thể gọi tiên sinh." Kim Thúy Thúy nói, Ám Nguyệt Thành hiện tại chỉ có một tiên sinh. "Không có sao, tiên sinh không sẽ để ý đấy." Lôi nộ nói, hơn nữa tiên sinh bên kia chỉ là tạm thích hướng chi mà tính, sớm muộn có lộ ra cao chót vót ngày đó, có nhiều thứ sẽ thay đổi, ít nhất ta nghe được vị kia bảo cô đường, gọi cũng không phải tiên sinh. "Đó là cái gì?" Kim Thúy Thúy hỏi. "Về sau ngươi tiểu là thiên cơ lâu đại tiên sinh rồi." Lôi nộ không có trả lời, thẳng nói tiếp, "Tiên sinh nói, ngươi cần phải tìm bốn cái phụ tá, tổng cộng năm vị tiên sinh, đừng ngại cảm, tiên sinh không phải muốn ước thúc ngươi." chỉ là muốn quy phạm một ít, như vậy đối với thiên cơ lâu mới có lợi. 5 vị tiên sinh. Đúng vậy a." Lôi Độ nói, một cái phụ trách xét duyệt, hình phạt, còn có Ám Nguyệt thành trì ăn, một cái phụ trách cùng những thành thị khác liên lạc, tìm hiểu các nơi tin tức, một cái phụ trách tiên cơ lâu vận chuyển, còn có một phụ trách tài vật xuất nhập, người phụ trách quản tốt bọn hắn, chủ tính trung toàn cục." Kim Thúy Thúy im lặng, trước kia cái này trọng yếu sự hạng đều là do đại tiên sinh tự mình xử lý đấy, hẳn là Tô tiên sinh làm luân phân năng quyền. Không giống. Không tiến nhiệm nàng cũng không cần phải cố ý nàng trở về. Bạch Kim Thúy Thúy ngồi ở ghế dựa lớn thượng lúc, Hạ Viễn Trinh đi vào một gian tiểu tử quán, một cái phu nhân đang tại trà lau cái bản, chứng kiến Hạ Viễn Trinh, vội vàng chào đón, cùng cười nói, "Hạ tiểu ca, ngài đã tới." Hạ Viễn Trinh lộ ra mỉm cười, "Nghe nói ngày hôm qua khai trương rồi hả?" "Đúng nha." Phu nhân kia nói, "Cũng đã quen rồi, đóng cửa lại cũng không biết làm cái gì tốt, còn dễ dàng nghĩ ngợi lung tung, tìm chút ít sự tình làm, trong nội tâm có thể an tâm một ít." Phu nhân kia thái độ phi thường cung kính, tựa hồ cựu là tại tận lực nịnh nọt rồi. "Triệu đại ca đâu này?" Hạ Viễn Trinh nói chủ nhà chủ nhà phụ nhân kia kêu lên hạ tiểu ca đến đến rồi mau ra đây vừa dứt lời một thân khói dầu triệu chí từ phòng bếp đi ra sắc mặt có chút bất đắc dĩ từ hồ muốn nói tại sao lại đến đến rồi bất quá phụ nhân kia thái độ nhưng lại rất nhiệt tình đấy bởi vì lúc trước hạ viễn Trinh nếu như đem một quyển kiavang xuống bọn hắn vợ chồng cũng tiểu vừa chết chăm hiểu rõ còn làm phiền Hà không ra sinh hài tử hạ viễn Trinh cuối cùng thu tay cái này là ơn nội thành sớm chuyến khắp rất nhiều lang thang võ sĩ đều đang đà luận nói gốc Thịnh Huy cùng Trần Vũ tri ý nghĩ hao huyền lại muốn chiếm trước Tô Tiên Sinh Thiên Kỳ phòng, nhằm chúng Tô Tiên Sinh giận tím mặt, cho nên mới tại giai đoạn khẩn yếu nhất ra tay giúp trợ đinh nhất Tinh cùng kế hào hảo. Tô Đường bên kia vì chiếm cứ lại nghĩa, tự nhiên muốn đem Cốc Thịnh Huy cùng Trần Vũ Chi khắc họa đúng thật càng vô sĩ một ít, càng hồng hăng càng quấy một ít, còn có lang thang các võ sĩ chính mình thêm mắm thêm muối, Cốc Thịnh Huy cùng Trần Vũ Chi đã biến thành được mất tâm bị điên người. Phụ nhân tâm lý là rất khó thụ đấy, nhưng từ khi cùng Triệu Chí quen biết mến nhau về sau, kinh nghiệm của nàng cực kỳ nhấp nô, sớm đã minh bạch tình thế so người mạnh đạo lý. Hiện tại ám nguy Tiên Sinh lớn nhất Nghe nói hạ tiểu ca tại thiên kỳ phong địa vị có cao lại đối với bọn họ vợ chồng có ân, khẳng định phải hào hảo tiếp ái Trần ra cửu hận nàng không cảm tưởng chỉ cái nguyện có thể bình an đem hài tử sinh hạ lại trần ra huyết mạch không thể tại trên người nàng thứ tự các người ngồi trước lấy ta đi nhiệt nóng vài món thức ăn phụ nhân kia cười nói chương 293 ác tặc. đảo mắt đi qua hơn một tháng năm nay có chút đặc ù bởi vì đặc biệt địa lý vị trí ám Nguyệt thành mùa đông Nguyên Lai cũng rất đoạn năm nay càng là ngắn đến thần kỳ tại mọi người trong vấn tượng Cỏ cây tàn lụi tựa hồ là ngày hôm qua vừa mới chuyện phát sinh, đảo mắt thế giới này liền xuân về hoa nợ rồi. Ánh nguyệt thành dần dần quy về bình tĩnh, cùng trước kia so sánh với không có gì biến hóa, khiến người chú mục nhất, cũng là bị người nghị luận tối đa đấy, là thiên kỳ phong cách đó không xa một con đường sửa lại danh, gọi tổ phố. Thiên cơ lâu tại mọi người trong chờ mong, một lần nữa khai trưng rồi, quy cụ đại bộ phận xuôi theo dùng trước kia đấy, nhưng nhiều hơn nhất điều, tại mỗi một cái nhiệm vụ bài phía dưới, đều ghi chép lấy này hạng nhiệm vụ có thể đạt được điểm tích lũy. Đổi thành một cái thế giới khác. Cái gọi là điểm tích lũy chế là máu chó đúng thật không thể muốn máu chó thương gia bán hạ giá thủ đoạn, nhưng ở chỗ này, điểm tích lũy chế là phi thường phi thường mới là đấy, nhất là tại Lang thang các võ sĩ biết được, tích lũy đến một vạn điểm tích lũy sau, có thể trở thành thiên kỳ phong hộ núi võ sĩ, hào khí thoáng cái tiểu nổ. Mặc Định không nhất có thể, nhất chung từ người, cũng nhìn thấy chính mình hy vọng, hơn nữa điểm tích lũy là phụ tặng đấy, sẽ không cắt giảm nhiệm vụ ban thưởng, từ từ tích lũy là tốt rồi, sớm muộn có một ngày, bọn hắn cũng có thể đạp vào thiên kỳ phong. Tại Ám Nguyệt Thành Lang thang võ sĩ trong suy nghĩ, hiện tại thiên kỳ phong cơ hội trở thành bọn hắn thánh. Trong vòng hơn một tháng, Thiên Kỳ Phong phát triển có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung, cái loại này tốc độ lại để cho Tô Đường củng Cố tùy Phong bọn người cảm thấy giận mình, thậm chí là có chút không biết làm sao. Trước kia Thiên Kỳ Phong thu mua các loại dược thảo là một chậu một chậu hướng trên núi truyện, nhưng bây giờ là một xe một xe vận lại Thiên Cơ Lâu Kim Thúy Thúy rất chuẩn xác năm chắc đến trọng điểm, nàng lại để cho Thiên Cơ Lâu mấy cái dược sư bày ra ra sở hữu tất cả tuyệt tú linh trùng có thể xảy ra lớn lên dược thảo, sau đó dọn ra ba hàng tượng xây làm bình phong ở cổng, treo đều là thu thập dược thảo nhiệm vụ. Hơn nữa chọn dùng vô bài chế vô bài chế tiểu là nhiệm vụ nhãn hiệu không hái xuống mỗi người đều có thể đi tìm tìm được cái gì tính toán cái gì mặc kệ vụ tiền thù lao không cao nhưng cho điểm tích lũy so những nhiệm vụ khác cao hơn một đoạn á Nguyệt Thành ở bên trong có hơn vạn cái lang thang võ sĩ hơn một vạn mọi người chạy đến tuyệt Tú Linh trung đi tìm thảo dược cái loại này hiệu suất là thật lại để cho người khiếp sợ không đến nửa tháng to như vậy một tòa thiên kỳ phong đã đủ loại rồi Nguyên Lai vô dụng cỏ xanh đều bị nhổ đúng thật tinh quang đổi lại đủ loại dơ thảo hơn nữa rửa vào tô đường cùng tiểu bất điểm năng lực chỉ cần gieo xuống đi, dược thảo có thể sống. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ phải đem chân núi xanh hóa cũng biến thành dược điện, đón lấy lại hủy bỏ nhiệm vụ, bởi vì đủ nhiều rồi. Cố Tuỳ Phong giật động, cũng do năm cái gia tăng đến hơn 30 cái, tại dọn dọn ra hai tòa thiên viện, cho rằng là đàn phòng, dù là như thế, cũng đem Cố tùy Phong mệt mỏi kêu khổ thấu trời, thật sự trống không đi xuống, đành phải đem thiên cơ lâu mấy cái dược sư đều lên núi. Hơn nữa, đây là ít khả năng đạt tới mạnh nhất phụ tại đàn phòng, dùng Cố Tuỳ Phong mà nói, nói tiềm lực vô hạn, chế tác đan dược nhất định sẽ tiêu hao dược thảo nhưng chỉ cần không phá hư dược thảo dễ cây, dược thảo còn có thể sinh ra cành lá, khỏe mạnh phát triển, đừng nói chỉ có bọn hắn những người này, cho dù trên núi có mấy trăm danh dược sư, trên mặt đều đang không ngừng chế tác đan dược, dược thảo cũng có thể cung ứng phù hợp. Thiên Quỷ Phong đã trở thành một tòa lấy chi vô cùng dùng không kiệt bảo sơn. Thiên Quỷ Phong linh mạch vẫn không thể cùng Đồng Sơn, Đại Quang Minh hổ vân vân, đợi một tí tu hành trọng địa so sánh với, nhưng trong núi lan phòng, tuyệt đối là tu hành giới siêu nhất lưu đấy, coi như là gần đây am hiệu gieo trồng các loại quý trọng dược thảo lục hải, cũng làm không được loại trình độ này. Ngay tại vài ngày trước Cố tụ phong thành công chế làm ra hơn 600 khoảng Ngũ Hoa tụ đỉnh đan, cũng dựa theo trước kia ước định, bán cho đã đầu nhập vào Thiên Kỳ phong hộ núi Võ Sĩ, lần nữa nhắc lên hạo nhiên sóng lớn. Theo như nửa giá mua được Ngũ Hoa tụ đỉnh đan đấy, Cố Nhiên mừng rỡ như điên, thực lực không đủ, không có tư cách mua sắm Ngũ Hoa tụ đỉnh đan đấy, cũng đồng dạng phấn phấn, bởi vì đây chính là bọn họ tương lai. Tô Đường đem ước định hơi chút sửa lại thoáng một phát, hộ núi Võ Sĩ cũng có thể theo như Nguyệt Cầm bắt được điểm tích lũy. Tại không có hành động thời điểm, bọn hắn mỗi người đều có cố định điểm tích lũy, Đường có chuyện lại để cho bọn hắn đi làm. Giống như thiên cơ lâu đồng dạng, có điểm tích lũy ban thưởng, mà mua sắm đan dược, một khấu trừ mất nhất định được điểm tích lũy, Tô Đường làm như vậy là muốn cho những cái kia hộ núi võ sĩ có năng lực ban ơn cho người nhà cùng thân bằng hào hữu. Nói thí dụ như, một cái lang thang võ sĩ là tông sư cấp tu hành giả, thu thể chất hạn chế, mỗi tháng tối đa có thể phục dụng 3 đến 5 khỏa đan dược, còn lại điểm tích lũy có thể mua sắm một ít cấp bậc thấp đan dược cho con của mình, hoặc là hiện tại tu vi rất thấp đệ đệ mỗi mỗi làm chuẩn bị, muốn hoặc là có thể trợ bằng hữu của mình. Có thể nghĩ, đem cái này một đám bọn nhỏ lớn lên cũng trở thành tu hành giả về sau, đồng dạng hội sẽ không chút do dự gia nhập Thiên Kỳ Phong trợ doanh. Trừ đó ra, Tô Đường còn tuyên bố, đem lại nửa năm sau bán một đám linh khí, linh quyết, chỉ có hộ núi võ sĩ mới có thể mua sắm, cần tốn hao tiền tài cùng điểm tích lũy. Làm cho người phấn chấn tin tức một tên tiếp theo một tên, lại để cho sở hữu tất cả hộ núi võ sĩ đều thấy được quang minh tương lai. Tô Đường chọn dùng chính là Đồng Sơn Thánh môn vận chuyển cơ chế, ưu thế của hắn ở chỗ, trước mặt là một tờ giấy trắng, muốn như thế nào họa, vẽ, tựu như thế nào họa, vẽ có thể nhẹ nhóm tiêu trừ thánh môn một ít luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lộ sĩ, cũng dung nhập một ít thuộc về hắn Yếu tố. Hiện tại hộ núi võ sĩ nhân số cũng không nhiều, tăng thêm Chu Chính Bắc Thiên võ giả liên minh, cũng chỉ có hơn 500 người, bất quá rất nhanh, còn có thể có nhiều người hơn gia nhập, hơn nữa, nhóm này nhân vật mới đều là nổi tiếng đấy. Căn cứ thiên cơ lâu phản hồi tin tức, chỉ qua hơn 20 ngày, liền có 7 người điểm tích lũy đã qua ngàn, cao nhất một người, thậm chí đạt đến 1600. Trong bọn họ có 5 người bình thường đều là không lộ ra núi, dấu giếm nước đấy, mà ở điểm tích lũy trước mặt, không tiếp tục pháp che dấu cái gì? Tự nhiên mà vậy trổ hết tài năng. Tại lịch sử tiến trình ở bên trong, chắc chắn sẽ có một ít tổ chức, thế lực, thậm chí dân tộc, một khi bắt đầu quật khởi, liền cho người một loại thế không thể đỡ cảm giác. Tô Đường lựa chọn ám nguy thành, chỉ là cho mình một khảo nghiệm, muốn nhìn một chút hắn tô đường rốt cuộc là cái gì số phận, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, sẽ đi đúng thật như thế thông thuận. Sáng sớm, dùng quá bữa sáng, Tô Đường nghĩ đến trong thành chuyển một chuyến, không, có gọi Mai Phi, chỉ là mang lên lôi nộ, hắn biết rõ trong thành càng ngày càng yên ổn rồi, hy vọng có thể dùng mọi người nét mặt tươi cười. Hóa giải lôi nộ trong nội tâm ý nguyên ẩn nút lấy lệ khí. Cái này một thiếu một lão cần phải tính toán là cả Ám Nguyệt Thành hay Tâm, người phía trước là ông vua không ai, thứ hai là Ám Nguyệt Thành thực lực mạnh nhất đấy, cũng là duy nhất đại tu hình giả. Tuy nhiên mọi người cũng biết Thiên Kỳ Phong Thượng có một Tô tiên sinh, nhưng thấy qua Tô đường người không nhiều lắm, bọn hắn không có khiến cho người khác chú ý, chỉ là theo đám người đi một chút nhìn xem. Tiếp cận bến tàu, Tô đường dừng bước, hướng tiền phương nhìn lại, có lôi nộ tại, gặp được kế hảo hảo tóm lại có chút bất tiện. Đúng lúc này, Tô đường đột nhiên nghe được một tiếng bén nhọn tiếng hô, a ta Tô Đường ngầm đầu, hướng Thanh Em chuyển đến phương hướng nhìn lại, chính chứng kiến một cái nữ nhân ở lầu hai cửa sổ bên cạnh, chợn mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm. Chương 294, Tín ai hay sao? Tô Đường nhíu như mày, hắn nhận ra người tới, hoài ra Tam tiểu thư, lúc trước Thiên Kỳ phong bị hoài ra đánh lén ban đêm lúc, hắn biết rõ hoài ra Tam tiểu thư trốn ở mô cái địa phương, nếu như sự tình có bất trắc, liền sẽ lập tức ly khai Ám Nguyệt Thành, chỉ là, hắn chẳng muốn phái người đi siêu, nhưng bây giờ nhịn, đối phương tựa hồ cùng với hắn không rất rồi, lại để cho hắn nhớ tới một câu, đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận. Hắn điệu là Tô Đường, hắn tựu là Tô Đường, hoài gia Tam tiểu thư thét chói tai văng lên, có chút phát run ngón tay hướng Tô Đường, trong mắt tràn đầy hận ý, Tiết đại ca, Diệp ca ca, chính là hắn. Ám nguyệt thành bên trong đích người đối với Tô Đường là chỉ nghe tùy danh, không thấy một thân, đột nhiên nghe được có người kêu lên tên Tô Đường, đắng người lúc này ổn nào, trước nhìn về phía bên cửa sổ hoài gia Tam tiểu thư, lại theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, vô số song ánh mắt đều đã rơi vào Tô Đường trên người. Những người đi đường bước, một truyền 10, 10 truyền 100, tin tức nhanh chóng truyền ra, đường đi hai bên trong cửa hàng. Không biết chạy ra bao nhiêu người, hướng bên này ra sức nhìn quanh, trên lầu cửa sổ cũng một cái tiếp một cái bị đẩy ra, người nhóm biểu tình tình, có hưng phấn, có kích động, có khí đảm, có định loạn. Tô Đường không có tìm lấy qua cái gì, trái lại còn tặng cùng mọi người chỗ tốt rất lớn, từ đầu tới đôi, chỉ phải lỗi hoài ra, cốc gia cùng Trần ra, bất quá kêu tam gia cũng đã tan thành mây khói rồi. Hiện tại còn sinh hoạt tại Á Nguyệt Thành bên trong đích người, cơ hồ không có ai nói qua Tô Đường nói bậy, hơn nữa lang thang các võ sĩ nằm ngộm cũng muốn gia nhập Thiên Kỳ Phong, tự nhiên muốn khắp nơi ca tụng Tô Đường, bọn họ là Á Nguyệt Thành của sống. Thái độ đủ để ảnh hưởng chủ lưu dư luận hướng đi. Ác Tặc Hoài Gia Tam tiểu thư mắng to: "Ngươi chiếm ta hoài ra cơ nghiệp, hại đại tỷ của ta, ác tặc ta và ngươi liều mạng." Vừa dứt lời, kia Hoài ra Tam tiểu thư đã từ trên lầu nhảy xuống, rút ra bên hông trường kiếm, hướng Tô Đường đánh tới. Tô Đường lại không để ý đến Hoài ra Tam tiểu thư, hắn nhìn về phía trên lầu, ở đằng kia phiến cửa sổ bên cạnh, nhiều ra hai cái bóng người, hắn nhận thức, đúng là Cường Đồ Tiết Nghĩa cùng Diệp Gia Trang trang chủ Diệp phụ trầm. Tô Đường không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tiết Nghĩa cùng Diệp phụ trầm, Tiết Nghĩa cùng Diệp phụ trầm cũng có chút ít dần mình. Đối mặt một lát, Tiết nghĩa trước nợ nụ cười, sau đó Tô Đường cùng Diệp Phụ Trầm cũng cười. Không có người ngăn lại, hoài ra Tam tiểu thư thân hình chính mình ngừng, nàng giữa lông mày có chút kinh hoàng, bởi vì cùng nàng trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Phát hiện cứu nhân, nàng quên cả sống chết lao xuống lại Diệp Phụ Trầm cần phải kịp thời ngăn lại nàng, sau đó hướng Tô Đường khởi sướng như gió bao mưa rào công kích, nàng được chứng kiến Diệp Phụ Trầm thực lực, Đỉnh Phong, Kỳ Đại tông sư, nhất định có thể dễ dàng cướp đi Tô Đường mệnh, vốn dĩ muốn trợ nàng phản hồi Thiên Kỳ Phong, thống nhất tám thành, gia gia cùng tỷ tỷ vẫn chưa xong tấm nguyện, đem tại trong tay nàng thực hiện. Nhưng sự tình phát triển vượt bỏ suy đoán của nàng, Tiết Nghĩa cùng Diệp Phù chấm vậy mà không có ngăn trở nàng, nàng chỉ là cái đấu sĩ a, mặc kệ do chính mình tòi mạng sao. Nơi nào đến nữ nhân điên? Giáng đối với Tô tiên sinh vô lễ, rốt cục có người nhịn không được, quát lớn. Ha ha, ngươi không biết ta, ta nhưng nhận thức, đó là Hoài gia Tam tiểu thư. Hoài gia? Hoài gia người không phải đều chết sạch sao? Tại sao lại ra tôi quay rối rồi hả? Đừng nói như vậy, nhớ ngày đó Hoài gia lão ra tử đối với Ám Nguyệt thành là có công lớn ấy, không có lão gia tử chủ trì công đạo. Hán Nguyệt Thành cũng sẽ không có hôm nay phồn hoa rồi. Đây là một cái cảm động và nhớ N. N ngờ hờ hại gia cựu ân người. Nói láo, đánh giấm Cung ta đi tuyệt tú lĩnh, qua lại đều được giao qua đường phí, hắn hoài ra thiểu thu một quả tiền đồng rồi hả? Chúng ta vất vất vả và kiếm được chút ít thứ tốt, lại để cho hoài gia người chứng kiến, còn không phải dùng nhất giá tiền thấp theo C. Cung ta cầm trong tay đi. Cho nên à, hoài gia cũng xem là tốt rồi, một quả tiền đồng không để cho, đoạt ngươi ngươi lại có thể như thế nào đây? Mày tiểu là bị coi thường không đoạt ngươi đã thành ân điển rồi hả? Hắc Hoài ra người thật sự là tặc tâm bất tử lần trước tựu có không ít người đánh lén tiên sinh thiên kỳ phong lần này lại trở về rồi hả cái gì hoài ra dám có ý đổ với thiên kỳ phong vậy không được tuyệt đối không được đám người tiếng động lớn tiếng hồ nào càng lúc càng lớn cảm động và nhớ nở Hồng hoài ra người sát thực có nhưng cực nhỏ càng nhiều nữa người lộ ra càng ngày càng phẫn nộ hoài ra người chiếm trước tiên kỳ phong vậy bọn họ hy vọng chẳng phải là muốn rơi vào khoảng không đương nhiên cái đó và hoài ra dĩ Vvang diễn xuất có quan hệ lúc trước là ngoài lao ra tử triệu tập người sửa cầu trải đường Đợi đến lúc sửa chữa tốt sau lộ cùng tiểu đã thành hoài gia sự nghiệp, mỗi người trải qua nhất định phải giao nộp phí, hiện tại tự nhiên cũng đồng dạng, lại để cho hoài gia chiếm thiên kỳ phòng, bọn hắn muốn mơ tưởng được chỗ tốt rồi. Đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm không rứt bên hai, còn có một chút lang thang võ sĩ lén đến hai bên nóc nhà ở trên tháo xuống trường cung, dùng trăn ngập sát y ánh mắt chằm chằm vào hoài gia Tam tiểu thư. Dùng tô đường giờ phút này tại Ám Nguyệt thành bên trong đích danh vọng, chạy đến nơi đây mắng Tô Đường, cùng chạy đến trong miếu mắng Phật tổ, mắng la hán không có gì khác nhau. Tô Đường căn bản không cần ra tay, chỉ cần một ánh mắt, một thủ thế thậm chí cái gì đều không làm, chuyển thân ly khai là tốt rồi, sau đó đám người sẽ nhau tới, đem hoại ra Tam tiểu thư phá tan thành từng mảnh. Một loại cùng chung mối thù cảm xúc trong đám người lan tràn lấy, khí thế lộ ra càng ngày càng trầm trọng, cơ hồ từng cái người ở chỗ này đều đem hoại ra Tam tiểu thư trở thành bất cộng cái thiên, thu khấu. Tiết nghĩa cùng Diệp Phù chấm âm thầm kinh hãi, bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Tô Đường vậy mà có thể ở chỗ này có được cao như thế danh vọng cùng nhân khí. Tiết nghĩa cùng Diệp Phù chớp liếc nhau một cái, theo cửa sổ bay ra, trầm rơi vào trên đường phố. Hoài gia Tam tiểu thư cảm giác mình biến thành một mảnh lá cây, tại sóng to gió lớn chúng trôi nổi, tùy thời khả năng bị chôn vùi, nàng chậm rãi xoay người, dùng một loại cầu khẩn giọng điệu kêu lên, "Diệp ca ca, nếu như ngươi vừa rồi thật sự dám sông đi lên, ta ngược lại là sẽ đối với ngươi khắc mắt đối đãi." Diệp phu trầm than nhẹ một tiếng, tránh được Hoài gia Tam tiểu thư ánh mắt, "Nhưng ngươi, chỉ là tại cố làm ra vẻ a, coi ta là thành kẻ đần rồi hả? Lao Diệp, ngươi là tới thay vị này Tam tiểu thư đòi công đạo hay sao?" Tô Đường cười nói. Diệp phu chấm mặt một hồng, cổ họng hựo nói không ra lời. Tiết nghĩa tại vừa nói, nam tam tiểu thư Phúc, tên của ngươi ta đều nghe qua vài rồi, bất quá đây này, ta chỉ cho là là chúng tên, bởi vì tam tiểu thư nói Tô Đường là một cái đỉnh đầu sinh đau nhức, lòng bàn chân chạy mủ, lớn nam bản nữ, việc ác bất tận hỗn đản. Nói hiệu nói vượn không đều Tô Đường nói chuyện, trong đám người liền có người hô, Tô tiên sinh là xe hống ta Ám Nguyệt thành đại ân nhân. Đúng vậy a, ta chưa nghe nói qua Tô tiên sinh đã làm cái gì chuyện xấu, tuyệt đối không có khả năng. Tiết nghĩa quay đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hoại già tam tiểu thư, tam tiểu thư, nói ta cần phải tin ngươi đâu rồi? Còn la tin mọi người. Hoài ra Tam tiểu thư thân thể run đến lợi hại, lần này cùng lần trước ly khai Ám Nguyệt thành lúc không giống với, lần trước nàng còn có người có thể tìm nơi nương tựa, còn lần này, nàng có một loại thiên hạ tùy lớn, lại không có nàng đất cắm rủi cảm giác. Một lát, hoài ra Tam tiểu thư dứt khoát bất cứ giá nào rồi, nàng ánh mắt lộ ra vẻ toán độc, nhìn về phía Diệp phu trầm, "Diệp ca ca, ngươi nói như thế nào? Ta đã sớm nói với ngươi qua, nếu như là cái khác người, ta sẽ giúp ngươi." Diệp phu trầm nhàn nhạt nói ra, "Nếu như là cái này Tô Đường." "Vậy xin lỗi rồi, trước đây thật lâu" Cơ hôm ta cũng đã là bằng hữu rồi. Hào hào hảo. Hoài ra Tam tiểu thư hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển đến Tô Đường trên người, "Tô Đường, lao nương lúc này đây." Làm Càn Lôi Nộ đột nhiên phát ra tiếng sâm uy hệ tiếng hô. Lôi Nộ đột nhiên vận chuyển linh lực, hắn phát tán ra khí tức chấn động sông thẳng lên trời, mà ngay cả Tiết Nghĩa cùng Diệp Phù trầm đều không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nửa năm không gặp, Tô Đường đã để bọn hắn dị thường giật mình rồi, càng làm cho bọn hắn không thể tưởng được chính là một cái nhắm mắt theo đuôi, cùng sau lưng Tô Đường lão bộ người. Vậy mà có thể tản mát ra khủng bố như thế khí tức. Đại tổ lại để cho một vị đại tổ làm người hầu. Hoài ra Tam tiểu thư sắc mặt tái nhận, lỗ mũi, lỗ tai, khóe mắt đều chảy ra máu tươi, lôi nộ tiếng hôn là đối với nàng mà phát đấy, nàng đã nhận lấy đại bộ phận khí tức áp lực, theo bề ngoài thượng coi được như không có gì, kỳ thực bị thụ trọng thương, dù sao nàng chỉ là cái đấu sĩ, thực lực kém quá mức cách xa rồi, liền khí tức đều không thể thừa nhận. Tô Đường khoát tay áo, lôi nộ thu liễm khí tức, lui trở về, tầm mắt cũng xuống, coi như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Một bước sai Liên Từng bước đều sai. Tô Đường lắc đầu, hắn chẳng muốn cùng kia Hoài gia Tam tiểu thư so đo, hơn nữa đối phương đã thụ nội thường, cũng coi như bị thụ trừng phạt, hắn sau đó nhìn về phía Tiết Nghĩa cùng Diệp phụ trầm, đến ta bên kia đi ngồi một chút ta. Tốt. Tiết Nghĩa vui vẻ đáp ứng. Tô Đường, lôi nộ bọn người không có để ý tới Hoài gia Tam tiểu thư, chuyển thân hướng Thiên Kỳ Phong phương hướng đi đến, đám người nhanh chóng nhượng xuất một con đường. Hoài gia Tam tiểu thư ánh mắt hoàn toàn đã mất đi tiêu điểm, giống như cái cương thi giống như, nàng vừa rồi đối với Tô Đường phát động công kích, nửa đường dừng lại, dường là lo lắng cho mình bị thương tổn. Nhưng bây giờ đã cái gì đều không lo lắng. Tô Đường bọn người đã đi xa, đám người không có tản ra, y nguyên tại lạnh lùng chầm chầm vào Hoài Gia Tam tiểu thư. Thật lâu, Hoài Gia Tam tiểu thư chậm rãi xoay người, một bước đoán một cái hướng bến tàu bên kia đi đến. Đúng lúc này, tùy tiện một cái lang thang võ sĩ ra tay, đều có thể nhẹ nhõm cướp đi Hoài Gia Tam tiểu thư tánh mạng, nhưng Tô Đường đều đi rồi, bọn hắn cũng không tốt bao biện làm thay, tại cảm động và nhớ n lở hổng Tô Đường tâm điệu từ bi đồng thời, cũng cho Hoài Gia Tam tiểu thư nhượng suất một con đường. Thật sự phóng nàng đi. Có người thấp giọng nói, chúng ta không hiếu động tay đấy. Bất quá sao, có thể người nói cho kế đại đương ra một tiếng, như thế nào như vậy, có thể làm cho Hoài ra người trà trộn vào đến. Hay lắm, Cung ta không hiếu động tay, kế đại đương ra nhưng sẽ không bỏ qua nàng. Tên còn lại khen. Nhưng lúc này thời điểm, kế hảo hảo cũng không tại trên bến tàu, hắn sắc mặt nghiêm nghị, hạ giọng hỏi hướng một đại hán, "Ngươi xác định, nếu nhận đúng, Cung ta sẽ đem người mang về." Đại hán kia nói, hình như là cái kia nhạc thấp nhất, hắn hôn mê bất tỉnh, Cung ta cũng không có biện pháp câu hỏi, đại đương gia đấy, ngươi đúng thật lập tức cầm cái chủ ý. Sê hông ta đội tàu tại Tiểu Lan Tự bị vây ở, bọn hắn mạn thuyền buộc Sê ta giao người đây này. Tiểu Lan Tự là Sê hông ta ám nguyệt thành địa bàn, bọn hắn kinh đào thành người cũng quá kiêu ngạo rồi kế hảo hảo cả giận nói. Đại đương ra đấy, phải hay là không cần phải phái người đi xem đi thiên kỳ phong. Đại hán kia nói, không cần, vạn nhất không phải nhạc thập nhất, tiên sinh hội, sẽ, cho là Sê hông ta làm việc không quá ổn trọng, cả kinh một chật đấy. Kế hảo hảo nói, ta tự mình đi một chuyến, người đi lại để cho người chuẩn bị cho tốt thuyền tốc độ. chương 295 chất chứa nguy cơ Ngoài ra lão ra tử hẳn là cái ưa thích hưởng thụ, cũng biết hưởng thụ người, tiểu nói cái này tòa đông viện lầu các, tuy nhiên chỉ có tầng 3, nhưng mỗi một tầng độ cao thấp đều rất cao, lại kiến tạo tại bên vách núi ở trên theo cửa sổ nhìn lên trên, có thể chứng kiến minh mông ngân hà, hướng phía dưới xem, có thể chứng kiến ám nguyện thành phát cáo, hướng nhìn từ xa, lại có thể chứng kiến nặng nghề biển cả, tăng thêm bốn phía đều đủ loại dược thảo, rất nhiều dược thảo thuộc về bị tử thực vật, là. Nở hoa kết quả đấy, một cơn gió màu xanh lá từ lại người người hương thơm phi tức, nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, cho người một loại vui vẻ thoải mái cảm giác lại nói tiếp tính toán quen biết đã lâu rồi, bởi vì Long Kỳ, Tô Đường cùng Tiết Nghĩa quan hệ còn muốn thêm gần một bước, nhưng đều không muốn làm cho Diệp Phụ trầm nhìn ra mánh khỏe, tận lực bảo trì vài phần làm bất hòa. Diệp phu trầm tốt thấm, uống đến có chút nhiều hơn, muốn đi ra ngoài đi một chút, Tô Đường lại để cho Triệu Đại Lộ cùng hắn, mà ở Diệp phu trầm sau khi rời đi, Tiết Nghĩa khẽ thở dài, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, Long Kỳ nhất định sẽ rất vui mừng đấy, đáng tiếc, hắn nhìn không tới rồi. Có một số việc không cần hỏi, Long Kỳ bị giết, Tô Đường đánh bạc tính mạng vì Long Kỳ báo thù, quan hệ khẳng định phi thường tốt. Lâm Kỳ Đại ca dạy ta rất nhiều rất nhiều thứ." Tô Đường cũng thở dài. Hai người tầm đó có ý nghĩa nói chuyện với nhau cũng chỉ tới mới thôi rồi, Tiết Nghĩa không phải một cái ưa thích cảm xúc lộ ra ngoài người, Tô Đường cũng đồng dạng, chỉ là trò chuyện một ít mây trôi nước chảy lời hong tiếng ve. Hơn nửa canh giờ sau Diệp phu trầm lại lung la lung lay đi trở về, Tiết Nghĩa nhíu mày lại để cho hắn uống ít một chút, Diệp phu trầm lại không nghe, chỉ là một lát, hắn rốt cục chịu không được cảm giác say, nằm ở cái bàn ngủ rồi. Tô Đường vốn định lại để cho người dẫn bọn hắn đi phòng trọ, nhưng thấy Tiết Nghĩa ngồi ngay ngắn bất động, thần sắc nghiêm nghị. Tựa như đang tự hỏi cái gì, biết rõ Tiết Nghĩa khả năng còn nói ra suy nghĩ của mình. Thật lâu, Tiết Nghĩa chủ đề một chuyến, Tô Lao Đệ, ta vốn không nên nói, nhưng có loại không nhã không khoái cảm giác, ha ha, hy vọng ngươi không nên chê ta dông dài. Tiết đại ca sao lại nói như vậy? Tô Đường cười nói, ta quá trẻ tuổi, tóm lại sẽ có một ít nhìn không tới hoặc là làm không địa phương tốt, Tiết đại ca không nên lấy ta làm mọn nhân, có cái gì cứ việc nói tốt rồi. Tiết Nghĩa tại trong lòng âm thầm đắc đầu, hiện tại Tô Đường đã không phải ngày xưa có thể so sánh rồi, chiếm cứ một chỗ linh mạch Trở thành Ánh Nguyệt thành ông vua không ai, càng đạt đến khai tông lập phái độ cao, cao độ, hiện tại gọi hắn một tiếng này đại ca, sức nặng là cực trọng đấy, hơn nữa cũng đó có thể thấy được, Tô Đường xác thực là thứ nhớ tình bạn cũ tình người. Thiên kỳ phong xác thực là thứ nơi tốt, nhất phái vui sướng hướng quang vinh. Tiết Nhi nói, nếu như Tô lão đệ chỉ là muốn hưởng thụ hưởng thụ thanh phúc, ngược lại cũng không sao, nếu như Tô lão đệ muốn làm cường. Vẫn còn có chút bạc nhược yếu kém rồi. Tiết đại ca có ý tứ là, Tô Đường nhẹ giọng hỏi, nơi đây không có bề dày về quân sự, thiếu khuyết bình thường. Thiết nghĩa đạo sau đó dùng đầu ngón tay dính tiểu thủy tại trên mặt bản họa, vẽ, bắt đầu mà, đây là Á Nguyệt Thành, cô huyền một phương, đã qua eo biển, nơi này là Kinh Đào Thành, nơi này là Sa Thành, nơi này là Bác Vọng Thành, một khi có ai muốn gây bất lợi cho Á Nguyệt Thành, người ta nói đến là đến, nói đi là đi, lên bờ liền có thể chứng kiến thiên kỳ phong, nói trắng ra là, nơi này là Phúc Địa, nhưng có đôi khi cũng sẽ biến thành tuyệt. Ta đây phải nên làm như thế nào? Tô Đường Đạo hắn thật đúng là không muốn qua nhiều như vậy. Nếu như Tô Lão Đệ có thể đem bàn tay đến kinh Đào thành xa thành cùng Bắc vọng thành bên trong đi, ít nhất khống chế được bọn hắn bến tàu cùng đường biển, cái này ba tòa thành thị sẽ gặp hợp thành nhất điều tuyến, lại dùng tầm kinh doanh vài năm, Ngô Thiên Kỳ Phong cũng là hơn ra một đạo bình chứng. Tiết Nhi nói, đường biển tận quy tay ngươi, hơi có gió thổi có lay, Thiên Kỳ Phong lập tức có thể phát giác, eo biển như vậy rộng, cương phong mạnh mẽ, coi như là đại tổ cấp tu hành giả muốn bay vượt eo biển, cũng muốn hao phí hơn phân nửa linh lực, chỉ cần ngươi có thể làm được mắt nhìn xung quanh, hai ngày bắt phường, tăng thêm có thể dùng khỏe mệt, tự nhiên chiếm cứ chủ động. Tô Đường trầm ngâm một lát, vừa muốn nói chuyện Triệu đại lộ từ bên ngoài vội va xuống tới, "Tiên sinh, đã xảy ra chuyện." "Cái gì?" Tô Đường sửng sở. "Nộ Hải đoàn kế hảo hảo bại trở về rồi, bọn hắn còn mang theo nhạc thấp nhất, không ít mọi người bị thương, Bảo Lam cùng Chu Chính Bắc mang theo Thiên Võ Giả Liên Minh võ sĩ đã đuổi đi qua." Tô Đường vội vàng đứng người lên, nói với Tiên Nhi, "Tiên đại ca, ta có chuyện phải xử lý thoáng một phát, một hồi trở về. Người đi bề bộn, không cần phải xen vào chuyện của ta." Tiết Nhi nói, "Đúng rồi, nếu như cần ta mà nói, tùy tiện lại để cho người đến chào hỏi là tốt rồi." Tô đường không tâm tình cách xảo chỉ là gật, liền đội vàng đi ra ngoài. Trong phòng, Tiết Nghĩa khẽ thở dài một cái, thời vận tạo anh hùng a. Lúc này mới nửa năm thời gian, Tô Đường liền đã có được như thế thành tựu kinh người, lại để cho nội tâm của hắn không được bình tĩnh. Tiết lão đại, ngươi không đúng. Diệp Phu trầm cười hì hì ngẩng đầu. Ta không đúng chỗ nào rồi hả? Tiết Nghĩa tức giận nói. Kinh đào Thành, xa Thành cùng bác Vọng Thành người lại không đắc tội ngươi, tại mà rực dây Tô Lao Đệ đi đối phó bọn hắn. Diệp Phu trầm nói, như vậy bàn luận Tị Phi, trái với ngươi hay sao? Nghĩa có đại nghĩa, có tiểu nghĩa Có bằng hữu chi nghĩa, có đồng đạo chi nghĩa, ngươi nói đúng loại nào? Tiết nghĩa nhàn nhạt trả lời. Tiết lão đại, đừng tìm ta mà xạo khỉ hồ đồ, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Tiết nghĩa trầm mặc một lát, nói khẽ, ngươi thấy thế nào xê hông ta vị này tô lão đệ? Còn có thể thấy thế nào? Diệp Phu trầm cười khổ nói, hắn là trời xanh sủng nhi, đừng nói ta và ngươi, coi như là thượng kinh kia mới già cũng không có biện pháp cùng cái này tiên kỳ phong so sánh với a Trời xanh sủng nhi sao nói như vậy cũng đúng vậy Cho nên ta hy vọng vị trí của hắn có thể vững chắc một ít, không nên đơn giản bị người đem phần này ân sủng cấp đi. Tiết Nghiễm nói, chúng ta đi qua địa phương cũng không ít, ngươi nhìn thấy qua như vậy sinh cơ bừng bừng linh mạch sao? Không có. Diệp phu chậm chậm giãi lắc đầu. Ta vào Nam ra Bắc, nhìn quen hiểm ác nhân tâm, thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội a. Tiết Nghĩa thở dài, ngươi thực cho rằng kia vài tòa nội thành tu hành giả hội sẽ, ngụy mặt làm nơ, bỏ qua cái này Tiền Kỳ Phong vừa mới nảy sinh ra linh mạch. Cho dù Tô lão cái gì đều không làm, chỉ cái một lòng tu hành Bọn hắn cũng chậm sớm sẽ tìm tới đến đấy, một nhà không được, vậy mấy ra cùng đi, mấy ra cũng không được, muốn hô bằng Hưu gọi Hữu, phiền toái hội sẽ càng lần càng lớn. Ngươi đừng quên rồi, Tô lão đệ bên người chính là có một vị đại tu hành giả đấy. Diệp phu trầm đạo. Ngươi cũng đừng quên, xa Thành sau lưng có thập tổ hội, Bát vọng Thành sau lưng có thu nguyên núi. Tiết Nghĩa nói. Diệp phu chấm đã trơ mặc, Tiết Nghĩa cũng ngậm miệng lại, bọn hắn cũng nhìn ra được, thiên kỳ phong quật khởi ẩn chứa cái dạng gì nguy cơ. Thật lâu, Diệp phu trầm nói, đúng rồi, ta vừa mới nhìn đến một thiếu niên, vốn là muốn vào Sau đó không biết nhìn thấy gì, bị lại càng hoảng sợ, vụng trộm chạy trốn, không phải là cừu da của ngươi. Cừu da của ta khắp thiên hạ, không có gì quá kỳ quái đấy." Tiết Niên nói, "Cái dạng gì thiếu niên? Rất đẹp." Ân, sắp thực rất đẹp. Nói nhảm nói tương đương chưa nói." Tiết Niên nói, "Chương 296, biến dị ngân hoàng." Bế tàu phụ cận một tòa trong đại viện, khắp nơi đều là nộ hải đoàn võ sĩ, các loại đợi Tô Đường đuổi tới lúc, có hai cái bái kiến Tô Đường võ sĩ lập tức chào đón, đem Tô Đường dẫn tới sau phòng. Nơi này là kế hảo hảo nhà mới. Nhưng chuyển tới thời gian cũng không dài, kế hảo hảo cũng tạm thời không có tinh lực bố trí sân nhỏ, cho nên trong sân bài trí rất đơn giản, sau phòng ngoại trừ một giường lớn, một tòa cái bàn bên ngoài, không có cái gì, lách vào trong phòng người chỉ có thể đứng đấy. Nội hại đoàn dược sư đang tại chiếu khán hôn mê bất tỉnh nhạc thấp nhất, Bảo Lam từ trong lòng móc ra một bình sứ nhỏ, đưa cho kia dược sư, dược sư tiếp nhận bình sứ, mở ra một nhét, thoáng vút hà, sau đó cầm qua một căn bẹp que gỗ, cậy mở nhạc thập nhất miệng, đem bình sứ bên trong đích nước thuốc từng giọt uy, cho ăn, đến nhạc thấp nhất cho miệng. Vịnh xứ nhỏ nước thuốc đều tích hết, nhạc thập nhất vẫn không có cái gì khởi sắc, Bảo Lam dùng lo lắng giọng điệu hỏi, có hiệu quả sao? Nếu là Cố đại sư phối chế đan dược, sẽ không không có hiệu đấy, chờ một chút xem." Kia dược sư nói. Lúc này, Tô Đường đẩy ra màn cửa, đi nhanh đi đến, gấp giọng hỏi, thập nhất ra thế nào rồi? Bảo Lam mấy người đều là sớm nhất đi theo hắn đấy, bình thường ngược lại không có cảm giác đến cái gì, đồng nhiên nghe nói nhạc thập nhất bị thương nặng, sinh tử không biết, phẫn nội trong lòng liền không ngừng tê hồn dũng mãnh tiến đến ra, căn bản khống chế không nổi. Bị thương không nhẹ, tổn hại đến nội phủ. Đoan Trường phải hảo hảo dưỡng thượng một thời gian ngắn rồi. Kia dược sư vội vàng trả lời. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên hắn cũng có thể cứu người, nhưng hao tổn thật lớn, hơn nữa hao tổn tựa hồ là linh hồn lực lượng, cùng linh lực không quan hệ. Lần trước cứu được lôi nộ về sau, một tháng này hắn một mực không có gián đoạn tu hành, linh lực sớm đạt tới đỉnh phong trạng thái rồi, nhưng mỗi khi yên tĩnh lúc, đã hiểu cảm giác được thật sâu vũ trụ, cho tới hôm nay đều không có thể khôi phục lại. Nếu như nhạc thập nhất thương thế phát tác, dùng hiện tại trạng thái, hắn căn bản không có nắm chắc cứu sống nhạc thập nhất. Tô Đường ánh mắt rơi vào kế hảo hảo trên người. Đến hảo Hạo lộ ra có chút chật vật, đầu vai nhuốm máu, còn chưa có băng bó, dùng kế Hạo hảo địa vị, khả năng không lớn, cố ý làm bộ dáng, hẳn là chỉ cái khẩn cấp gọi tới một cái dược sư, đương nhiên muốn trước chiếu khán nhạc thập nhất. Kế đại đương ra đấy, lúc này đây đã tạ ngươi rồi." Tô Đường chậm rãi nói ra. "Nói cái gì ta, chứ? Tiên sinh, ngươi là không có đem ta Kế Hạo hảo trở thành người một nhà a?" Kế Hạo Hạo cười khổ nói, "Đương nhiên, đây chỉ là hắn mặt ngoài tư thái, nội tâm vẫn là rất cao hơn đấy, bởi vì cứu ra quả nhiên là Tô Đường thần tín, tính toán một số đại nhân tình rồi." Ta nói sai lời nói rồi. Tô Đường thò tay tại kế Hạo hảo khác một bên không có bị thương đầu vai vỗ một cái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ lắm. Kế Hạo hảo biết rõ hiện tại cũng không phải cười thời điểm, Miễn Cương khống chế được chính mình, không biết thập nhất huynh đệ bởi vì sao đắc tội Kinh Đạo Thành Hải Bang, bọn hắn chết sống cắn không phóng, đem thuyền của ta đội bước đến tiểu làn tự ở bên trong, ta ra mặt cùng bọn họ lôi kéo tình cảm, nói tốt đều vô dụng, nhất định khiến Xê Hung ta giao ra thập nhất huynh ta thấy không phải đường, đành phải đoạt động thủ chức rồi, sau đó mang theo đội tàu vọt ra. Kinh Đạo Thành Hải Bang Tô Đường cau mày nói, "Chính là bọn họ." Kế Hảo hảo hai mắt nhắm lại, hắn biết rõ, Kinh Đào thành Hải Bang muốn xui xẻo, tiên sinh, việc này cũng không xong, bọn hắn sớm muộn hội sẽ đánh lên xe ông ta Ám Nguyệt thành đấy. A, ta chờ hắn nhóm, đám bọn họ đến Tô Đường phát ra tiếng cười lạnh. Đúng lúc này, nhạc thập nhất phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ, lập tức hấp dẫn trong phòng người chú ý lực. Tô Đường vội vàng quay đầu, ngồi ở bên giường chi tiết lấy nhạc thập nhất, nhạc thập nhất lông mi rất nhanh lay động, một lát, hai mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt lộ ra có chút mơ mịt. Đợi đến lúc thấy rõ Tô Đường cùng Bảo Lam thân ảnh lúc, thần trí lập tức trở nên thanh tỉnh, tại cục một tiếng, "Ta, ta đây là ở nơi nào?" "Ngươi đã đến Ám Nguyệt Thành rồi." Bảo Lam trả dài. "Ám Nguyệt Thành?" Nhạc Thập Nhất dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, lại nói, "Tiên sinh, may mắn mà có nội hải đoàn người, bằng không ta lần này chết chắc rồi." Nghe được câu này, Kế Hảo Hảo lão hài an lòng, chợt nhìn Nhạc Thập Nhất người này xác thực đáng giá một phát, thật vất vả khôi phục thanh tỉnh, câu nói đầu tiên vậy mà không phải kể rõ uy khuất, hơn nữa nhắc nhở Tô Đường nội hải đoàn giúp đại ân, đủ trưởng nghĩa đấy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lại phải tội người nào rồi hả? Bảo Lam đoán hắn nói, ngươi như thế nào tầm khắp nơi gây chuyện thị phi? Bảo Lam, ta lần này đi ra ngoài chính là có đại sự muốn làm đấy, người khác không chọc đến ta, tự cảm ơn trời đất rồi, ta dám đi gây ai hả?" Nhạc Thập nhất giải thích, Cố Tùy Phong phối chế cứu cấp dược tề quả nhiên có hiệu quả, tinh thần của hắn đầu càng ngày càng tốt rồi. Không trêu chọc sự tình, không trêu chọc sự tình người ta sẽ ra động nhiều người như vậy. Bảo Lam vậy mới không tin. Không thể trách ta, ta chỉ có điều trong lúc vô tình đã nghe được một bí mật. Sau đó bọn hắn cười điên rồi. Nhạc Thập Nhất đạo hắn có một cái thiên đại bí mật muốn lập tức hướng Tô Đường bẩm báo, cho nên cô ý nói như vậy, nộ hải đoàn người cứu vừa mới cứu được mạng của hắn, hắn không tiện mở miệng đổi đi, đối phương nghe được đang mang cơ mật, chỉ cần không phải quá ngốc, hội sẽ chính mình đi đấy. Quả nhiên, kế hảo hảo tại cục một tiếng, vừa định cáo tử, Tô Đường cũng đã hỏi, bí mật gì? Nhạc Thập Nhất có chút giật mình, hắn lúc rời đi, ám nguyệt thành vừa mới phát sinh rung chuyện, về sau phát sinh đủ loại sự tình, hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả đấy, cho nên cảm thấy không cách nào lý giải. Tiên sinh cùng Nội Hải đoàn quan hệ lúc nào trở nên như vậy tốt rồi. Nói Á Bảo Lam lúc nói, nhạc thập nhất đã minh bạch, dùng ánh mắt tò mò nhìn nhìn đằng sau Kế Hạo hảo. sau đó nói, có một người dẫn theo một đám lục hải hoàng chứng, muốn tại kinh đảo thành chợ đêm ở bên trong bán đi. Kế Hạo hảo ngược lại là thông minh, nghe được lục hải hoàng ba chữ, biến sắc, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu những người khác đi ra ngoài, kể cả cái kia dược sư ở bên trong. Không có khả năng. Bảo Lam quả quyết nói, lục hải hoàng chứng chỉ cái phải ly khai lục hải, sẽ mất đi ức chứng năng lực. Nếu như có thể mang đi ra ấp trứng, như vậy Ma thần đàn cùng Thánh môn cũng sớm đã có rất nhiều Lục Hải Hoàng rồi. Ta bắt đầu cũng cho rằng không có khả năng. Nhạc Thập Nhất nói, nhưng ta hiện tại cảm giác, hẳn là thật sự, nếu không bọn hắn sẽ không giống chó điên đồng dạng đuổi theo ta không phóng. Bảo Lam ngây ngẩn cả người, nếu mày đau khổ suy tư về, Nhạc Thập Nhất phân tích có đạo lý, nhưng là, Lục Hải Hoàng trứng lại sát thực hội, sẽ rời đi Lục Hải sau đánh mất sinh mệnh lực. Hơn nữa, hắn mang giống như không phải bình thường Lục Hải Hoàng, mà là biến dị ngân hoàng. Nhạc Thập Nhất đạo, người nói là Bảo Lam Cơ hồ muốn nhảy dựng lên, cái kia Lưu Thiên Không đạo tạo ra Thiên Hoàng. Hẳn là rồi." Nhạc Thập nhất nói. "Càng không khả năng bảo làm tiêu lên, Lưu Thiên Không đã sớm mất tích, Thiên Hoàng cũng tiêu trùng. Ta tận mắt thấy đấy, những lục hải đó hoàng trứng, đều là màu bạc đấy." Nhạc Thập Nhiệt nói. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tô Đường nhíu mày hỏi. "Tiên sinh, những sự tình này lại nói tiếp cửu chương rồi." Bảo Lam ổn định thoáng một phát cảm xúc, nói khẽ, "Ngài cũng đã gặp lục hải cận vậy a?" Trên thực tế 90% đã ngoài lục hải hoàng, là chẳng phân biệt được trống mái đấy. Sức chiến đấu không cao lắm, như vậy Lục Hải Hoàng sẽ trở thành vi Lục Hải cận vệ tọa kỵ. Những cái kia sinh trưởng nguyên vẹn Lục Hải Hoàng, sức chiến đấu muốn mạnh hơn nhiều, hơn nữa rất hỉ hoan từng đôi từng đôi hành động, cho nên Lục Hải sẽ chọn ra vợ chồng tu hành giả, trở thành chút ít Lục Hải Hoàng chủ nhân, bọn hắn được xưng là du kỵ vệ. Ba hơn 10 năm trước, Lục Hải có một gọi Lưu tiên không dược sư, hắn và vợ của hắn bị tuyển vi du kỵ vệ, bất quá, hắn không thích khắp nơi bon độ, chỉ cái nguyện nhiên cứu biến dị Lục Hải Hoàng, trải qua hơn 10 năm đào tạo, hắn cuối cùng thành công, cũng đã dẫn phát một hồi tai nạn. Bảo Lam rồi nói tiếp Đó là một loại phi thường quái dị châu chấu, toàn thân hiện lên màu trắng bạc, thân hình càng thêm cực lớn, năng lực phi hành rất mạnh, nghe nói có thể liên tục phi hành mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi. Hơn nữa những cái kia biến dị ngân hoàng tự thành một thân thể hệ, phía trên nhất là một cái mẫu hoàng, mẫu hoàng thân hình đủ để cùng trong truyền thuyết thời xa xưa đời, thay phi long so sánh mới. Biến dị ngân hoàng ở bên trong, chỉ có mẫu hoàng có thể sinh dục hậu đại, nếu như hấp thu đầy đủ linh lực, mẫu hoàng một ngày có thể sinh hạ mấy ngàn quả trứng. Lục Hải mừng rỡ như điên, cho Lưu Thiên không cực cao ban thưởng, nhưng chậm phát hiện Cái con kia mẫu hoàng tựa hồ không muốn phục tùng tu hành giả không chế bảo làm nói đáng sợ hơn chính là mẫu Hoàng có được cực cao trí tuệ vậy mà biết do ẩn nhận không phát thẳng đến nó đã có được đủ nhiều hậu đại đột nhiên đối với Lục Hải phát động công kích bất quá cái con kia mẫu Hoàng hay vẫn là quá thấp đánh giá tu hành giả rồi lúc ấy lục Hải đám đại năng cơ hồ đều đang bế quan tiềm tu chỉ có một vị đại năng phụ trách duy trì lục hải trật tự mẫu Hoàng cho là mình có thể chiếm đượcưu thế sẽ toànan dịu dàng ngoan ngoan ngụy trang kết quả thảm biến phát sinh sau tiềm tu đám đại năng đều bị bừng tỉnh nhau nhau ra tay Bọn hắn muốn chế ngự đồng phục Mẫu Hoàng, nhưng Mẫu Hoàng liều chết phản kháng, cuối cùng chết trận. Mẫu Hoàng sức chiến đấu rất cường. Tô Đường hỏi: "Ta nghe nói, lúc đương thời ba vị đại năng liên thủ mới đánh chết Mẫu Hoàng." Tô Đường cơ hồ không thể tin được lỗ thai của mình, hắn đã rất hiểu rõ Tam Đại Thiên Môn rồi, đại tổ, đại tôn hai loại cảnh giới xưng hô là giống nhau, đại tôn hướng ở trên tại Thánh môn được xưng là Thánh tòa, tại Ma thần đàn được xưng là Ma thần, tại Lục Hải được xưng là đại năng. Ba vị đại năng liên thủ. Một cái châu chấu. Thật lâu, Tô Đường chậm rãi xoay người, thần sắc biến ảo bất định. Tiên sinh, nếu có bực này kỳ bảo, xe ông ta cho dù liều mạng, cũng phải đem những cái kia châu châu chứng đoạt lấy đến kế hào hào chấm giọng nói, hắn hiểu được, đã nghe được loại này bí mật, như vậy nhất định phải là một cái lựa chọn rồi. Mẫu hoàng là không bị khống chế đấy, đoạt lấy đến lại có làm được cái gì? Tô Đường có chút do dự. Tiên sinh, mẫu hoàng đương nhiên sẽ không phục tùng những cái kia đại năng khống chế, nhưng ngài không giống với. Bảo Lam đột nhiên nói. Đúng vậy a, tiên sinh, chỉ có ngài mới có tư cách khống chế mẫu hoàng. Nhạc thập nhất cũng nói, ta, Tô Đường chỉ vào chính mình chóp mũi. Hắn ngược lại là biết rõ, trong linh hồn của mình có viễn cổ vận mệnh chi tây là vấn, nhưng viễn cổ vận mệnh chi tây có bóng tiếng nộ lực hội, sẽ lớn như vậy, có thể không chê mẫu hoàng. Kế Hảo Hảo nhìn nhìn Bảo Lam, lại nhìn một chút Nhạc Thập Nhất, trong lòng của hắn càng phát kinh hãi, Tô Đường đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Bảo Lam cùng Nhạc Thập Nhất đều cho rằng Tô Đường có thể điều khiển mỗ châu chấu đáng sợ như vậy tồn tại, nhất định có đặc biệt dựa vào. Chuyện này sau này hay nói, Thập Nhất, người trước dưỡng thường. Tô Đường nói. Chương 297, Nhạc Thập Nhất thương tâm đem Nhạc Thập Nhất đưa về đến Thiên Kỳ Phong, tại chân núi chỗ, hai cái thiên võ giả liên minh võ sĩ đi đến trước, đem Nhạc Thập Nhất phủ xuống xe, một cái trong đó võ sĩ cong lên Nhạc Thập Nhất, dọc theo thềm đá hướng lên đi. Tối nay ánh trăng rất rõ sáng, Nhạc Thập Nhất có thể chứng kiến cảnh trí xung quanh biến hóa, lại chứng kiến chân núi trong phòng đều đều đã chợt cứng người, ra ra vào vào đấy, hào khí rất náo nhiệt, hắn lộ ra rất giật mình. Tại hắn lúc rời đi, Thiên Kỳ Phong hẳn là ám nguyệt thành lệnh nhất thành địa phương rồi, địa phương quá lớn, người lại quá tiểu, ai ngờ trong mấy mắt, Thiên Kỳ đã sẹ ra như thế biến hóa lớn. Bảo Lam tại Bỏ Đa xuống giếng, cho Nhạc Thập Nhất nói về gần đây chuyện phát sinh, đem Bảo Lam nói đến Tô Đường cùng Hạ Viên Trinh, Mai Phi đồng loạt ra tay, phân biệt đối phó dấu ở trong phố xá tu hành giả, trong đó Tô Đường càng là tại trong quyết đấu lần trước, trở thành đại tông sư, thậm chí đã thu phục được một vị đại tổ, Nhạc Thập Nhất biểu lộ trở nên đặc biệt đặc sắc, có thể nói, Nhạc Thập Nhất không có tại chống ngất, đã là tâm lý tố chất thật tốt bằng chứng rồi, hắn một lòng muốn đi theo Tô Đường làm một ít đại sự, ai biết chân trước vừa đi, đại sự tiểu một bộ tiếp một bộ rồi, chờ hắn trở về, Ám Nguyệt thành đã là một mảnh gió êm sóng lặng không nói hạ viện trình, mai phi bọn người, mà ngay cả Chu Chính Bắc, Chu Tiểu Đông huynh đệ, cũng bởi vì kịp thời làm ra lựa chọn sáng suốt, trở thành Ám Nguyệt thành trạm tay bị bọn đại nhân vật duy trì có không có hắn. Nhạc thập nhất chuyện gì, cái này cũng thật là làm cho người ta thương tâm. Đem Nhạc thập nhất mang sau khi trở về, Tô Đường lập tức tổ chức một lần hội nghị, hắn dung hợp nhớ lại cho hắn đã mang đến không ít chỗ tốt, nói thí dụ như, gặp được nguy cấp lúc có thể gắng giữ tỉnh áo, có được rất mạnh thấy rõ lực, không hiểu lực lượng các loại, nhưng cũng có không quá tiện lợi địa phương, hắn sẽ đem trong trí nhớ tình hình trở thành chính mình tự mình trải qua đấy cũng đương nhiên dọc theo cái loại này thói quen đi xuống đi. Ám Nguyệt Thành khôi phục lại bình tĩnh, Thiên Kỷ Phong muốn chính thức khai tông lập phái rồi, Tô Đường làm như Thiên Kỷ Phong chủ nhân, đương nhiên là ông vua không ai, nhưng hắn khuyết thiếu tương ứng ba khí. Hắn nhất định phải kiên trì, Thiên Kỷ Phong sự tình không thể toàn bộ do một mình hắn càn cương độc đoán, mọi người cùng nhau thương nghị, cùng một chỗ làm quyết định mới là lẽ phải. Có thể liệt tịch hội nghị người, tổng cộng có 5 cái, Tô Đường, Cố Tùy Phong, Lôi Lộ, Hạ Viễn Trinh cùng Mai Phi, Tô Đường nguyên bản muốn mở rộng đến 7 người, hoặc là 9 người nhưng thật sự là không có nhân thủ nhiều như vậy, Bảo Lam bọn hắn cùng Cố Tùy Phong so sánh với, không phải thực lực kém đi một tí, tự loại ý nghĩa chênh lệch đi một tí, kế hảo hảo cùng đinh nhất tinh ngược lại là đúng quy cách, nhưng Tô Đường không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, chỉ có thể bài trừ tại bên ngoài. Đương nhiên, nếu như cẩn thận phân tích một chút, thủ sẽ biết loại này hội nghị hoàn toàn bài trí, Mai Phi chỉ biết là đi theo Tô Đường gật đầu, lôi nội đối với Tô Đường có cảm ơn trí tâm, tuy sẽ không vi phạm Tô Đường mà nói hạ viện trinh niên kỳ quá nhỏ, rất dễ dàng lựa gạt, Cố Tuỳ Phong là khéo léo nhân vật. Trên thực tế, hay vẫn là Tô Đường một người định đoạn, nhưng hắn kiên trì, mọi người cũng chỉ tốt cùng diễn kịch, dù sao chỉ là tới ngồi một chút mà thôi. Hôm nay hội nghị thêm một người, tiểu La Kế Hạo hảo, hắn đã biết biến dị ngân hoàng bí mật, Tô Đường cũng tùy theo cải biến ước nguyện ban đầu, thử đem Kế Hạo Hạo kéo đến hạt tâm, như vậy đối với tất cả mọi người mới có lợi. Tiểu Hạ, Tô Đường nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng hỏi, nhiều hơn Kế Hạo hảo, đang ngồi hay vẫn là 5 người? Hắn nói hắn sinh bệnh rồi. Cố Tuỳ Phong nói, sinh bệnh? Bệnh gì? Tô Đường ngạc nhiên nói, ta cũng không biết, hắn không nói. Cố đối phương cũng có chút ít nghi hoặc, Đường Đường đại tông sư sẽ không dễ dàng như vậy sinh bệnh a. Được rồi, đợi ngày mai ta muốn đi xem hắn. Tô đừng nói, kế lại đương ra đấy, người đem kinh đảo thành sự tình cẩn thận ráng một lần a. Kế Hạo Hạo hắng rộng một cái, một năm một mười ráng bắt đầu mà. Nhạc thập nhất bị người đổi giết, thân thủ thương nặng, cũng là trùng hợp, hắn chạy trốn tới nộ Hải đoàn trên thuyền, đem trên người sở hữu tất cả tiễn cho nộ Hải đoàn võ sĩ cùng thủy thủ, năn nghỉ bọn hắn đem mình đưa về đến Ám Nguyệt thành Thiên Kỳ Phong, sau đó liền hôn mê bất tỉnh rồi. Nhạc Thập Nhất căn bản không biết Á Nguyệt Thành xảy ra chuyện gì, cho nên không có thẳng thắn thân phận của mình. May mắn trên thuyền có một võ sĩ ẩn ẩn đối với Nhạc Thập Nhất có chút tấn tượng, giống như đã từng gặp Nhạc Thập Nhất thường xuyên xuất nhập Thiên Kỳ Phong, là tiền sinh môn hạ thần tín, Nộ Hải Đoàn võ sĩ không dám lãnh đạo, liền hàng hóa cũng không kịp chần đậy, lập tức nhổ neo khởi hành. Đợi đến lúc tiếp cận Tiểu Lan tự thời điểm, rốt cuộc là bị Kinh Đảo Thành Hải ba người chặn đứng rồi, Nộ Hải Đoàn sĩ gặp đi không thoát, liền dọn ra một chiếc thuyền tốc độ, lại để cho người chạy về Nguyệt Thành đưa tin. Kế Hảo Hảo phản ứng rất kịp thời, hắn đuổi tới Tiểu Lan tự thời điểm, Kinh Đảo Thành Hải Bang ba người đã chuẩn bị muốn động thủ, gặp kế hảo Hạo xuất hiện, bọn hắn có chút cố kỵ, song phương lại bắt đầu đàm lên. Nói chuyện cả buổi, kế Hạo Hạo phát hiện đối phương thái độ dị thường kiên quyết, nhất định phải đem nhạc thập nhất mang về, chỉ phải làm bộ đáp ứng, mà ở Kinh Đảo Thành Hải Bang ba người có chỗ thư giãn sau hắn phát ra tín hiệu, lập tức động thủ, đã thương nặng Kinh Đảo Thành Hải ba mấy cái thủ lĩnh, thừa dịp đối phương lâm vào hỗn loạn, mang theo đội tàu phá vòng đây, phản hồi ám nguy thành. Kế Hạo Hạo tự dùng rất đúng chỗ, liên quan đến đến chính mình lúc, luôn một câu hai câu mang qua, giảng đến các huynh đệ biểu hiện tất thì nói được âm thanh tình cũng ngộ, hơn nữa, nội hải đoàn cũng xuất hiện thương vong, nhưng so hải bang muốn mạnh hơn nhiều. Nói xong lời cuối cùng, kế hảo hảo nhìn về phía Tô Đường, gặp Tô Đường gật đầu, hắn lại nói về Nhạc Thập Nhất vì sao đã bị đội giết, cùng với Bảo làm đã từng nói qua một ít có quan hệ biến dị ngân hoàng tin tức. Nghe được biến dị ngân hoàng chiến lực mạnh mẽ như thế, Cố Tùy Phong cùng Lôi Nộ đều thay đổi sắc mặt, thù thói quen ảnh hưởng, Cố Tùy Phong vậy mà rời tiệc mà khởi chắp tay sau lưng tại trong nội đường đi qua đi lại, về sau phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, mới kịp phản ứng, tại cười vài tiếng. Một lần nữa ngồi ở trên mặt ghế. Ta đã quyết định. Tô đừng nói, không phải nói những người kia muốn tại kinh đảo thành chợ đêm ở bên trong đem biến dị ngân hoàng trừng bán đi sao. Chúng ta trước phái mấy người đi qua, nếu như có thể mua được, cũng coi như giảm đi không ít phiền thoái, nếu như mua không được. Cái con kia có thể cứng rắn, ngạnh, đoạt rồi. Bọn hắn đuổi theo thập nhất không phóng, hẳn là lo lắng tin tức tiết ra ngoài, khiến cho Lục Hải chú ý, mà Lục Hải cũng là xê hông ta muốn cảnh giác đấy, ta nơi này có hai cái biện pháp. Biện pháp gì? cố phong vội hỏi Kinh đảo thành Hải ba người là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, nhưng là trực tiếp đánh lên Ám Nguyệt thành, vậy quá mức phát hỏa, bọn hắn làm sao dám đem sự tình náo đại, có khả năng nhất đấy là phái ra một ít người lén vào Ám Nguyệt thành, tìm kiếm nhạc tập nhất, sau đó giết chết. Tôi Đường nói, chúng ta có thể tìm cá nhân giả trang thành nhạc tập nhất, lại để cho bọn hắn bắt thủ, dĩ nhiên là hội sẽ đối với C Hung Ta vương lòng cảnh giác. Một cái biện pháp khác đâu này? Bọn hắn không muốn đem sự tình náo đại, C Hung Ta tiểu càng muốn đem sự tình náo loạn. Tô Đường nói, đúng rồi, My Phi, ngươi bây giờ đến hỏi hỏi thấp nhất. Hắn phải hay là không tận mắt thấy biến dị châu chấu trứng Sau đó lại hỏi một chút hắn Có hay không cùng những cái kêu đổi giết người của hắn đã từng nói qua cái gì Mai Phi lên tiếng ly khai Một lát sau, đi vào đại đường Chủ nhân, hắn chỉ, cái, là xa xa nhìn thoáng qua Hình như là dùng một cái thủy tinh hộp trang bị đấy Có chừng mấy trăm khỏa màu bạc trứng Giống như chân châu đồng dạng Sau đó hắn tiểu bị người phát hiện rồi Một mực đang khắp nơi trốn chương 298, cử động Hắn và những người kia đã từng nói qua cái gì sao Tô đường lại hỏi Hắn căn bản không có cơ hội mở miệng, những người kia chứng kiến hắn cựu phát động công kích, hắn chỉ có thể trốn. Mai Phi nói: Nói cách khác, những người kia cũng không thể xác định thập nhất sau đó mới nhận thức biến dị ngân hoàng chứng, cũng không rõ ràng lắm thập nhất có biết hay không biến dị ngân hoàng giá trị, gần kề vì giữ bí mật, mới một đường đuổi giết hắn hay sao. Tô Đường Đạo: Mai Phi hồi trở lại suy nghĩ một chút, nói: Hẳn là như vậy. Vậy là tốt rồi xử lý rồi. Tô đừng nói: Kế lại đương ra đấy, chuyện này chỉ có thể do ngươi đi làm. Tiên sinh cứ việc phân phó. Kế Hảo Hạo vội vàng nói: Ngươi có thể thả ra tiếng gió, tiểu nói nhạc thập nhất là thiên kỳ phong người, trong lúc vô tình đụng phải cùng một chỗ không thể lộ ra ngoài ánh sáng châu báo giao dịch, đem khẩu khí phóng đúng thật lớn hơn một chút, yêu cầu bọn hắn giao ra đổi rất nhạc thập nhất hung thủ, cũng nghiêm trị hải băng. Tô Đường nói. Châu náu. Kế Hảo Hảo sững sờ. Ngươi cũng có thể nói thành là những vật khác, ân. Tô Đường trầm mặt một lát, gần đây nửa năm, một năm cũng được, có hay không thương đội bị tập kích sự kiện. Vùng biển không phải như vậy thái bình, loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Kế Hảo Hảo nói. Không chỉ là trên biển, lục thượng phát sinh cũng được. Tôi đừng nói chính ngươi ngâm lại nếu như có thể đem chuyện này cùng thương đội bị tập kích sự tình liên hệ cùng một chỗ vậy tốt nhất rồi một mực chắc chắn bọn hắn giao dịch chính là thương đội mất đi đồ vật hoài nghi bọn họ là thương đội bị tập kích phía sau màn độc thủ kế hào hảo suy tư thật lâu nói khẽ nếu như là bởi vì châu đóo gây ra lớn như vậy phong bà chỉ sợ không có người sẽ tin ta nghĩ tới Nghghi lui hơn nửa năm trước chuyên môn tạ ra có một chi thương đội tại xa thành biến mất nghe nói trong thương đội có một đám từ xa dương đáy biển mất đi ra xong đầu tỉnh Châu ta đã thấy tình Châu cùng trân Châu không sai được lắm cũng là màu trắng mà đấy, so ra mà vượn cực phẩm bằng châu, giá trị rất cao. Sự tình phát sau tạo ra xuất động rất nhiều võ sĩ, náo loạn một thời gian thật dài, thủy chung không tìm được hàng thủ, cuối cùng cũng tiểu không giải quyết được gì rồi. Tốt lắm, tiểu lợi dụng tạo ra, như vậy tiểu viên mãn nhiều hơn. Tô Đường dừng một chút, chuyên môn tạ gia là người nào? Là xa thành chuyên môn tu hành thế gia. Kế Hảo Hảo nói, tạ gia chiếm được một chỗ tiểu linh mạch, những năm này ngược lại là kinh doanh đúng thật sinh động, tính toán cho tới hôm nay, tạ gia tổ tôn 4 đời tổng cộng có 5 vị đại tông sư, tông sư. Hàn là có thập nhất vị Ta nhớ không rõ lắm rồi, hiện tại tạ ra ra chủ gọi tạ trí cả, nếu như tạ trí cả đại bá tạ nhìn qua nguyên còn sống mà nói. Vậy bọn họ tiểu có 6 vị đại tông sư rồi, tạ nhìn qua nguyên cần phải có hơn 20 năm không có lộ diện à, ta hay, vẫn, là tại tuổi trẻ thời điểm nghe nói qua hắn, bọn hắn xem như vùng này mạnh nhất tu hành thế ra rồi, cũng là xa thành dê đầu đàn. Nha, tô đường nhẹ gật đầu, nếu là lúc trước, đối với cường đại như thế tu hành thế ra, hắn nhất định sẽ đứng xa mà trông, bất quá hiện tại bên người đã có một cái lôi nộ, hơn nữa hắn cũng tấn thăng làm đại Tông sư Lực lượng nếu so với trước kia mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, Tạ ra còn có một con riêng, hình như là cùng trong nhà náo loạn mâu thuẫn, Ly Khai xa thành chuyên môn, chạy đến kinh đào thành lưu lạc, ngược lại là sông ra không nhỏ thành danh, gọi Tạ Bất Cùng, hơn nữa Tạ nhìn qua nguyên, bọn hắn Tạ ra có bảy vị đại tông sư ai chập chập. Kế Hạo Hạo phát ra cảm thán thinh âm, cùng sát thành, bác vọng thành cùng kinh đào thành so sánh với, Ám Nguyệt thành tiểu thuộc về cùng sơn vùng đất hắc rồi, mặc định trong ngực lao ra tử đỉnh phong thời kỳ, tụ tập toàn thành chí lực, cũng không phải một cái Tạ gia đối thủ. Tạ Bất Cùng Tô Đường chân mày cao lại. Như thế nào? Tiên sinh bái kiến kia tại bất cùng? Kế Hạo Hạo hỏi. Không nợ bái kiến, còn giết hắn đi. Tô Đường nói. Chuyện khi nào? Kế Hạo Hạo kinh ngạc mà hỏi. Thời gian không dài, một tháng trước. Kế Hạo Hạo hồi trở lại suy nghĩ một chút, một tháng trước Cám Nguyệt Thành đang đứng ở loạn cục bên trong mà thiên kỳ phong biểu hiện được ngận đê điều, rất ít xuất hiện, bây giờ nhìn, nguyên lai uýt xuất hiện chỉ là biểu hiện ra đấy, rõ ràng tại thần không biết quỷ không hay gian giết tạ bất cùng, nhưng hắn có một điểm nghĩ mãi mà không rõ. Tiên sinh lại là như thế nào lặng lẽ ly khai ám Ngư Thành, tiến vào Kinh Đào Thành hay sao? Có lẽ tiên sinh còn có cái khác thần bí bản linh a. Hai cái biện pháp, một cái là xê hung ta tìm người giả mạo nhạc thấp nhất để cho bọn họ tới giết chết, một cái tiểu là xê hung ta cố ý đem sự tình náo đại, các ngươi cho rằng cái nào biện pháp tốt? Tô đừng nói, nếu như các ngươi có những biện pháp khác, cũng có thể nói ra, mọi người cùng nhau thương nghị. Lại để cho người đến giả mạo nhạc thập nhất độ khó quá lớn. Cố Tùy Phong nói, không nói trước có thể hay không tìm được cùng nhạc thập nhất rất giống nhau người, hắn tại trước khi chết phản ứng. Sوى không ta là không có biện pháp khống chế đấy, nếu như biểu hiện hỗn ổn, ngược lại sẽ khiến cho Kinh Đào thành Hải Bang lòng nghi ngờ, ta xem. Hay vẫn là loại thứ hai phương pháp tốt, chỉ là thật có thể giấu giếm được bọn hắn sao? Nói như thế nào đây, này sẽ hình thành một loại tâm lý ám chỉ. Tô đừng nói, như thế chuyện cơ mật bị đánh vỡ, tâm lý của bọn hắn nhất định là dị thường khủng hoảng đấy, cho nên mới phải điên rồi động trạng, thậm chí không tiết xuất động Hải Bang, dưới loại tình huống này, bọn hắn bức thiết cần một loại tâm lý chứng thực, dùng chứng minh bí mật không có tiết ra ngoài. Cố Tuỳ Phong bọn người hai mặt nhìn nhau, Bọn hắn nghe không hiểu nhiều, chỉ có thể theo mặt chữ thượng đoán được ý tứ đại khái, lại là ám chỉ, lại là chứng thực, nghe bề ngoài giống như rất thần bí bộ dạng. Tô Đường gái gái đầu, hồi tưởng đến trong trí nhớ đồ vật, sau đó nói, đánh cái cách khác à, tại đây đã xảy ra một sự kiện, Mai Phi phạm vào sai, nếu như nàng đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho ta biết, hội sẽ mất đi của ta tín nhiệm, sau đó, lại đã xảy ra một sự tình, sai lầm như kỳ tích được bù đuắp rồi, các ngươi nói, Mai Phi hội sẽ y nguyên đem thực tế tình huống nói cho ta biết chứ, hay là đi tin tưởng sai lầm đã biến mất? Cái này là một loại mình tâm lý ám chỉ, tại bản thân an toàn đã bị uy hiếp dưới tình huống, bọn hắn hội sẽ hướng mình muốn cái hướng kia đi, tự nguyện tin tưởng một ít gì đó, cho dù Cung ta lộ ra sơ hở, bọn hắn cũng sẽ tự phát giúp Cung ta để bù. Vẫn không có người nào nói chuyện, được rồi. Tô Đường tại trong lòng thở dài, quả quyết nói, cứ dựa theo biện pháp thứ hai đi làm, kế đại đương ra đấy, trong khoảng thời gian này, người đem sự tình khắc phóng vừa để xuống, nhất định phải đem chuyện này làm tốt. Đã minh bạch. Kế Hảo Hảo nói, còn có một số việc, Cung ta phải nhanh một chút làm ra quyết định. Tôi đừng nói, Tuyệt Tú Linh quá mức càn quối rồi, không thể tiếp tục như vậy tát ao bắt cá. Không phải Tuyệt Tú Linh càn quối, là người của Cung Ta quá nhiều. Kế Hảo Hảo cười khổ nói, hơn bạn lang thang võ sĩ, mỗi ngày đều hướng Tuyệt Tú Linh chạy, cho dù địa phương dù cho, cũng sớm sớm sẽ bị bọn hắn chuyển không đấy. Cho nên nói, Cung Ta muốn phân lưu Tuyệt Tú Linh áp lực. Tôi đừng nói, ngày mai lại để cho Kim Thúy Thúy tuyên bố cao điểm tích lũy nhiệm vụ, tìm ra trong nhàm sơn hỏa báo hoạt động khu vực, quét dọn những cái kia hỏa báo, lang thang võ sĩ tụu dám đi trong nham sơn rồi. Đây chính là tạo phúc toàn thành đại hảo sự kế hào hảo vui vẻ nói, trưởng thành hỏa báo cực kỳ hưởng hãn, thực lực xen vào tông sư cùng đại tông sư tầm đó, khi thì một mình hành động, khi thì lại tụ tập thành đàn, hành tung khó lường, năm đó Hoài lão gia tự dưới tóc phát hạ đại trí nguyện to lớn, muốn giết sạch tàn sát bừa bãi hỏa báo, vì Á nguyệt thành mở lại trừ ra một chỗ lịch lẫm rèn luyện chi địa, kết quả thảm đạm xong việc, còn vĩnh viên đã mất đi một cái huynh đệ. Đương nhiên, Hoài ra thực lực cùng Thiên Kỳ Phong là không có biện pháp so sánh với đấy. Đúng rồi, lại để cho Sở Tông Bảo mang lên quỷ ngạo, cùng đi đi một chuyến a. Tô Đường đối với Mai Phi nói ra, "Ân, nói cho bảo là một tiếng, lại để cho nàng đi theo đi, phải bảo vệ tốt Sở Tông Bảo." Quỷ Ngao là Sở Tông Bảo màu sắc tự vệ, thường nhân chỉ biết chứng kiến hồng ác quỷ Ngao, cũng hữu không để ý đến trên bầu trời đại hắc. "Đã biết, chủ nhân." Mai Phi nói, hướng Tuyệt Tú lĩnh Phương hướng, "Ta nhìn thấy có mảng lớn bình nguyên, đều là vô chủ a." Tô Đường thay đổi cái chủ đề. "Đúng vậy." Lôi Nộ nói, "Đã vô chủ, ta đây muốn rồi, nói cho Chu Chính bác, lại để cho hắn mang người tu kiến hàng rào, đem kia phiến bình nguyên đều cho ta vòng tiền đến." Còn có thanh tú nước hai bên bờ sông cũng muốn vòng tiến đến. Tô Đường dừng một chút, nếu như ta đem thanh tú nước sông cũng đã chiếm, đối với Ám Nguyệt Thành có cái gì không tốt ảnh hưởng? Không có ảnh hưởng gì đấy, trừ phi ngài cải biến thanh tú nước sông đường sông, bằng không đã hiểu hướng bên này lưu, chạy qua Ám Nguyệt Thành, muốn chạy vào biển cả. Kế Hảo Hạo nói, "Bất quá, thanh tú nước trong sông chỉ có một chút cá nước ngọt, cái khác không có cái gì à?" Thiên Kỳ Phong linh mạch sẽ từ từ khuyết chứng đấy." Tô Đường nói. Kế Hảo Hạo nhất thời không có minh bạch, nháy vài cái con mắt. Kế Đại Dương ra đấy. Nếu như trong tay có chút tiền nhàn rỗi mà nói hay, vẫn là trong thành nhiều mua chút ít phòng ở a. Tô đừng nói, không dùng được vài năm, linh mạch sẽ đem toàn bộ Á nguyệt thành đều bao phủ ở bên trong đấy. Kế Hạo Hạo giờ mới hiểu được tới, lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, trên thực tế ở thời điểm này, hắn Nộ Hải đoàn đã có chút bất ổn rồi, tại Thiên Cơ lâu làm nhiệm vụ, ngoại trừ bình thường tiền tù lao bên ngoài, còn có điểm tích lũy nhân cầm, hơn nữa đây là không học được đấy, Thiên Cơ lâu điểm tích lũy chất quý, là vì có thể cùng Thiên Kỳ Phong đội lấy các loại tu hành tài nguyên, Hán Nộ Hải đoàn có cái gì Miễn cưỡng làm cái gì điểm tích lũy, chỉ biết thành vì người khác trò cười. May mắn hắn và Thiên Kỳ Phong đi được rất gần, nộ Hải Đoàn các võ sĩ lòng có bản quán, lo lắng hắn chạy đến Tô Đường trước mặt nói nói vậy, nếu không sớm sẽ có võ sĩ rời khỏi nộ Hải Đoàn rồi. Tô Đường nhắc nhở, lại để cho hắn thấy được khác một phiến tiền địa, nếu có một ngày, linh mạch đã bao phủ toàn thành, tại đây đem biến thành tốc đất tức vàng địa phương, trong tay có được rất nhiều thổ địa, cũng thì có quần nhau chỗ trống, ít nhất có thể đem thu mua thổ địa xuất ra một ít phân cho Nội Hải Đoàn cốt tại, một lần nữa tụ lại nhân tâm. Bất quá Ngươi muốn dùng đường đường chính chính phương pháp thu mua thổ địa, không thể ép mua ép bán." Tô Đường nói. "Ngài yên tâm, ta sẽ không làm làm tình." Kế Hảo Hạo vội vàng nói. "Hơn nữa động tác muốn thả trì hoán chút ít, còn phải chú ý giữ bí mật." Tô Đường lại nói. "Minh bạch, minh bạch." Kế Hảo Hạo cùng cười nói. "Cứ như vậy đi." Tô Đường đứng người lên. Đem Tô Đường chậm rãi hướng hậu viện đi đến lúc, Mai Phi cùng Lôi Nộ đều đi theo đằng sau. Tô Đường trở lại nói, "Lôi lão, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, sớm đi đi nghỉ ngơi đi, đợi đến lúc điều tra rõ hỏa báo hoạt động khu vực, hiểu được bề Vâng, thiên sinh." Lôi nổ đáp. Xuyên qua hậu đường, Tô Đường vừa định dùng tay đẩy ra môn, một đạo bóng đen theo trong thân thể của hắn bay ra, đoạt trước một bước, đem cửa sân đẩy ra. Tô Đường ngốc chỉ chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu, ma trang lực lượng tựa hồ bị triệt để kích hoạt lên, hơn nữa đã hiểu tại hắn thần du vận ngoại, hoặc là tính tâm suy tư cái gì thời điểm, bất tri bất giác xuất hiện. Chương 299, đấu giá hội. Đi vào hậu viện, Tô Đường ngồi vào trong đó ghế nằm ở trên lẩm bẩm nói, có loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Căn cứ trong trí nhớ đoạn ngắn, Hội trưởng thượng chính là muốn một bước cũng không nhường tranh giành, chân lý càng biện càng minh, như vậy mới có thể tận khả năng thiểu phạm sai lầm, hôm nay cùng hắn trong tưởng tượng kém kha xa, phải hay là không cần phải hấp thụ nhiều mấy người tiền đến. Ngay tại Tô Đường suy tư thời điểm, ba bối theo bên ngoài đi đến, thấp giọng nói, "Tiên sinh, hai cái khách nhân ra thế nào rồi?" Tô Đường hỏi, "Hiện tại khả năng đã ngủ." Ba bối trả lời, "Bọn hắn có hay không đi ra bên ngoài đi đi lại lại?" "Không có, cái kia gọi Tiết Nghĩa một mực trên lầu ngồi uống rượu, gọi Diệp phủ ngẫu nhiên sẽ tới trong nội viện chuyển một chuyến." Nhưng không có ly khai qua sớm nhỏ. Bà buồn nói